chương 233, t h á i bình tăng một chương 233, t h á i bình tăng một chu huyền hiện tại rất muốn khảo vấn thực vi thiên nhưng phong tiên sinh thực vi thiên do họa sĩ phụ trách vận chuyển tổng tuyết nguyên phụ vận đến minh giang phụ k i ế lại được bỏ chút thời gian trước mắt thầm không được chu huyền liền dừng lại sông hồi lang chủ đề nói với viên bất ngữ sư phụ hôm nay nhờ có ngươi ta chỗ nào giúp một tay rồi viên bất ngữ có chút xấu hổ h á n c á i này b ả y nén hương người kể chuyện hoàn mỹ bị phong sư huynh áp chế nhưng là đồ lệ hăng hái tranh giành nha nhật du tri cảnh ngay cả truy phong tiên sinh b ố n phủ sau đó lấy người kể chuyện thủ đoạn chính diện để phong tiên sinh nhập đậu hào đồ đệ a ta cho rằng ngươi mười năm sau là người kể chuyện thứ nhất ta bây giờ nhìn không cần tới mười năm viên bất ngữ tâm tình tốt bên trên không ít tăng thêm tổ thụ cổng gỗ tiếp tục thời gian đã đến hắn bị một lần nữa lôi kéo trở về bình thủy phủ thân hình biến mất trước m ự t khắc viên bất ngữ s o n g chu huyền v ấy gọi hồ ngươi đồ nhi này để cho ta vui vẻ đồ vui vẻ từ khi đại hắc con lừa hung hăng vui vẻ qua đau đớn đại học giả về sau chu huyền khó mà nhìn thẳng vui vẻ cái này từ nên thông chi lão vân bọn hắn về nhà phong tiên sinh sự tình đã giải quyết nguy cơ bị giải trừ chu huyền lần nữa nhật r u thần hồn đến rồi minh tây khu tìm được triệu vô nhai mở bộ kia xe hơi m ạ t ờ hắn thần hồn bao lấy c ố xe truyền thanh nói nhai tử phong tiên sinh đã bắt giữ có thể trở về nhà thu được triệu vô nhai đối ô tô trước cản pha lê so cái a trúc mừng kiếp sau quãng đời còn lại suối sơn đại đường phố số 81 hiệu cầm đồ minh tây khu phồn h o a nhất khu vực mạc đình sinh tại trong tiệm cầm đồ qua lại bước chân đi thong thả lo lắng trở lấy sau một hồi một người mặc màu đen vu vào người đột nhiên xuất hiện ở hiệu cầm đồ trong đại đường người này trên mặt trên cổ có thật nhiều con mắt hình xăm hắn là hình xăm cổ tộc bây giờ đại tế ti chăm mắt chăm mắt đại tế ti phía sau lưng có một đạo đầu lâu lớn nhỏ nhô lên là vạn sắc giới pháp thân tại trong thân thể của hắn rơi hàng ba đầu phật đá có ba đạo pháp thân đại la thiên vạn sắc giới vô tướng ngục bây giờ vạn sắc giới rơi xuống đến chăm mắt đại tế ti thể nội đi ra khỏi cấm địa chính là vì tìm tới phật quốc đồng loại tìm kiếm trợ giúp giết chu huyền chăm mắt đại tế ti thông qua minh thạch tìm kiếm được cái thứ nhất phật quốc đồng loại chính là mạc đình sinh vạn sắc thiên vương phong tiên sinh thế nào rồi trong ì m không không khoảng không thấy hắn. Vạn sát giới nói, hắn là nhân gian không khoảng cách, phải. Vạn nói, gian giới sát ta lại là mắt cùng vạn sát giới hữu tâm đi cứu phong tiên sinh làm sao c ư ớ c lực kém đến quá xa không phải mỗi người đều nắm giữ không gian phát tắc cũng không phải mỗi người đều là nhân gian không khoảng cách nếu là người người như rồng có thể c h ư ớ c mắt vạn dặm kêu họa sĩ cũng sẽ không trở thành cốt lao hội đệ nhất thần chức phong tiên sinh vậy không có khả năng trong vòng một ngày giết chết bảy cái cốt lao làm cho cốt lao hội thánh tử thánh nữ ngồi vào bàn đàm phán bên trên đối người quẹ đường khẩu mở một con mắt nhắm một con mắt có đôi khi tốc độ quá nhanh cũng không phải chuyện tốt chiến hữu không dễ giúp bận hiệu vạn sát giới nói mạc đình sinh nghe tới phong tiên sinh bật vô âm tín liền biết do hắn là hung nhiều các ít trong lòng liền góp nhặt một c ố nộ khí một cái tắt đập vào hiệu cầm đồ trên quầy lại hỏi chu huyền đâu giết không bằng vào chúng ta hai người đ ạ hạnh không dám tùy tiện động thủ trong mắt đại tế ty con mắt có cực năng lực đặc thù có thể trông thấy quá khứ cũng có thể nhìn thấy tương lai một ít chỉ dẫn Hắn trong ự tự lực nhiên nhìn thấy viên bất ngữ cái kêu bảy nén hương người kể chuyện, tự cấp chu huyền thân Người chuyện này đường chiến hắn thấy chu thể hộ pháp. Người kể chuyện cái này khẩu, cái cái diện bất cấp bậy thắng cực cao, kêu kể kể chưa hẳn thắng được rồi. Trong mắt đại tế ti rất là thẳng thắn nói phong tiên sinh có thể bằng vào đối kể chuyện mộng cảnh lý giải u n g dung không vội thoát ly mộng cảnh không chế hắn cũng không vậy một khi lâm vào mộng cảnh sợ là khó mà thoát khốn mà lại ta còn gặp được tổ thụ thức tỉnh chu gia tổ thụ có cổng gỗ chu gia chí ít còn có thể hướng minh g i a phủ đưa tới chu linh ý, ý ấy, có lẽ còn có thể đưa tới bình thủy phủ còn lại du thần binh thủy, thủ. thủy phủ rất đặc thù c một phủ chi địa bên trong không có thần minh chỉ có ngủ say loạ thần hết lần này tới lần khác cái này địa giới người loạ thần chiến ý như xuân mưa giống như làm dịu bọn hắn dẫn đến nhóm người này cái đỉnh cái năng trinh thiện chiến n a h quỷ chính là ví dụ bọn hắn bản sự thấp hết lần này tới lần khác không sợ chết ông đoàn xung kích chúng ta đường khẩu nho nhỏ nanh quỷ liền có như thế chiến ý chớ nói chi là bình thủy du thần bọn họ đều là đi nơi k h á c đường khẩu học nghệ sau đó trở lại bình thủy p h ụ làm sai dịch chiến ý so với cùng t ầ n g thứ đường khẩu đệ tử muốn nồng đầm được nhiều chiến ý có thể đền bù hương hòa t r ê n l ệ n h chắc mắt không phải rất có thể hiểu được mạc đình sinh trong miệng năng trinh thiện chiến bọn hắn hàng ngày hàng đêm đều ở đây trong cấm địa thật lâu không có chiến đấu mạc đình sinh cười nói không thể đền bù quá nhiều nhưng ngươi ta đều là bảy nén hương ngươi chưa chiến chức e sợ ta khí thế như hồng ai thua ai thắng đây không phải là rõ ràng chu huyền hương hòa cực xoan xĩ nhưng trong lòng chiến ý như lử hắn thấy hay dù là hắn đấu không lại vậy nhất định sẽ xuất thủ không có chút nào lùi bước ta ngược lại thật ra đã được kiến thức t r ă m mắt nhìn thấy mẹ tỏ bỏ lì bên trong quá trình chiến đấu chu huyền quả thực là l i ề u mạng biết hầu bị đâm cho lỗ thủng cực lớn phong hiểm lợi dụng r ă n g x ư ơ n g v à chạm phong tiên sinh q u ả xếp cái này va chạm liền xô ra phong tiên sinh sơ hở tốc độ cực nhanh lại chỉ tu một nến hương sơ hở là lấy mạng đổi lấy không phải chiến ý cực thịnh đem sinh tử không để ý kiên quyết làm không được c ba trăm năm t trước bành gia trấn đào hoa vu bành thăng xuất lĩnh thủ tộc tộc nhân phản kháng bành hầu dựa vào hoa đảo tổ thụ gia trì vậy dựa vào kịch liệt chiến ý riêng là đem bành hầu đánh được thực lực hạ thấp lớn đến bây giờ cũng không có thăng nhập chín nén nhang nhiều năm qua bành hầu vị này bầu trời thần minh cấp dị quỷ địa vị mấy chuyến đều bị cái khắc đường khẩu nhân gian chín nén nhang khiêu chiến nếu không phải là có ba đ ầ u phật đá k h ô n g chế lại cổ tộc ủng hộ hình xăm đường khẩu tại thiên không bên trong vị trí sợ là không đánh nổi bình thủy phủ du thần ủng hộ chu huyền minh giang phủ bây giờ tứ đại thân t r ư ớ c đều nghe hắn điều lệnh ngay cả phong tiên sinh vậy bắt hắn không có cách nào thái bình tăng ngươi phải cầm cái chủ ý vạn sát giới muốn xử lý chu huyền không phải lấy chu huyền cùng hình xăm cổ tộc thâm trầm ràng buộc hình xăm cấm đ i a nhất định sẽ bị hắn tìm tới cấm điệ bị hủy bách quỷ chi mẫu vô pháp giáng lâm tỉnh quốc ba đồ phật đá ba trăm năm kế hoạch liền h vì trao đổi về sau đại kế vạn s ắ c r ơ i k h ô n g chế chăm mắt v ủ say cùng mạc đình sinh thảo luận bây giờ muốn giết chu huyền thực tế quá khó chu ra tổ thụ cùng hắn liên tiếp cốt lão h ỏ a sĩ、si、cho hắn tiếp ứng chính hắn lại có pháp khí sức cảm ứng lại nhập thần du c h i cảnh ngay cả phong tiên sinh đều không thể đâm giết mạc đình sinh đốt lên thuốc lá c u ố n nói nếu muốn giết chết chu huyền có lẽ chỉ có hai cái phương pháp cái nào hai cái thứ nhất cường s á t phái ra cao hơn minh giang phụ sở hữu thần chức cao thủ cưỡng ép giết chết chu huyền thì như nói phái ra mấy cái đạo giả mạc đình sinh nói vạn xác g i i tính cách táo bạo nhưng liền nàng như thế táo bạo vậy cho rằng mạc đỉnh sinh phương pháp không làm được đạo giả không nhận khống chế của chúng ta bành hầu là bầu trời cấp thần minh hắn chẳng lẽ không có đạo giả mạc đình sinh hỏi từ khi hai mươi ba năm trước ngọc môn đại tế ti vô tung vô ảnh về sau hình xăm cổ tộc liền không có tám nén hương phía trên nhân gian bán thần hắn sợ bị cái khắc đường khẩu đoạt vị trí một mực trốn ở hình xăm cấm địa bên trong hắn thậm chí không dám về bầu trời bên trong thần quốc như thế nào chỉ dẫn đạo giả giáng lâm vạn xác giới nói đến chỗ này liền có chút khó chịu ba trăm năm thời gian đã đem bành hầu chiến ý làm ha mòn bây giờ thành rồi một cái có đầu rút cổ cấm địa kẻ nhu nhược chúng ta ba tôn p h á p thân nhiều năm như vậy nâng đỡ một đầu không coi chồng chó hắn nếu có thể có chu huyền một nửa cả gan làm loạn chúng ta lo gì đại sự không thành quá có chồng người làm không được chó mạc đình sinh phản b ắ t được vạn s ắ c giới á khẩu không trả lời được nàng trầm mặc một hồi về sau mới vừa hỏi đạo phong tiên sinh cũng không phải là chủ nhân cùng chó chúng ta là cùng trung trí hướng trí hữu chúng ta có đồng dạng lý tưởng mặc dù hắn lý tưởng là ta đang dẹp ra tới vạn sắp giới không muốn tiếp tục cái đề tài này gọn gàng dứt k h o hỏi Thái b ì như nhưng t bây giờ tỉnh quốc những cái kia nhân gian bán thần phía trên người còn không có lưu ý đến hắn hắn hương hỏa cấp độ quá thấp phát ra tín hiệu quá yếu mạc đình sinh là phật quốc thái bình tăng phật quốc không tu hương hỏa tu bản m ệ n h phật phật vì kiểu chuyển ngược lại là rất đúng ứng tỉnh quốc hương hòa cấp độ những năm này từ phật quốc giáng lâm đến tỉnh quốc phật đồ mạc đình sinh cấp độ rất thấp nhưng hắn bản m ệ n h phật tướng cũng rất chân quý nhiều năm như vậy mạc đình sinh cơ h ộ i không còn tu hành mà lại đại bộ phận thời điểm đều ở tại dòng người khá lớn khu vực sở dĩ làm như thế chính là hắn sợ thân phận của mình bại lộ ở tại dòng người khá lớn khu vực hắn tự thân khí tức sẽ cùng người trúng quanh khí giao hỏa sẽ không bị bầu trời phía trên thần minh phát hiện chỉ tu ba nén hương lửa liền sẽ không tản mát ra quá cường đại hương hòa khí tràng bị một ít đại thần nhân đại âm nhân chú ý tới mạc đ ì n h sinh nói với vạn sát giới ngươi mặc dù đến tỉnh quốc ba trăm n ă m nhưng hàng ngày hàng đ ê m trốn ở cấm địa bên trong đối tỉnh quốc hiểu rõ ngược lại không cùng ta khắc sâu tỉnh quốc bên trong những cái kia t ẩ u âm bái thần người bởi vì hương hỏa tồn tại có được siêu phàm năng lực nhưng những n à y hương hỏa tương tự vậy trên người bọn hắn tản ra tín hiệu hấp dẫn đại âm nhân đại thần nhân lực chú ý bị coi như tu hành nguyên liệu nấu ăn nếu là bỏ mặc không quan tâm đại thần nhân cùng đại âm nhân sẽ một nhà độc đại số giới đây là tỉnh quốc không muốn nhìn thấy tỉnh quốc cần trăm hoa đua nợ để nhân dân có nhiều hơn cao hương hỏa tri người đây mới là t ỉ n h quốc thiết lập du thần ti mục đích thực sự thiết lập trật tự bảo hộ càng nhiều có thiên phú người tu hành tấn thăng bảo hộ chưa nói tới a vạn s á c giới nói theo tin tức của ngươi bây giờ minh giang phủ trưởng nhật du thần là lý thừa phong bất qua sáu nén hương mà thôi trưởng dạ du thần là thương văn quân nàng ngược lại là có bảy nén hương nhưng là vẹn vẹn bậy trụ những cái kia đại thần nhân đại âm nhân ai không phải bán thần trở lên nếu là bọn họ làm khó minh giang phủ ai chống đỡ được mạc đình sinh giới thiệu nói du thần ti là kinh thành phủ đốc xúc sáng lập đồng thời định ra rồi chỉ có chín cái cổ lão đường khẩu đệ tử tài năng đảm nhiệm du thần quy tắc nhưng là các phủ có các phủ tình huống khởi đầu về sau phần lớn đều có chút xuất nhập tỷ như hoàng nguyên phủ tòa này trong phủ không có cổ lão đường khẩu đệ tử nhưng một trong phủ có ba tôn thần minh cấp dị quỷ nếu là đi nơi khác đ i ề u nhiệm cổ lão đường khẩu đệ tử tới đảm nhiệm du thần bản địa dị quỷ đường khẩu đệ tử không phục mâu thuẫn ngay ở chỗ này dần g i à hoàng nguyên phủ du thần ti bên trong liền không có chín đại cổ lão đường khẩu đệ tử lại nói minh gia phủ cốt lao hội là đệ nhất đường khẩu nhưng cốt lao hội càng thêm chú trọng bản thân xây dựng chế độ có thần t r ư c có thánh tử thành nữ cho nên định tiêm cao thủ cơ hồ không tiến du thần t i ngươi cho rằng minh giang phủ du thần ti quá yếu nhưng thật ra là cốt lão hội quá mạnh m ộ ư ơ i năm trước lúc nếu không phải phong tiên sinh nhân gian không khoảng cách minh giang phủ bên trong lại không có thiên điệu cực tốc người chúng ta người quẻ đường khẩu đoán chừng sẽ bị cốt lão hội triệt để thanh trừ ra ngoài phong tiên sinh hương hỏa thủ đoạn ưu khuyết điểm rất rõ ràng nếu là không có nhìn ra hắn m ệ n h môn gần g ứ i vô địch nếu là nhìn ra hắn m ệ n h môn luôn có thể có biện pháp k h ắ c chế hắn mạc đình sinh giúp vạn sắc giới phổ cập tình quốc du thần ti về sau vạn sắc giới liền không quá lý giải hắn giết chu huyền phương t ứ rồi đã du thần ti là tình quốc giữ gìn cao hương lựa trật tự lợi kiếm. Kêu mặc định sinh chính là đem chu huyền một thân là bảo tin tức toàn bộ thả nơi vậy móc ra này chút bán thần phía trên đại thần nhân đại âm nhân tham lam nhưng có du thần ti tại bọn hắn làm sao dám động thủ cho nên chúng ta đối chu huyền tuyên truyền bên trong nhất định phải cho ra đại thần nhân đại âm nhân động thủ lý do để các lớn du thần ti không có cách nào bảo hộ chu huyền mặc định sinh nói thì như tuyên truyền chu huyền là cái nào đó tham lam quốc độ giáng lâm tỉnh quốc mật thám hắn trưởng thành sẽ đem tỉnh quốc đặt hai họa ngập đầu bên trong hắn thật sự là khác quốc độ phủ xuống mật h á m vạn xác giới hỏi hắn có phải hay không, không trọng yếu quan trọng là cho đại thần nhân đại âm nhân xuất thủ lý do chúng ta muốn giúp bọn hắn đứng tại đạo đức cao điểm bên trên mà lại chính chu huyền rất khó giải thích cái này chỉ trích bởi vì hắn đích thật là thiên ngoại thế giới g á n g lâm đến t ỉ n h quốc người mạc đình sinh đứng lên nhìn về phía ngoài cửa sổ đốt mắt người mục đích thái dương nói ta dùng phật mục lượng qua hắn hắn là một cô đến từ thiên ngoại năng lượng hắn cùng chúng ta cùng loại tại hắn về điểm này làm văn chương nhất định có thể đưa ra đại thần nhân, đại âm nhân đầy đủ xuất thủ lý do tình quốc thần nhân âm nhân qua tham lam trong mắt của bọn hắn chỉ có chính mình thiện cận quốc độ liền nên chịu đòn ngươi bảo đảm chu huyền nhất định có thể chết loạ thần sẽ không xuất thủ ngươi đều nói loạ thần lâm vào càng sâu ngủ say hắn không tỉnh được mạc đình sinh nói nhưng là muốn để lần này mượn đao kế hoạch thành công các ngươi cũng cần ra chút khí lực kia là tự nhiên chỉ cần chu hơn chết ta làm cái gì đều có thể vạn s á c giới nói ta cũng muốn để hắn chết mạc đình sinh chỉ hướng phương bắc nói các ngươi đi một chuyến kinh thành phủ muốn làm gì ta sẽ nói cho các ngươi vạn s á c giới nghe tới nơi đây tỉnh lại chăm mắt đại tế t ì thân hình biến mất ở trong tiệm cầm đồ chờ hai người sau khi rời đi mạc đình sinh tướng môn cửa sổ đóng kỹ chặn lại rồi ánh mặt trời trói mắt hắn ngồi ở trên ghế b ả n h hám i ệ n g ra nhìn về nóc nhà một con non miệng tay nhỏ từ cổ họng của hắn bên trong chui ra bàn tay trắng loãng trong lòng bàn tay có một cái khe hở khe hở đ ố n g nhiên mở ra một con con mắt vàng kim nhìn ra ngoài con mắt này chính là mạc đình sinh phật m ụ thông qua cái này phật m ụ mạc đình sinh nhìn thấy một đài thiên bình s ư ớ n g thiên bình kim sắc hai bên trên bàn cân phân biệt nâng một tôn tam nhãn phật một đầu không biết thu nhỏ lại gấp bao nhiêu lần minh giang đầu này co lại hơi minh giang đại biểu cho minh g i a phủ lúc này tam nhãn phật vị trí khay vị trí so minh giang khay vị trí muốn thấp hơn không ít đây chính là mạc đình sinh bản mệnh phật tướng thủ đoạn thanh này chỉ có hắn có thể nhìn thấy cái cân l ư ợ n g chính là minh giang phủ và thế tam nhãn phật nặng minh giang phủ nhẹ đã nói minh giang phủ và thế là ép không qua hắn cái này phật quốc thái bình tăng v ậ n thế còn tại chúng ta cái này một bên cũng không cần quá gấp mạc đình sinh hài lòng thu dồi phật m ụ hắn là phật quốc thái bình tăng như thế nào để một nước thái bình vô luận bao nhiêu thế lực chiếm cứ trong nước chỉ cần cắt phe thế lực tại vận thế trên cái cân cân bằng liền có thể thái bình hắn cần làm chính là muốn ra biện pháp để cái cân cân bằng t r ư ơ n g hai trăm ba mươi ba thái bình tăng ba bây giờ chúng ta phật quốc vận thế cao minh giang phủ thế tất yếu đến một trận máu tanh giết chóc giết chóc về sau mới là cân bằng bắt đầu tỉnh quốc ca đ ệ t i ể u tăng vì ngươi mang đến chân chính thái bình khí tượng mạc đình sinh ý niệm tới đây liền thật nhanh viết xuống một phong thư trong thư viết ra hắn mưu đồ đối phó chu huyền kế hoạch cuối cùng một bút đặt bút về sau mạc đình sinh nâng lên giấy viết thư đem tươi m ớ i bút tích t ổ i khô mở cửa đi tới trên mặt đường đem tin hướng trên trời quăng ra tin chậm rãi hướng phía trên trời bay đi người quẹ đường khẩu dù là bị đánh được sạch sẽ ngăn nắp cũng bất quá vạch trần ta và phong tiên sinh một góc của băng sơn không ai có thể cải biến phật quốc đại thế mạc đình sinh cười đến so ánh nắng còn muốn sán lạ mạc đình sinh vị trí minh giang phủ suối sơn đại đường phố ánh nắng tươi sáng mà đông thị đường phố vẫn là đêm đen như mực chu huyền từ mẹ tỏ họ l i bên trong trở về t ỉ n h nghi cửa hàng đi phòng tắm đánh một đại nồi nước tắm rửa khử khử suối quẩy lại qua nửa giờ đầu hắn xem trường lão vân bọn hắn cũng hẳn là trở về liền lại đi phòng tắm đánh một nồi nước nóng cũng không lâu lắm vân tử lương bọn hắn cũng quay về rồi thúy tỷ tiến đến liền cho chu huyền xin lỗi nói đêm nay nếu không phải nàng đề nghị đi mẹ tỏ có ly chu huyền cũng sẽ không bị phong tiên sinh truy sát thúy tỷ chuyện không liên quan ngươi ta cựu nhân tương đối nhiều chu huyền trấn an thúy tỷ sau một lúc đưa nàng cùng một hoa khuyên trở về nhà tiểu phúc tử muốn đi múc nước cho đoàn người tắm rửa phúc tử ta đã từ phòng tắm đánh được rồi ở phía sau đâu các ngươi đều đi tẩy nhất là ngươi a nhai tử ngươi thế nào một cỗ tanh tuệ vị có đúng hay không bị phong tiên sinh sợ vãi tẻ rồi dọa nước tiểu chủ thuê nhà ta không phải đùa dỡn với ngươi tia xe hơi mạ tờ trên tay ta chỉ đâu đánh đó、nhi. nếu không phải kêu phong tiên sinh chạy nhanh ta một xe đâm chết hắn trong phòng tất cả mọi người cười ha ha nha các ngươi còn chưa ngủ đâu nói chuyện ở giữa lữ minh k h ô n đẩy cửa vào nhà một mặt m ệ t m ỏ i sắc ngũ sư h i n h ngươi còn tưởng rằng ngươi ngủ sớm rồi nào có hôm nay cốt l a o học được tại nghiên cứu phật kệ nhưng làm ta mệt m ỏ i thành gà mái chết bẩm ngũ sư h i n h vào cửa liền tại trong chậu đồng rửa mặt chu huyền có chút băn k h ă n ngũ sư h i n h những n à y thiên tâm khí tàn đi làm cái gì đều chán ghét nhất là cho thi thể tình nghi hắn động đau liền tiền bây giờ tìm hắn đi cốt lão hội bên trong giải phẫu thi thể ngụ h thể nghĩ ra được hắn đến cỡ nào khó chịu. Không chi như thế chính nhà ị cũng có được cỡ công việc còn còn đến nào lượng lớn, ngày người một một một tốt ra ai lừa đám đêm, làm làm d sư minh lần này có chút xin lỗi lao lý tìm ta đòi người ta liền để cử ngươi ngươi muốn thực tế không muốn làm ta cùng lao lý nói một chút để hắn thay cái đao thủ chu huyền vốn là lòng tốt n g ũ sư minh lại như bị đạp cái đôi đồng dạng lúc này liền ngao một cuốn họng quay đầu hướng chu huyền giảng đạo tiểu sư lệ cũng không thể thay người trong cốt lao hội làm đao thủ thật sự là rất có ý tứ so với ta trước kia làm qua bất cứ chuyện gì đều có ý tứ bao quát báo thủ chu huyền k i u cốt lao hội sở nghiên cứu sinh vật cổ quái bên trong cái gì kỳ kỳ quái quái hàng mẫu đều có có hai người sinh trưởng ở cùng một chỗ có tám cánh tay còn có đầu vóc dài đến dị thường phát đạt không có danh mương bờ ruộng mạch kín đặc biệt mật m à hoàn toàn mở ra ta với thân thể người chi mê lòng hiếu kỳ ngươi biết bọn chúng cũng giống như cái gì sao giống cái gì giống mỹ nhân giống rất đẹp rất đẹp mỹ nhân ngồi ở giải phẫu trên giường hướng ta làm điệu làm bộ dẫn ra lấy tâm thần của ta lữ minh k h ô n nhắm mắt lại đ ư c hưởng thụ hít thật sâu một hơi không khí ngũ sư h u n h còn phải là ngươi nha ngũ sư h u n h cảm giác quen thuộc trở lại rồi Hắn đối với cái thế giới này luôn có một chút biến thái lý giải hưởng thụ quá hưởng thụ cũng chính là cốt l a o hội những cái kia cổ quái thi thể không nhường mặn g ra không phải ta khẳng định phải mang một bộ ra tới ngay trước mặt các ngươi giải phẫu cũng làm cho ngươi hưởng thụ một chút rất không cần phải một phòng toàn người liên miên xô tay như thế thú vị sự t ì n h ngũ sư h u y n h đ ộ c hưởng là được chúng ta sẽ không cái kia phúc khí tiêu thụ rồi ai c h i âm khó tìm a có thể đem thi thể so sánh mỹ nhân tuyệt thế c h i âm đó không phải là khó tìm sao ngũ sư minh thở dài muốn lên lầu đi ngủ bị chu huyền gọi lại ngũ sư minh phật kệ hiện tại nghiên cứu được thế nào rồi trước mắt minh giang phủ ba cọc hạng nhất đại sự đ ã kích người quẻ đường khẩu đổi bắt mạc đình sinh nghiên cứu phật kệ thôi diễn tổ long ô nhiễm sự kiện trước hai cọc sự đã tại hừng hực khí thế tiến hành còn tổ long chi mê họa sĩ còn tại triệu tập nhân thủ lữ minh không nói cốt lao hội tự cấp phật bóc làm máu thịt thế thân cái gì máu thịt thế thân h ả chính là cắt đứt phật kệ một cái sừng nhỏ sau đó đem cái này cực nhỏ phật bóc mạnh vỡ k â u đến khi còn sống thông qua linh trong thi thể nhìn xem thi thể sẽ có, có cái gì dạng lực lượng lữ minh k h ô n nói tới thi thể rõ ràng kích động rất nhiều chút ít nhiều lần dùng máu thịt thí nghiệm đến phân tích phật kệ lực lượng thuộc tính cái này cốt lao hội có chút biện pháp à? chu n g u y ề n nói cốt lao hội tại máu thịt nghiên cứu bên trên là tỉnh q u ố c mạnh nhất học viện trước kia dùng bốn người não thông qua mạch máu kết nối hình thành giếng máu não người phương án là cốt lao học được trước hết nhất đưa ra suy nghĩ lữ minh khôn càng phát ra nhiệt tình trên mặt thủ r ũ cũng bị mất nói máu thịt thế thân nói đến đơn giản kỳ thật rất khó nguyên lý là dùng phật kệ mảnh vỡ thay thế thi thể thông linh đặc tính tương đương với cho ô tô thay đổi cái động cơ thi thể thông linh đặc tính rất khó bong ra từ mảng đặc tính vị trí bộ vị muốn hoàn mỹ cắt chém chỉ cần cắt nhiều hơn một điểm đ i ể m thị bong ra từng mảng liền thất bại cũng chính là ta đao đủ chuẩn đủ nhanh tài năng thành công hoàn thành nhiệm vụ chu huyền nghe tới nơi đây cũng muốn lên hắn hai ngày trước cho lý thừa phong cung cấp mạc đình sinh chân dung lúc vậy nói tới mạc đình sinh thông linh đặc tính thông qua quan chủ ký ức chu huyền nhìn thấy mạc đình sinh cùng quan chủ một đoạn nói chuyện nói chuyện bên trong mạc đình sinh giảng thuật hắn thông linh đặc tính cực kỳ người tiên lý thừa phong thì nói cho chu huyền thông linh đặc tính là có thể bong ra từng mảng chỉ là đối với đao thủ đao pháp yêu cầu cực cao chu huyền liền nghĩ chỉ cần bắt được mạc đình sinh liền đem hắn thông linh đặc tính cho l ư t đi nhìn xem chính mình có thể hay không dùng tới đao thủ thì là ngũ sư h i n h kết quả hắn còn không có hưởng thụ được ngũ sư h i n h đao pháp trước cho cốt lao hội trước thời hạn sử dụng tiểu sư đ ệ không nói trước ta trở về phòng ngày mai còn muốn tiếp tục nghiên cứu đâu lữ minh khôn nói xong liền lên lầu đi ngủ chu huyền cũng thay ngũ sư h i n h cao hứng c h ỉ ít hắn một lần nữa tìm về trí khí không còn sầu nào v ấ t cứ rồi suối sơn đại đường phố số tám mươi một hiệu cầm đồ lại giống thường ngày bình thường tám giờ sáng liền mở cửa kinh doanh mặc trường sao màu đen trung niên nam nhân tướng môn tấm từng cái rỡ xuống lại cầm lên t r ổ i lông gà nhẹ nhàng quét xuống trên quậy tảng xám thanh phong mang theo bốn cái thành hoàng đệ tử trong chiều năm n a m nhân hiện vây kín chi thế đi tới mạc đình sinh mạc tiên sinh theo chúng ta đi một chuyến đi thanh phong v u n g ra thành hoàng dây mực hướng phía mạc đình sinh giảng đạo hắn hôm qua trải qua một ngày cả đêm bài cha dựa theo chu huyền cung cấp chân dung xác định nhà này hiệu cầm đồ lá bản chính là mạc đình sinh chư vị sợ là tìm l u n người mạc đình sinh không quay đầu nhìn thanh phong bản thân theo chúng ta đi có thể thể diễn chút thanh phong từng bước một hướng mạc đình sinh tới gần t r ư ơ n g hai trăm ba mươi bốn h â n quả đồ một chương hai trăm ba mươi bốn h â n quả đồ một mạc đình sinh nhìn thấy thanh phong rất có dùng sức mạnh chi thế cuối cùng vẫn là túng hắn đem trổi lông gà bông xuống lạnh lùng nói công đạo tự tại lòng người ta không phải vì không phải làm bậy chi đồ các ngươi m u ố n ta ta cũng không sợ mạc tiên sinh sợ là vũ n ụ c công đạo hai chữ thanh phong nghiêng người tránh ra hướng trên đường làm cái mời tư thế mạc tiên sinh liền đi vào thành hoàng đệ tử trong đội ngũ an nhiên liền bắt trương nghi phong người đi mời ra tiểu tiên sinh nói cho hắn biết mạc đình sinh đã quy án làm phiền hắn đến giút đỡ đem mạc đình sinh bí ẩn móc ra đúng nhị đưa ra trương nghi phong lĩnh thanh phong lệnh liền đi dừng xe địa phương lái xe đi mời chu huyền hôm nay ánh nắng rất tốt chu huyền tâm tình cũng không sai đem lầu một đại đường cửa sổ mở ra đem ghế nằm mục răng đi lên rời hai ô vông ngồi nghiên cứu t ầ n g thứ bảy hình xăm vì để cho bản thân ngồi thoải mái một chút cũng vì eo tốt hắn còn tại sao thắt lưng đệm hai cái gối đầu t ầ n g thứ bảy có ba bộ hình xăm bộ thứ nhất hình xăm đồ là một động kén bên trên vẽ có một cái người phụ nữ cực kỳ đẹp bản thứ hai đồ là một đầu to con chó đen k h u y n thân có m i văn bản vẽ thứ ba đồ án là một cổ xưa thị trấn bành ra chấn chu huyền cần làm hình xăm tích lũy ra hư ơ n g hỏa nhưng mỗi một tầng hình xăm cũng không cần làm toàn lấy ra trong đó một bộ hoặc lấy hai bộ hình xăm làm được cho nên tầng này bên trong đại biểu bành hầu cổ c h ấ n hình xăm hắn ngại suối quậy chắc là sẽ không đi làm cái này nhậu hình xăm nhìn cũng không tệ lắm liền làm cái này hắn lấy ra giang xương trải bằng lớn chừng bàn tay ra người bắt đầu đi làm mặt này hình xăm làm có chút tốn sức đồ án có chút phức tạp nhất là nhậu bên trên nữ nhân chi tiết rất nhiều thậm chí ngay cả lông mi đều từng chức rõ ràng dù là chu huyền đối giang x ư ơ n g nắm giữ tương đối thành thục vốn dĩ giang x ư ơ n g đâm người ra dùng điểm điểm màu mực móc ra lông mi thời điểm muốn cực kỳ cẩn thận lại làm phế bỏ một tấm chu huyền bên cạnh đã s ắ p ba tấm ra người đều là làm thất bại phế phẩm lúc này vân tử lương từ trong tranh đi ra tiến đến chu huyền trước mặt nhìn nhìn nói lại trèo lên hương hỏa lao vân cái này tầng thứ bảy hình xăm thật có điểm khó làm chu huyền nói khó làm là bình thường vân tử lương bưng lấy làm phế hình xăm vừa nhìn vừa nói hình xăm nhất tộc chân chính thủ đoạn là giang sương hình xăm đổ ngươi có thể nhìn thành là phát k h càng đi về phía sau hình xăm càng khó làm chính là vì tế luyện ngươi cùng giang xương ở giữa hô ứng đợi một thời gian ngươi cùng giang xương tâm ý tương thông liền mới thật sự là thợ xăm rằng ở đây vân tử lương lại bổ sung bành thăng tám nén hương hắn lại cho ngươi biểu hiện ra qua hình xăm thủ đoạn ngươi còn nhớ rõ xuất thủ của hắn sao nhớ được hắn có thể sử dụng xương châm trên không trung vẽ ra một bức hình xăm đến hình xăm có thần minh khi thế đây chính là xương châm đã cùng tâm ý của hắn tương thông vân tử lương đem làm bại hình xăm đồ đặt lên bản nói bất quá tiệu tử ngươi đã rất lợi hại những này nét bút hỏng chỗ đều là rất khó khống chế chỗ đi châm yêu cầu quá cao nói rõ ta và giang sương đã rất ăn ý a n ý là một mặt chủ yếu vẫn là ngươi cảm giác lực quá mạnh vân tử lương nói chuyện thời điểm chu huyền động tác ý nguyên không ngừng khống chế giang sương tại làm lấy hình xăm tiểu tử ngươi đã biết đủ đi bành thăng là khó được hình xăm thiên tài hình xăm một mạch trẻ tuổi nhất đại tế thi h ắ n từ sáu trụ thăng bảy trụ thời điểm làm bộ kia hình xăm thất bại mấy trăm lần về sau mới lĩnh ngộ cùng giang sương hô ứng chi pháp ngươi vân tử lương còn tại trấn an lấy chu huyền chu huyền lại hai tay dâng hình xăm đội ánh nắm nhìn cuối cùng đâm thành công rồi cái này liền thành công rồi Vân Lương nắm Tử q ba lão vân một tay lấy hình xăm đập vào trên mặt bàn nhìn chăm chú vào chu huyền hỏi tiểu tử ngươi làm sao làm được ngươi đều nói ta cảm giác lực mạnh a cảm giác lực mạnh là ngươi k h ô n g chế r ă n g x ư ơ n g năng lực mạnh nhưng là chỉ là năng lực mạnh mà thôi chân chính muốn thúc đẩy r ă n g x ư ơ n g làm những cái tiêu cực nhỏ n é t nhất định phải cùng g i n g sương đem hô ứng cảm bồi dưỡng lên đây là không có đường tắt có thể đi chỉ có ngươi cùng răng xương cộng đồng tác chiến làm thất bại mấy chục tấm mấy trăm tấm hình xăm đồ về sau các ngươi tài năng chân chính hình thành ăn ý cho nên hình xăm tộc nhân đều sẽ răng xương coi như chiến hữu thân mật nhất của bọn họ h ả ta không có bồi dưỡng hô ứng ta chính là đem sở hữu cảm giác lực đều xuyên vào đến răng xương bên trong sau đó cưỡng ép khống chế nó cưỡng ép đúng a chu huyền nói cảm giác lực bao lấy hắn linh tính về sau căn này răng liền thành một bộ phận của thân thể ta tựa như tay chân của ta ta để nó đi hướng nào nó liền hướng chạy đi đâu dùng nhai tử lời nói rằng chỉ đâu đánh đó tương đương ngươi không có coi giang sương là làm chiến hưu ngươi coi hắn là thành rồi tôi tớ có vấn đề gì không chu huyền chỉ vào giang sương tay hướng chỗ nào chỉ giang sương liền hướng chỗ nào bay chỉ là nhận hạn chế hương hóa cấp độ bay không xa cái này vân tử lương sửng sốt nửa ngày nói ngược lại là không có vấn đề gì không quan tâm là tôi tớ còn là chiến hưu mục đích cuối cùng nhất là dựa vào giang sương đem hình xăm làm ra đã hình xăm không có vấn đề vậy liền nói rõ chu huyền cường khống giang sương phương thức hành chi hữu hiệu tuy nói không có vấn đề nhưng ta cuối cùng cảm thấy không thích hợp vân tử lương trong lòng có chút chắn là, là ở chỗ nào t ổ tông c h i pháp không thể đổi a chu huyền chu huyền nói lão vân ngươi nói hình xăm thụ tộc bên trong đi ra ta mạnh như vậy cảm giác lực người sao cái kia ngược lại là không có ngươi cảm giác lực nhật du c h i cảnh quả thực là thần thoại cảnh giới kia không phải nếu là bành thăng lão ca cảm giác lực giống như ta mạnh hắn sớm giống ta làm như vậy ai tiểu tử ngươi nói rất có đạo lý a nếu là chưa từng thế ra thi ê n tài kia lại sử dụng tổ tông c h i pháp ngược lại là một loại trói buộc hình xăm đường khẩu gọi lấy bộ làm binh kia g i n g xương làm cái công cụ răng nhiều phù hợp thân phận của nó vân tử lương không phản bác được chỉ có thể cảm thán cảm giác lực không hổ là t ỉ n h quốc trọng yếu nhất tu hành lực lượng cao tới trình độ nhất định có thể thay đổi rất nhiều tu hành hình thái tiểu t ử n g ư ơ i cảm giác lực mạnh thật sự là tùy hứng bảy nén hương nhân quả đồ chỉ thất bại bốn lần liền làm ra tới rồi chu huyền thấy vân tử lương xưng hô bộ này động hình xăm vì nhân quả đồ liền hỏi cái này nhân quả đồ có cái gì hiệu dụng giữa người và người thường xuyên tương hố là nhân quả nhân quả có rất nhiều chủng loại tầng thứ bảy hình xăm đồ có ba bộ liền đại biểu ba loại nhân quả hình vẽ thứ nhất động đại biểu là dị quỷ nằm mẫu bức tranh này nhân quả chính là cựu hận bản thứ hai đồ thần khuyển đại biểu là thần tiễn đường khẩu thần minh cung chính bức tranh này nhân quả là sinh tử bản vẽ thứ ba bành ra chấn là bành hầu thần minh đ ổ bức tranh này nhân quả là thiệt ác cựu hận thiệt ác sinh tử chính là ba loại nhân quả thật tốt lợi dụng có ích nhiều hơn chương hai trăm ba mươi bốn h â n quả đ ổ hai chương hai trăm ba mươi bốn h â n quả đ ổ hai nhân quả làm sao lợi dụng chu huyền hỏi nếu hai người tương hố là cựu hận nhân quả ngươi ở đây một người trong đó trên thân làm xuống hình xăm đ ổ liền có thể thông qua bức tranh này tìm tới một người khác vân tử lương nói có nhân quả người t h u số mệnh liên lụy nhân quả đồ cái này ta mệnh biết ê rõ chu huyền đương nhiên biết rõ cái này trương hình xăm không có hiệu quả bởi vì hắn hương hỏa không có chướng đúng rồi nhân quả càng lớn nhân quả đồ càng là hữu hiệu, hiệu ngươi tích lũy hương hỏa vậy càng nhiều nhớ rồi vậy ta không cùng ngươi nhiều lời ta đánh bài đi không nghe ca n h ạ c rồi mỗi ngày bị nghệ thuật hút đúc đ ỗ n g nhiên nghi đuồng h ị c h điệp t ụ vân tử lương cũng không quay đầu lại ra phố chu huyền thì đi hướng điện thoại máy riêng muốn cho minh giang phủ các rất có quyền có thế các bằng hưu gọi điện thoại qua hỏi một chút có hay không đại nhân quả người hắn làm một chút nhân quả đồ tích lũy tích lũy hư ơ n g hỏa không cần tiền thiếu thu chút cũng được mới vừa đi tới điện thoại bên cạnh cổng có người hô thiểu tiên sinh đã lâu không gặp trương nghi phong cùng chu huyền chào hỏi chu huyền nhìn lại nhìn thấy người đến là ai liền vừa cười vừa nói há thành hoàng đại sự khiến nha kính đã lâu kính đã lâu tiểu tiên sinh n g ư ơ i cái này có thể thẹn chết ta rồi ta cũng không dám để cho ngài kính đã lâu trương nghi phong cười cười chắp tay nói khách khí đến ta trong tiệm tìm ta có việc mạc đình sinh bị nhị đương ra c h ó c nã quy án ngài lần trước nói bắt được cái này họ mạc liền có thể lấy ra cùng hắn hợp tác giếng đèn sờ đến minh giang tà thần manh mối rõ ràng ngươi tìm ta đi thẩm mạc đình sinh chu huyền run lên trường bảo nói dẫn đường trương nghi phong liền vội vàng đem chu huyền dẫn tới trên xe hướng phía thành hoàng tổng đường xuất phát thanh hoàng tổng đường có một tòa nhà đá ngoài phòng có khắc minh văn vào nhà trước đó dùng máu r ộ i vậy đem nhà đá trở nên ô huế phối hợp với minh văn có thể ngăn cách hết thẻ giám sát âm thanh nhà đá động t ĩ n h thủ đoạn phong ngừa thay vách mạch rừng căn phòng này bình thường không đại sử dụng nhưng mạc đỉnh sinh cực trọng yếu tự nhiên khởi động nhà đá thẩm vấn chu huyền tiến vào nhà đá về sau liền nhìn thấy thanh phong cùng hai vị thành hoàng tại thẩm vấn mạc đỉnh sinh thấy chu huyền đến rồi thanh phong liền vội vàng đứng lên đem bên người hai vị thành hoàng giới thiệu cho hắn tiểu tiên sinh vị này chính là đường tự kỳ hương chủ giam đường lý chính vị này cũng là kỹ viện cờ hương chủ hộ đường t ư tự thanh h o a n g đường cầu lớn nguyên bản hương chủ liền có mười hai vị chia thành ba chữ cờ phòng chấp đường đường tự kỳ ngày thường phụ trách trong đường công việc tại tổng đường bên trong thẩm v ẫ n cùng hung c ự các c người cũng là nội vụ tiểu tiên h sinh m ạ c đình sinh miệng rất nghiêm xác định hắn chính là cái người làm ăn không hiểu cái gì người què tạm thời không hỏi ra hữu hiệu manh mối lý chính là giam đường phụ trách chủ thẩm mạc đình sinh trọng hình không chu huyền hỏi không có bất kỳ cái gì chứng cứ đi lên liền đại hình hầu h ạ quá trình không đúng vương tự cười bồi nói chu huyền nhẹ nhàng cho vương tự nhất bạo hạt rẻ nói vương hương chủ lý hưng ơ chủ các ngươi phải sửa lại mạch suy nghĩ mạc đ ì n h sinh không phải phạm tội hắn là minh giang phụ phần tử khủng bố phạm tội cần chứng cứ chống khủng bố chỉ cần danh sách t h a n h hoàng thẩm vẫn có quy tắc có quá trình chu huyền mới mặc kệ những n à y quá trình hắn đầu tiên phải làm chính là nghiệm minh đúng người nghiệm chứng trước mặt cái này mạc đ ì n h sinh có phải là thật hay không chính mạc đ ì n h sinh hắn trước tỉ mỉ quan sát đến mạc đình sinh liếc nhìn sau một lúc nói ngươi gương mặt này là quan chủ trong trí nhớ dáng vẻ tiếng nói mới rơi chu huyền một cức cho mạc đình sinh thở ngã quát lớn lan lên đi hai bước ngươi, n g ư ơ i lạm dụng tư hình không nghe thấy ta nói chuyện lan lên đi hai bước chu huyền một cước đạp ở m ặ c đình sinh trên mặt đế giày hung hăng vớt vớt mạc đình sinh bất đắc dĩ chỉ được đứng người lên đi rồi hai ba bước về sau một mặt ủy khuất nhìn về phía chu huyền h ừ m tiếng bước chân đúng là người què tiếng bước chân chu huyền đối với người què tiếng bước chân hết sức quen thuộc người què hai nén hương thủ đoạn gọi đạp có không dấu vết đi đường không c o âm thanh nhưng bọn hắn bước chân rơi vào chu huyền trong lỗ thai lại là phanh phanh rung động so người bình thường tiếng bước chân lớn hơn rất nhiều mạc đình sinh là ba nén hương người què hai nén hương thủ đoạn có phải xem xem ngươi ba nén hương bản sự chính đáng hay không chu huyền nói đến chỗ này lần nữa đem mạc đình sinh gặt ngã tay phải làm kiếm chỉ hình chỉ hướng chân phải của hán trưởng giang sương tự động bay ra thằng đem mạc đình sinh bàn chân mở ra c u ộ n c u ộ n miệng vết thương có lít nha lít nhít gai xương đây là người què ba nén hương thủ đoạn bích hổ du tưởng trên chân sinh ra dắn chắc gai xương dựa vào những n à y gai xương có thể ở trên vách tường hành tẩu bên cạnh thanh phong l ý chính vương tự đều nhìn được ngay người cái này thẩm vấn cũng quá dữ tợn một lời không hợp liền độc thủ ba nén hương ta phải xem xem ngươi có hay không bốn nén hương bản sự người què bốn nén hương gọi thân ngoại pháp thân đem chính mình thân thể một bộ phận luyện thành pháp thân cầu vương luyện là chân mộng xuân luyện là con mắt chu huyền cảm giác lực xuyên vào mạc đình sinh trong thân thể đồng thời hai tay ở trên người hắn nhanh chóng tìm t ỏ i cảm giác lực không có kiểm tra đến cái gì nhưng chu huyền lại sờ đến mạc đình sinh ra rẻ rất kỳ quái đặc biệt rộng rãi giống như là quá rộng lớn áo sơ mi mặc lên người áo sơ mi vải vóc đồng phát kế sát tiện tay chảo một cái liền có thể cầm lên rất lớn một tấm vải ra người tế luyện thân ngoại pháp thân chu huyền đã biết trước mặt cái này mạc đình sinh là một hàng lái mà mạc đình sinh cũng biết chu huyền biết do hắn là một hắn chó cùng rất dậu manh xoay người dội ra trong miệng l ư ỡ i dài đỏ ngầu đầu lưỡi từ trong miệng phun ra vậy mà giống một t h a n h quăng ném ra đoàn đao hướng phía chu huyền ngực đâm tới chu huyền thì ung dung không đội thần h à n h giáp mã thôi động thời điểm giang sương tế ra đâm vào mạc đỉnh sinh gương mặt đem đóng ở trên mặt đất mà thân hình của hắn là bởi vì giáp mã thuần hứng di xuất hiện ở nhà đá bên trong góc tránh thoát như lao đoạn lưỡi phong tiên sinh đều bắt ta hết chiêu ngươi còn muốn đánh lấy ta chu huyền run run trường san vào áo thanh phong đám người thấy thế vội vàng vung ra thành hoàng dây mực thấu cốt đâm thịt đem mạc đỉnh sinh buộc thành rồi cãi bánh l thấy mạc đình sinh bị rắn chắc chói b u ộ c chặt chu huyền mới đi đến hắn trước mặt nói ngươi không phải mạc đình sinh chân chính mạc đình sinh ở đâu ta chính là mạc đình sinh còn mạnh miệng chu huyền nắm qua thẩm vấn trên bàn b ú t máy xoáy mở b ú t đóng đâm xuyên mạc đình sinh gương mặt hỏi ngươi một lần nữa mạc đình sinh ở đâu ta chính là chu huyền thấy mạc đình sinh ngu xuẩn mất k hôn không còn nói nhảm túi đầu nói vừa sáng sớm tâm tình rất tốt nguyên bản không muốn quá bạo lực hắn xuất ra g i n g sương cắt đức mạc đình sinh nhết h ầ đồng thời g i n g sương xâm nhập đối phương hớm mắt đem hắn tròng mắt đào lên diễu tử đem con mắt này mang vào thần khải bí cảnh Thật tốt khảo vừa ấ vấn. n này Huền, Trường khảo Chu Lúc rồi mạc đình sinh đánh lén chu huyền để giếng máu đã phẫn nộ lại sao động vì cho chu huyền xuất khí trực tiếp đem hình phạt thăng cấp chịu đến giếng máu ra lệnh con mắt nhóm chỉ chỉ đều tràn đầy huyết quang ném ra đến ánh mắt hóa thành tơ hồng roi đem mạc đỉnh sinh con mắt quất đến kêu cha gọi mẹ một roi xuống dưới chẳng những con mắt xuất hiện với rách còn có một đoàn màu xanh biết ngọn lửa thiêu đốt song trọng đau đớn để mạc đỉnh sinh con mắt t h ư ở n g thụ đến từ địa ngục giàn vật nếu là ngoại bộ cực hình là đúng máu thịt tàn phá người thụ hình ý chí mãnh liệt lại hoặc là giống đau đớn phải đáng tiêu biến thái bình thường có máu thịt tái sinh năng lực đau đ ớ n cảm cũng không phải là rất kịch liệt nhưng đạo quan chủ đều không chịu nổi từ tiến đến trước sương cứng biến thành bây giờ chim sợ cánh quang ôi đây là phạm vào thiên điều bị đánh như vậy quan chủ trong mắt hoảng sợ chi ý c ộ n đồng nồng đậm đến hắn đã bắt đầu bán bạn cầu vinh sợ cái này đỏ bừng roi tại đánh song mạc đỉnh sinh về sau đánh tiếp hắn ta báo cáo con mắt này ta biết rõ là ai hắn là người quẹ diễm trung nao ta muốn báo cáo a diễm tử hốt xong diễm trung nao lại quất một trận quan chủ quan chủ ta ghét nhất bán đứng đồng bọn đồ h è nhát n diễm tử được rồi lệnh phân ra một phần ba con mắt đi quật quan chủ liên tục mấy đánh xuống hắn sửng sốt không rên một tiếng nghe nói chu huyền thích xứng hắn trang cũng được giả vờ tiếp chỉ cầu trận này ra sức đánh cũng có thể nhanh lên kết thúc à xương cốt như thế cứng rắn cho ta thêm sức lực thật tốt đánh đánh tới hắn cầu xin tha thứ quan chủ quan chủ ngươi không phải thích xương cứng sao đừng nghĩ nhiều như vậy ta chính là đơn t h u ầ n không thích ngươi mà thôi giếng máu tiếp tục giáo dục quan chủ quan chủ khóc r ò n g r ò n g hắn thật hy vọng có thể chết đi mà tạm thời bị giam tại đạo quan bên trong cổ tộc thạch r a bốn huynh đệ toàn bộ hành trình ở vào xem kịch trạng thái bọn hắn cùng chu huyền hiện tại quan hệ vô cùng tốt tự nhiên không lo lắng chịu độc nhất đánh quan chủ tại t r i u đòn Mà Mạc Đình sinh con mắt, tại một mặt, tại tạo con cải dục phía giới, ý thức Chu cùng của Đình đều đối nhìn sinh phản kháng huyền hắn trong nhớ hắn. phía phá hủy. thứ thấy giáo dưới, mắt trí bữa bị ý lần này quan chủ xác thực không có nói láo giả trang mạc đ ì n h sinh đúng là diễm trung đao bản thân là nữ nhân đã từng người quẹ có ba đại cao thủ cầu vương m n g xuân diễm trung đao chu huyền trước kia cho là bọn họ là đơn thuần hương hỏa cấp độ cao hiện tại phát hiện người quẹ đối cao thủ định nghĩa cùng những thứ khác đường khẩu không giống nhau lắm người quẹ coi trọng nhất là đường khẩu đệ tử công năng phải chăng có thể đối đường khẩu sinh ý có trợ giúp cầu vương có da chó một chút bệnh nặng hấp hối đường khẩu đệ tử chỉ cần bị da chó bao lấy liền có thể sống sót đương nhiên điều kiện tiên quyết là mỗi ngày đều muốn p h ụ thêm da chó làm cầu vương chó xuân m ậ c mậu cảnh cùng loại người kể chuyện tám nén hương lấy mậu nhập mậu là t i ề m phục tại bệnh viện thiện đức người què vì đường khẩu sinh ý cống hiến rất nhiều diễm trung đao người này hương hỏa cấp độ không sai chỉ kém một đường liền có thể thăng nhập sáu nén hương nhưng nàng lớn nhất bản sự chính là nàng thân ngoại pháp thân tế luyện chính là da người cùng đầu lưỡi da người nhường nàng có thể biến ảo thành tùy ý người bộ dáng loại này biến ảo so đào kép trở mặt càng thêm chân thật lưới ảnh chân dung một thanh ly thể phi đao. bảo đảm Diễm t r u n g Đao ám sát huyền i ệ thẳng nói t với giếng n máu giếng tử đem nàng trong mắt thần hồn luyện hóa hết khảm ở trên tường làm xem bói công cụ mắt chu huyền tạm thời không luyện hóa con chủ là vì để hắn xem thật kỹ một chút mình là làm sao lội ngang minh giang phủ vũng nước đ ủ tiện thể thường thường thu thập hắn một trận đến như diễm trung đao một cái ngồi năm nghìn sáu người què cái gì đẳng cấp xứng chịu quan chủ một dạng đánh đập chu huyền thối lui ra khỏi thần khải bí cảnh về sau chỉ chỉ ngoài nhà đá mặt nói ta còn muốn xử lý một ít chuyện các ngươi đi trước bên ngoài đợi cái này giam đường lý chính có chút do dự cảm thấy không phù hợp quá trình thanh phong thì lôi kéo hắn cùng v ư ơ n g tự trương nghi phong ra nhà đá lưu lại chu h u ề n một người nhà đá cửa đóng lại chu h u ề n đợi mấy phút chờ giếng máu xử lý xong diễm trung đao thần hồn về sau hắn nói d i ế m tử ăn cơm ngồi năm nhìn sáu tế phẩm thành hoàng đạo quan trên vách tường con mắt nhóm bắt đầu điên c u ồ n g chất động diễm trung đao thi thể liền bị từng ngụm gặm nốt rơi đến cuối cùng liền thường một bộ bạch cốt đối với bạch cốt lợi dụng vẫn luôn là thần khải hát thủy năng t h i ế u nhưng hát thủy cùng d i ế m máu không giống nhau lắm d i ế m máu là tới người không cự tuyệt một nén hương không chê lần bảy tám nén hương tế phẩm càng tốt hơn hát thủy là có yêu cầu không phải bảy tám nén hương xương cốt tuyệt không đưa tay nước tử lần sau học một ít g i ế n tử nhiều tiết kiệm tài nguyên chu huyền nhà danh xong hát thủy mở thạch thất môn lý chính nghiêng đầu hướng bên trong l i ế c mắt nhìn lập tức sắc mặt tái nhợt hắn nghĩ đối thanh phong giảng tình huống bên trong nhưng là thanh phong cùng chu huyền nói chuyện tại hắn không tốt chen vào nói thanh phong trong phòng người kia là diễm trung đ a o tế luyện ra người có thể biến nào thành bất luận kẻ nào hình dạng cùng loại đào kép trở mặt đúng rồi ta đến minh giang phủ lâu như vậy rồi làm sao không thấy đào kép đường khẩu rất nhiều ngày trước đột nhiên chuyển ổ vì cái gì chuyển ổ ngươi nên biết đến thanh phong là minh giang phủ chấn sơn du thần cùng minh giang phủ du thần ti có chút không khí hắn đã sớm nghe nói chu ra ban tại trong vòng một đêm d i ệ t b ì n h trung h Phụ phân ủ y kép đào đường, mà lại c h thì còn bàn n i chỉ cần đao kép còn dám đi Bình dám trong h Phụ, thịt Chu h ủ tới một cái làm thịt một cái. làm u h trí nhớ không có mạc đình sinh hướng đi còn tốt hôm qua ta và họa sĩ hợp lực bắt lại phong tiên sinh chờ phong tiên sinh bị lão họa mang về ta tái thẩm hắn ta liền k h ô n g tin người què đường chủ cũng không có mạc đỉnh sinh cụ thể nơi đi cho tới phong tiên sinh thanh phong đột nhiên kinh hãi h ỏ i chu huyền ngươi và vẽ đại nhân bắt lại phong tiên sinh đúng là đổi hắn bốn cái phủ cuối cùng tại cánh đồng tuyết phủ chuyển vòng trên tuyết sơn bắt được hắn tên kia khác không được chạy là thật có thể chạy chu huyền nhẹ nhõm k ể thanh phong con ngươi cũng đã phóng đại chỉ cần tại minh giang phủ du thần ti từng nhậm chức đều nghe qua phong tiên sinh nghe đồn một ngày liên sát bảy cái cốt lão làm cho cốt lão hội thánh tử thánh nữ đều chỉ có thể thật tốt cùng hắn đàm phán mà lại đã từng chỉ cần dùng tâm đả kích người quẻ du thần một khi quá giới hạn liền sẽ chịu đến phong tiên sinh cảnh cáo nếu là không nghe ngày thứ hai liền sẽ chết đi lần này đối người quẹ đường khẩu cứ điểm đánh chấp đ o á n g thanh phong l à ôm hẳn phải chết giác nộ g đi làm hắn biết rõ phong tiên sinh nhất định sẽ giết hắn mà hắn lại đấu không lại phong tiên sinh nhưng là hắn không sợ hắn là thanh hoàn g một trận thanh phong trước kia làn gió này bị quan chủ đẻ ép hắn không làm được quá nhiều chuyện hiện tại quan chủ không còn hắn liền muốn đại triển quế cước cùng minh giang tà ác đối n ị c h cỗ này thanh phong nhất định phải thổi ra chỉ cần thanh phong vẫn còn tồn tại dù chết cũng không sợ kết quả hắn có hẳn phải chết rất n ộ minh giang sát khí phong tiên sinh lại bị chu huyền họa sĩ trực tiếp bắt lại phong tiên sinh cơ hồ vô địch lại là bị làm sao cầm xuống chẳng lẽ là vẽ đại nhân không gian phát tắc thanh phong âm thầm nghĩ tới hắn lúc này đã bị chấn kinh đến không nói ra lời sau khi hết khiếp sợ lại là không nói ra được sảng khoái hắn có loại chạy thoát cảm giác vốn cho là hắn phải chết không nghĩ tới phong tiên sinh rất có thể chết ở trước mặt hắn nếu là họa sĩ mang phong tiên sinh rất có thể chết ở t r m t hắn nếu là họa sĩ m a n h o n g i ê n s h trở về ngươi l i đi t ta t ta đi trước chu huyền ôm trầm trương nghi phong bà vai hỏi thanh phong ta đem trương hành khiến mang lên các người tùy thời đều có thể liên lạc với ta đi tiểu tiên sinh liền ta tiểu trương là được rồi trương nghi phong yếu đất nói thanh phong thì gật đầu nói chúng ta thành hoàng hành lệnh phía trên đều có bản thân mật tín có thể tùy thời liên hệ vậy được trương hành lệnh đưa ta đi viện y học tiểu trương a tiểu tiên sinh một cái tên mà thôi đừng nói cứu chu huyền cười tủm tỉm mang theo trương nghi phong rời đi chờ chu huyền ra thành hoàng tổng đường về sau giam đường lý chính mới rất hốt hoảng đối thanh phong giàn đạo nhị đức ra tiểu tiên sinh có chút quái thật đấy kia diễm trung đao thi thể bị hắn ăn đến không còn một mảnh diễm trung đao giết người vô số người người có thể chu d i ệ t tiểu tiên sinh bất quá là thay trời hành đạo đảm cái gì tà môn thế nhưng là nếu là tiểu tiên sinh ăn ra thói quen không hiểu thì không nên nói lung tung nanh quỷ từng cái đều là linh q u ố t tiểu tiên sinh không động bọn hắn mảy may lấy máu thịt làm thức ăn tiểu tiên sinh ở phương diện này là có danh giới cuối cùng hắn cùng người quẹ những người kia không giống nhị đương ra ta cảm giác người gần nhất thay đổi người danh giới cuối cùng giống như trở nên linh hoạt rồi lý chính là biết rõ thanh phòng trong mắt không vỏ hà cát nếu là ăn thịt người m á u thịt đặt trước kia hắn vô luận như thế nào đều nhịn không đi xuống như thế nào lại như hôm nay như vậy chủ động thay chu huyền giải thích là ta đầu góc biến linh hoạt rồi ta trước kia cùng quan chủ đối cứng lấy làm mò được chỗ tốt rồi không mà tiểu tiên sinh hắn làm việc liền linh hoạt được nhiều lúc này mới bao nhiêu thời gian liền cùng họa sĩ như bạn vong niên bình thường nhạc sĩ người cao ngạo như thế cho tới bây giờ cũng không còn coi trọng ai cũng đúng tiểu tiên sinh ấn tượng vô cùng tốt ta gần nhất mới hiểu thiện ác trí đạo ở chỗ đọ sức dùng là xảo kỉnh một mực sử dụng mã lực hoặc là không bắt được trọng điểm ngược lại không làm được sự thanh phong để vương tự đi đem diễm trung đao bạch cốt thanh lý mất sau đó lại nói với lý chính chuyện hôm nay chính là ví dụ tiểu tiên sinh từ tiến tổng đường đến bây giờ nửa giờ cũng không có cũng đã đem diễm trung đao nội tình t r a được rõ ràng hắn dùng thủ đoạn cùng chúng ta không giống mạch suy nghĩ càng là mới lạ phạm tội mới cần chứng cứ chống khủng bố chỉ cần danh sách cái gì lưu trình trong mắt hắn đều không trọng yếu bây giờ là minh giang phủ thời kỳ phi thường cuộc sống về sau bên trong chỉ cần thời kỳ phi thường không có vượt qua chúng ta hay dùng thủ đoạn phi thường không thể lại mải tới mải lui minh giang phủ chậm trễ không tầm thường thời gian t hai n phong h g á o song hấn lý chính về sau, liên sau, lý về đi trăm h h hoàng à n tổng đường ba mươi lăm thông linh cá tính hai chương hai trăm ba mươi lăm thông linh cá tính hai tiểu tiên sinh ta gần nhất phát hiện chúng ta thành hoàng hiệu suất làm việc thấp rất nhiều rõ ràng nhị đương gia mới đem hắn và người quẻ cấu kết người chính pháp hơn phân nửa chúng ta còn lại những người này hẳn là sĩ khí như hồng mới đúng a lái xe trương nghi phong rất khó hiểu gần nhất phát hiện hiện tượng đây là bình thường chu huyền cho trương nghi phong giải thích nói một người năng lực càng mạnh giá trị lợi dụng liền càng lớn viên đạn bọc đường tựa như hạt mưa một dạng đánh phía hắn luôn có không chịu nổi thời điểm có hay không năng lực mạnh lại tâm tính kiên định không dễ dàng chịu đến ăn mòn cũng có nhưng là dạng này rất ít người chờ tại nói bị lừa bắt cóp từ bắt người hàng dụ hoặc đến thành hoàng thường thường hiệu suất làm việc là tương đối cao Những này có trương h chính h ể làm việc bị p á nghi phong tỉ mỉ nghe xong liền cảm giác có đạo lý lại hỏi tiểu tiên sinh ngươi chừng nào thì tới làm thành hoàng con chủ ta không phải quý con chủ chu hồi nói hắn cũng không muốn tiếp nhận một cái cục diện rồi rắm viện y học t u ệ phong sở nghiên cứu sinh vật c ổ a khoái từ h khi phật kệ hiện thế cốt l a o hội tựa như lâm đại địch triệu hồi sở hữu tạm thời chưa có khẩn yếu sự tình du thần đối sở nghiên cứu thực hành ba tầng trong ba tầng ngoài quản chế cũng may chu huyền bây giờ có thể xuất mặt tiến vào sở nghiên cứu coi như thông suốt tiến vào sở nghiên cứu chu huyền liền nhìn thấy rất nhiều thi thể bị khống chế lấy ngồi ở giải phâu trên giường mỗi một bộ thi thể đều có một cái cốt lão cùng hắn liên tiếp liên tiếp phương thức không phải thông qua cảm giác lực mà là thông qua mạch máu tương liên thuần túy vật lý liên tiếp những thi thể này dùng lữ minh k h ô n lời nói giảng đều là máu thị thế t thân bọn họ thông linh cả tính bị phật kệ mảnh vỡ thay thế nhưng bởi vì phật kệ mảnh vỡ quá nhỏ bé cũng không thể khống chế những thi thể này làm ra quá giới hạn cử động muốn nhìn một chút phật kệ đối thi thể sinh ra cái gì tầng thứ biến hóa thì cần muốn mạch máu liên tiếp để cốt lão cùng thi thể tan làm một thể tài năng rõ ràng cảm nhận được Tiểu tiên Thừa tới tin tức, vội vàng thả tay sinh, người rồi. rồi nghiên vội qua Chu Huỳnh cứu xuống Phong nghe đến vàng sở đây Lý bốn bộ thi thể không được sao phật bóc lực lượng thuộc tính là cố định coi như cần so sánh thí nghiệm ba bốn cái vật thí nghiệm đã đầy đủ hiện tại động lớn như thế chiến trận có đúng hay không khoa trương nguyên lý là như vậy chúng ta bây giờ không rõ ràng phật kệ lực lượng thuộc tính phật bóc lực lượng đều phong ấn lại vô pháp cưỡng ép phá giải cho nên tìm rồi rất nhiều chỗ khác nhau thông linh đặc tính người những này khác biệt thông linh đặc tính người có khác biệt sinh hoạt biểu hiện những này biểu hiện chúng ta đều ghi lại trong danh sách tại phật kệ mảnh vỡ thay thế những người kia về sau nhìn xem những cái kia thông linh người có cuộc sống bình thường biểu hiện một khi có bình thường sinh hoạt biểu hiện đã nói phật bóc cùng loại này thông l i n h đặc tính lực lượng ăn khớp chúng ta liền có thể đẩy ngược ra phật bóc lực lượng đặc tính h ả thì ra là thế loại phương thức này tương đương với thử mật mã dùng đủ nhiều số lần đem đổi lấy chính xác mật mã vậy nếu là phật kệ lực lượng thuộc tính cùng t ỉ n h quốc thông l i n h đặc tính hoàn toàn không ăn khớp nên làm cái gì chu huyền cảm thấy khả năng này là hoàn toàn có được dù sao cũng là khách đến từ thiên ngoại lực lượng thuộc tính cùng t ỉ n h quốc người hoàn toàn không giống cũng là rất có thể nhất định sẽ có hồi cùng lý thừa phong hiện ra hắn chuyên nghiệp một mặt nói có thể giáng lâm đến tình quốc người trừ bỏ sử dụng vật chứa bên ngoài còn có một chút khi tức của bọn hắn cùng t ỉ n h quốc giống nhau không phải khối này thiên địa sẽ để cho bọn hắn hoàn toàn không có cách nào sống sót xuống dưới vậy liên hợp lý rồi chu huyền hỏi lý thừa phong hiện tại thí nghiệm có kết quả gì không có có một cái sơ bộ phán đoán suy luận phật bóc lực lượng là đã trọng hắn đã cùng bốn loại thông linh đặc tính ăn k ấ ớ p rồi lý thừa phong đếm trên đầu ngón tay cho chu huyền mấy đạo mắt quỷ vọng ký thấy phật đạo vết hắn sợ chu huyền không biết những này thông linh đặc tính đại biểu cho cái gì liền giải thích mắt quỷ chính là thông linh về sau có thể trông thấy quỷ hồn vọng khí chính là hai mắt có thể trông thấy nhân gian khí tức ba đậu thấy phật là một ít người thông linh về sau có thể nhìn thấy phật tướng đạo ngân là thông linh về sau xương cốt mặt ngoài sẽ từ từ mọc ra đạo ra vết tích phật bóc lực lượng có nhiều loại thông linh đặc tính ta đem những này đặc tính từng cái thử ra về sau đem những này thông linh đặc tính dung hợp hình thành lực lượng mới cỗ lực lượng này chính là phật kệ lực lượng lý thừa phong giảng ra bản thân mạch suy nghĩ chu huyền ẩn ẩ n cảm thấy có chút vấn đề hắn nói với lý thừa phong mắt quỷ vọng khí thấy phật đạo vết cái này bốn cái thông linh đặc tính làm sao dung hợp đem cái này bốn cái thông linh đặc tính biên giới dùng mạch máu liên thông giống giếng máu não người bình thường sau đó nuôi dưỡng ở trong máu nhỏ vào cực mạnh chua sót kích thích thông linh đặc tính bạo phát lực lượng chúng ta liền có thể quan trắc đến vậy cũng c h ờ đợi hiện tại ngươi liền dung hợp bốn cái thông linh đặc tính lực lượng ta đến cảm thụ nếu như dựa theo lý thử phong ý nghĩ phật kệ do mấy cái tỉnh quốc thông linh đặc tính cấu thành mà đ ã n g h i ệ m chứng bốn cái thông linh đặc tính đã là phật kệ một phần lực lượng tia chu huyện nhất định sẽ đối cố lực lượng này hết sức quen thuộc hắn nhưng là cùng loại thần kề vai chiến đấu nên kích qua đại thiên vương người tỉnh quốc chỉ có hắn có thể chính xác phân biệt ra được phật kệ lực lượng chân chính khí t ứ c vậy ta sẽ đi ngay bây giờ dung hợp lý thừa phong dẫn chu huyền trương nghi phong đi tìm lữ minh khôn ngũ sư huynh hiện tại thế nhưng là cốt lao hội ngự dụng đao thủ hắn bây giờ mặc áo khoác trắng cực dương độ thật lòng giải phẫu một cốt h i thể d u n g vân tử lương lại nói lấy bộ làm binh đường khẩu bồi dưỡng cùng trong tay công cụ tình cảm là rất trọng yếu lữ minh khôn những năm này hàng ngày hàng đêm đều ở đây vì báo thù làm chuẩn bị ban đêm đi ngủ muốn cầm đao ngủ ban ngày trừ tình nghi còn muốn luyện đao dân già đao liền trở thành ngũ sư h u n h người yêu sâu như vậy yêu chúc diệp đao sớm đã cùng lữ minh k h ô n tâm ý tương thông cho nên pháp y đường khẩu bên trong có so lữ minh khôn hương hòa cao lại khó có so với hắn đ à o pháp tốt lữ minh khôn cùng chu huyền tại lấy bộ làm binh đường khẩu bên trong thành rồi hai thái cực chu huyền vụn trộm tiếp cận tới thấy lữ minh khôn đao như thắt chảy mây trắng bình thường tại trên thi thể không trở ngại chút nào du tẩu liền cảm giác có chút thỏa mãn có đôi khi tinh xảo kỹ thuật luôn có thể cho người ta mang đến thai mắt bên trên vui vẻ cảm giác ngũ sư minh ừng lữ minh khôn tay vững vàng dừng lại quay đầu nhìn, nhìn chu huyền mắt mang ý cười nói Tiểu ngươi sư sao đệ, phá ta, ta lý ạ thừa phong vệ phụ hòa nói mấy ngày nay lão ngũ có thể cho cốt l a o hội giúp đại ân không có hắn những cái này thông linh đặc tính dựa vào chúng ta cốt lão có thể lột không xuống nhà hẳn là hẳn là lữ minh khôn cầm qua r ử a đến trắng đoán khăn tay lao đi c h ú t diệp đao bên trên điểm điểm tràn dầu về sau hỏi hai người các ngươi đột nhiên tới t ì m ta sợ là có nhiệm vụ mới à? có muốn đem bốn cái thông linh đặc tính khâu lại khâu đồ vật ta còn có thể nhưng không tính đặc biệt tam hiểu không nhờ ngươi khâu chính là nhờ ngươi đem thông linh đặc tính bên d ư ớ i đánh ra vết đao sau đó dùng s ố n g đao đem hình cây đinh đinh xương phản đánh vào vết đao bên trong lý thừa phong đem đợi chút nữa giải phẫu yếu điểm từng cái giảng cho lữ minh k h n g h e đồng thời lại đem kia bốn cái thông linh đặc tính vậy giảng minh mặt rồi sau khi n g h e xong lữ minh khôn liền dẫn lên cao su găng tay từ bên cạnh trang khô giáo túi da dê trong thay tìm kiếm ra lý thử phong muốn bốn cái trang thông linh đặc tính túi da dê tử ngũ sư huynh làm việc không có tỉnh quốc còn lại lao sư phó nhóm cái chủng loại kia tùy tính làm việc là làm việc nhưng mặt bàn sạch sẽ hoàn toàn không để ý dơ bẩn lộn xộn lữ minh khôn không dùng được qua cái gì thả vị trí nhất định là cố định d u n g không được một k i a lộn xộn t ỷ như trang thông linh đặc tính túi da dê hắn đặt vào về sau sẽ dán lên trăng giấy viết rõ ràng thông linh đặc tính là cái gì đồng thời còn sẽ viết lên đặc tính bị lấy ra lúc thời gian chính xác đồng thời cũng sẽ ở bản thân sổ ghi chú bên trên n h ớ kỹ thậm chí thông linh đặc tính bộ dáng đặc thù đều sẽ tỉ mỉ ghi chép loại này cực ưu tú thói quen rất thụ lý t h ừ a phong công nhận cốt l a o hội nhân viên nghiên cứu không có mấy cái có lữ minh khôn loại này nghiêm túc bốn cái thông linh đặc tính bị lần lượt lấy ra hai con mắt một cái mi tâm bên dưới não bộ tổ chức cùng với một đoạn xương đùi người tại thông linh về sau thân thể một nơi nào đó sẽ phát sinh trên kết cấu d i biến cái này d i biến thân thể bộ vị chúng ta liền xưng là thông linh đặc tính một cái khác giống ngây ngốc một tầng sương ngủ, nó là v ọ g khí thấy phật không phải con mắt có biến hóa mà là nào đó khối não bộ tổ chức trở nên bóng loáng tinh tế đạo ngân xương cốt mỗi một chỗ đều có thể xuất hiện chỉ là cái này đạo ngân xuất hiện ở trên sương đùi lý thừa phong chu huyền giới thiệu xong về sau liền lấy ra một cây cực nhỏ châm chỉ phía xa ra cần đánh ra đao l ộ vị trí đồng thời còn giới thiệu hình cây đ i n h xương châm lớn nhỏ lữ minh k h ô n để bảo đảm không có sơ hở nào lật lại cùng lao lý xác nhận về sau vừa rồi nâng lên thông linh đạt í n h quyết đoán thi đao chúc diệp đao mũi đao so châm còn mảnh vì bảo trì vết đao chỗ bịt kín hắn còn dùng mũi đao chọn điểm quả nhược cây cẩn thận bôi lên tại vết đao xung quanh việc này làm được thật mạnh chu huyền cho lữ minh không nhét lên ngón tay cái làm việc vốn là được như vậy phải dùng tâm lữ minh khôn cười cười tiếp tục lấy trong tay công tác lý thừa phong mặc cao su găng tay đi tìm trợ thủ cho đánh được rồi vết đ a o thông linh đặc tính kết nối mạch máu chu huyền không muốn đánh nhiều lữ minh khôn công tác vậy một người đi sở nghiên cứu tiếp tục đứng xem chúng cốt l á o cùng thi thể liên tiếp hắn c á i này vây lại xem phát hiện không hợp lý bây giờ liên tiếp cường độ so với ta mới vừa vào sở nghiên cứu thời điểm mạnh rồi một chút xíu mặc dù chỉ là một chút xíu nhưng không thể gạt được chu huyền cường đại cảm rất lực chương hai trăm ba mươi sáu tường mẹ than thở một chương hai trăm ba mươi sáu tường mẹ than thở một liên tiếp cường độ làm sao lại để cao chu huyền có chút kỳ quái h n tại sở nghiên cứu đi vào trong động mấy vòng theo thời gian trôi qua cốt lão thí nghiệm thi thể ở giữa liên tiếp cường độ còn tại c ấ t cao chỉ là loại này để cao biên độ cực nhỏ cường độ còn tại để cao chu huyền hai mắt nhắm lại gọi về thành hoàng đạo quan xung quanh du động tám người não não người tại bí cảnh bên trong phát ra khiếu gọi đem cảm giác lực phóng xuất ra cùng chu huyền cộng minh chu huyền cảm giác lực nhảy lên tới cực hạ toàn bộ phóng xuất ra thậm chí vặn vẹo sở nghiên cứu bên trong không gian hai cái cách rất gần cốt lão rõ ràng ánh mắt đang nhìn nhau nhưng lại lẫn nhau nhìn không thấy đối phương sở nghiên cứu bên trong không gian bị chu huyền cảm giác lực cắt chém thành rồi từng khối nổi đ ồ n g b ề n d ư a không t r u n g khối băng đèn chiếu sáng vào trong phòng quan g mang bị khắp nơi khúc xạ khối băng liền trở thành ngũ quan g thập sắc q u a n g lồng đây là cái gì tình huống ta ở đâu ai đem ta đơn độc giam lại rồi lý giáo sư lý giáo sư ta và thi thể liên tiếp bị can nhiễu rồi a ta lòng bàn chân làm sao có hương quang sở nghiên cứu bên trong loạn thành một đoàn lý thừa phong nguyên bản dưới đất tầng hai giao phó trợ thủ làm sao khâu lại thông linh bản tính bỗng nhiên hắn nghe tới tiếng ồn ào nhất là đang nghe tầng hai dưới mặt đất còn truyền ra một trận nữ nhân tiếng thở dài liền cảm giác có đúng hay không xảy ra đại sự gì vội vàng lên lầu hắn một t i ế n sở nghiên cứu liền bị trước mặt hình tượng sợ ngây người trong sở không gian đầu tiên là bị chia cắt thành rồi mấy chục khối mỗi một khối đều trôi nổi lên cao thấp không đồng nhất đồng thời những cái k i a bị chia cắt tiểu không gian còn xảy ra gấp xếp mặt ngoài có mấy đạo nếp vốn không gian bên trong cốt lao ánh mắt trong phòng ánh đèn đều bị nếp vốn lung tung khúc s ạ cũng không biết dẫn tới địa phương nào đây là lý thừa phong chính kinh nghi không biết xảy ra chuyện gì lúc b ỗ n nhiên sở nghiên cứu bên trong không gian khôi phục như thường không gian nếp ố n biến mất không còn gấp xếp sau đó hợp lại thành rồi một cái c h í n h thể hô chu huyền thu hồi cảm giác lực sở nghiên cứu bên trong cốt lao nhóm đều loạn cả một đoàn có lẫn nhau trâu đầu ghẹ thai nhỏ giọng giảng thuật vừa rồi hiện tượng kỳ dị có t h ì quan tâm chu huyền tình trạng cơ thể có vấn đề hay không có thì chạy hướng về phía lý thừa phong kể ra vừa rồi cổ quái gặp phải lý thừa phong cũng không muốn nghe hắn vậy quan tâm chu huyền tình trạng bước nhanh tới hỏi tiểu tiên sinh vừa rồi cổ quái không có làm bị thương ngươi đi nói như thế nào đây chu huyền có chút không tốt làm y tứ hướng phía cốt lao nhóm c quyền nói vừa rồi các loại quái trạng là ta đem cảm giác lực toàn bộ phong thích không có t r ư ớ c thời hạn cùng các ngươi nói quái n h i ê u các vị rồi cốt lao nhóm nghe xong chu huyền một lời nói phản phất nghe xong cái thiên phương giả đàm cảm giác lực có thể ảnh hưởng hiện thực không gian còn ảnh hưởng được kịch liệt như thế cái này vượt ra khỏi bọn họ thần bí học nhận biết chu huyền tiến đến lý thừa phong bên hay nói lao lý ta đi đ ê m qua cảm giác lực vào nhật du c h i cảnh nhật du không hổ là ngươi lý thừa phong đối với chu huyền hiểu rõ diễn m á chọn chúng đại tế thi nọa thần truyền nhân sự tình gì phát sinh ở trên người hắn hắn đều không sợ hãi không kinh ngạc là giả đây chính là nhật du c h i cảnh a trong thần thoại cảnh giới cũng chỉ có nhật du c h i cảnh cảm giác lực tài năng ảnh hưởng đến hiện thực mạnh như vậy cảm giác lực nếu là dùng tại cốt l a o học được nghiên cứu bên trên hẳn là a có hiệu suất đây là lý thừa phong tốt đẹp nguyên cảnh nhưng hắn trong lòng gương sáng giống như nếu như vẹn vẹn để chu huyền làm một cái cốt l a o hội nhân viên nghiên cứu tương đương với phung phí của trời lý thừa phong nghĩ được như vậy trước đánh tan những cái kia nhìn náo n h i ệ t cốt l a o đ ề u vây quanh làm cái gì tiếp lấy làm thí nghiệm du thần nhóm ba tầng trong ba tầng ngoài bảo hộ chúng ta cũng không phải để chúng ta tới đây kéo dài công việc đi ra ngoài miệng đều đ ó n nghiêm chuyện n à y hôm nay đừng khắp nơi loạn t à n đám người bị hắn quát lớn cũng chỉ đành trở lại trên chỗ ngồi tiếp tục cùng thí nghiệm thi thể liên tiếp nhưng bọn hắn trong lòng vẫn có nghi vấn tia tiểu tiên sinh cảm giác lực thật sự mạnh đến ảnh hưởng hiện thực trình độ tiểu tiên sinh người bỗng nhiên p h o n g thích cảm giác lực là quan sát được cái gì lý thừa phong hiểu rõ chu huyền vị này giếng máu đại tế ti nếu như không phải phát hiện cái gì hắn nhất định sẽ không đem cảm giác lực tùy tiện toàn lực p h o n g thích người hiểu ta lao lý vậy ngoài cửa trò chuyện chu huyền chỉ chỉ cổng hắn muốn tranh thái mắt của người tránh không phải trong phòng những cái tia cốt lão mà là thi thể, thể nội p ậ t c ậ m ạ n vỡ hai người một trước một sau không riêng đến rồi cổng dứt khoát trực tiếp rơi xuống dưới mặt đất tầng hai vừa dẫm lên dưới mặt đất tầng hai sàn nhà chu huyền liền nghe tới một trận thanh âm thanh âm giống nữ nhân tiếng thở dài đây là cái gì âm thanh hả là chúng ta cốt l a o hội tường mẹ than thở lý thừa phong giới thiệu nói nghe đồn sớm n h ấ t cốt l a o đều là tường mẹ than thở trên thân rơi d ụ n g sinh ra tới tường mẹ than thở bên trong ẩn chứa máu thịt huyền bí chúng ta cốt lão hội máu thịt khoa học kỹ thuật đều là theo mẹ trong tường linh mộ mẫu tưởng sẽ đem chúng ta xương lão bao quấn tại bên trong chúng ta có thể nhìn thấy thân thể người bên trong thần kinh là như thế nào phân bố. cảm nhận được đại não của con người là như thế nào vận hành và thao tác nghe tới máu thịt khoa học kỹ thuật ngọn n g u ồ n chu huyền trong lòng giải hoặc hơn phân nửa trách không được chu huyền cảm thấy tỉnh quốc là nặng hưng hỏa thần quyền trí thượng khoa học kỹ thuật phát triển nha có chút phục cổ hương vị nhưng là lạc hậu như vậy khoa học kỹ thuật cốt lao hội vậy mà có thể nghiên cứu ra giếng máu não người loại này vô cùng có năng lượng máu thịt máy móc mẫu tường là sinh mệnh thể nàng hẳn là có tư duy nhưng đội hầu ngôn n g ữ cùng chúng ta tỉnh quốc người không giống nhau lắm chúng ta rất khó cùng nàng tiến hành cấp độ sâu câu thông mà lại thở dài vậy cực ít xuất hiện nguy cảm giác lực thả ra thời điểm hắn liền thở dài bây giờ ngươi xuống đất tầng hai cách nàng lại gần rồi chút nhìn ra được nàng tựa hồ có chút thích ngươi chu huyền không quá muốn tiếp nhận loại này thích cũng may mẫu tưởng tiếng thứ ba thở dài không có xuất hiện hai người đem chủ đề trở về đến sở nghiên cứu bên trong lão lý sở nghiên cứu những cái kia phật kệ sống lại phật kệ vốn chính là số n g a lý thừa phong lần thứ nhất nhìn thấy phật kệ lúc kia phật kệ liền phóng lên tận trời là bị họa sĩ bắt trở lại tạ ý là những cái kia phật kệ mạnh vỡ tại thi thể bên trong trưởng thành chu huyền nhớ lại vừa rồi phát hiện nói ta đứng tại sở nghiên cứu bên trong sơ bộ cảm thấy được những thi thể này cùng cốt lao ở giữa liên tiếp cường độ biến cao thế là ta phong thích toàn bộ cảm giác lực ta cảm nhận được những cái kia phật kệ đột nhiên không có động tính cái này loại này không có động tính cảm giác tựa như một con mèo ở sau lưng của ngươi khoa tay múa chân nhưng khi ngươi quay đầu nhìn lại nó thời điểm nó nhìn thấy ngươi đang nhìn nó c ơ hộp tức dừng lại sở hữu động tác chờ tại nói những cái kia bố trí tại trong thi thể phật kệ mạnh vỡ có ý thức chí ít biết rõ cái gì gọi là sợ hãi dùng để làm thí nghiệm thi thể thành rồi phật kệ bùn một ấy vậy ta lập tức đi gọi ngừng những cái kia thí nghiệm lý thừa phong nghe xong chu huyền n g ô luận về sau rất là giật mình phật k ậ nếu như nhanh như vậy liền có ý thức còn đến mức nào lại tiếp tục nghiên cứu một chút đi có thể dự kiến sẽ phát sinh nghiêm trọng hơn vấn đề lao lý tiêu dừng thí nghiệm về sau ngươi mau chóng an bài ta đi cảm thụ dung hợp đặc tính ta giúp các ngươi nhìn nhìn xem nhìn một cái các ngươi cốt lao thí nghiệm con đường đi đúng không có vậy thì tốt quá lý thừa phong k ầ y xong liền ba chân bốn cẳng lên lầu chu huyền thì tại dưới mặt đất tầng hai hành lang bên trong đi tới đi lui ai mẫu tưởng lại phát ra thở dài một tiếng trận này thở dài tựa như một thanh ôn nhu lợi kiếm xuyên thủng chu huyền lại không bị thương hắn mảy may chu huyền thuận tiến g thở dài nhìn về phía mặt đất liền nhìn thấy mặt đất gạch men xứ đều trở nên mềm mại một chút có chút tạo nên ngọn sóng hắn không lưng túi thân nhẹ tay nhẹ đụng vào mặt đất trên mặt đất lập tức nô lên một cái tay chạm mầm thịt nhẹ nhàng cùng chu huyền tay phải nắm chặt một cỗ ấm áp khí thức chậm rãi chạy về chu huyền ngươi muốn cho ta đi gặp ngươi một chút chu huyền hỏi trên tay ra chỉ một chút khí lực giống tại khẳng định chu huyền đáp án chương hai trăm ba mươi sáu tường mẹ than thở hai chương hai trăm ba mươi sáu tường mẹ than thở hai đợi một chút đi chu huyền nói ta chỗ này còn có quan trọng sự tình lý ấ y đ thừa phong mang t h theo chu huyền đi dưới mặt đất tầng hai khâu lại phòng n t ự ấy hai người tại xuyên qua hành lang dài dàng dật lúc chu huyền hỏi lão lý mẫu tưởng đối người có ác ý sao nhìn là ai nếu như là cốt lão nàng tỷ lệ lớn không có ác ý nhưng nếu như là người không có phận sự kia ác ý có thể cũng rất lớn nàng tìm ta quá khứ là ác ý vẫn là thiện ý nàng lấy tiếng thở dài đến chỉ dẫn người không có ác ý lý thừa phong nói mà lại thật có ác ý cũng không sợ chúng ta có biện pháp chế phục nàng các người có biện pháp chế phục mẫu tưởng dĩ nhiên lý thừa phong giải thích nói cốt lao cần tiến vào mẫu tưởng trong thân thể lĩnh mộ máu thịt h u y ề n bí có đôi khi mẫu tưởng sẽ n ổ i điên giết chết trong cơ thể nàng cốt lão vì máu thịt về bí nhưng cùng lúc lại muốn giảm xuống cốt lao từ vòng suất cốt lão liền nghiên cứu ra đối phó phương thức của nàng sau đó chúng ta song phương liền thành lập thời gian rất lâu hòa bình chu huyền nghe đến đó đối cốt lao cùng mẫu tường quan hệ mơ hồ ban sơ cốt l a o nếu là mẫu trong tường xuất sinh kêu bao nhiêu thấm điểm mẹ c o n quan hệ nhưng là theo thời gian tiến trình cốt lao mẫu thân bắt đầu b ó p chết cốt lao hậu duệ mà cốt lao hậu duệ nhóm nghĩ ra đối phó cốt lao mẫu thân biện pháp mẹ con nào có làm như vậy cựu nhân mới như thế đề phòng mặc kệ như thế nào lý thừa phong lời nói càng gợi lên chu huyền đi gặp tường mẹ than thở hứng thú hắn thậm chí đều h i ể kỳ cùng cốt lao quan hệ cục nhỏ rượu mẫu tường vì sao lại chủ động tìm hắn Tiểu tiên sinh, đến rồi lý thừa phong đã mang theo chu huyền đi tới khâu lại phòng nuôi cấy cổng một đạo nặng nề thanh môn đem thất nội thất ngoại ngăn cách lý thừa phong nặng nề vô môn trong phòng truyền ra từng đợt khóa sắt và chạm thanh â m chờ sau khi cửa mở chu huyền thăm dò nhìn thấy cổng ngay cả tám đầu cổ tay t h u khóa sắt đều biết cái dòng dọc kéo động một cái phòng thí nghiệm xây dày như vậy môn đây chính là trước kia cất giữ giếng máu não người gian phòng sợ người não có di động môn liền tu được dày lý thừa phong cùng chu huyền sau khi vào nhà liền nhìn thấy trong phòng đã dọn lên một cái trong suốt pha lê bể nước dương thể nội đổ đầy máu loãng bị mạch máu kết nối sau bốn cái thông linh đặc tính chìm ở dương thể máu không phải thuần huyết hẳn là bỏ thêm khát chất lỏng huyết s ắ c ngược lại không dày đặc càng giống nhan sắc sâu một chút quả lưu nước tiểu tiên sinh vậy ta bắt đầu kích hoạt thông linh đặc tính lực lượng lý thừa phong trưng cầu lấy chu huyền ý kiến nghĩ hỏi thăm thí nghiệm phải trăng lập tức bắt đầu bắt đầu chu huyền vung tay lên đứng tại bể nước trước mặt lý thừa phong đeo lên cao su găng tay từ chợ thủ nơi đó tiếp nhận một bình nhỏ cực liệt chua sót chua sót rất đặc tính mở ra cái nắp lúc liền suy suy bốc lên nồng đầm khói trắng lý thừa phong đem miệng bình hướng bể nước phương hướng chậm rãi nghiêng l ạ h cạch một giọt chua sót nhỏ vào trong c á t nước bốn cái chìm tới đ ấ y thông linh đặc tính l i ề n bắt đầu phóng thích ra có chút hào quang màu trắng l ạ h cạch lạy cạch lạy cạch lý thừa phong giọt chua sót tốc độ bắt đầu tăng tốc liên tục mấy giọt chua sót nhỏ vào bể nước thông linh đặc tính quang mang liền bắt đầu tràn đầy bọn chúng đối chua sót cùng chung mối thủ bốn cái đặc tính vậy mà hợp lực lên tản ra giống nhau độ sáng ánh sáng muốn đi chống cự dịch acid xâm nhập mà một cố lực lượng cũng ở đây lúc này bục phát chu huyền nhắm mắt cảm giác lần này cũng không cần phóng thích toàn bộ cả hắn thu kinh tại sợ lại quấy nhiều đến trong phòng thí nghiệm những người khác thông linh đặc tính lực lượng như là âm phong cùng chu huyền cảm giác lực giao hỏa giá rét đấu xương theo có lực lượng kia bắt đầu bao lấy hắn không đúng hoàn toàn không đúng chu huyền nên chiến đại thiên vương thời điểm cảm nhận được lực lượng khí t ứ c thâu k ị c h như đất cát nhưng tỉ mỉ trải nghiệm là có thể cảm thấy được nồng đậm phật già khí tức hiện tại bốn cái thông linh đặc tính d u n g hợp sau lực lượng cũng rất thấm lãnh nếu là tùy ý nó tại chính mình trên da bỏ qua còn có chút ung tùn cảm giác đôi chiếu không khớp một chút cũng không khớp sao đúng một chút cũng không khớp chu huyền mở to mắt đ ố i bể nước nhẹ nhàng gậy động nói lao ly à, lần này ngươi thí nghiệm lộ tuyến đi chạy rồi kia không nên à, phật kệ m ả n h vỡ để cái này bốn loại thông linh đặc tính thi thể nổi lên phản ứng nhưng khí t ứ c hoàn toàn không đúng Ngậy. ta suy nghĩ kỹ một chút chu huyền chống cảm đám làm trầm tư hình cố gắng tự hỏi bốn cái thông linh đặc tính thông qua cốt lao thí nghiệm nhập chứng đều có phật kệ một phần lực lượng thuộc tính nhưng bốn cái đặc tính tổ hợp lại với nhau cùng chu huyền thấy qua đại thiên vương thuộc tính khí tức quả thực là khác biệt trời vực đây là vì cái gì chu huyền không ngừng chầm tư không ngừng trong đầu thay đổi lấy phỏng đoán cuối cùng chu huyền nghĩ tới đạo giả thông linh b ặ c tính trên trời đạo giả nhập nhân gian thời điểm là không hương không lửa g á n g lâm nhân gian về sau tùy ý chọn chọn một đường khẩu bắt đầu tu hành hư ơ n g hỏa đạo giả là thế nào chọn lựa có phải hay không là trình độ nào đó phục chế hư ơ n g hỏa cái này to gan phỏng đoán để chu huyền ánh mắt sáng l o á n g hắn do đạo giả nghĩ tới phật kệ đã có thể phục chế hư ơ n g hỏa vậy có thể hay không phục chế thông linh đặc tính hắn bung cái ngón tay đối lý thừa phong nói lao lý ta còn thực sự rõ rằng rồi cái gì ta là một cái suy đoán nếu nói phật kệ lực lượng thuộc tính là phục chế thông linh đặc tính kia xuất hiện hiện tượng lạ có đúng hay không c ó thể giải thích được tinh tưởng chu huyền giả thiết đầu tiên là để lý thừa phong s ư n g sở nhưng rất nhanh hắn liền cảm giác chu huyền nghĩ đúng con đường nếu như phật kệ lực lượng là phục chế phật kệ mảnh vỡ tiến vào kia bốn cái thông linh đặc tính thi thể về sau liền tại trong thi thể phục chế thi thể nguyên bản có thông linh đặc tính để thi thể sinh ra bình thường hoạt động nhưng bởi vì là p h n g chế kỳ thật phật kệ đặc tính cùng thông linh đặc tính cũng không giống nhau cho nên bốn cái thông linh đặc tính rung hợp về sau cùng phật kệ lực lượng bản thân thuộc tính kia là bắn đại bắc cũng không tới phục chế là phật kệ lực lượng đạo giả cũng hẳn là loại này việc này còn phiền thoái chu huyền cần tìm ra phật kệ lực lượng thuộc tính sau đó dùng tương tự thuộc tính đi mở ra hình xăm cấm địa lại môn hiện tại loại lực lượng này thuộc tính tại tình quốc chỉ có đạo giả mới có vậy đi chỗ nào bắt cái đạo giả sau đó mượn dùng đạo giả lực lượng chu huyền trong lúc nhất thời cảm giác mình đi vào cái ngõ cụt phục chế thông linh đặc tính chu huyền tỉ mỉ lẩm bẩm phật kệ lực lượng thuộc tính đọc lấy đọc lấy hắn nhớ tới tường mẹ than thở liền hỏi lý thừa phong lao lý tường mẹ than thở có thông linh đặc tính sao có hiện ra máu thị huyền bí chính là nàng thông linh đặc tính nàng là một đại hình sinh mạnh thể vậy cái này vấn đề đến rồi nếu như nàng thông linh đặc tính là hiện ra máu thị t huyền bí nàng kia làm sao ngày thường ra nhiều như vậy đời thứ nhất cốt lão đời thứ nhất cốt lão cơ bản đều là n g u y ệ n nước phái cùng ngươi thông linh đặc tính tương tự trời sinh có thể cảm ứng được tinh không phía trên Ngậy! nghi, tương than phỏng chế lực lượng, nàng phỏng chế ra ban đầu quốc lao thông linh đặc tính. Chương 237, huyết nục thần chiều, một. Chương 237, huyết nục thần chiều, một. Tương vậy huyết huyết Ta thở, thể ra lao hoài hiểu chế chế chiều, chiều, phục ch được mẹ mẹ đầu quốc đặc lực có có chu huyền để lý thừa phong dẫn đường hai người liền một t r ư ớ c một sau từ khâu lại phòng nuôi cấy đi vào trong đến rồi hành lang bên trên hướng phía hành lang chỗ sâu đi đến khi đi đến hành lang cuối cùng lúc lấp kín cửa sắt c h ặ n lại rồi đường đi lý thừa phong móc ra chìa khóa đem trên cửa sắt ba thanh khóa lớn t h ư n g cái mở ra chu huyền nhìn qua có chút giản dị cửa sắt khóa lại thậm chí còn có vết dị một cái thể trạng cường tráng người bình thường đ o á n chừng ba bốn chân liền có thể đem khóa cho đ ặ p hỏng lão lý cái này đạo phòng tường mẹ môn làm sao còn không bằng phòng giếng máu môn g á n chắc tiểu tiên sinh cái này môn thuần túy là vì trang trí không phải là vì phòng tường mẹ tường mẹ chỉ dựa vào môn là thủ không ngừng mà lại chúng ta cũng không sợ nàng ra tới cốt lão hội nắm giữ chế phục tường mẹ biện pháp nha khóa cửa bị giải khai lý thừa phong một tiếng cọn kẹt đẩy ra cửa sắt thời gian rất lâu không có người tới qua nơi này môn kim loại bản lề rất chắc chát, chát cửa mở thời điểm mang theo chấn động tướng môn thân phủ s á m dì rào run lên xuống tới phía sau cửa là một thang lầu chỗ ngặt chu huyền đi theo lý thừa phong đi xuống lầu thang lầu rất dài hai người bước nhanh đi rồi trí ít có một phút chờ dấp lên dưới mặt đất ba tầm l ú chu huyền liền dẫm vào ngang gối sâu nước ngầm bên trong một cỗ nồng nặc mùi nấm mốc trên không trung khắp đến khắp nơi đều là người cái này dưới đất ba tầng cùng một chút thiên nhiên động đá vôi không hề khác gì nhau a chu huyền nhẹ che m ũ i một cái tay khác nhẹ nhàng vỗ muốn đem nấm mốc bụi đất quát ra tường mẹ thích hoàn cảnh như vậy là chúng ta cố ý bố trí ta đi bật đèn vẫn còn có đèn chu huyền rất là kinh ngạc lý thừa phong xe nhẹ đường quen đi đến góc có nơi theo mở chốt mở cách, cách, cách. mấy chủ c m thanh đèn điện thắp sáng t h a nhâm vang lên về sau dưới mặt đất ba tầng tia sáng liền rõ ràng lên đến chu huyền nhìn thấy ba tầng chỗ xấu nhất vách tường vách tường có gần cao hai mươi m hơn trăm m dài có một chút to lớn cảm giác cùng dạng không ra q u ỷ dị tường mẹ hai phần ba khu vực đều là máu thịt màu sắc cái khác một phần ba khu vực thì là loại kia tường s á m nhan sắc trên vách tường còn có rất nhiều màu trắng vệt máu thịt vách tường một hồi phồng lên một hồi co vào ai t h ở dài một tiếng theo mẹ tường to lớn trong thân thể chuyền ra, như tại cùng chu huyền chào hỏi chu huyền chuyến chạm đất xuống nước hướng phía tường mẹ chậm rãi từng bước đi đến khi đi đến tường mẹ dưới chân lúc chu huyền mẩng đầu nhìn lại liền nhìn rõ ràng tường mẹ bên trên trắng ban nhưng thật ra là cái này đến cái khác khảm nạm ở trên vách tường nhân loại xương đầu tường này bên trên xương đầu đều là cốt lão không phải lý thừa phong lúc này vậy đi tới chu huyền bên người trong ngực của hắn ôm một cái túi vải cái túi là ở ba tầng góc cốt trên một chiếc bàn đá cầm miệng túi đã mở ra bên trong chứa tràn đầy một túi làm hoa lan sâu kín hoa lan hưng ơ khí đem mùi nấm mốc ngăn cách chu huyền cảm thấy không khí đều tốt nghe thấy không ít tường mẹ là muốn ăn uống thân thể của nàng còn tại lớn lên lý thừa phong giải thích bức tường bên trên bạch cốt ngọn nguồn nói cho nên cốt lão hội mỗi tháng đều sẽ mang lên một trăm người cung cấp tường mẹ dùng ăn cái nào làm người đều là minh giang phụ tử hình phạm phủ nha đưa tới lấy người làm ăn chu huyền ngước nhìn tường mẹ t h ắ n thở hỏi người đem ta tìm đến không phải là vì ăn ta đi ai tiếng thở dài lại lên lần này thở dài cũng không phải là lạnh như băng mà là có một loại nào đó tình cảm ý vị chu huyền tinh tế phẩm vị cũng có một loại chấn an cảm giác là cái tường đang an ủi hắn để hắn không cần lo lắng ù ngụ ù ngụ một trận chân n h ă n vang động q u a đi tường mẹ trong thân thể nứt ra rồi một đường nhỏ khâu chậm rãi lớn lên giống như là đóng mở được cực mở miệng miệng chỗ sâu r ồ i ra nhân thủ trạng mầm thịt hướng chu huyền nhẹ nhàng vẫy vẫy tường mẹ gọi ta quá khứ đầu kia khâu gặp nguy hiểm không cũng không có gì thường gì chúng ta cốt lão lĩnh n ộ máu thịt huyền bí chính là từ đầu kia khâu đi vào để tường mẹ đem chúng ta bao vây lại vậy ta liền đi qua yên tâm đi thôi lý thừa phong lung lay trong ngực hoa lan nói có nó tại tường mẹ không dám có gì động cái này hoa lan chính là khắc chế tường mẹ biện pháp đúng cái này hoa lan chỉ cần đụng chạm tường mẹ liền có thể để nó sinh ra đau khổ kịch liệt là chúng ta cốt lão hội các vị tổ tiên suy nghĩ ra được biện pháp lý thừa phong nói đã có hoa lan vận hậu chu huyền liền không còn chủ trừ sải bước đi vào tường mẹ trong thân thể hắn vừa mới đi vào khâu liền khép lại chu huyền xung quanh giống một cái huyết sắc gian phòng ai tiếng thở dài lại nổi lên một tiếng này bên trong mang theo nồng nặc kích động tường mẹ màu đỏ máu thịt bắt đầu nô lên những cái kia nô lên khối thịt hợp thành cái này đến cái khác ký hiệu liên tục xuất hiện mười cái ký hiệu tường mẹ an t ĩ n h lại lẳng lặng chờ chờ lấy chu huyền chu huyền nhìn qua ký hiệu mặc dù không biết những ký hiệu này đại biểu cái gì nhưng từ ký hiệu số lượng cùng với tường mẹ xuất hiện ký hiệu nguyên nhân nên suy đoán hắn cảm thấy những ký hiệu này là cái tường sử dụng văn tự Ta không biết không những chữ này. chu ữ này. c h huyền máu muốn cuối Chu Huỳnh thịt thủ. Tay cuối cùng rất nhọn, muốn hướng chu huyền trong chi nhọn, hướng cùng bé đương ầ u Chu Huỳnh khoan. đ nhiên không vui lòng nắm được giáp mã muốn thuấn di ra tường mẹ thân thể tường mẹ lại dỗi ra một cái tay không ngừng lắc lư lắc lư biên độ không lớn giống lại nói cho chu huyền đừng sợ chu huyền liền chỉ vào tường mẹ tay nói ngươi trước chớ nóng vội đ ộ n g thủ không phải ta lập tức thôi động giáp mã ra ngoài ta đi trước hỏi một chút người tường mẹ bị chu huyền lời nói hụ sợ sở hữu động tác toàn bộ đình chỉ chu huyền liền phân ra một bộ phận tâm thần tại bí cảnh thành hoàng đạo quan bên trong hỏi thăm lý thừa phong lao lý tường mẹ muốn dùng bén nhọn thủ chát ta sọ não đại tế ti đừng hốt hoảng chúng ta lĩnh n g ộ máu thị huyền bí thời điểm chính là để tay của nàng tiến vào đầu của chúng ta cùng thân thể ngươi yên tâm ta ở bên ngoài nhìn xem chỉ cần tường mẹ có ác ý ta sẽ lập tức vung hoa lan có lý thừa phong lời nói chu huyền mới phất phất tay đối t ư ờ n g mẹ nói tới đi ghim tường mẹ kiếm ấ y chục con huyết thủ mới đâm vào chu huyền trong đầu cái này một đâm đi vào chu huyền trong đầu vang lên đến hàng vạn mà tính thanh âm ngai tử t a y ngươi là thất yếu Lao vân, lại vân, đâu? nghe ca thân ú y huyền ngày bình thường nói chuyện tỉ, thịt hết thường thanh đến Đếm đều chén không nói, bình nói chu mì bò. lời là m làm cho h ắ r ấ thể là đau đầu. Bất quá. Bất t â n t h của hắn dung nạp qua cảm giác siêu c ư ờ n g lực năng lực chịu đựng cực mạnh n h ữ n g âm thanh này ngược lại là không có cho hắn tạo thành không được đau đớn hắn còn có thể tiếp nhận thanh â m huyên náo còn tại tiếp tục cảm giác đau đớn cũng ở đây chậm rãi trèo lên tại cảm giác đau đến rồi chu huyền đều nhanh không tiếp tụ nổi trạng thái lúc cuối cùng thanh em toàn bộ biến mất toàn bộ quá trình kéo dài gần một cách giờ cũng chính là chu huyền nhị tạo đổi thành những người còn lại không dùng được nửa phút liền sẽ bị đến hàng vạn mà tính thanh âm bước điên thật xin lỗi ta vừa rồi tại học tập tiếng nói của ngươi một câu nữ sinh nũng nịu lời nói tại chu huyền trong đầu chuyền ra ngươi ở đây học tập tiếng nói của ta ngươi lai、like, đến hàng vạn mà tính chu huyền nói chuyện thanh âm là cái tưởng thông qua cực lớn ngôn ngữ hàn g mẫu và ngắn ngủi thời gian học xong chu huyền ngôn ngữ chu huyền hỏi tương mẹ ngươi đã có thể nhanh như vậy học được ngôn ngữ vì cái gì trước kia không học bọn họ tinh thần không đủ trong khoảng thời gian ngắn cung cấp lớn như thế ngôn ngữ hàn mẫu tương mẹ trả lời để chu huyền rõ ràng rồi mấy trăm câu nói đồng thời ở trong đầu xuất hiện là đủ đem người bước điên càng đường sách loại này hàng ngàn hàng vạn câu nói đồng thời xuất hiện hắn trước kia làm vì thời điểm cảm thụ qua những chuyện tương tự muốn đoạt bỏ một nữ nhân kết quả k i a đếm không hết thanh âm để hắn trực tiếp đầu đ ư n g máy càng đường sách đ ố n g nhiên xuất hiện đến hàng vạn mà tính thanh âm cùng với kéo dài một giờ thời gian chương hai trăm ba mươi bảy huyết nhục thần triều hai chương hai trăm ba mươi bảy huyết nhục thần triều hai ta cảm nhận được ngươi cường đại cảm giác lực có thể ảnh hưởng hiện thực cảm giác lực cho nên ta cho rằng ngươi có thể chịu đựng lấy ta sở hữu ý thức xâm nhập cung cấp đầy đủ ngôn ngữ hàng mẫu để không biết ta hàng ngày hàng đêm đều ở đây cảm thụ đồng loại đối với ta kêu gọi thế nhưng là ta chưa từng có tiếp thu được qua bọn họ kêu gọi vậy ngươi tới tìm ta là làm cái gì cho là ta là ngươi đồng loại tại ngươi không biết ta máu thịt bên trên văn tự lúc ta liền biết ngươi không phải huyết nhục thần c h i ế u con dân nhưng ngươi cường đại cảm giác lực có thể để cho ta học được t ỉ n h quốc ngôn ngữ ta muốn để ngươi giúp ta ta muốn về nhà t ư ơ n g mẹ trong giọng nói mang theo vô cùng t ị c h mịch nói ta không biết ta vì sao lại xuất hiện ở t ỉ n h quốc ta mỗi ngày mỗi đêm đều thâm trầm nghĩ đến quê quán nơi đó có đến không hết thần điện có đến không hết không mặt trùng không mặt trùng hương vị quá đẹp hoàn toàn không phải tình quốc người kêu hôi chua hương vị ta tưởng niệm phụ thân của ta mẫu thân của ta còn có thần triều bên trong vĩ đại chủ não chủ não đây là các người quê quán xưng hô Hừng, huyết nục thần chiều con dân, giáng sinh là không có nhục thể, chúng ta xuất sinh chính là ý thức thể. Chúng ta dùng bản thân phương thức, đến tạo dựng máu thịt, hình thành rộng lớn máu thịt chi、địa. Huyết nục thần chiều thổ địa, chính là thiên thiên vạn vạn máu thịt chi thành. chính chúng thịt hiện thịt chi nục con dân, giáng dùng bản đến dựng rộng lớn nục vạn vạn đàn bên trên côn gì xuất máu máu máu máu xuất máu ta ta tạo tạo ta tộc bất có cái Đại là là là là địa. địa, địa địa, địa ý kỳ ở quốc độ bên trong ý thức lực lượng người mạnh nhất chính là chúng ta vi đại chủ não một khi chúng ta quốc độ gặp xâm lấn chủ não liền sẽ triệu tập chúng ta sở hữu ý thức hình thành tụ hợp ý thức tụ hợp về sau liền có kinh thế lực lượng cho nên chủ nào chính là chúng ta thần t h ầ n đ i ệ n vì hắn xây lên ngươi lợi một chút ngươi nói cái ý thức này tụ hợp phương thức ta rất quen thuộc ca chu huyền nói đây là chúng ta huyết nhục thần triều phương thức ngươi làm sao lại quen thuộc lời nói này đến liền dài chu huyền đem ba đồ phật đá lừa dối hình xăm cổ tộc nói dối g i ả ra ba đồ phật đá một mực lừa gạt cổ tộc đóng đinh năm cái đạn đoạ chính là vì kiến tạo thiên thần cấp vật chứa chờ đến vật chứa xây thành một k h ắ c này cổ tộc sở hữu tộc nhân hủy đi nhục thân để toàn tộc tinh thần ý thức tại trong thùng tụ hợp hình thành một cái thiên thần cấp tồn tại sẽ rách hư không phi thăng bầu trời chu huyền từ thạch ra bốn huynh đệ nơi đó nghe thấy cái kế hoạch lúc tỉ mỉ một suy nghĩ cảm thấy cái phương án này hẳn là có khả thi ở nơi này mấy ngày chu huyền cùng hai đài giếng máu não người cảm giác lực tụ hợp liền đem hắn tự thân cảm giác đột phá đến rồi nhận du tri cảnh cũng coi như lối ý thức tụ hợp khả thi nghiệm chứng ba đồ phật đã toàn tộc phi thăng ý nghĩ xác thực cùng chúng ta huyết đ ụ c thần triệu tương tự có lẽ bọn hắn quốc độ cũng có tụ hợp chi pháp ngươi nói có hay không một loại khả năng tính chu huyền đối tượng mẹ nói phật quốc rõ ràng là muốn xâm lấn t ỉ n h quốc mà lại bọn hắn rất bạo lực loại này xâm lược tính cực mạnh quốc độ có thể hay không tới tỉnh quốc trước đó liền đi các ngươi huyết đ ụ c thần triều đi dạo một vòng n g ư ơ i ý là phật quốc đã xâm lấn chúng ta huyết đ ụ c thần triều giả thiết mà thôi nhưng ta cảm thấy giả thiết này ứng nghiệm độ khả thi cực lớn ý thức tụ hợp loại này kỳ lạ phương thức nhất định không phải phật quốc bản gốc từ ba trăm năm trước bành g a chân đến xem phật quốc cùng tỉnh quốc có chút cùng loại ý tứ là một người đạo hạnh thủ đoạn đại thiên vương bách quỷ chi mẫu ai là ý thức tụ hợp sau sản phẩm phật quốc cùng tỉnh quốc một dạng căn bản liền không có toàn tộc ý thức tụ hợp tư duy hình thành thổ nhưỡng cho nên ba đầu phật đã đại biểu phật quốc vô cùng có khả năng đi qua huyết n ụ c thần triều lấy phật quốc diễn xuất đi thần triều tự nhiên không phải là vì lễ phật mà là chiếm lấy cùng giết chóc t ư n g mẹ thanh âm có chút run rẩy nói ta càng muốn về nhà ta nghĩ về huyết n ụ c thần triều bên trong nhìn xem nhìn xem phụ thân của ta mẫu thân nhìn xem thần triều bên trong hết thầy đều còn, còn sao ta c ũ người m u ố ở đây tỉnh quốc đợi bao lâu hơn hai nghìn năm nhóm đầu tiên cốt lão chính là ta chế tạo ra n g ư ơ i làm sao chế tạo ta vì sống sót ăn tỉnh quốc tiên dân sau đó ta lấy những cái kia tiên dân tản chi xem như vật liệu chế tạo cốt lão tương mẹ nói cốt lao từng cái đều có máu thị tái sinh năng lực đây là ta giáo hội bọn hắn máu thị huyền bí vậy cái này trong hơn hai nghìn năm ngươi nghĩ tới rồi về nhà đại khái mạch suy nghĩ sao không có tương mẹ nói tính toán của ta vận hành hơn hai nghìn năm còn không có tính tới phép tính chu huyền nghe t h ế cái hết sức quen thuộc tất tự nhi hỏi ngươi nói phép tính cùng ta nghĩ phép tính là một chuyện sao ngươi nói phép tính là cái dạng gì tương mẹ dò hỏi một hệ liệt giải quyết vấn đề chỉ thị rõ ràng nếu như tính lực đầy đủ cao lời nói những này rõ ràng chỉ lệnh liền có rất lớn số lượng cấp, có thể giải quyết rất nhiều cao thâm vấn đề cụ thể có thể giải quyết cái gì cao thâm vấn đề đánh cờ vô địch thiên h ạ lại tỷ như nói có thể rõ ràng phán đoán ngươi thích gì d á người n g k h ắ c phái tương mẹ tương mẹ nói kia không sai b i ệ t lắm nhưng chúng ta phép tính có thể giải quyết càng cao thâm hơn vấn đề thì như nói thì như nói có thể tính ra con dân bên trong ai trong ý thức xuất hiện bệnh biến bắt đầu xuất hiện công kích khuynh hướng có công kích khuynh hướng ý thức liền sẽ chịu đến thần triệu thanh tẩy duy trì cả một tộc bầy hài hòa công ty kết cấu ưu hóa chu huyền theo bản năng nghĩ đến cho nên chúng ta tộc đàn ý thức tính cách rất ưu lương thì như nói ta ta chỉ có tại cực, cực đoan chen ép thời điểm mới có thể bộ phát tính công kích nghe nói ngươi ăn hết không ít có lão ta ra đời bọn hắn bọn hắn coi ta là thành một đài máy móc trà đạp tôn nghiêm của ta cái này khiến ta xuất hiện nghiêm trọng bệnh tâm lý tương mẹ giải thích xong đem chủ đề lại kéo trở lại phép tính tính toán của ta còn tại trong thân thể của ta vận hành ta có thể tính tới rất nhiều chuyện người tính thế nào coi bỏ tính không phải sở hữu phép tính đều có căn c ó theo căn cứ nơi phát ra chính là tin tức viện y học thuệ phòng chính là ta tin tức nơi phát ra ta nói qua t a ý thức rất cường đại ta có thể rút ra ra viện y học nhân viên công tác cốt lão trong đầu tin tức ta đương thời sinh ra cốt lão cũng chính là hy vọng bọn họ vì ta tìm tới về nhà biện pháp cho nên ở tại bọn hắn trong đầu ta quan t r ú một loại bí ẩn chỉ lệnh không ngừng đi học tập t ỉ n h quốc thần bí học nói mà lại tương tự chỉ lệnh tại ta mỗi một lần dạy bảo cốt lao máu thịt huyền bí thời điểm liền sẽ rót vào trong óc của bọn hắn cốt l a o hiểu được càng nhiều ta biết rõ tin tức thì càng nhiều cho tới nơi này chu huyền rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì cốt l a o hội cốt l a o từng cái đều là đại học giả nguyên lai là bị tường mẹ rót vào chăm chỉ ham học chỉ lệnh những năm này ta kỳ thật tính tới rất nhiều rất nhiều chuyện nhưng cốt lão không tôn trọng ta ta không nguyện ý cùng bọn hắn c â u thông mà lại ta cũng không hiểu tiếng nói của bọn họ đã ngươi không hiểu ngôn ngữ vậy ngươi lại như thế nào rút ra cốt lao trong đầu tin tức bởi vì những cái kia đều là ký ức hình tượng ta chỉ là không thể nói chuyện vô pháp hữu hiệu c â u thông nhưng không có nghĩa là ta xem không hiểu tranh vẽ lý giải không được tình quốc người tình cảm vậy ngươi tính tới thứ gì chuyện lớn rất nhiều tỉ như ta tính tới mẹ tỏ có ly bạch quang nhất định sẽ trở thành minh giang phụ chạm tay có thể bỏng sao ca nhạc chu huyền chính ngươi dạng này còn xem thường dùng phép tính trở thành thiên hạ đệ nhất người đánh cờ ngươi không phải cũng rất bắt quái sao chương ó a y k hai i trăm n n h h Có, rất ba mươi tám tường tiểu thư một chương hai trăm ba mươi tám tường tiểu thư một ta dùng phép tính tính qua sông hồi lang thôi được rồi khoảng chừng ba năm trận kiên nạn hạn hán không phải thiên thai mà là nhân họa t ư ơ n g mẹ nói ra kết luận của mình ai làm ra nhân họa chu huyền quan tâm hơn vấn đề này khách đến từ thiên ngoại cùng ngươi tà tương tự người tường mẹ hồi đáp tính toán của ngươi làm ta lúc trước huyết nhục thần triều công trình sư phát minh các ngươi huyết nhục thần triều còn có công trình sư ngươi thế giới có công trình sư sao có chu huyền nói cái này liền đúng rồi ngươi thế giới bên trong có công trình sư vì cái gì chúng ta thần triều liền không có t ư ơ n g mẹ nói công trình sư là huyết n ụ c thần triều bên trong có trí tuệ nhất con dân bọn hắn cùng thông thường con dân cũng không giống nhau vì thần triều đưa ra rất nhiều trọng yếu tưởng tượng thì như sở hữu con dân ý thức tụ hợp nếu như tụ hợp ý thức không phải là vì điều khiển vậy sẽ liền được không có chút ý nghĩa nào dù sao ý thức thể là hư vô mặc dù cường đại đến nhất định ý thức thể có thể ảnh hưởng hiện thực nhưng trình độ chẳng ra sao cả cho nên huyết n ụ c thần triều sẽ để ý biết tụ hợp về sau tại rộng lớn máu thịt c h i địa bên trong ngưng tụ ra cái này đến cái khác tự nhân tự nhân thu ý thức của chúng ta điều khiển nhưng vấn đề theo nhau mà tới máu thịt chi địa bên trong có phức tạp nhất mạng lưới thần kinh ý thức như thế nào hữu hiệu kích hoạt thần kinh như thế nào để máu thịt thần kinh càng có hiệu suất điều khiển đều là công trình sư phụ trách giải quyết t ư ơ n g mẹ còn nói thêm công trình sư còn vì chúng ta huyết đ ụ c thần triều nghiên cứu ra rất nhiều phép tính ta hiện tại dùng cái này một loại tên gọi dây xích phép tính đem hai cây dây xích tiến hành so sánh hoàn toàn cắn vào hai cây dây xích có thể coi là là cùng một cây tỷ như nói sông hồi lang bên trong nạn hạn hán nó mang ý nghĩa phá hư cùng hủy diệt nếu là phá hư hủy diệt vậy nhất định có sức mạnh tham gia ta thu tập được lực lượng phá hư sau biểu hiện Hiện ra trạng thái tin trạng ra tức về sau Liên bắt đó ầ nàng điều chỉnh máu thịt nhan sắc lại dần dần đem hình ảnh chi tiết bù đắp bản vẽ này chính là hơn ba mươi năm trước sông hồi lang nạn hạn hán tràng cảnh khắp nơi đều là người chết đói nước sông khâu cạn lòng sông bên trong trải rộng rộng mấy mét vết dạng trên trời thái dương vậy lộ ra phá lệ t r ư ớ c mắt cái này thái dương cái đầu tựa hồ so bình thường nhìn thấy lớn hơn một chút chu huyền cũng hoài nghi tường mẹ vẽ sai hắn đi qua sông hồi lang cũng đã gặp nơi đó thái dương nào có tường mẹ vẽ to lớn như vậy cái này thái dương là tạo thành sông hồi lang nạn hạn hán lực lượng một trong tường mẹ nói xong lại tại nạn hạn hán đồ phía dưới lần nữa nhô lên một tấm vẽ trong tranh cũng là sông hồi lang gặp thai hoa đồ nhưng cùng nạn hạn hán không giống nhau lắm sông hồi lang trực tiếp hãm sâu một cái cự đại hồ trời bản vẽ này là cái gì là ta dùng phép tính mô phỏng loạ thần tại sông hồi lang xuất thủ sau hình tượng loạ thần một khi xuất thủ lực lượng tạo thành hủy diệt biểu hiện là đại địa lõm xuất hiện hố sâu to lớn bởi vì sông hồi lang đại địa không chịu nổi tôn này thiên thần lực lượng tương mẹ giảng ở đây về sau rất đắc ý nói thế nào nhìn ra cái gì tới rồi sao nhìn ra rồi mỗi loại lực lượng xuất thủ về sau tạo thành hủy diệt vết tích là có khác biệt dù là tạo thành vết tích đại thể một dạng nhưng ở chỗ rất nhỏ y nguyên có sự bất đồng rất lớn người rất thông minh ta dùng phép tính mô phỏng ra tình quốc lực lượng phá hư sông hồi lang hình ảnh cùng sông hồi lang nạn hạn hán đổ từng cái so sánh không có một loại lực lượng đồ có thể hoàn toàn căn b ả o cho nên ta liền cho rằng tạo thành tỉnh quốc sông hồi lang nạn hạn hán lực lượng là tỉnh quốc chưa từng xuất hiện là cùng ngươi ta cũng như thế khách đến từ thiên ngoại tương mẹ lời nói để chu huyền có mới suy đoán đều nói sông hồi lang nạn hạn hán là minh giang p h ụ thần minh sinh ý nhưng thần minh không phải khách đến từ thiên ngoại bàn nhược phật quốc người mới là khách đến từ thiên ngoại mà sông hồi lang nạn hạn hán sau khi phát sinh liền xuất hiện mượn dùng phật di l ạ c chi danh thực vi thiên lại là phật quốc làm chuyện tốt chu huyền đối sông hồi lang sự t ì n h có manh mối lại hỏi thăm tường h mẹ ngươi có phải hay không có phục chế tỉnh quốc thông linh đặc tính năng lực không có vậy ngươi sinh ra cốt lão đều có máu thịt tái sinh năng lực cái này không phải liền là thông linh đặc tính sao hả ngươi nói cái này à? ta muốn muốn nắn ngươi thuyết pháp ta kia không gọi phục chế ta kia là chế tạo t ư ơ n g mẹ nói cốt lão là ta dùng tỉnh quốc tiên dân t à n chi chế tạo ra vậy ngươi có thể chế tạo ta muốn lực lượng loại hình thông qua máu thịt đương nhiên có thể tường mẹ nói từ một loại nào đó góc độ tới nói lực lượng loại hình cùng thông linh đặc tính chủng loại có quan hệ Mà thông linh đương ặ c có tính, là thân thể một ít ta thể thông bệnh biến, định h là bộ vị xảy ra bệnh biến, ta có thể thông qua ớ n dưỡng g máu thịt h bồi ư p thức, đ ế nhiên bồi ngươi dưỡng được ngươi cần t ô n g l n tính, cũng liền có rồi ngươi nói lực lượng loại hình. Đương n h h đặc có lực loại rồi i nếu như là một chút lực lượng mới loại hình ta cần một lần nữa tính toán tính ra nó cần vật liệu ta trước đó muốn cho ngươi đánh một tề dự p h o n g châm lực lượng loại hình ta có thể bồi dưỡng ta không có cách nào khống chế sức mạnh trưởng thành tương mẹ nói nói như thế ta cho ngươi bồi dưỡng được lực lượng nào đó kỳ thật rất nhỏ bé điểm nhỏ không có việc gì chủ yếu là so đến đúng số Vân、Tử、Lương đã từng Tử đã nói cho chu o c h huyền chỉ vạn vạn có không nghĩ cấm địa mở ra một cái n lỗ hồng, hắn đưa vào đi tới sơn trọng thủy phục nghi vô lộ liệu ám hoa minh hữu nhất thôn tại l ý thừa phong dẫn dắt thí nghiệm cho ra kết quả về sau hắn cho là cùng phật kệ thuộc tính xứng đôi lực lượng tại tỉnh quốc chỉ có đạo giả mới có ai muốn đạt được viện y học tuệ phong d ư ớ i mặt đất lại có một vị cực kỳ cổ lão m á u thịt khoa học kỹ thuật phương diện xa xa dẫn trước cốt lão kỹ thuật t ư ờ n g chế tạo là có thể giúp ngươi chế tạo thế nhưng là ta rất muốn về nhà Tương mẹ yếu đất nói, tâm tương hơn nói, nguyện của nàng chính là về nhà, hơn 2000 năm đến, mỗi giờ mỗi khắc không muốn về nhà.、Chu、huyền gái đầu nói, giờ gái mẹ mỗi mỗi m yếu Chu đầu, của khắc là về về biện pháp có thể từ từ suy nghĩ đầu tiên ta nghĩ đến có thể hay không ở đến ngươi trong bí cảnh đi ở ta trong bí cảnh ngươi chỗ này địa phương lớn như vậy không ngừng t ư ơ n g mẹ thế nhưng là rộng như vậy như vậy cao t ư ờ n g ta một người rất nhàm chán hai ngàn năm không có người nào cùng ta nói chuyện phiếm ta rất tịch mịch ta đây muốn trưng cầu giếng tử cùng hát thủy ý kiến chu huyền mặc dù hướng trong bí cảnh đưa một số người h ồ n phách nhưng này chút hồn phách sớm muộn là muốn gửi đi đi t ư ơ n g mẹ than thở cũng không vậy nếu như nàng tiến bí cảnh khả năng có trường kỳ sinh hoạt chuẩn bị dù sao ai biết lúc nào có thể trở về được rồi nhà chu huyền tiến vào thần khải bí cảnh chắp tay sau lưng đối hát thủy thành hoàng đạo còn nói tường mẹ than thở nàng đến từ bầu trời bên ngoài huyết đ ụ c thần triều hiện tại nàng nghĩ và o ở đến các ngươi cảm thấy kiểu gì hát thủy c u ố n lên mấy đoá nhẹ nhàng bọc nước ra hiệu nó rất vui vẻ nhanh thành hoàng đạo quan đại môn chủ động mở ra để chu huyền nhớ lại đã từng một ca khúc tử nhà ta đại môn thường mở ra hát thủy cùng giếng máu đều biểu đạt hoan n ê n cảm xúc hai người các ngươi ngược ơ i n g ư lại là rất tốt khách chu huyền cười cười rời đi thần khải nói với tường mẹ than thở ngươi có thể tiến ta bí cảnh nhưng ta muốn nước pháp t ă n trương thôi được rồi không hẹt rồi hát thủy c ù n g d i ế n tử đều là nhân vật h u n g ác ngươi muốn lật lên cái gì t ạ ác bọn nước đến hai người bọn họ cái thứ nhất thu thập ngươi có chu huyền đáp lại t ư ơ n g mẹ đã không kịp chờ đợi máu thịt bức tường bên trong chứa được ý thức siêu siêu hướng chu huyền trong bí cảnh k h o a n toàn bộ quá trình kéo dài mấy phút lâu làm ý thức tiến vào quá trình sau khi kết thúc chu huyền liền nhìn thấy hát thủy bên trong đứng một vị chân trần tiểu cô nương tiểu cô nương mặc lá cây làm vì máy trong hát thủy vui sướng đạp trên sóng tường mẹ người cái này có hay không thuộc về vu lao dưa leo soát lục sơn đóng vai non tại tỉnh quốc đều sinh sống gần hai ngàn năm Ngươi như thế lớn niên thế thức kỷ, ý vậy ta về sau không thể gọi ngươi từ mẹ danh tự quá giả phải lần nữa cho ngươi thay cái danh tự liệu cái gì đâu tường tiểu thư còn giống như thật là dễ nghe tường tiểu thư tường tiểu thư ta thích cái tên này tường tiểu thư nói xong liền càng thêm vui vẻ trong hát thủy nhảy nhót tám người não hướng phía nàng bơi đi nàng vươn tay nhẹ nhàng ở trong đó một người não bên trên chọc chọc não người cũng không trách móc phát ra khiếu âm tường tiểu thư đem ý thức bọc lại não người thân thể tại phát ra màu trắng quang chu huyền tin tưởng đây là tường tiểu thư tại học tập não người ngôn ngữ não người ngôn ngữ rơi vào chu huyền trong lỗ thai chính là khiếu gọi nếu như tường tiểu thư học tập xong ngôn ngữ về sau có lẽ chu huyền về sau liền có thể biết rõ não người đắm chiêu suy nghĩ rồi tương tiểu thư là một ưu tú phiên dịch chu huyền không còn chậm trễ tưởng tiểu thư học tập ngôn ngữ rời đi thần khải bí cảnh hắn một màn này đi liền phát hiện máu thịt bức tường khô héo rách nát không còn máu thịt nhăn sắc biến thành không có chút nào sinh mệnh khí tức tảng đá cụ thể ra một đầu lại một đầu rộng k â u ánh mắt xuyên qua k h ẽ hở chu huyền nhìn thấy lý thừa phong một mặt sợ hãi lão lý đại tế ti đây là xảy ra chuyện gì tương mẹ làm sao khô héo mạnh tương mẹ máu thịt kỳ thật không trọng yếu nàng ý thức rất trọng yếu hiện tại nàng ý thức đã và o ở ta trong bí cảnh nàng bây giờ gọi tường tiểu thư a vậy ta làm sao cùng cốt l a o hội bàn giao tường mẹ than thở một mực chính là cốt l a o nắm giữ máu thịt huyền bí địa phương bây giờ tường mẹ khô héo chẳng phải là cốt l a o theo một đời lại một đời truyền thừa thời gian trôi qua nắm giữ máu thịt huyền bí sẽ dần dần thất lạc không còn nắm giữ máu thịt huyền bí cốt l a o hội vẫn là cốt l a o hội sao lão l i à tường tiểu thư không phải một đài máy móc nàng vậy giống như chúng ta là có máu có thịt người chỉ là so sánh kỳ quái mà thôi nàng có quyết định của mình chúng ta muốn tôn trọng chu huyền còn nói đ ế nhưng n c là tường chức có kiến gì, ta đi i g mẹ, mẹ than thở là ư n g l khó khăn. cốt lao hội vô giá bảo vật người đưa nàng mang đi cốt lao hội nhất định sẽ không đồng ý ta dùng điều tra đói khát đại giới đổi lấy hai đài giếng máu não người hiện tại ta muốn dùng cứu vãn minh sang tận thế đại giới đem đổi lấy tường tiểu thư cái này rất hợp lý cái này lao lý cốt lao hội hẳn là rõ ràng da không còn lông đem chỗ này phụ minh giang phủ cũng bị mất cốt lao hội còn có thể tồn tại bất kể là hình xăm tỉnh lại bách quỷ c h i mẫu vẫn là t à thần ô nhiễm minh giang tổ long phong tiên sinh trong m i ệ n g nói người quẹ lấy minh giang phủ n g à n vạn dân chúng sinh mệnh cùng thần minh một trận chiến kế hoạch cái nào không phải minh giang phủ sinh tử tồn vong sự kiện lớn ta muốn vì minh giang phủ ra người xuất lực mang đi tưởng tiểu thư không phải hẳn là sao vậy chuyện này ta có hay không hiện tại báo cáo họa sĩ lý thừa phong hỏi dò báo cáo họa sĩ có ý kiến để hắn cùng ta đàm chu huyền cậy xong liền lội nước lên lầu lý thừa phong theo sát phía sau trong lúc đó sử dụng đèn lồng đem tường mẹ than thở ý thức đi theo chu huyền rời đi sự tỉnh toàn bộ r i ẳ n g ra chờ họa sĩ về mật tín lý thừa phong nói với chu huyền hừng chúng ta đi trước một chuyến sở nghiên cứu sở hữu liên quan tới phật kệ nghiên cứu đều dừng lại phật kệ mảnh vỡ cho ta một thấm ta đi để t ư ờ n g tiểu thư phân tích nàng phân tích rất đỉnh tiêm sao người cứ nói đi các người cốt lão đều là tưởng tiểu thư chế tạo ra nàng đối máu t h ị huyền bí mạng lưới thần kinh lý giải so với các người cốt lão cộng lại đều mạnh chu huyền không khách khi nói liền s ô n g tường tiểu thư dây xích phép tính mạch suy nghĩ liền không phải cốt lao hội có thể so sánh đại tế ti ta về sau nếu là có không biết thần bí học vấn đề có thể thỉnh cầu người giúp ta hỏi một chút tường tiểu thư sao lý thừa phong trong đầu có tường tiểu thư rót vào chăm chỉ ham học chỉ lệ tuy tiên hỏi tường tiểu thư người rất không tệ chu huyền vừa cười vừa nói thần thâu đường khẩu ti trạch ti minh trong sân đánh lấy quyền linh hoạt linh hoạt thân thể hắn gần nhất tâm tình không nên quá mỹ lệ hắn lợi này lớn nhất truy cầu chính là dẫn đầu thần thâu đường k h u thêm gần một bước làm qua người què trở thành minh giang p h ụ thứ bốn đường khẩu kết quả vui như lên trời người quẹ đường khẩu bị thanh hoàng phụ nữ cốt lao tam đại đường khẩu liên hợp đánh chấp đoán hai ba ngày thời gian bên trong cơ hồ hủy d i ệ n chúng ta cái này cái gì đều không làm đường khẩu xếp hạng liền lên thăng một vị mắt thấy người quẹ lên lầu cao mắt thấy người quẹ yến tân khách mắt thấy người quẹ lâu sụp người quẹ đường khẩu bị phá vỡ tam đại đường khẩu liên hợp vẫn là chu huyền chủ đạo tiểu tiên sinh đến minh g i a phủ thế nhưng là trước cùng chúng ta vượt qua giao tỉnh ti Tì minh cảm thấy có chu huyền cái tầng quan hệ này tại về sau thần thâu đoán chừng còn có phát triển năm nay là cái gì vận mệnh tốt ngọc nhi bệnh động kinh đ g ự c rồi tiểu tiên sinh quan hệ dựa vào người quẹ cũng không còn thoải mái s á t thực thoải mái nghĩ đến đây tâm tình của hắn càng tốt quyền đánh được hổ hổ sinh phong tại hắn một tay nâng cánh tay một tay nằm ngang ở trước ngực đánh ra bạch hạc nắm chặt đỉnh chiều số lúc viện bên trong chuyền đến pháo trúc giống như tiếng bước chân hắn vừa quay đầu lại nhìn thấy ti ngọc nhi trong tay nắm bắt một sắc báo chí tức giận đi tới mỗi một chân đều mang hận kém chút có thể đem gạch đất g i ấ nát ngọc nhi ngươi thế nào giận đùng đùng ai chọc giận ngươi rồi ai chọc ta lao ti ngươi xem một chút ngươi t ti ngọc nhi cầm trong tay báo chí ném về ti minh ti minh tiếp nhận báo chí chỉ liếc mắt nhìn liền cảm giác một luồng hơi lạnh thẳng hướng trên đỉnh đầu sông báo chí to lớn tiêu đ ể viết chu huyền đến tột cùng là khách đến từ thiên ngoại vẫn là thiên ngoại ác quỷ. các mẹ nó ai ấn báo chí t i minh hung ác sau khi mắng một tiếng tiếp tục nhìn xuống hướng xuống chính là các loại bôi đen chu huyền văn t r ư ơ n g có nói chu huyền là thiên ngoại ác quỷ, thường xuyên lấy máu thịt làm thức ăn hắn tồn tại chính là vì nhấc lên minh giang phủ gió tanh m ư ơ máu có nói chu huyền là tu hú chiếm tổ c h í n khách giết chu ra ban nguyên bản thiếu ban chủ về sau đoạt xá mã thành Còn có Chu nói Huyền ti ạ đ ô ngọc Thị Đường Phố mở tiệm tỉnh trưng thi thể, Thậm khát trước từng tất trên thế ta rốt tấm? Ti Phố nghi, chính hắn chí, Chu Huyền Như Chu Đường đói đống đều đến đầu. đen Đại đập lớn cung dùng ăn. Chí, ngay ngày nợ máu, ăn n g cấp số mở mấy làm máu, rồi bôi ai có cả cả ca, cuộc là lý là bày vì do ra nhi chất vấn ti minh khẳng định không phải ta đập tấm ti minh c u ố n lên báo chí tìm rồi bạch quản g i a gọi ngay bây giờ điện thoại để bảy nhà tòa báo người phụ trách đến ti trạch ta muốn thật tốt vận hỏi vận hỏi là đạp mẹ nó ai ăn gan hùm mà báo dám ở tiểu tiên sinh xúc phạm người có quyền thế mặt khác để sở hữu báo chí đình chỉ in ấn sở hữu phát hành đi ra báo chí có thể mua về bao nhiêu mua bao nhiêu giá gấp mười lần về mua phải bạch quản g i a được rồi lệnh cứ làm sự hắn mới vừa đi tới tĩnh v ư ờ n cổng liền gặp cầm một cuốn báo chí đoạn tình lam phu nhân bạch quản g i a hướng đoạn tình lam túi người c h à o đoạn tình lam đoạn phu nhân mới là ti ra có thể nhất quyết định người ti minh cũng nghe hắn lão bạch đi chỗ nào bạch quản g i a đem ti minh bàn giao một năm một mười cùng đoạn tình lam nói lao ti cái thứ hai ý nghĩ không sai đem phát hành đi ra báo chí về mua trở về trình độ lớn nhất giảm xuống đối tiểu tiên sinh ảnh hưởng dư luận đến như để bảy nhà tòa báo người phụ trách tới vậy liền rất không cần phải lão ti kia tính tình n g ư ớ i biết không phân phải trái đúng sai trước đ ố i những người phụ trách kia hà giận náo ra mạng người cũng có thể đoạn tình lam là cốt lão ti minh là thần thâu đường chủ náo ra mạng người bọn hắn tự nhiên không sợ tối được nhưng chúng ta lại không phải loạn giết người vô tội không cần thiết để người phụ trách mất mạng không nhờ người phụ trách tới lao ra bên kia sợ là không có cách nào bàn giao ta đi cùng lão ti nói là được rồi những n à y báo chí cùng người phụ trách quan hệ cũng không lớn bọn hắn không dám loạn phát tin tức mà lại bọn hắn cũng biết tiểu tiên sinh là ai ai dám làm cản đoạn tình lam nói hẳn là có kẻ xấu từ đó cản trở mục đích đúng là vì thông qua báo chí bôi đen tiểu tiên sinh việc này ta đi cha đã hiểu phu nhân bạch quản gia rất phục đoạn tình lam vị này đoạn phu nhân lúc nào đô đầu náo rõ ràng đúng rồi bạch quản gia ngươi còn phải mang chút thần thâu huynh đệ chia thành hai ban ban một đi đài phát thanh ngọc đó ngó, có những cái kia đài phát thanh, bôi đen tiểu tiên sinh, đem hắn phát thanh thiết bị đập phá một dạng đừng làm ra nhân mạng máy móc hỏng rồi chúng ta bồi thường tiền chính là mặt khác ban một bên đường đi xem một chút phát truyền đơn có bôi đen tiểu tiên sinh đem bọn hắn t r u y ề n đơn đoạt t h i ê u hủy nếu như là dán tường bên trên truyền đơn trực tiếp sẽ toang đoạn tình lam cảm thấy đã dùng dư luận thủ đoạn bôi đen chu huyền có tác dụng trong thời gian hạn định tính nhanh nhất có ba cái con đường ra đi ô đài phát thanh báo chí truyền đơn ba cái con đường muốn toàn bộ ngăn chặn chỉ chắn một đầu không thể được rõ ràng phu nhân đi thôi đem sự tình làm tiện thể an bài một chiếc xe ta gặp lao ti về sau liền muốn ra cửa đi tòa báo thật tốt điều tra thêm cái gì yêu ma quỷ quái dám bôi đen tiểu tiên sinh đoạn tình l a m cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc thanh hoàng tổng đường thanh phong nhìn thanh hoàng đệ tử đưa vào báo chí lúc này to mày phật kệ hiện thế thời khắc mấu chốt vậy mà tạo tiểu tiên sinh tin nhảm những n à y tòa báo gần nhất đều ở đây làm gì thanh phong cầm lên mỹ tổ phồn trực tiếp gọi cho minh giang phủ nha n g Phủ Trịnh trưởng Trị cùng lấy trải làm tên liền cứ gọi hai mươi mốt trải được dựa theo dĩ vãng lệ cũ n g đi danh tự chẳng phải quân khẩu lão bách tính độ chấp nhận cũng tốt danh tự có thể ở phu xe tàu điện tài xế bên trong nhanh chóng truyền liền ra một mực ghi nhớ đúng rồi lần trước họp giao thông bộ đồng sự giảng mới bến tàu kiến thiết muốn dựa theo đã từng nghi thức làm công cọc việc này an bài sao chính lâm dò hỏi ta và thành hoàng tọa đường tán gẫu qua hắn nói sống cọc nghi thức bọn hắn phụ trách làm nhưng sống cọc vật liệu muốn chính chúng ta an bài an bài liền an bài nha chọn mười cái tử tủ chẳng phải xong chuyển sao bây giờ minh g i a phụ trong mục khác không nhiều tử tù rất nhiều sống cọc chính là lấy người sống xem như cọc gỗ đánh vào trong đất một người chính là một cái cọc nước tướng đại hung vị trí chỉ có đánh người sống cọc về sau tài năng xây bên tàu dựng cầu lớn minh giang cầu lớn đã từng liền vận dụng mấy trăm cái người sống cọc đóng cọc vật liệu cơ bản đều là minh giang phụ tử tù có đôi khi tử tù bị ẩn phân thủ mình lão bách tính còn có tác dụng đâu từ chị công nói người nào để hắn phạm vào tội chết đây này chính lâm đốt điếu thuốc t h i ế nói cốt lao nghiên cứu cơ thể người máu thị h u y bí cần tử tù tự mẹ than thở mỗi tháng đều muốn ăn uống cũng cần tự tù gặp núi mở đường gặp nước bắc cầu một khi hoàn cảnh ác liệt cũng đều muốn chết tù xem như tế phẩm dĩ vang phủ ti trưởng bình thường cần đem một chút không có phạm tử hình p h ạ m nhân cưỡng ép phán thành tử hình tài năng thỏa mãn to lớn tử tù chi tiêu nhưng bây giờ phủ ti trưởng trịnh lâm cũng không phải là làm như vậy minh giang phủ c h ị an chúng ta làm l ò n g một điểm phạm tử hình tù phạm tự nhiên là sẽ nhiều chúng ta còn không dùng trộm đạo đ ể hình đây chính là phạm tội chị an bình hành rất trọng yếu đúng thế kia là ti trưởng anh minh tại minh giang phủ nơi này nhậm chức không phải mãi a trịnh lâm vừa phun một bụng khói điện thoại trên bàn liền văng lên hắn tự tay nhận lấy điện thoại phó t i trưởng từ t r ị công thấy thế muốn rời khỏi văn phòng nghe điện thoại nghe được sắc mặt tái xanh trịnh lâm lại hướng hắn vây vây tay ra hiệu hắn khoan hay đi từ t r ị công bất đắc dĩ đành phải tòa h ạ t hừng biết rõ biết rõ minh giang có hại bầy ngựa tại bôi đen tiểu tiên sinh hiểu hiểu hiểu từ t r ị công nghe tới trịnh lâm ở trong điện thoại nâng lên tiểu tiên sinh danh tự lập tức trong lòng dâng lên dự cảm không tốt cốt lão hội cho tới bây giờ không có cùng phủ nha bắt chuyển qua nói tiểu tiên sinh như thế nào như thế nào Nhưng Nha nguồn Phủ tại i đối linh nghiệm, biết được cái này, Tiểu Tiên Sinh, bây giờ là cốt lao hội n tương này tức cốt được c là lao h bây m tay có thể thường Nha có khách, cho nên Phủ bỏng nên đ ố thăm i Tiên i ể u n s rất xem trọng. Tại t xem h dò đến tiểu tiên sinh ở tại đông thị đường phố thời điểm phủ nha liền đem mấy cái nguyên bản tại còn lại địa phương thiết lập trường học bệnh viện công viên đều xây ở đông thị đường phố phụ cận chính là vì lấy lòng tiểu tiên sinh bây giờ đầu bên kia điện thoại có thể để cho trịnh lầm câm như thế người không phải thành hoàng chính là cốt lão mà lại có lẽ còn là đường khẩu cao tầng loại này đường khẩu cao tầng trực tiếp gọi điện thoại chủ động hỏi thăm liên quan tới tiểu tiên sinh sự tỉnh không phải cái tốt manh mối ba trịnh lâm cuối cùng cúp điện thoại một chán mồ hôi nóng tay phải hắn hướng về phía từ t r ị công chỉ chị nói minh giang phủ tòa báo bôi đen tiểu tiên sinh thanh phong đại nhân điện thoại trực tiếp đánh tà chỗ này đến, đến rồi đi điều tra tin h tưởng là ai làm nên bắt đã bắt đúng ti trưởng từ t r ị công nghe xong nào dám chậm trễ lập tức muốn đi liên hệ truy bắt cục lao tử ngươi có thể ghi nhớ thanh phong trong điện thoại có thể giảng rõ ràng chúng ta muốn t r a được tin h tưởng c ò n tốt nếu là t r a không rõ ràng hai chúng ta tính đi đến đầu tỉnh quốc thần quyền trí thượng phủ nha quản lý là lao bách tính sinh hoạt hàng ngày nhưng quyền lực người cầm đầu chấp trưởng tại cốt lão thành hoàng vũ nữ trên tay thanh phong xem như bây giờ thành hoàng đường chủ muốn đổi phủ nha ti trưởng thậm chí đều không cần thông báo cốt lão hội tư trị công liên tục gật đầu mới rời khỏi văn phòng t r ị n h lâm nằm ngửa tại góc khuất trên ghế salon cảm thán nói ta muốn là hương hỏa đủ cao cũng không cần làm cái gì ti trưởng không bằng làm thành hoàng đường chủ hắn cảm thán về cảm thán nhưng hắn biết rõ lấy bản thân tu hành thiên phú đừng nói làm thành hoàng đường chủ sợ là tu hành ba mươi năm ngay cả cái hương chủ đều không vớt được phủ nha quan viên lớn nhỏ phần lớn có hương hỏa gia thân bất quá cũng không quá cao một hai nén hương mà thôi trịnh lâm tương đối cao có bốn nén hương lửa xuất từ thành hoàng đường cầu cái kia tiểu tiên sinh cũng không biết mấy nén hương lửa như thế thụ cốt lão thành hoàng coi trọng phải có cái sáu bảy trụ đi trịnh lâm x í ngốc nghĩ đến thanh phong nhìn thấy báo chí liền sinh lòng tích tụ gọi điện thoại dạy dỗ trịnh lâm nhất thông trong lòng mới thư thái chút bôi đen tiểu tiên sinh bị ta bắt đến không lột ra của hắn thanh phong chính âm thầm cở trách giam đường lý chính vào phòng nói nhị đứng ra vẽ đại nhân ở trong nhà đá cho ngươi đi gặp hắn hắn làm sao tại trong nhà đá vẽ đại nhân hiện tại lĩnh ngộ không gian phát tắc đi đâu không được hắn xuất hiện ở chỗ nào cũng không ngoài ý liệu lý chính cười khổ nói đi đi gặp vẽ đại nhân thanh phong phủ thêm áo khoác vội vàng rơi xuống lầu hai ngoài nhà đã có minh văn dùng máu tươi dội vậy có thể đoạn tuyệt thai vách mạch dừng độ khả thi thanh phong lúc chạy đến liền nhìn thấy trong phòng không riêng ngồi họa sĩ còn có một vị người xa lạ ngược lại là giam đường lý chính hắn ngày bình thường yêu đi n g h e sách liếc mắt liền nhận ra vị kia người xa lạ chính là minh giang phụ tay nghề tối rượu người kể chuyện phòng mạc ngôn hắn chính là người quẻ phong tiên sinh họa sĩ có chút suy yếu chỉ vào phòng mạc ngôn nói lý chính nghe được tại chỗ lùi lại một bước hắn một mực yêu thích người kể chuyện nguyên lai、like、chính là trong truyền thuyết minh giang vô địch phong tiên sinh lại là một vị người kể chuyện không giống với lý chính kinh ngạc cùng nghĩ mà sợ thanh phong ngưng tụ ánh mắt quan sát tỉ mỉ lấy phong tiên sinh nhu t o à n tìm kiếm ra hắn cùng với những người còn lại không giống địa phương nhưng là thanh phong từ đầu đến cuối không có tìm ra chớ tìm hai chân của hắn bị phế liền cùng người bình thường không có khác nhau họa sĩ đứng dậy đối thanh phong phàn nàn nói cái này phong tiên sinh là nhân gian không khoảng cách một cước dâm ra liền có thể vượt ngang một phụ chi địa đêm qua ta và tiểu tiên sinh đuổi hắn bốn cái phủ từ minh giang một mực đổi u tới cánh đồng t u y ế t phủ may mắn có tiểu tiên sinh ta là thật đổi u không kịp phong tiên sinh tiểu tiên sinh hắn làm sao đổi u được thanh phong rất là ngạc nhiên hắn nhớ được chu huyền chỉ có hai nén hương lửa a giếng máu não người g i a trì sức cảm nhận của hắn đêm qua tiểu tiên sinh phá vỡ mà vào nhật du c h i cảnh thần hồn ly thể về sau cũng là nhân gian cự c tốc thanh phong sờ lên cảm nhìn trần nhà hắn rất khó lý giải vì cái gì một cái hai nén hương người vậy mà có thể tới nhật du tri cảnh cảm giác lực người mạnh nhất là giếng máu người thông linh tiểu tiên sinh người mang song bí cảnh một cái nọa thần một cái giếng máu cảm giác lực tự nhiên siêu quẩn mà lại ta hiện tại xem tiểu tiên sinh hắn không riêng gì người mang giếng máu bí cảnh đơn giản như vậy có lẽ giếng máu lựa chọn hắn thanh phong rất lý giải lựa chọn đại biểu cho cái gì hắn cũng là bị thành hoàng thanh phong chọn chúng người bị giếng máu chọn chúng liên đại biểu trở thành giếng máu chuyển nhân giếng máu là t ỉ n h quốc mạnh nhất dị quỷ nó chọn chúng chuyển nhân có giếng máu não người ra chỉ, nhập cái nhật du c h i cảnh liền hợp lý rồi vẽ đại nhân ngươi cảm thấy giếng máu là cái gì cấp bậc thanh phong hỏi thăm họa sĩ tại tỉnh quốc nhận biết bên trong giếng máu thực lực chân chính nhất định tại thiên khung thần minh cấp phía trên nhưng có bao nhiêu dựa vào cũng không biết ta cảm thấy giếng máu không riêng gì thần minh phía trên dựa theo bây giờ tiểu tiên sinh biểu hiện nó hẳn là thiên thần cấp cùng chín đại thiên thần sánh vai cùng thực lực họa sĩ còn nói loạ thần đem tiểu tiên sinh trở thành c h u y ê n nhân tặng cho hắn một bộ phận loạ thần ý chí giếng máu cũng hẳn là tặng cho tiểu tiên sinh một bộ phận ý chí hai đại thiên thần cấp ý chí ra t h ầ n tiểu tiên sinh mới là bây giờ tiểu tiên sinh thanh phong nghe xong càng không mê võng đã có hai đại thiên thần ý chí ngày ấy du tri cảnh đặc biệt hợp lý tại chu huyền tấn thăng hai nén hương thời điểm đại biểu giếng máu một bộ phận ý chí trang đỏ hửng cùng đại biểu loại thần một bộ phận ý chí hát thủy tại thần khải bí cảnh bên trong hung hăng làm một trận song phương đánh được cân sức n g ă n g tài đánh ra về sau cân bằng đánh ra cùng trung trí hướng chu huyền xem như hai đại thiên thần truyền nhân chúng ta người kể chuyện một môn cuối cùng ra cái đại tài hồi lâu không ngôn ngữ phong tiên sinh cuối cùng mở miệng hắn không phải là các ngươi người kể chuyện hắn là chu gia loạ thần họa sĩ sửa chưa nói loạ thần tu chín cái đường khẩu cái thứ nhất đường khẩu muốn đốt nhang b á i sư hắn đã bái sư đệ ta vi sư đó chính là chúng ta người kể chuyện phong tiên sinh đối chu huyền không có chân chính hận hoặc là nói thưởng thức lớn hơn cửu hận nhất là tại chu huyền rõ ràng có thể lợi dụng viên bất ngữ dạy cho mộng cảnh của hắn đối phong tiên sinh triển khai xấu xí không chịu nổi sinh mộng nhưng hắn vẫn là bỏ qua lựa chọn cùng phong tiên sinh đường, đường chính, chính đối chọn một lần liền sông chu huyền thủ búc này hắn như trưởng thành tất thành đại khí phong tiên sinh đối chu huyền rất thực lòng tin phục phong ti Ta đem ngươi mang về minh Giang đem Minh ngươi về phong ủ là chính ngươi đem người đem quẻ c nói ra vẫn tiên sinh, n đi tiểu ra ta là để cho ta đi tìm tiểu tiên sinh, buộc tìm ư Ngươi ơ i nói ra. tiên ì m hắn đ ta cả đ m k h ô g gặp nghĩ Phong hắn, chút hắn. còn có chút nghĩ hắn. Phong tiên có sinh nói nói liền c ư ê i l ệ n h lại nói minh giang phủ nhân vật có một hào tính số một ta đều xem thường chỉ có ta vị này người kể chuyện đường khẩu văn bối ta đối với hắn coi trọng mấy phần họa sĩ cùng thanh phong muốn nói phản bác cũng không l ự c phản bác bởi vì phong tiên sinh nói đến đúng là trần tướng minh giang phủ ba mươi năm qua không có người theo được phong tiên sinh tám nén hương thánh tử thánh nữ đệ không được lĩnh ngộ không gian pháp t á c đệ nhất thần chức họa sĩ nếu là không coi chu huyền sớm bị vứt không còn thấy bóng dáng tăm hơi phong tiên sinh chỉ trong tay chu huyền m ế m qua s ẹ p chỉ là lần này ăn quả đáng giá quá lớn thanh phong người đi mời tiểu tiên sinh tới trương nghi phong cùng tiểu tiên sinh cùng một chỗ ta để trương nghi phong đem hắn tiếp đến thanh phong nói xong liền trước người giấy lên một cây lưu dây phát ra thành hoàng mật tín phật kệ phân tích được thế nào rồi sở nghiên cứu sinh vật cổ quái bên trong chu huyền hỏi đến thần khải bí cảnh bên trong tường tiểu thư còn tại tính toán thần khải bí cảnh hát thủy mặt ngoài cơ hồ là liếp mắt nhìn không thấy bờ cổ quái ký、hiệu. là t ư ơ n g tiểu thư ý thức tại hát thủy bên trong thôi diễn phật kệ lực lượng thành phần có thể coi là bao lâu một lát nhất định là không được t ư ơ n g tiểu thư mới nói xong một người não phát ra khiếu gọi chu huyền lại hỏi t ư ơ n g tiểu thư não người đang nói cái gì há hắn nói r ụ c tốc bất đạt t ư ơ n g tiểu thư phân ra một bộ phận ý thức phiên dịch não người ngôn ngữ chu huyền ta giếng máu não người vậy mà nhà danh ta không nói đi hắn vui đùa ra vẻ sinh khí rời đi thần khải bí cảnh t ư ơ n g tiểu thư cần thời gian vậy liền cho nàng thời gian chương hai trăm ba mươi chín tháo cối giết lựa hai Trương Tháo côi lửa, 2. chu huyền mở to mắt liền nhìn thấy trương nghi phong đứng tại trước mặt tiểu tiên sinh ngươi có thể tính tỉnh rồi vẽ đại nhân trở lại rồi chu huyền móc ra đồng hồ bỏ túi nhìn nhìn thời gian đã là ba giờ chiều rồi lão họa mang phong tiên sinh t h ò n g tuyết nguyên phủ bỏ ra thời gian dài như vậy đ o á n trường mệnh muốn chết rồi chu huyền đứng dậy nói với trương nghi phong đi đi gặp lão họa cùng phong tiên sinh hắn vừa muốn đi lý thừa phong liền tiến đến trước người hắn nói tiểu tiên sinh nếu là họa sĩ cưỡng ép muốn mang đi từ mẹ tương tiểu thư ngươi tuyệt đối đừng cùng hắn dùng sức mạnh t i ê n tâm con người của ta xưa nay không dùng sức mạnh chu huyền vỗ vỗ lý thừa phong b ả vai hắn biết rõ lý thừa phong lo lắng cái gì dù sao họa sĩ là bảy nén hương hơn nữa còn lĩnh nộ không gian phát tắc như hắn cùng họa sĩ thật bởi vì tưởng tiểu thư nổi lên mâu thuẫn thua thiệt là hắn lưu được núi xanh không sợ không có c ủ i đốt tưởng tiểu thư toàn tâm toàn ý muốn đi theo ngươi bây giờ mang không đi về sau có rất nhiều cơ hội lý thừa phong tiếp tục tận tình thuyết phục chu huyền chỉ là phất phất tay tính làm đáp lại thanh hoàng nhà đá họa sĩ có chút khó xử phong tiên sinh bây giờ hai chân phế bỏ không còn là nhân gian không khoảng cách nhưng hắn kia t h ầ n công nên vẫn còn chỉ cần họa sĩ cùng thanh phong tại trong nhà đá phong tiên sinh liền mở miệng m i ệ m ai giúp bọn hắn hai người nhớ lại một chút ba mươi năm qua là như thế nào bị danh hào của hắn c h ấ n n hiếp nói dối sẽ không làm người ta bị thương chân tướng mới là khói đao họa sĩ cùng thanh phong bị hãm hại được không muốn đợi tại trong nhà đá đứng tại cổng thanh tĩnh thanh tĩnh hai người đứng cho đến khi gần bốn giờ cuối cùng chờ đến chu huyền tiểu tiên sinh phong tiên sinh chờ ngươi chờ đến đều gấp hắn liền phục ngươi chị họa sĩ thấy chu huyền giống thấy cây cỏ cứu mạng chu huyền cười cười không có tiếng nhà đá hắn chỉ chỉ tầng lầu góc khuất nói l a mượn một bước tâm sự họa sĩ biết rõ chu huyền nghĩ trò chuyện cái gì hắn buổi sáng liền nhận được lý thừa phong mật tín biết rõ chu huyền mang đi tường mẹ than thở sở dĩ chưa có trở về mật tín chủ yếu là hắn cũng rất dễ d ù a chu huyền bây giờ đối với minh giang phủ tới nói cực kỳ trọng yếu hắn muốn cái gì họa sĩ tự nhiên nguyện ý dành cho có thể chu huyền muốn là tường mẹ than thở k i a là cốt l a o hội đường khẩu căn cơ không có tường mẹ cốt l a o hội vẫn là cốt l a o hội sao cái này quằn quại hắn liền cho không ra đáp lại hiện tại chu huyền không còn cho hắn dễ rủa thời gian trò chuyện chút tự nhiên muốn trò chuyện tường mẹ than thở thuộc về Ai, tâm sự. họa sĩ thở dài đi theo chu huyền đi góc khuất chu huyền đi thẳng vào vấn đề nói lão họa tưởng tiểu thư cũng chính là các ngươi nói tường mẹ than thở ta muốn mang nàng đi nhỏ trước trước hết nghe ta kể xong chu huyền rất ít thô bạo đánh gãy người khác nói chuyện nhưng lần này không giống tường mẹ than thở đến từ huyết nhục thần triều một cái máu thịt khoa học kỹ thuật cực kỳ phát đạt quốc độ nàng có cường đại phép tính nàng cùng chu huyền có một cái cộng đồng mục tiêu nghĩ về nhà mình vườn mặc dù chu huyền cho rằng về nhà chuyện này cũng không hiện thực nhưng hắn không muốn từ bỏ cơ hội Chứ về nhà tường mẹ than thở bản thân vậy có năng lượng rất cường đại nàng đầy đủ cổ lão biết rõ rất nhiều tình quốc bí ẩn cũng có máu thịt huyền bí thủ đoạn về sau dù là không thể về nhà cũng có thể cực lớn trình độ trợ giúp chu huyền còn có điểm trọng yếu nhất ta rất thích tường tiểu thư chu huyền đến từ khoa học kỹ thuật phát đạt địa cầu tường tiểu thư đến từ máu thịt khoa học kỹ thuật phát đạt thần triều hai người có tương tự ngôn ngữ cùng tường tiểu thư nói chuyện phiếm chu huyền cảm thấy rất thú vị tường tiểu thư ta sẽ dẫn đi nhưng cùng lúc ta cũng biết cho ra bằng giá chu huyền nói minh giang phủ có tam đại uy hiếp bách quỷ c h i mẫu cùng hình xăm cấm địa tổ long bị ô nhiễm bàn n g ợ c phật quốc giáng lâm ta giúp minh giang phủ thoát khỏi cái này tam đại uy hiếp đây chính là ta bằng giá ta không phải minh giang phủ người minh giang phủ an nguy trung thực giảng không có quan hệ gì với ta để cho ta xuất lực không cho chỗ tốt ta là vạn vạn không làm họa sĩ nghe tới nơi đây t h ầ n sắc có chút dây r u ộ n nói tiểu tiên sinh ngươi giảng đích đạo lý ta đều hiểu nhưng là tường mẹ than thở dù sao cũng là cốt l a o hội căn cơ ta không làm chủ được ai làm được chủ thánh tử thanh nữ ta cần phải đi xin chỉ thị bọn hắn ta chờ ngươi tin tức không có ngươi khẳng định trả lời chắc chắn trước đó phong tiên sinh ta không hội thẩm hỏi t i a là tự nhiên họa sĩ không cảm thấy chu huyền bùng xịn dù sao chu huyền đã giúp minh giang phủ quá nhiều mà hắn đã nhận lấy khoản tiền chỉ có hai đài giếng máu não người không nói dẫn ra tổ long bị ô nhiễm sự kiện tỉnh lại minh giang phủ thiên thần chỉ là hỗ trợ bắt được phong tiên sinh vậy đủ tới hai đài giếng máu não người rồi hiện tại chu huyền không muốn làm c ô n g công là người thường tình ta đi một chút liền đến họa sĩ nói xong xé rách không gian thân hình biến mất không thấy gì nữa chu huyền thì móc ra khói bên cạnh rút vựa chờ cốt lao trong miếu họa sĩ sẽ rách l ồ người ngực, lấy ra thức tỉnh á i lại tai r n đạn. tế u nhóm i cốt lao nguyên nhân chúng ta đã biết rồi chu huyền muốn dẫn đi tường mẹ than thở tường mẹ là chúng ta cốt lão hội căn cơ nhất định không thể thất lạc thánh tử thanh nữ cho ra thái độ thánh tử t h á n h nữ nếu là cự tuyệt tiểu tiên sinh giao dịch sợ là không ai có thể lại cứu minh giang phủ họa sĩ tâm nhiều ít vẫn là hướng về chu huyền họa sĩ ngươi không có rõ ràng hai người chúng ta ý tứ chu huyền muốn dẫn đi tường mẹ than thở xem như giải cứu minh giang phủ điều kiện chúng ta có thể đáp ứng chờ minh giang phủ chuyển uy thành an về sau giết chết c h u huyền đem tường mẹ than thở mang về thánh tử t h á n h nữ ngươi một lời ta một câu đem họa sĩ nói đến rủ mình hắn lúc này liền xua tay nói thánh tử thanh nữ đây không phải chúng ta cốt lao tác phong cốt lao vì máu thị huyền bí có thể trả giá hết thảy trong đó vậy bao quát lương tâm cùng chính nghĩa loạ i thần đã chiều sâu ngủ say chu huyền chết đi tin tức vô pháp đem hắn tỉnh lại không có loạ i thần chúng ta cốt lao hội làm việc liền có thể không chút kiếm kỵ nhớ lấy nhớ lấy thanh tử thánh nữ thanh em không còn chuyên gia họa sĩ hận đến răng nanh n g ư ợ n g ấ y m a n g thầm dám chó chủ ý hắn siết chặt nằm đ ấ m minh tư khổ t ư ở n g lấy nghĩ rồi hồi lâu hắn mới hạ quyết tâm xé rách không gian trở lại thành hoàng tổng đường lão họa thanh tử thánh nữ là cái gì thái độ tiểu tiên sinh thanh tử thánh nữ đối minh giang phủ cực kỳ quan tâm bọn hắn nguyện ý đáp ứng người điều kiện người mang đi tường mẹ than thở. chỉ cần trợ giúp minh giang phụ chuyển huy thành a n là đủ kia rất tốt cứ như vậy giả n g định chu huyền nhấn d i ệ t tán thuốc hướng phía nhà đá đi đến họa sĩ vớt một cái mồ hôi chán vậy đi theo chu huyền đi tới mới đi hai ba bước đ ồ n g nhiên chu huyền bay đầu lại nhìn chăm chú vào hắn tiểu tiên sinh ngươi đây là lão họa giảng câu lời nói thật thanh tử thánh nữ đến t ộ n cùng là thái độ gì chu huyền cũng không tin tưởng họa sĩ vừa rồi kia p h ả i nói thanh tử thánh nữ nếu là thật sự quan tâm minh giang phụ vậy liền sẽ không bế quan ngủ say mà là trở lại minh giang phủ hỗ trợ bày mưu tính kế thuận tiện dù là đâu góc đần chỉ ít vậy dựa vào bọn họ cao hương lửa làm cái tốt tay chân a cái này họa sĩ không nghĩ tới chu huyền như thế cơ cảnh trong lúc nhất thời lại không phản bác được chu huyền n g ử a đầu nghĩ nghĩ liền rõ ràng chỉ đối với họa sĩ nói một cái tử qua sông đoạn cầu tháo c i giết lửa Ngậy. họa sĩ không có phản đối cũng không có tán đồng hắn không cho ra đáp án ngược lại là cho chu huyền đáp án ngươi là nghĩ như thế nào chu huyền hỏi họa sĩ ta từ đầu đến cuối đứng tại ngươi cái này bên cạnh họa sĩ ra cốt lao nhiều lúc liền hạ quyết tâm câu nói này chính là quyết tâm của hắn chu huyền nói một chữ liền vào nhà đá đi thẩm phong tiên sinh đối với hắn tới nói thanh tử thánh nữ là cái gì thái độ không có dám c h o ý nghĩa hắn muốn là họa sĩ thái độ chỉ cần họa sĩ đứng ở hắn cái này một bên trong lòng hắn liền ấm đến như họa sĩ nói có mấy phần thực tình hắn biết rõ họa sĩ có mười phần thực tình l o n g người khó g i chỉ dựa vào tin tưởng kia đạt được đại sự chu huyền dám làm ra như thế phán đoán là trong bí cảnh tường tiểu thư đình chỉ tính toán p h ậ t bóc thông qua dây xích phép tính giút chu huyền tính toán ra tới a huyền ta đã giúp ngươi tính xong họa sĩ nhất định chống đỡ ngươi tính thế nào tường tiểu thư rất đơn giản vẫn là dây xích phép tính thông qua họa sĩ làm ra mười phần thực tỉnh thời điểm biểu cảm nhỏ bé cùng bây giờ biểu cảm nhỏ bé so sánh hai cái biểu lộ hoàn toàn cắn vào có thể coi là một loại biểu lộ tương đương với nói hắn lời nói mới rồi quả thật có mười phần thực tỉnh lão họa trước kia làm chuyện gì trả giá qua mười phần thực tỉnh hướng thần minh tuyên thệ vẫn là đối thiên thần tuyên thệ đều không phải ta thu t ậ p được trong tin tức họa sĩ tại v ẽ ra tờ thứ nhất vẽ thời điểm liền đối với vẽ tranh trả giá mười phần thực tỉnh nhiều năm như vậy hắn viết lách kiếm sống không ngừng một mực say tình vu đan thanh trí đạo chu huyền nghe thế nhi liền tin tưởng tưởng tiểu thư phép tính chu ỉ có gọi sai a d huyền tự, không có l a、so、tâm thần rời đi bí cảnh đối trong nhà đã phong tiên sinh nói phong tiên sinh lại gặp mặt chỉ có ngươi có thể để cho ta coi được phong tiên sinh hiểu ý cười một tiếng nhưng rất nhanh lại lắc đầu nói nhưng là ngươi dựa dấm vào ta h ỏ i không đến bất luận cái gì sự tình n g ư ơ i biết trong thân thể ta thực vi t i ê n ăn cái gì sao thịt máu xương hồn đều đối đồng thời hắn còn ăn một loại đồ vật gọi là ký ức phong tiên sinh hai tay ôm ngực nghiêm mặt nói ta có nhân gian không khoảng cách cho nên ta rất kiêu ngạo ta cho rằng mình g i à n phủ tinh anh ra hết cũng vô pháp làm gì được ta nhưng là ta lại rất cẩn thận ta mỗi lần cùng mạc tiên sinh trò chuyện xong kế hoạch về sau đều sẽ đem trọng yếu ký ức đút cho thực vi t i ê n ă n ta biết rõ mạc tiên sinh là ai nhưng ta không biết hắn ở đâu ta biết rõ ta và mạc tiên sinh có một cái kế hoạch lớn dùng minh giang phủ n g à n vạn dân chú n g mệnh cùng thần minh một trận chiến nhưng là ta không biết kế hoạch chi tiết là cái gì những ký ức này đều bị thực vi thiên án hết chương hai trăm bốn mươi nhân quả cựu hận một chương hai trăm bốn mươi nhân quả cựu hận một phong tiên sinh rất đắc ý hắn cũng không cảm thấy chu huyền có thể từ trên người hắn moi ra tin tức hữu dụng đây cũng là hắn bị họa sĩ mang v ề minh giang p h ủ về sau ý nguyên rất bình tĩnh nguyên nhân căn bản chỉ cần mạc đình sinh không có xa lưới k i ế n g ư ờ i quẹt tại minh giang phủ bên trong bố cục ý nguyên không có kẽ hở chu huyền không tỏ rõ ý kiến cười cười hắn đem cái ghê kéo đến phong tiên sinh trước mặt ngồi xuống l ò n g l ẹ o cảm tràn đầy nói lao họa gọi ta đến thầm ngươi cũng là hy vọng từ trên người ngươi thu hoạch được càng nhiều bí ẩn nhưng là ta không cho là như vậy bởi vì ngươi căn bản cũng không cần thầm ngươi là một đầu kẻ đáng thương sẽ tự mình đem mình bí mật nói ra phép khích tướng phong tiên sinh cũng không có bị chu huyền trọc giận hắn cho rằng chu huyền là cố ý tại kích thích hắn đối thủ càng là kích thích càng là không thể mất phong độ ta đây là thành khẩn đánh giá cùng phép khích tướng không quan hệ chu huyền trực tiếp hỏi phong tiên sinh có nghe nói qua bản ngược phật quốc phong tiên sinh thanh tịnh bên trong ám t ạ một tia ánh mắt nghĩ hoặc đã có thể trả lời chu huyền vấn đề hắn lắc đầu nói chưa từng n g h e qua bàn nhược phật quốc đến từ bầu trời bên ngoài bọn hắn không biết từ chỗ nào xuất hiện ta chỉ biết rõ bọn hắn p h ụ xuống tình quốc cái này phật quốc không có lòng tốt xâm lấn tình quốc tự nhiên là vì r ế t chóc cùng c ấ p lấy bọn hắn thực lực rất mạnh trong đó không thiếu có ngày k h u n g thần minh cấp tồn tại chu huyền lời nói cũng không phải là nói chuyện giật gân trước mắt phật quốc hiện thân nhân trung đại thiên vương thực lực không nói thắng qua bầu trời thần minh cấp ít nhất là không thua gì thần minh cấp lực lượng mà bách quỷ chi mẫu so đại tiên vương càng thêm cường đại phong i tiên h sinh g vậy người phản phất đem phật quốc trở thành như ngươi loại này người cứu tinh nhưng ta muốn là để cho ngươi biết sông hồi lang hơn ba mươi năm trước nạn hạt hán chính là phật quốc làm ra thú bút chu huyền đem lời nói phun ra hướng phong tiên sinh phong tiên sinh ánh mắt khẽ giật mình sau đó cấp tốc biểu hiện ra không nguyện ý tin tưởng t h ầ n sắc nói ngươi ở đây gà ta sông hồi lang nạn hạn hán là minh giang phụ thần minh làm ra chu huyền vẫn chưa cùng phong tiên sinh biện luận không bỏ ra nổi chứng cứ lại thế nào tranh luận vậy không dùng được chu huyền muốn từng bước từng bước đem chứng cứ bày ra tới hắn nói với phong tiên sinh tường mẹ than thở ngươi biết nàng là ai à? biết đại khái tường mẹ than thở thôi diễn qua sông hồi lang nạn hạn hán nàng phán đoán nạn hạn hán phía sau màn hất thủ đến từ bầu trời bên ngoài đến từ bầu trời bên ngoài chính là phật quốc thủ bút sông hồi lang một chỗ đại h ư n g di lặc nhỡ vũ thực vi thiên t ạ i nạn hạn hán bên trong sinh ra lấy phật di l ạ c chi danh gây sóng gió đây đều là phật quốc vết tích chu huyền đứng lên h á n đứng phong tiên sinh ngồi ở trên cao nhìn xuống liền có áp bách cảm giác chu huyền muốn phá hủy phong tiên sinh tâm lý phòng tuyến phong tiên sinh n g ử a đầu biểu lộ có chút ngưng trọng lên nói đây đều là ngươi suy luận cùng chân tướng có khoảng cách rất xa phong tiên sinh mạc đình sinh là ngươi tại sông hồi lang nhận b i ế ta t phong tiên sinh không nguyện ý trả lời bất luận cái gì liên quan tới mạc đình sinh vấn đề không thừa nhận ta trung thực cùng ngươi giảng mạc đình sinh chính là bản n h ư ợ phật quốc người chu huyền ném ra trận này thẩm vấn trọng điểm hắn là tỉnh quốc người là giống như ta chịu đến thần minh hãm hại tỉnh quốc người không phải là cái gì phật quốc người phong tiên sinh nhịn không được vì mặt đình sinh cãi lại chu huyền hướng đứng ngoài quan sát lấy thẩm vấn thanh phong nói đem báo hôm nay lấy tới tiểu tiên sinh thanh phong biết rõ hôm nay báo chí nội dung đều là bôi đen chu huyền tin tức lấy tới chu huyền lần nữa phân phó thanh p h o n g bất đắc dĩ chỉ được đi ngoài nhà đá để đệ tử lấy tới hôm nay phần báo chí chờ báo chí đến rồi chu huyền chia tay chu huyền đem báo chí đệ vào phong tiên sinh ngực nói bản thân nhịn phong tiên sinh liền đ ả o báo chí chu huyền thì ngồi ở một bên chờ hắn biết rõ hôm nay trên báo chí viết thứ gì tại sở nghiên cứu sinh vật cổ khoái thời điểm c h ư ơ n g nghi phong liền nói cho hắn hôm nay báo chí có người tạo hắn tin nhằm nói hắn tại sở nghiên cứu bên trong còn thô sơ giản lược lật xem qua báo chí lật hết về sau hắn chẳng những không tức giận ngược lại rất vui vẻ mạc đình sinh muốn mượn đau giết người nhưng hắn vừa ra tay liền bại lộ lai lịch của hắn chu huyền nhìn phong tiên sinh phong tiên sinh đem báo chí lật hết về sau thở dài một hơi đem báo chí đưa trả lại cho chu huyền mang theo đùa cờ nói chu huyền tờ báo này bên trên ta chỉ nhìn thấy tin tức nói ngươi là khách đến từ thiên ngoại là một đầu đến từ thiên ngoại ác quỷ nào có mặc tiên sinh chuyện gì chu huyền đem báo chí cuốn lên bình tĩnh nói phần này báo chí xuất từ hai tay phong tiên sinh hẳn phải biết ta không biết phong tiên sinh cao mày ta chu huyền tại minh giang phủ đắc tội người kỳ thật không nhiều hình xăm cổ tộc tính một đám các ngươi người quẹ tính một đám minh giang tả thần tính một đám báo chí bôi đen ta chuyện này nhìn qua rất nhỏ lại không phải ai cũng có thể làm được đến hình xăm cổ tộc không ở hành tẩu g i a hồ bọn hắn nhóm người kia đạo hạnh rất cao minh ân tỉnh qua lại lại cực kém kỉnh nếu là cụ tộc người muốn dùng báo chí đến bôi đ e n t a sợ là vạn vạn làm không được minh giang tà thần có giếng đèn là hoàn toàn có thể làm được thông qua báo chí đến bôi đ e n t a thậm chí giếng đèn đã từng ngay tại trên báo chí phát ám ngữ xây dựng hội giếng máu nhưng những tin tức này tuyệt không có khả năng là minh giang tà thần giếng đèn ban bố như thế tin được tà thần Về sau r ấ t nhiều ngày b ê n báo chí đại lượng h ngôi đen ta tin tức tất nhiên là xuất từ mạc đỉnh sinh sai sự phong tiên sinh im lặng hắn thái độ cũng ở đây bằng chứng chu huyền phỏng đoán ngươi không nói chính là thầm chấp nhận chu huyền nói kia vấn đề mấu chốt nhất đã tới rồi mặc đình sinh bôi đ e n t a trong đó viết rất nhiều chi tiết hắn tuyệt đối không nên biết đến tỷ như trong đó một thiên trong tin tức viết ta mua xuống lão hòa t r á i nhưng thật ra là vì nuôi cương phải nuôi cương giết người hai hỏa minh g i a n phủ chu huyền đã từng hình xăm không nhập mẫu được thứ hai nén hương chậm chạp không có tiến độ kết quả tại thuê lại cửa hàng về sau trong lúc vô tình từ phía trên trần nhà bên trong chọc ra một bộ lão cương dựa vào hút cơ khí chu huyền thứ hai nén hương đốt ra tới một chút đương thời chu huyền cùng ngũ sư huynh liền có một cái ý nghĩ nếu hình xăm một mực không học được công vì hương hỏa tiến độ không bằng nuôi cương dựa vào hút cương khí đến tích lũy hư n g hỏa nhưng đây chỉ là ý nghĩ chu huyền cùng lữ minh k h ô n vẫn chưa áp dụng tại chu huyền tìm tới hoa đảo tổ thụ về sau lấy hắn tu hành tiến độ đến xem cũng không cần nuôi cương hút cương khí ta đã từng một cái như vậy tiểu nhân ý nghĩ lại bị mạc đỉnh sinh mượn dùng thành bôi đen tài liệu của ta phong tiên sinh n g ư ơ i đoán đây là vì cái gì chu huyền hỏi phong tiên sinh lắc đầu hắn xác thực biết rõ báo chí tin tức là xuất từ mạc đỉnh sinh sai sự đây là người quẹ đường khẩu ba mươi năm qua kinh doanh kế hoạch kết quả các ngành các nghề đều có người quẹ bày ra ám tử những n à y ám tử cực kỳ sạch sẽ trong cuộc đời cơ hồ không có chỗ bẩn ai cũng hoài nghi không đến trên người của bọn hắn đi nhưng là đường khẩu một khi muốn sử dụng những n à y ám tử bọn hắn liền sẽ nghĩa vô phản cố đứng ra báo chí bôi đen chu huyền sự t ì n h phong tiên sinh có hiểu rõ nhưng mạc đình sinh làm sao biết chu huyền đã từng có nuôi cương ý nghĩ hắn đây thật đúng là không đoán ra được chương hai trăm bốn mươi nhân quả cựu hận hai chương hai trăm bốn mươi nhân quả cựu hận hai n g ư ờ i không biết ta biết rõ chu huyền chắp tay sau lưng tại trong nhà đá bước chân đi thong thả đồng thời chỉ mình tay trái thủ đoạn nói cổ tộc từng tại trên người của ta bày ra một đầu liên tiếp có thể nhìn thấy ta m ô i tiếng nói cử động tự nhiên biết rõ ta từng có qua nuôi c ư ờ n g ý nghĩ cho nên mạc đình sinh có thể biết ta nuôi cường đơn giản là cổ tộc người tìm được hắn bọn hắn hợp tác rồi chu huyền quay đầu lại nhìn chằm chằm phong tiên sinh như c ư ờ i như không nói ta vừa rồi liền nói qua cổ tộc người cơ hội không ở hành tàu giang hồ đối minh giang phụ chưa quen cuộc sống nơi đây mà mạc đình sinh đối người quẻ trọng yếu như vậy nắm giữ lấy người quẻ báo thù kế hoạch hắn hẳn là sớm đã bị người quẻ ẩn máu lên như vậy vấn đề đến rồi cổ tộc người là thế nào tìm tới mạc đình sinh ta làm sao biết phong tiên sinh coi là chu huyền đang hỏi hắn lúc này liền lắc đầu cổ tộc bây giờ người dẫn đầu gọi ba đầu phật đá hắn là phật quốc người đây là không thể nghi ngờ chu huyền nói cốt lão hội thành hoàng đều ở đây tìm mạc đình sinh vẫn luôn tìm không thấy lại bị cổ tộc người tìm được ta có lý do xác nhận mạc đình sinh cũng là phật quốc người phật quốc cùng phật quốc ở giữa có lẽ có cùng loại đại đường khẩu mật tín phương thức tiến hành liên lạc cốt lão hội cùng thành hoàng vũ nữ đều có lẫn nhau liên lạc mật tín mà lại thân phận không giống mật tín vẻ ngoài vậy không giống nhau lắm tỷ như lý thừa phong hắn mật tín là một chén đèn lồng đèn lồng trên có sách vợ đồ án Phật q u ố chu có c mật tín, o nên cổ tộc tài năng cực nhanh liên hệ với mạc Đình Sinh.、Mạc、đình Sinh, cổ tộc cực Mạc Mạc tài tộc với hệ đ ề muốn đối p huyền ó ta, liền triển khai mượn đao giết khai đao liền người cái mượn hành động, cái này. h c h u dơ lên báo chí ném xuống đất một cước đạp đi lên nói dư luận bôi đen chỉ là bước đầu tiên một góc của b ă n g sơn mà thôi mạc đình sinh cái này phật quốc người cổ tộc có lẽ còn có bước kế tiếp kế hoạch nhưng là ta không sợ b i n h tới tướng đỡ nước tới đất ngăn ta có biện pháp đối phó bọn hắn ngược lại là ngươi nhà phong tiên sinh kẻ đáng thương một đầu ba mươi năm trước phật quốc chế tạo sông hồi lang nạn hàn hắn cùng cái kêu mạc đình sinh thoát không ra quan hệ Mà ngươi đây, chu o tới nay đ ề ở đây ớt cái gì báo gì huyền kế hoạch, cùng hại chết hoạch, hại hồi lang mạc đình hợp tác, còn muốn cùng sông g minh cậy h chiến, chiến cái tịch mịch, khóc i ngươi n phần, hiểu không? cái mộ sai hiểu ề n kể xong liền ra nhà đá đồng thời hướng họa sĩ nháy mắt ra g i ấ u hắn cùng với họa sĩ đều ra phòng chỉ chừa thanh phong một người tại trong nhà đá nhìn chăm chú vào phong tiên sinh nhà đá vừa đóng cửa họa sĩ thẳng đối chu huyền vểnh n g ó n cái nói tiểu tiên sinh thôi diễn lập luận sắc xảo ta cũng là có chuẩn bị chu huyền đối họa sĩ nói mạc đình sinh là phật quốc người điều này nói rõ minh g i a phủ t n họa quốc quy đều rất nguy hiểm. Khi ngươi trong nhà xuất muốn tối sống. con con rán thời điểm, trên thực tế chỗ tối đã có mấy ổ con Cái Mạc còn điểm, đã Đình định rất trong rán trên rán rồi. mấy nhất một thời tế bắt bắt ngươi nhà hiện này Sinh, án, hơn nữa hiểm, khi phải h là ổ sĩ còn nói tiểu tiên sinh minh giang phủ toàn dựa vào ngươi thánh tử thánh nữ bọn hắn coi như xuất quan muốn tìm tiểu tiên sinh phiền phước ta nhất định sẽ giúp ngươi xuất thủ minh giang phủ đại nạn lâm đầu sợ hai chu huyền xuất công không xuất lực họa sĩ tỏ thái độ biểu được càng thêm rõ ràng mạc đình sinh không chạy được chu huyền đối họa sĩ nói ta tại nuôi phong tiên sinh c ự hận chỉ cần đem phong tiên sinh đối mặt đình sinh cựu hận nuôi ra tới đừng nói phong tiên sinh trọng yếu ký ức bị thực vi thiên an dù là hắn là một đồ đẩn chu huyền đều có thể thông qua cựu hận đem mạc đình sinh tìm tới hắn có hình xăm nhân quả đồ cựu hận chính là cực lớn n h â n quả phong tiên sinh cựu hận nuôi nồng nặc mạc đình sinh chính là vật trong túi chu huyền cùng họa sĩ tại ngoài nhà đ ã chờ lấy chờ cũng không phải cứ chờ đợi vậy tâm sự việc nhà tâm sự vẽ chu huyền đối vẽ là một người n g o à n ngành nhưng tiếp chức làm truyền thông thời điểm vậy sắp xếp qua hội họa kênh i ể u rõ một chút đại họa ra cùng hắn hội họa phong cách đúng quang không phải thẳng man xoắn ốc chuyển chu huyền nhớ lại danh họa tinh không một bên giảng giải một bên để họa sĩ hội họa đừng nói họa sĩ đối vẽ thiên phú chỉ sợ không thể so tu hành thấp chu huyền tự giác khẩu thuật tương đương không đúng chỗ nhưng họa sĩ sửng sốt bằng vào xuất sắc lý giải đem tinh không vẽ ra cùng nguyên tắc xuất nhập có một ít nhưng đã so sánh giống nguyên bản chủ yếu đặc thù tóm đến rất vững vàng lão họa ngươi tranh này được ra tiểu tiên h sinh tranh này thật không đơn giản cái này chợt nhìn đi giống ta nằm mơ lúc cảnh tượng dám hỏi bức họa này nguyên tác giả là ai、này. họ phạm tiên cao chu huyền vô ý thức nhớ lại đã từng trên internet họ khoa tên soong lạnh vậy mà hờ h ờ cười ra tiếng phạm tiên sinh phạm tiên sinh tranh này là quá có trình độ họa sĩ từ đáy lòng tán thưởng hai người cho chuyện vui sướng nhà đá cửa mở ra thanh phong đi đến chu huyền trước mặt nhỏ giọng nói tiểu tiên sinh phong tiên sinh tìm ngươi hỗ trợ hắn ở bên trong trạng thái tinh thần thế nào rất sốc khi thì khóc khi lại cười phát cùng thời điểm cầm cái gạt tán thuốc n ệ n chán của mình thu quá lớn kích thích lúc này mới bao lớn một lát các bạn thanh phong nói chu huyền ngược lại là lý giải phong tiên sinh cả đời này tâm nguyện chính là vì sông hồi lang báo thủ muốn tìm thần minh báo thủ hơn ba mươi năm khổ tâm kinh doanh kết quả là lại phát hiện mình ở nhận giặc làm cha cái này đã kích tự nhiên cực lớn được rồi t i ê u hận không sai biệt lắm nuôi già tới rồi chu huyền nghiêng người sang tiến vào nhà đá cách lần trước tiến nhà đá vẹn vẹn quá khứ hai giờ đầu nhưng phong tiên sinh đã hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng hắn hoàn toàn không có cao nạo g thân sắc trên đầu tất cả đều là cái gạt tàn thuốc ném ra đến lô máu trên thân b ẩ n t h i u ánh mắt vậy vần đ ụ trong mắt vằn vẹn tiêu máu phong tiên sinh cào một thanh đã trắng xám không ít tóc khóc lóc nói ta muốn mạc đình sinh chết ngươi muốn mạc đ ỉ n h sinh chết đơn giản ngươi trước nói cho ta biết người q u ẹ n bố cục ba mươi năm kế hoạch là cái gì ta không biết đã quên thật sự đã quên vậy ngươi đối mạc đ ỉ n h sinh đủ hẳn sao ta muốn hắn chết phong tiên sinh tựa đầu giơ lên nói với chu huyền tiểu tiên sinh ta muốn mạc đ ỉ n h sinh chết ta muốn trên người ngươi làm một bộ hình xăm tìm ra mạc đ ỉ n h sinh chu huyền dương một tay lên giang x ư ơ n g vẫn bay ra huyền không dừng lại đầu giang chỉ hướng phong tiên sinh phong tiên sinh không nói hai lời đem bẩn thiệu tháo ngoài bỏ đi ở trần trở lấy chu huyền hình xăm chu huyền tự nhiên vậy không nguyện ý chậm trễ thời gian hướng phía phong tiên sinh đi đến chỉ huy giang sương sau lưng phong tiên sinh đâm đệ nhất trâm nhân quả đồ có ba bộ lấy cựu hận vì nhân quả hình xăm đồ gọi nhộn đồ đại biểu là dị quỷ năm mẫu cái này nhân quả đồ hình xăm s ắ c thực không giống nhau lắm chu huyền tại hình xăm lúc liền cảm thấy cực lớn hận ý tại chính mình đáy lòng xuất hiện cỗ này hận ý mãnh liệt cỡ nào nếu phong tiên sinh là của hắn cự u nhân hắn hiện tại liền muốn một cái tay ấn xuống phong tiên sinh đầu sau đó một cái tay cầm điếu thuốc xám bại một lần một cái đem phong tiên sinh đập chết hận ý còn tại biên hóa tại giang sương liên tục hướng phong tiên sinh trên thân đâm ba mươi chấm lúc chu huyền trong lòng hận ý đã tới đ ỉ n h phong nhưng theo giang sương tiếp tục đâm ra chu huyền trong thân thể hận ý liền bắt đầu dần dần tiêu giảm chu huyền có một loại cảm giác phản phất phong tiên sinh sau lưng động hình xăm dùng không phải thuốc màu mà là đem hắn trong thân thể hận ý một chút xíu rút ra sau đó lại một chút xíu phun ra đến phong tiên sinh trên linh ra làm chu huyền hận ý hoàn toàn biến mất thời điểm phong tiên sinh động đổ độ vậy hoàn thành một đầu chỉ có chu huyền nhìn đến gặp sợi tơ từ phong tiên sinh trong thân thể dọc theo người ra ngoài hướng bầu trời phương hướng chui vào chui vào cao mấy trăm thước lúc sợ m ạ c tiên sinh ở trên trời không ở trên trời hắn trở về quá khứ vì cảnh bên trong tường tiểu thư hồi đáp tường tiểu thư ngươi không phải tại thôi diễn v ậ t kệ sao ta quen thuộc tại thôi diễn thời điểm giữ lại một chút xíu ý thức toàn bộ ý thức đều dùng tại thôi diễn quá nhàm chán tường tiểu thư nói ngươi nói m ạ c tiên sinh tại quá khứ là thế nào nhìn ra được đây chính là t ỉ n h quốc cùng hết u y lục thần triều không giống nhau lắm địa phương tường tiểu thư cùng chu huyền giải thích chương hai trăm bốn mươi mốt tình quốc vòng tuổi một chương hai trăm bốn mươi mốt tình quốc vòng tuổi một tình quốc có cái gì không giống địa phương chu huyền rất là hiếu kỳ phật quốc một mực nhớ thương đo tỉnh quốc ba trăm năm trước lần thứ nhất giáng lâm về sau liền một mực hướng tỉnh quốc thẩm thấu nếu như nói tỉnh quốc là một bát thương nào ngạ thịt t kho tàu kia dù sao cũng phải có chút mùi thịt ta chu huyền nhưng thủy trung không có nghe được tỉnh quốc mùi thịt ở đâu khoa học kỹ thuật phương diện tỉnh quốc cũng liền cùng kiếp trước dân quốc không sai bị lắm đi đầy đường xe đầy tay phu trong nhà ga là hơi nước xe lửa muốn nói tài nguyên phương diện cũng không còn nhìn thấy đặc biệt gì đột xuất kia phật quốc đến cùng nhớ chỗ nào a huyền ngươi có được hay không kỳ một vấn đề cái gì người ở đây minh g i a phủ gặp qua tám nén hương sao thánh tử thánh nữ có thể là đi còn lại chưa thấy qua chu huyền nói vậy ngươi đoán minh giang phụ tại trăm năm bên trong đi ra bao nhiêu tám nén hương không biết ta cho ngươi biết hai mươi một cái chu huyền nghe t h ế số lượng mắt có chút giật mình hai mươi một cái dù là thánh tử thánh nữ đều là tám nén hương l ử a đem hai bọn họ bài trừ vậy còn thừa lại mười chín cái đâu còn lại tám nén hương đâu minh giang phụ trăm năm bên trong đi ra bao nhiêu chín nén nhang có chín nén nhang người sao đương nhiên là có minh giang phụ có bốn cái nhân gian chín nén nhang chu huyền cảm giác mình tam quan bị lật đổ hắn vẫn cho là tám chín nén nhang là rất khó tu hành đến cho nên to lớn minh giang phụ bên ngoài không gặp được tám nén hương cũng là bình thường không nghĩ tới chín nén nhang đều có bốn cái bốn cái chín nén nhang hai mươi mốt cái tám nén hương bọn hắn người đâu minh giang phụ tỉnh quốc không gian ở vào gấp xếp thái tương tiểu thư nói đương nhiên đây là ta diễn toán ra tới cùng chân tướng hẳn là có sai khác hai ngàn năm tính toán bên trong ta diễn toán ra tỉnh quốc là một nhiều không gian đã lâu không thế giới chu huyền nghe được sửng sốt một chút đồng thời hắn cảm thấy mình làm được rất đúng dù là gặp phải thánh tử thánh nữ tháo cối r ế t lửa hắn vậy nhất định phải mang đi tường tiểu thư vị này đến từ huyết nhục thần triều ý thức thể có cùng loại siêu nao thuộc tính chỉ là một cái tường tiểu thư đều như thế có thể diễn toán nếu như là trong miệng nàng huyết nhục thần triều chủ nao kia diễn toán năng lực được nhiều người tiên trước tiên nói một chút t ỉ n h quốc đa trọng thời không đi tường tiểu thư đối mặt ở vào kinh ngạc trạng thái chu huyền rất là hài lòng tựa như lão sư dạy học sinh đồng dạng nếu như học sinh gương mặt hiếu kỳ vậy lao sư dạy lên sẽ đặc biệt thỏa mãn học sinh biểu lộ bởi vì lao sư giáo sư tri thức từ hiếu kỳ đến bình tĩnh quá trình này, là lao sư nhất là hưởng thụ đoạn thời gian tại chúng ta huyết nhục thần t r i ề u thời gian trôi qua chính là đi qua cũ kỹ thời không sẽ biến mất nhưng là t ỉ n h quốc sẽ không mới thời không tại xuất hiện nhưng cũ thời không tại giữ lại chúng ta có thể giả thiết cũ thời không là một hình tròn kia mới thời không chính là một cái càng lớn hình tròn cứ thế mà suy ra một cái vòng tròn lớn trước phủ lấy một cái tiểu viên sau đó một cái càng lớn tròn phủ lấy vòng tròn lớn vòng đi vòng lại ngươi đoán loại này mô hình như cái gì giống vòng tuổi cây vòng tuổi chu huyền nói ngươi thật sự là thông minh chính là cây vòng tuổi tương tiểu thư tại trong bí cảnh mẹ cả tương cho chu huyền v ỗ tay làm cho chu huyền đều có chút xấu hổ ta chỉ là đáp ra vòng tuổi mà thôi lại không phải phát minh vòng tuổi a không cần kích động như thế tương tiểu thư k h ô n g chế hát thủy hiện ra một cái cự đại gốc tây mặt cắt ngang bên trên ấn có mấy trăm vòng vòng tuổi nàng chỉ vào vòng tuổi trong đó một hòn nói giả thiết vòng này là t ỉ n h quốc lịch sử nàng lại chỉ vào vòng ngoài cùng vòng tuổi vòng nói giả thiết vòng này là t ỉ n h quốc hiện tại hiện tại có đúng hay không cùng lịch sử đồng thời tồn tại phải chu huyền nói đây chính là tình quốc thời không huyền bí lịch sử cùng hiện tại đồng thời tồn tại ta đây cũng rất đút não giả thiết một năm trước ta cùng bây giờ ta đồng thời tồn tại một năm kia trước ta cùng bây giờ ta là một người sao dĩ nhiên không phải hắn có người lúc đó sở hữu tinh thần ý thức tư tưởng t ư ơ n g tiểu thư sợ chu huyền khó có thể lý giải được liền chỉ vào gốc cây nói chúng ta giả thiết cái này gốc cây là tỉnh quốc chủ trước đây không vốn là trống chân đương đương nhưng là chủ sẽ căn cứ trước đây không nguyên bản diện mạo đem kiến trúc người sông núi hải vực một lần nữa chế tạo một lần hết thể mọi người đều sẽ giao phó hắn ngay lúc đó ý thức tinh thần thời gian trôi qua nhưng thời không không có biến mất ngược lại bị cái gọi là chủ sáng tạo thành rồi một cái thế giới chu huyền hỏi đúng tường k i u lao sư ta có vấn đề muốn hỏi thời gian mỗi một phút mỗi một giây đều ở đây quá khứ tỉnh quốc chẳng phải là đều biết lấy ước kế vòng tuổi thế thì không có t â y vòng tuổi là một năm bể trên một vòng tỉnh quốc vòng tuổi đại khái là mỗi bốn năm năm bể trên một vòng a tường tiểu thư nói, nói như ó i n thế tỉnh quốc chủ mỗi qua năm năm liền sẽ đem chết đi thời không kiến tạo thành một cái thế giới mới trong thế giới kia có vô số cao hương hỏa tri người kia thần minh cũng có thể chung kiến thần minh đương nhiên có thể tổ thụ cũng được nhưng là thiên thần cấp thì không cách nào trùng kiến tương tiểu thư nói cho nên tỉnh quốc nhưng thật ra là có mấy trăm cái thời không tạo thành lịch sử cùng hiện thực cộng đồng rèn đúc bây giờ tỉnh quốc tỉnh quốc chủ tại sao phải trùng kiến thời không trước mắt không có cụ thể diễn toán kết quả nhưng ta suy đoán khả năng này là chủ một loại q u a n tính hắn có lẽ không có thức t ì n h chỉ là tại vô ý thức trạng thái dưới làm được đây hết thảy tương tiểu thư nói đối với chủ loại này cấp bậc tồn tại ngụ say mới là các thần chủ đề chính tựa như huyết mục thần triệu chủ não chủ não tương đương với tỉnh quốc thiên thần hắn lực lượng quá mạnh mẽ nếu là trường kỳ hoạt động Tiêu hắn a n g l vốn g quá lượng lớn, thậm cho í sẽ dẫn là tỉnh quốc là không có cái gì tài nguyên nhưng khi hắn lý giải t ư ơ n g tiểu thư tỉnh quốc đã trọng thời không lý luận về sau mới biết được tỉnh quốc tài nguyên vô cùng phong phú thời gian năm năm chính là một cái thế giới Tỉnh quốc hơn cùng h ngươi nghĩ m l sử, không sai bị lắm nhưng ta muốn muốn nắn ngươi một điểm phật quốc xâm lấn tự nhiên là vì nuôi nhốt tỉnh quốc nhưng ngươi muốn hướng lớn phương hướng suy nghĩ khả năng mục tiêu của bọn hắn chính là tỉnh quốc chủ chu ủ cấp cơ hội là tại vô ý thức cái mạnh, mấy trăm mới bên trong, liền không Hán, bàn nhược hội thời thế Phật tại đợi giới. là là vô ý ra q ố c trong mắt n huyền ấ t mập heo. h c h u nghe tường tiểu thư giảng ở đây lúc này nhún g mày hỏi tường tiểu thư nghe kinh nghiệm của ngươi rất phong phú dù sao chúng ta huyết nhục thần triều đã từng liền từng chịu đựng nhiều lần xâm lấn những xâm lấn giả kia mục đích chính là chúng ta huyết nhục thần triều chủ não cùng với thần triều dưới mặt đất ba vạn mét thần triều trái tim chu huyền gật gật đầu quả nhiên xâm lược tại bất luận cái gì thế giới đều là vĩnh viễn không dừng lại giai điệu hiện tại có t ư ờ n g tiểu thư phổ cập chu huyền vậy rõ ràng thời gian pháp tắc là như thế nào tồn tại hắn đã từng lấy vì thời gian pháp tắc chính là trở lại quá khứ bây giờ mới biết thời gian pháp tắc chỉ là một chương vẽ xe lửa có thể qua lại thời gian không gian khác nhau thế giới không giống ngươi nghĩ đơn giản như vậy tưởng tiểu thư tái bút lúc ố nắng chu huyền ý nghĩ nói tỉnh quốc có mấy trăm cái thời không thế giới những thế giới này cũng không phải là cô lập tồn tại đại biểu quá khứ thế giới tại ảnh hưởng thế giới hiện thực tại tỉnh quốc thời gian pháp tắc bên trong có một đầu cơ bản nhất định luật gọi quá khứ không thể sửa đổi tương lai có thể cải、biến. một khi thay đổi quá khứ cái nào đó thời gian điểm liền sẽ ảnh hưởng đến thời gian điểm về sau sở hữu thời không thế giới loại ảnh hưởng này là rất kinh khủng sẽ dẫn đến rất nhiều người vặn mèo đối hiện thực cảm nhận từ đó ảnh hưởng đến tinh thần tạo thành lớn diện tích điên khủng cho nên chủ tòa hạ là có thủ hộ giả thủ hộ nhiều cái thời không thế giới duy trì thời không thế giới trật tự người liền gọi hương cùng lửa bất luận cái gì đối lịch sử cải biến đều sẽ bị hắn quét dọn tận lực để lịch sử hướng phía đã từng dòng thời gian phát triển phật quốc muốn đối phó tỉnh quốc chủ tự nhiên cũng muốn trước chém giết hương cùng lửa chu huyền gật đầu nói hương cùng lửa tương a qua còn thực hắn, h sự gặp qua hắn, hương cùng lửa tiểu h h ự lực, c là ở t ê trên thiên n thần từng diễn toàn đến, nhưng lệ lớn, hắn cũng là thiên thần、cấp. Tương tỷ t phía Chưa cấp. sao. i là lệ thư nói thời gian p h á p tắc chính là tại không ảnh hưởng thời không thế giới trật tự tình huống dưới lợi dụng thời gian lực lượng đem p h á p tắc xem như một tấm vé xe qua lại cùng nhiều cái thời không giữa các thế giới chỉ là thời gian p h á p tắc một loại dễ h i ể u vận dụng thôi Tình trọng thời không, ta tình không, ngươi nói tỉnh quốc không gian là gấp xếp hình, nơi này hiểu, quốc quốc đầu lại có đa gấp lại là xếp phiến lá không có cái gì kỳ quái chính là một viên thông thường phiến lá đây chính là phiến lá a chu huyền nói đúng a chính là thông thường l ụ c diệp t ư ơ n g tiểu thư chỉ vào phiến lá chính diện nói nếu ngươi đứng tại phiến lá chính diện kia phiến lá phản diện người ngươi gặp được sao ồ đây chính là song trọng không gian chu huyền phản ứng lại trên phiến lá là một mặt không gian nhưng là dưới bề mặt lá cây lại là một tầng không gian đây chỉ là hai trọng m à thôi t ư ơ n g tiểu thư phất phất tay hát thủy chịu nàng ý thức chỉ dẫn đem phiến lá thuận gân lá vị trí vạch thành rồi hai nửa chỉ dựa vào lá nhọn một điểm thịt lá kết nối tiếp đó tường tiểu thư để phiến lá hai nửa hình thành một cái thang lầu c h ố i ngoặt hình dạng một nửa diệp tử nghiêng bên trên một nửa diệp tử nghiêng xuống hai trọng không gian liền trở thành tứ trọng không gian tường tiểu thư nói đương nhiên t ỉ n h quốc không gian so với ta giảng được còn muốn phức tạp thông qua gấp xếp c h ỉ ít tạo thành tứ trọng trở lên không gian chúng ta vị trí không gian bất quá trong đó nhất trọng mà thôi tứ trọng không gian ở người hoàn toàn không giống n g ư ờ i ở đây cốt lao hội sở nghiên cứu sinh vật cổ quái bên trong thường xuyên nhìn thấy một chút hình thù kỳ quái sinh vật có thể ngươi ở đây tình quốc từ trước tới nay chưa từng gặp qua đúng không nguyên nhân chính là kia là t ỉ n h quốc cái khắc không gian đưa tới t i ê u bản tứ trọng không gian tương đương với nói minh giang phủ những cái tia tám chín nén nhang người cùng chúng ta không sinh sống ở nhất trọng không gian bên trong chính là cái này ý tứ tương tiểu thư nói bổ sung cái khắc không gian là cái d i ặ c gì ta không rõ ràng nhưng là bọn hắn hưởng thụ tài nguyên so với chúng ta phong phú quá nhiều chờ thêm một đoạn thời gian ngươi sẽ hiểu rõ t ỉ n h quốc càng nhiều bí ẩn ta thông qua diễn toán lấy được tin tức bất quá là một góc của băng sơn mà thôi tương tiểu thư giảng ở đây lại thở g i i nói có lẽ nắm giữ tỉnh quốc thời gian cùng không gian chân chính huyền bí sẽ là hai chúng ta đường về nhà chu huyền nghe tới nơi đây vậy tán đồng nhẹ gật đầu hắn hôm nay bị tường tiểu thư đi học nguyên lai tại tỉnh quốc mắt thấy không nhất định làm thật chương hai trăm bốn mươi mốt tỉnh quốc vòng tuổi hai chương hai trăm bốn mươi mốt tỉnh quốc vòng tuổi hai ư ớ c không trò chuyện tỉnh quốc thời gian cùng không gian huyền bí ta muốn hỏi hỏi ngươi có thể bằng vào kia cùng sợi tơ xác định mạc đỉnh sinh đến cùng trở lại bao nhiêu năm trước sau chu huyền hỏi tường tiểu thư căn cứ sợi tơ phán đoán mạc đỉnh sinh trở về quá khứ giấu ở tỉnh quốc trong lịch sử việc này cũng làm cho chu huyền không ngoài ý、muốn. mạc đình sinh cùng giếng đèn có rất sâu quan hệ giếng đèn lại là minh giang tà thần t r â n thông qua giếng đèn liên hệ tà thần thời gian đem mạc đình sinh đưa đến quá khứ độ khó không lớn thời gian là một tôn nắm giữ bộ phận thời gian pháp tắc tà thần nhưng là quá khứ là một rất rộng lớn thời gian khái niệm 2.000 n ă m trước cũng là quá khứ một năm trước cũng là quá khứ đến cùng đưa đến tỉnh quốc trong lịch sử năm nào đây là mấu chốt chỉ có nắm giữ mạc đình sinh cụ thể trở về quá khứ năm nào chu huyền tài năng thông qua giếng máu quay lại trở lại một năm kia đi bắt lấy mạc đình sinh phán đoán mạc đình sinh trở lại năm nào rất trọng yếu chu huyền lại cùng tường tiểu thư cường điệu chuyện này không khó ta có thể diễn toán đạt được nguyên lý là cái gì chu huyền thích truy hỏi căn nguyên nguyên lý rất đơn giản a tường tiểu thư nói ngươi bây giờ đã hiểu tỉnh quốc có mấy trăm cái thời không thế giới ngươi hình xăm sinh ra nhân quả sợi tơ đã chỉ hướng mạc đ ỉ n h sinh sợi tơ là có góc độ có phương hướng ta có thể căn cứ phương hướng của nó góc độ đi diễn toán đến cùng sợi tơ kéo dài tới đến rồi không thời gian nào thế giới ngươi tính như vậy lời nói vậy ngươi phải biết do thời không thế giới cụ thể bài bố a đương nhiên biết rồi từ trên mặt phẳng tới nói thời không thế giới bài bố hoàn toàn giống vòng tuổi nhưng từ tung trên mặt đến xem thời không thế giới là dọc theo tăng lên xa xưa nhất niên đại ở phía trên trình thể mô hình giống như là một viên phía dưới thô nhất phía trên nhỏ nhất cây một viên hoàn toàn huyền không cây tương tiểu thư đắc ý nói tỉnh quốc chín đại thiên thần đều cùng với một viên tổ thụ mà sinh ra muốn ta nói tỉnh quốc bản thân liền là một viên to lớn huyền không cây vậy n g ư ơ i giúp ta thôi diễn ra mạc đ ỉ n h sinh vị trí ta muốn thông qua diên máu quay lại thời gian đi bắt hắn chu huyền nói yên tâm do ta lo tương tiểu thư vỗ n ự c bành bạch vang chu huyền rời đi thần khải bí cảnh lực lại chú ý trở vừa rồi o Phong n nhà g đá. thẩm vấn thời điểm họa sĩ không có đi vào coi như tiến bảo hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy một cây kéo dài đến trên bầu trời sợi tơ cũng không biết mạc đỉnh sinh bây giờ ở nơi nào tương tiểu thư còn tại tính toán trước mắt có thể xác định chính là mạc đình sinh giấu ở tỉnh quốc lịch sử trong thời không chu huyền nói vậy muốn bắt mạc đình sinh không phải trở lại quá khứ sao họa sĩ dò hỏi trở lại quá khứ cũng không có gì khó khăn nhưng cái khó liền khó đang tìm ai giúp ta chu huyền cười khổ mạc đình sinh đã xác định ba nén hương lửa đối với cái này loại hương h ỏ a cấp độ chu huyền tự nhiên không sợ hắn là hai nén hương thông qua họa thần lên đồng hình xăm về sau có thể ngắn ngủi đem hương hỏa tăng lên tới bốn nén hương cấp độ bốn nén hương tầm thứ người kể chuyện mộ cảnh có thể vây nốt ở năm nén hương đây là chu huyền lớn nhất sức chiến đấu thủ đoạn năm nén hương phía dưới thậm chí năm nén hương đi vào trong được không xa lắm đường khẩu đệ tử chu huyền đều không e ngại càng sẽ không sợ mạc đình sinh cái kia ba nén hương nhưng mạc đình sinh chưa chắc là một người t a thần thời gian đem mạc đình sinh đưa đến quá khứ nó có thể hay không vậy ẩn nấp ở trong lịch sử chờ đợi ta q u a n lâm có hắn tại chu huyền chưa chắc có phần thắng mà lại mạc đình sinh cùng cổ tộc đã hợp tác lên trong cổ tộc hẳn là cũng có người hiểu thời gian phát tắc có đúng hay không chăm mắt đại tế ti đâu chu huyền lúc này liền nghĩ đến hắn dựa theo ti ngọc nhi thuyết pháp chăm mắt đại tế ti k i ê m một thân con mắt hình xăm đều là đến từ giếng máu ban phúc giếng máu đối thời gian p h á p tắc nắm giữ rất sâu xem như đã từng giếng máu tín đồ chăm mắt đại tế ti lại là ngồi thất vọng tám hưng ơ hỏa nắm giữ thời gian p h á p tắc rất hợp lý ngồi thất vọng tám chăm mắt đại tế ti ta thần thời gian cũng có thể ẩn nó ở trong lịch sử ta một người trở lại trong lịch sử đi sợ là đưa trên thịt cái thất gỗ chu huyền cần giúp đỡ nhưng hiểu được thời gian phát tắc giúp đỡ lại rất khó tìm ta đối thời gian phát tắc có lĩnh ngộ nhưng là liền lĩnh ngộ cái g a lông họa sĩ muốn giúp đỡ nhưng thực tế lực bất tòng tâm hắn đối với thời gian không gian pháp tắc đều có l i n h n g ộ nhưng cũng không tính là quá sâu bất quá tìm giúp đỡ sự t ỉ n h ta có thể nghĩ đến nhân tuyển hồng quan nương nương chính là nhân tuyển tốt họa sĩ bản thân không được nhưng hắn nghĩ tới nhân thủ hoàng nguyên phủ hồng quan nương nương xem như cao hương lửa khổ quỷ đối thời gian pháp tắc là có l i n h n g ộ hồng quan nương nương nàng ấy nén hương lửa cao hơn ta một chút ngồi thất vọng tám vậy còn kém đây đối phương khả năng xuất hiện ba người t r ă n g mắt đại tế ti mạc đình sinh tả thần thời gian trong ba người này chu h u ề n đổi quân mạc đình sinh hồng quan nương nương giao đấu trong mắt đại tế ti đối diện còn thừa lại cái thời gian từ mặt giấy thực lực tới nói kém xa không đủ không đủ chu huyền cảm thấy còn muốn tìm người tuyển hiểu được thời gian phát tắc họa sĩ lại đi câu tứ nhân tuyển đứng tại trước cửa đá thanh phòng thì manh nhắc nhở họa sĩ vẽ đại nhân ngươi có phải hay không đã quên bình thủy phủ đệ nhất du thần tiến đại nhân ôi ngươi xem ta cái này đầu vóc làm sao không ghi lại đâu họa sĩ vô h ù i hắn thật đúng là nghĩ tới bình thủy phủ trưởng nhật du thần tiến đại nhân lĩnh ngộ chính là thời gian phát tắc có tiến đại nhân cùng ngươi trở lại quá khứ vậy liền không mang sợ họa sĩ mừng rỡ nói chu huyền ngay xong lập tức triển lộ nét mặt tươi cười nói lão họa người phía trước kia cũng là nói nhảm ngươi chỉ cần nói hắn tám nén hương là được được rồi lão họa ngươi đi tìm tiễn đại nhân hỗ trợ chu huyền phất ư được, c nhớ phất o n tay liền rời đi thành hoàng tổng đường giúp đỡ tập kết muốn thời gian tính toán mạc đình sinh trở lại bao nhiêu năm trước tượng tiểu thư cũng muốn thời gian tính toán hắn vội vặn thừa dịp thời gian này thiết điểm nghỉ ngơi một chút nghỉ ngơi dưỡng sức chờ chu huyền sau khi đi họa sĩ phá vỡ bàn tay đem dọn máu ở không trùng ngưng tụ một b ứ c máu vẽ hắn cao giọng nói phật quốc mạc đỉnh sinh h o a loạn minh g i a phủ mời bình thủy phụ trưởng nhật du thần nhập cục vừa mới nói xong họa sĩ khẽ đẩy máu vẽ máu vẽ biến mất không thấy gì nữa ước chừng hai phút sau một chi kim sắc mũi tên lông vũ phá không gào thét từ bệ cửa sổ khe hở nơi bắn vào tại mũi tên muốn đinh tiến họa sĩ ngược quần áo lúc mũi tên vẫn lơ lửng đủ thấy lực đạo xảo họa sĩ tay phải nắm chặt mũi tên cảm thụ được tiến th sách tiễn nhập minh giang có tiễn đại nhân nhập cục họa sĩ trong lòng an tâm rất nhiều mặc dù hắn cũng biết tiễn đại nhân lần này nguyện ý tới t á m thành vẫn là liếc nhìn chu huyền mặt mũi nhưng tiễn đại nhân có thể tới chính là đình t ố t sự luận bắt đao đối đầu thanh tử thánh nữ cũng không dám trực diện tiễn đại nhân mũi nhọn cái gì là khoa học ta đạp mẹ nó chỉ tin huyền học vân tử lương rất bất mãn tưởng tiểu thư tư tưởng chu huyền trở về cửa hàng liền cùng vân tử lương giới thiệu chu ra tiệm tịnh nghi thành viên mới đ ế từ h u y ế nhục thần triệu tường mẹ than thở tưởng tiểu thư nhưng vân tử lương đối với tưởng tiểu thư khoa học phép tính chẳng thèm nó đến trong ừ tầm t lúc nhất thời ai cũng không phục hay ta có cái biện pháp triệu vô nhai nói tổ sư gia ra, ra tường tiểu thư các ngươi đều chờ u n ào ta đây làm trọng tài ra một trận tranh tài nhìn xem rốt cuộc là khoa học có tác dụng vẫn là huyền học viên báo cái gì tranh tài chu huyền hỏi triệu vô nhai đánh bài triệu vô nhai chỉ vào đại tứ hỉ quán mặt trượt phương hướng nói từ giờ trở đi để tường tiểu thư dùng khoa học phép tính man g sư tổ ra ra đi quán mặt trượt đánh bài nhìn xem có thể thắng tiền không nếu như có thể thắng nhìn xem thắng bao nhiêu cái này không đúng vân tử lương gãi cái cảm cảm thấy triệu vô nhai biện pháp này có lỗ thủng làm sao không đúng triệu vô nhai hỏi coi như thắng rất nhiều tiền cũng chỉ có thể chứng minh khoa học đánh bài có thể thắng tiền nhưng là vạn nhất dùng khoa học đánh bài trong khoảng thời gian này chính là ta vận may vượn thời điểm khoa học đây không phải là dính tay ta khí quan sao đám người chu huyền nghiến răng nghiến lợi nói ta đến đông thị đường phố lâu như vậy rồi sẽ không gặp ngươi vận may vừa qua lao vân mặt mo đỏ hửng nhưng hắn ra mặt dày lập tức khôi phục hỏi tường tiểu thư được ta sẽ đi ngay bây giờ quán mặt trượt tường tiểu thư ngươi giúp thế nào ta đánh bại đơn giản tường tiểu thư phân ra một phần nhỏ ý thức từ chu huyền trong thân thể chui ra ngoài dựa vào trong phòng bếp thịt sống ngưng tụ thành một khối máu thịt sau đó khống chế máu thịt trở nên cực ẹ p bám vào vân tử lương cánh tay bên trên bị trường sam che lại hoàn toàn nhìn không thấy máu thịt sinh ra tường tiểu thư ý thức cũng trở về đến rồi chu huyền bí cảnh bên trong nói khối này máu thịt có thể cùng ta câu thông liên hệ ta hiện tại diễn toán mạc đỉnh sinh tại chỉ có một phần nhỏ ý thức có thể nhàn ra tới giúp ngươi đánh bài nhưng liền điểm này ý thức tính cái bài dư xài hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút khoa học kỹ thuật phép tính lợi hại ta còn cũng không tin sẽ đi ngay bây giờ vân tử lương thở phì phò đi quán mặt trượt bí cảnh bên trong tường tiểu thư không còn nói chuyện vân tử lương trên người khối kia máu thịt thành rồi con mắt của nàng lỗ thai ông truyền lời nàng bức thiết muốn thắng bên giới khoa học cùng huyền học s a đấu triệu vô nhai lại có chút lo lắng hỏi chu huyền chủ thuê nhà ngươi nói vạn nhất tưởng tiểu thư thật thắng hắn sư tổ ra ra chẳng phải là được tất chết ngươi thật đúng là coi là vân tử lương không tin tưởng tiểu thư phép tính bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ hắn chính là kích tưởng tiểu thư dẫn hắn thắng bài đâu chu huyền hai tay ôm ngực vừa cười vừa nói lấy lao vân như vậy tình người hắn có thể không biết rõ tưởng mẹ than thở bản sự hắn c ả m thấy vân tử lương lúc này cực kỳ giống những cái kia sa điệu bạn trên mạng cố ý tuyên bố một ít quá kích ngôn luận chỉ vì nhiều câu chút cá tưởng như vậy câu vậy chương 242, lửa đen thiên phú 1. chương 242, lửa đen thiên phú 1. t ư ơ n g tiểu thư mới mặc kệ câu thẳng mồi mặn nhất định phải cùng vân tử lương tranh một cái cao thấp tranh cao thấp biện pháp phi thường một mạc chính là giúp vân tử lương chơi m ạ t trượt thắng tiền t ư ơ n g tiểu thư ý thức tại bí cảnh hát thủy bên trong tính toán chu huyền tiến vào bí cảnh bên trong hắn cũng muốn nhìn một cái trận này ván bài náo nhiệt bởi vì lao vân trên cổ tay bám vào t ư ơ n g tiểu thư chế tạo ra máu thịt lao vân có thể thông qua máu thịt trực tiếp cùng tường tiểu thư tiến hành giao lưu hát thủy bên trong có một khối nhọ khu vực dùng làm một khối màn hình trên màn hình, xuất hiện các loại các dạng ván bài tính toán nói cho vân tử lương ra tờ nào bài là tối ưu lựa chọn lao vân đầu ta lần này dùng phép tính gọi phá vây phép tính liền cùng đánh trận đồng dạng không quan tâm một binh một tốt tổn thất chỉ để ý cuối cùng trận chiến này có thể hay không thắng được tới từ bỏ cục bộ tối ưu lựa chọn toàn cục tối ưu chu huyền hỏi a huyền quá thông minh nguyên lý chính là như vậy t ư ơ n g tiểu thư khích lệ xong chu huyền về sau bắt đầu dẫn dắt vân tử lương đánh bài dựa theo cục diện bây giờ ra hai bánh ra cái gì hai bánh không được ta nhất định phải đơn treo bốn bánh lao vân đầu người đánh g i phương nam ta Tường tiểu thương. phải đánh yêu、okay. kê. chu huyền nghe t h ế nhi song trưởng một kích cười ha h a giống lao vân dạng này lừa cố chớp hắn đánh b à i không thua a i thua nhưng nghĩ lại chu huyền cảm thấy lao vân không thích hợp tại trong sinh hoạt lao vân là một nghe khuyên người làm sao vừa lên bàn đánh bài hãy cùng biến thành người khác đồng dạng lao có thể tranh cãi rồi đây cũng quá cắt đứt rồi không đúng đây không phải lao vân tác phong chu huyền đ ỗ n g nhiên nghĩ đến có lẽ lao vân không phải một người thua mà là hắn căn bản là không có nghĩ đến thắng tức chắc ta lão vân đầu ta không muốn cùng ngươi chơi chính ngươi chơi đi tại chu huyền nghĩ sâu tính k ỹ thời điểm tường tiểu thư đã bị lao vân lừa cố chấp k i n h khí được không tính bài rồi khó mà làm được chúng ta còn không có phân gia cao thấp đâu vân tử lương lại giật dây tường tiểu thư tiếp tục tính bài lần này tường tiểu thư nói cái gì cũng không để ý hắn khoa học lợi hại hơn nữa cũng gọi là bất tỉnh tranh cãi người tường tiểu thư trực tiếp từ đóng ta được ố n ắ n ngươi một lần lao vân không phải tranh cãi hắn là nhất định phải thua chờ lao vân đánh xong mặt t r ư ợ t một lần nữa trở lại tiệm tịnh n h i về sau vân tử lương chống lạnh nói tường tiểu thư khoa học cùng huyền học đánh một cái ngang tay dùng khoa học cũng là thua tiền dùng huyền học cũng là thua tiền cũng không phải đánh cái ngang tay à. a không để ý tới ngươi t ư ơ n g tiểu thư một mình mọc lên khó chịu chu huyền thì hỏi vân tử lương lào vân ta trước kia cho là ngươi đánh bài là đơn thuần đ ồ ăn hôm nay mới phát hiện ngươi là cố ý thua bài ngươi xem ra tới rồi nhìn ra rồi đều cùng ngươi nói cái này thế đạo bên trên một người vận khí là có tổng số nơi này dùng nhiều một điểm nơi đó liền sẽ ít một chút đánh bài thua đơn giản xuất tiền mà thôi nếu là gặp được muốn mạng sự vận khí phải kém vậy nhưng xảy ra chuyện lớn vân tử lương vung tay áo đi cho ấm trả tục trả chú h u vân tử h chuyện ì trò n lương dò hỏi bắt được cái giả bất quá chân chính mạc đình sinh đã bị ta nhân quả hình xăm đổ chỉ dẫn phương hướng hắn vị trí cụ thể tưởng tiểu thư còn tại tính cốt lao hội cung cấp nuôi dưỡng tường mẹ vẫn là có chút đồ vật vốn nắng ngươi không phải cốt l a o hội cung cấp nuôi dưỡng ta là ta chế tạo cốt l a o hội tường tiểu thư còn nói ta xem ra tới thân thể ngươi hủy hoại quá độ từ một loại nào đó góc độ tới nói ngươi giống như ta đều là ý thức thể nếu như ngươi nguyện ý thừa nhận khoa học là ngươi tín ngưỡng lời nói vậy ta có thể giúp ngươi chế tạo một bộ nhục thân ngươi biết con người của ta chính là thích khoa học vân tử lương rất là thành khẩn nói chu huyền tường tiểu thư ta không cùng ngươi khoác l á c ngươi nói cái gì phép tính ta cũng biết vân tử lương trực tiếp cầm lấy trên quầy bản tính một bên phát lấy bản tính hạt châu một bên đọc lấy khẩu quyết một gặp một t i ế n một hai gặp nhị t i ế n hai đoạn này khẩu quyết n i ệ m được cho chu huyền m i ệ n g một chán hát tuyến bàn tính cùng phép tính khác biệt vẫn là rất lớn tường tiểu thư lão vân đối thịt khoa học như thế chấp nhất ngươi suy nghĩ một chút giúp hắn một chút muốn thời gian muốn vật liệu tường tiểu thư tại hát thủy trong bí cảnh đếm trên đầu ngón tay bên cạnh số vừa nói lão vân đầu ý thức cùng tình quốc người còn không giống nhau lắm hắn nổ qua hưng hỏa cho nên máu thịt vật liệu dùng tình quốc người còn không có được tình quốc người không được kêu bản nhược phật quốc người được hay không chu huyền hỏi ta trước mắt không có nắm giữ phật quốc tin tức không biết được hay không cần bắt một cái tới để cho ta diễn toán chờ ta đem mạc đình sinh bắt đến ngươi cẩn thận nghiên cứu một chút chu huyền ôm c h ầ m lao vân bạ vai nói lao vân có đúng hay không có nhục thân về sau vô địch ngươi liền muốn trở lại rồi hắn nhưng là nghe triệu vô nhai nói qua v â t tử lương vị này tàng long sơn tầm long đại thiên sư quét ngang huyền môn đệ nhất vậy còn phải xem t ư ờ n g tường nghiên cứu đâu ta có thể nói không l ê n nói v â t tử lương biết được tường tiểu thư khả năng giúp đỡ bản thân một lần nữa chế tạo nhục thân liền đối nàng xưng hô đều sử lại hắn còn chống cảm đám nói tưởng tương a cũng không biết chuyện ra sao ta hiện tại nhìn ngươi càng ngày càng thuận mắt lao vân ngươi cái này mông ngựa đập đến có chút q u á phần t ư ờ n g tiểu thư tại ta trong bí cảnh có thể cùng ngươi tán gẫu là tốt lắm rồi ngươi còn thấy được nàng ngươi có thể nhìn thấy ta trong bí cảnh đi đúng đấy sư tổ gia ra, ra ngươi không thể quán định đoạn chúng ta huyền môn cũng là có khí khái triệu vô nhai lắc lắc bóng loáng sáng loáng tóc dài hướng phía chu huyền phương hướng nói tưởng tưởng ngươi đã có thể chế tạo nhục thân ngươi xem có thể hay không cho ta thân thể này vậy trùng kiến một lần nhai tử nhà cái này thân thể tốt đây trùng kiến cái gì chu huyền m ộ người ta muốn một cái chủ thuê nhà như thế thân thể cảm giác lực mạnh có thể vào nhật du c h i cảnh ngươi muốn nhật du c h i cảnh làm gì vân tử lương hỏi triệu vô nhai đ ạ o ý nghĩ kỳ quái chính phản phất đã là nhật du c h i cảnh như vậy ngón tay thương khung rất là chủ ưu n g bị ưu nói ta muốn cái này thương khung rốt cuộc c h e không được mắt của ta ta muốn cái này đẩy trời mây trắng rốt cuộc ngăn không được ta tâm ta muốn hắn lời còn chưa nói hết cái h ố t phanh một lần đ ã chúng vân tử lương một chặt chẽ vững vàng cốc đầu giảng tiếng người sư tổ g a ra, ra ta chính là muốn nhập nhật du tri cảnh về sau thần hồn có thiên địa c ứ t ố c vậy ta về sau tầm lòng cũng không cần trèo non lội suối trèo đ e o lội suối ta liền hướng trong nhà một tòa hồn sưu một lần liền du lịch tỉnh quốc sông núi bảo địa tầm lòng chẳng phải thành rồi cái hưởng thụ làm tốt như sao lời nói này vân tử lương s ừ n g sốt một chút chu huyền cũng không nhịn được v ô tay không hổ là ngươi nhà ngai tử tìm lòng công tử đạo môn quý tộc có lời ngươi là thật chục a ngươi đạp mãi mãi chúng ta tầm lòng một môn làm sao ra ngươi như thế cái kỳ hoa lái xe tầm lòng xe tải kéo c o lửa còn bôi một trán băng xạ dầu hiện tại ngươi còn chỉnh ra cái nhật du tầm lòng khắp thiên h vân tử lương tức giận tới mức bốc khói thời dây một cái bóc trên tay hướng phía triệu vô nhai quất tới muốn nói triệu vô nhai cũng là ngon nhân nhẹ như mây gió hai tay chậm dại ôm lấy đầu hướng bên trong góc một ngồi sổ mặc cho vân tử lương như c u ồ n g phong hành hung nhai tử hiện tại chịu đòn càng ngày càng thành thục nhìn hắn vẻ mặt này còn giống như có chút hưởng thụ đâu h á a sư tổ r a r a ngươi làm điểm kính a chưa ăn cơm sao thằng n ư ơ n g tặc còn dám gọi miệng vân tử lương đều cho tất yên trong tay giày kia dùng sức kêu gọi trong phòng làm một trận lốp ba lốp bút chu huyền đã là không cảm thấy kinh ngạc tiểu phúc tử ngồi ở góc k h hờ h ờ cười không ngừng tường tiểu thư cũng là một mặt tính trẻ con cười nói các ngươi trong tiệm bầu không khí thật tốt ta tại t ỉ n h quốc lần thứ nhất có bạn xấu bằng hưu cảm giác kia còn không ngươi những năm này đều bị cốt lao nhóm làm máu thịt máy móc cốt lao hội chuyên dụng dạy học dụng cụ tiến vào tiệm chúng ta người đều là người anh em chu huyền nói triệu vô nhai đã bị đánh được ra d à y thịt béo chịu đánh một trận đánh một điểm v ẻ h ề vải cũng không có ngược lại tinh thần hơn hắn thuộc về chấp mê bất ngộ tiếp tục hỏi tường tiểu thư tưởng tưởng có thể cho ta nhục thân tạo thành nhật du chi cảnh sao ta muốn mở ra tìm long đại thời đại tường tiểu thư che miệng cười nói a s ư n núi mọi người nhìn thẳng vào hết u y nục của ta khoa học kỹ thuật khoa học kỹ thuật không phải văn năng làm không được sao ta muốn có thể làm được ta tạo mấy trăm n h ậ t du c h i c ả n h người kia không còn sớm mang ta về nhà sao a a ta tìm long đại thời đại còn chưa bắt đầu liền kết thúc rồi triệu vô nhai siêu lấy trần nhà ngao một cúng h ọ n chương hai trăm bốn mươi hai lửa đen tiên phú hai chương hai trăm bốn mươi hai lửa đen tiên phú hai trong tiệm đến rồi người mới tự nhiên muốn tới một lần tim điệu đ i n chu huyền đi đông giang món chính quán đặt trước cả bản đồ ăn có hỏa kia ế dẫn theo t hộp cơm đưa ớ hắn tiện thể mở đàn hoàng tiện đàn mở hội mỗi tháng trên cho ngươi cung là ô hồng cho chỗ người, kiện ngươi dùng ăn, n điều tạo ta y c ũ năng g không kiện Khi này. n có điều kiện này. là năng lượng tiêu hao vấn đề ta tại cốt l a o hội xây như vậy đại nhất chắn máu thịt bức tường tiêu hao năng lượng rất nhiều nhưng là hiện tại ta tại ngươi trong bí cảnh chỉ là ý thức thể không cần tiêu hao quá nhiều năng lượng mà lại ngươi bí cảnh ở thật sự rất thoải mái ta cảm giác ta ý thức đều lần nữa tiến hành sinh trường tương tiểu thư lời nói chêu đến vân tử lương nga ước nói tiểu chu bí cảnh kia là thiên thần ý chí Tỉnh quốc bên trong bên quốc c vân n h tử sự vật, t lương hiện tại nhớ thưa rồi đám người vừa uống vừa trò chuyện nâng ly cạn chén diệu qua ba tuần chu huyền đối vân tử lương nói về bắt mạc đình sinh kế hoạch mạc đình sinh dấu ở tỉnh quốc trong lịch sử chờ tường tiểu thư tính ra hắn vị trí ta liền bên dưới giếng máu đi bắt hắn bắt đến mạc định sinh ta để t ư ờ n g tiểu thư nhìn một cái hắn máu thịt thân thể có thích hợp hay không làm nhục thể của ngươi ngươi muốn vào đến trong lịch sử đi à kia không dùng bên dưới giếng máu không phải còn phải ra tế phần đâu còn phải qua lại mân mê chậm trễ thời gian không dưới giếng máu làm sao tiến vào t ỉ n h quốc lịch sử chu huyền hỏi vân tử lương đang muốn nói chuyện triệu vô nhai ý thức được cái gì c ũ n g quýt đi chắn lao vân miệng tổ sư ra ra không được nói chính ngươi l ờ i biếng còn nhường ngươi còn lừa vậy lừa biếng vân tử lương đẩy ra rồi triệu vô nhai tay khiển trách lao vân ngươi ỉ là ngài tử đại hắc con lửa có thể mang ta trở lại t ỉ n h quốc trong lịch sử kia là tự nhiên tổ sư ra ra chờ nói đại h ắ c muốn bị chủ thuê nhà cưới đến trong lịch sử kia không được mệt mỏi g â y trời thiên tâm thương ngươi kia phá con lửa vân tử lương trận n h ì n triệu vô nhai liếc mắt về sau đối chu huyền g i ả n g đạo tầm long một mạch đi khắp tỉnh quốc sông núi bảo địa dựa vào chính là con lửa cái này con lửa có thể đi đến lịch sử có thể đi vào còn lại không gian t ỉ n h quốc nhiều yêu rất nhiều yêu túy thiệt ở hận tàng khí t ư c thông linh lửa đen thiên phú chính là có thể tại rất nhiều không gian hành tàu thương đương cái này đại hát con lửa h i ể người t h không, không đáp ứng cũng được chưng dụng đợi xong việc ta mời ngươi đi xem phim ta không thích xem điện ảnh vậy ta giúp người tích lũy hư hỏa ngươi còn có thể giúp ta tích lũy hư hỏa tu hành tu đến trên người ta triệu vô nhai trợn tròn trong mắt dĩ nhiên tâm long là thần nhân thần nhân có thể dùng phật khí đến tích lũy hư hỏa chu huyền nói mạc đình sinh là phật quốc người ngươi suy nghĩ một chút phật quốc người có thể không có phật khí nhà ta đem hắn bắt tới ngươi hút hắn phật khí máu thịt lưu cho lao vân cái này không tất cả đều vui v ẻ sao triệu vô nhai cọ đứng người lên trật vũ cái bản nói chủ thuê nhà tuần chủ thuê nhà ngươi vũ nhục ta chúng ta tầm lòng một mạch kia là có đạo môn khí khái bắt mạc đình sinh đây là thay trời hành đạo đại hát xem như đạo môn một p h ầ t tử nên sông pha khói lửa không chối tử đảm cái gì phật khí hương hỏa kia cũng là nói sao rồi chật chật nhìn một cái ngai tử đại nghĩa như vậy nghiêm nghị có thể s ừ n g sốt không có cự tuyệt m ạ c đ ì n h sinh vật khí có triệu v ô nhai lừa đen tử ngược lại là bất việc chu huyền ă n c ơ m xong ra ngoài t à n bộ một trận t à n bộ đến tây nhai kết quả ti ngọc nhi đang gọi hắn nha ngọc nhi ngọn gió nào đem ngươi thổi tới đông thị đường phố rồi không phải gió thổi tới chu đại ca hôm nay minh giang phụ số lớn báo chí dùng số lớn trang địa tại bôi đen ngươi bôi đen để hắn bôi đen n h a hai ngày nữa liền không sao rồi bôi đen tin tức là mạc đỉnh sinh kẻ sai khiến đi làm nếu như mạc đỉnh sinh chết mất kia trên báo chí bôi đen tin tức tự nhiên không có chu đại ca ngươi thật nhìn thoáng được nếu là thay đổi ta ta không đem bọn hắn chân chiết khấu báo chí tin tức sự là chuyện nhỏ ngọc nhi ta có chuyện lớn thương lượng với ngươi chuyện gì ta là giếng máu người thông linh n g ư ơ i b i ế ta t t i ngọc nhi trước kia không biết nhưng chu huyền dạo đêm hướng minh giang phụ phát ra khiếu âm về sau nàng mới cảm thấy được chu huyền chính là giếng máu người thông linh hiện tại biết rồi ta muốn tổ kiến hội giếng máu chu huyền nói hội giếng máu là giếng đèn lao sư trưởng không a ta chính là muốn thay thay mặt giếng đèn chu huyền đem giếng đèn vì tả thần làm việc c ù người n g quẹ kết giao mật thiết thậm chí đã từng có khả năng rụ rỗ qua giếng máu người thông linh sự tỉnh toàn bộ đối ti ngọc nhi nói tức giận đến ti ngọc nhi b ờ môi đều nhanh cán bể nguyên lai giếng lao sư hư hỏng như vậy giếng máu người thông linh không phải là bị người xem như đồ ăn n ổ i điên hạ tràng mới hội giếng máu sẽ dẫn đầu sở hữu người thông linh vượt qua thể diện thời gian vượt qua không còn lo lắng n ổ i điên thời gian chu huyền bản thân chính là giếng máu người thông linh một phen nói đến ti ngọc nhi vô cùng có c ộ minh nang liên vội và hỏi chu đại ca người muốn ta làm cái gì ti ra thủ hạ có rất nhiều đại báo xã về sau mấy ngày ngươi ở đây trên báo chí đăng hội giếng máu một lần nữa tổ chức tin tức muốn trang đầu đầu đề vì mới hội giếng máu t h ê m n h ậ t cũng làm cho minh giang phụ càng nhiều giếng máu người thông linh nhìn thấy bản này tin tức không bố trí hội giếng máu liên lạc cám nữ sao không cần chu huy nói n ngươi quên ta dạo đêm lúc có thể hướng minh giang phụ rất nhiều nơi phát ra khiếu âm sao bây giờ ta cảm rất lực nâng cao một bước đã nhập nhật du trí kẻ ảnh về sau nếu là ta nghĩ tổ chức giếng máu hội nghị ta có thể nhật du thông tri toàn bộ minh giang phụ giếng máu người thông linh khả năng không riêng gì minh giang phụ bình thủy phủ hoàng nguyên phủ kinh xuyên phủ ta đều có thể thông trí đến ti ngọc nhi nghe được đầy mắt tiểu tinh tinh nàng không riêng gì cảm thán chu huyền cảm giác lực cương đại càng thêm mong mỏi về sau mới hội giếng máu bốn cái phủ giếng máu người thông linh nếu như tại chu đại ca dẫn dắt đi có thể buộc phát ra như thế nào năng lượng trước đường huyền tưởng chu huyền trên trán ti ngọc nhi nhẹ nhàng đục cái cốc đầu nói nhớ được trang đầu đầu đề nhất định nhất định ta hiện tại liền trở về viết tin tức ta tự mình cầm đao ti ngọc nhi quay đầu rời đi chu huyền lại tản bộ sau một lúc về cửa hàng đi ngủ sáng sớm hôm sau chu huyền còn tại trong ngộng tường tiểu thư liên hô tính ra đến, đến rồi tính ra đến, đến rồi hai mươi ba năm trước cái gì chu huyền còn buồn ngủ mà hỏi mặc định sinh dấu ở tỉnh quốc hai mươi ba năm trước trong lịch sử còn có thể càng thêm tinh chuẩn định vị sao tỉnh quốc hai mươi ba năm trước minh giang phủ suối sơn đại đường phố chỉ có thể định vị đến cái này tầng cấp đã rất khá chu huyền tán dương suối sơn đại đường phố là minh giang phủ phồn hoa nhất một con đường con đường này rất dài có mấy cây số nhưng ở có thể nhật du chu huyền trong mắt nghĩ cha rõ ràng con đường này không nên quá dễ dàng phật kệ lực lượng thuộc tính diễn toán ra tới sao còn tại diễn toán bên trong chu huyền gật gật đầu rời khỏi giường r ử a mặt sau một lúc cho thành hoàng tổng đường gọi điện thoại nghe chính là thành hoàng tọa đường lý chính hắn đáng giá cả đêm ban có chút m ệ t nhóc thanh âm cũng lười chút ai vậy ta chu huyền nha thiểu tiên sinh lý chính tinh thần lập tức phân chấn lên đến nói có cái gì phân phó họa sĩ tại thành hoàng tổng đường sao tại người thông c h í hắn ta đã xác định mạt đỉnh sinh vị trí chỉ cần nhân thủ đến đông đủ lập tức tiến vào t ỉ n h quốc lịch sử đem hắn bắt quỷ hắn rõ ràng lý chính thu rồi t ế n hướng phía giam giữ lấy phóng tiên sinh nhà đã chạy tới Gặp được họa sĩ đã nói, vẽ thì phất phất tay ra hiệu lý chính đi ra ngoài trước chỉ chờ tiễn đại nhân rồi hồng quan nương nương bây giờ đang ở minh gian phủ nàng muốn tập kết động tác sẽ rất nhanh nhưng tiễn đại nhân đến bây giờ còn không có tiến minh gian phủ họa sĩ đang đợi đại khái nửa giờ đầu về sau một chén du thần đèn lồng tại họa sĩ trước mặt dừng lại vẽ đại nhân dù thần ti giám sát pháp khí động có sáu nén hương phía trên hương hỏa cao nhân tiến vào minh giang phủ nhưng pháp khí ba động về sau liền không còn rung động không sao là tiễn đại nhân tiến minh giang phủ rồi tại đèn lồng bay đi về sau họa sĩ nhìn bình thủy phủ phương hướng trước mắt hắn loe qua trong trí nhớ hình tượng từng cái vị tiễn sĩ mặc giáp trụ một bộ bạch dĩa loan cung cái tên đầu mũi tên chỉ hướng bầu trời bạch d ĩ thần tiễn có rất nhiều năm không có gặp mặt họa sĩ thì thảo nói chương hai trăm bốn mươi ba bạch dĩa tiết thần một chương hai trăm bốn mươi ba bạch dĩa tiết thần họa sĩ biết rõ tiễn đại nhân tiến vào minh giang phủ liền gọi tới thanh phong trông giữ phong tiên sinh hắn muốn đi nên đón tiễn đại nhân dù sao cũng là giúp minh giang phủ một tay nên nói cấp bậc lễ nghĩa vẫn là muốn nói chỉ thấy hai tay của hắn phun ra ra tới hai đoàn đạo d i ễ m hỏa xé rách không gian chờ hắn lần nữa t r ở lại hiện thực không gian thời điểm hắn đã xuất hiện minh giang biến tàu một ư ơ i chín trải tiễn đại nhân một bộ bạch di rỉ ngồi ở một đầu trên thuyền nhỏ cách bờ không xa tiễn đại nhân nhiều năm không gặp phong thái vẫn như cũ tiễn đại nhân tư thế ngồi tấm cực địa chính mặt mũi của hắn không có chút nào dàn mua cảm giác nếu không chú ý hắn hoa dâm tóc chỉ nhìn tướng mạo chỉ cảm thấy hắn không cao hơn ba mươi tuổi lão họa dài giá cả thị trường lĩnh ngộ không gian phát tắc t ỉ n h quốc c ử u phủ tới lui tự nhiên ta cho là mình có thể tới lui tự nhiên nhưng vẫn là có sơ hở họa sĩ là người một nhà biết mình sự đổi u bắt phong tiên sinh thời điểm hắn không gian phát tắc liền không chạy nổi chu huyền nhật du thần hồn càng không chạy nổi phong tiên sinh nhân gian không khoảng cách hai người lời nói ở giữa thuyền nhỏ đã cập bờ chiếc thuyền này người chèo thuyền là khổ quỷ đường khẩu đệ tử khổ quỷ đệ tử ăn thủy ra cơm trải rộng k i u phủ hôm qua bọn hắn được rồi hống quan nương nương lệnh tiếp t i ế n đại nhân nhập minh giang t i ế n đại nhân dẫn theo hai cái trường một cái dương rơi xuống thuyền nhưng là hắn cũng không có biểu hiện ra đối họa sĩ thân mật cặp tiếp như, như chim ưng con mắt trái phải đánh giá m ư ờ i chín trải phong cảnh tựa hồ bên người hắn họa sĩ không tồn tại tựa như nhưng họa sĩ không cho là ngang ngược hắn đã từng cùng t i ế n đại nhân đã từng quen biết biết do hắn chính là chỗ này giống như thanh lanh tính tỉnh thấy ai cũng bộ này lạnh như băng bộ dáng tiễn đại nhân tiểu tiên sinh tại đông thị đường phố chờ ngươi ta phái người đưa ngươi đi không cần ta mặc dù đến minh giang phủ số lần ý, nhưng đường ta còn chưa quên tiến đại nhân lời nói nói cậu thả lý không cậu thả họa sĩ vậy rất tán thành nhưng là loại này đã thương người ngươi liền không thể ám lấy rằng sao nhất định phải làm tổn thương ta mặt mo ta l á o họa tự nhiên rõ ràng họa sĩ nắm l ô m ũ i cười làm lành nói tiễn đại nhân lại run lên bạch tí trường bảo hướng phía trên bến tàu đường lát đá đi đến vừa đi vừa nói bình thủy phủ nhìn chu gian họa thần mặt mũi giúp các ngươi minh giang phủ ta bình thủy phủ không cầu hồi báo chỉ hy vọng về sau chu gian họa thần gặp chuyện thời điểm các ngươi minh giang phủ có thể đứng ra nếu là vì tiểu tiên sinh sự tình vậy thật là có đại sự muốn phát sinh họa sĩ bước nhanh đi đến tiễn đại nhân sau lưng dì thai nói tiểu tiên sinh khăng khăng mang đi cốt lao hội tường mẹ than thở thánh tử thánh nữ đã bông x u ố n nói đều là người đi lại giang hồ nói chuyện không cần quá ngay thẳng họa sĩ giảng đến nơi đây tiễn đại nhân liền biết rõ trong đó xảy ra chuyện gì ta đã rõ ràng thánh tử thánh nữ không đi quan g âm giới lưu tại tỉnh quốc nhân g i a n không phải là vì nhân g i a n hương hòa sao nếu là bọn họ khăng khăng muốn xuất thủ ta bắn đoạn bọn họ bí cảnh hương hòa tiễn đại nhân nói xong thẳng rời đi họa sĩ nhìn qua tiễn đại nhân bóng người nói lao tiễn a thánh tử thánh nữ thèm muốn nhân g i a n hương hòa không đi quan g âm giới ngươi lại là vì cái gì không đi quan g âm giới đây này quan âm giới chính là tỉnh quốc bị gấp xếp lên không gian một trong cái gì mặc định sinh vị trí thay đổi chu huyền ngồi ở trong tiệm chờ lấy tiến tỉnh quốc lịch sử giúp đỡ lúc tường tiểu thư thông c h í hắn mạc đình sinh vị trí đã cải biến hiện tại mạc đình sinh ở đâu hai mươi năm trước tỉnh quốc minh giang phủ đông thị đường phố trong thời gian thật ngắn hắn từ tỉnh quốc hai mươi ba năm trước tiến vào tỉnh quốc hai mươi năm trước hắn đang làm cái gì chu huyền cảm thấy mạc đình sinh sẽ không vô cớ đi lại vượt ngang ba năm lịch sử hơn nữa còn đi tới đông thị đường phố hắn nhất định là cố ý đồ ý đồ là cái gì chu huyền tỉ mỉ một suy nghĩ a n h đứng lên vô bàn nói bách quỷ dao chu huyền đã suy luận ra mạc đình sinh có cực lớn độ khả thi là phật quốc người mà lại một trăm linh cùng hình xăm trong cấm địa ba đầu phật đá hợp tác lên ba đầu phật đá chuyện muốn làm nhất là cái gì chế tạo ra thiên thần cấp vật chứa tiếp dẫn bách quỷ chi mẫu giáng lâm mà bách quỷ chi mẫu ngay tại một hoa trong thân thể một hoa là bách quỷ d a o nhưng là có một cái chuyện kỳ quái chính là hình xăm cổ tộc không cảm giác được bách quỷ d a o tồn tại ba đầu phật đá bây giờ chuyện muốn làm nhất chính là tìm ra bách quỷ g a o đến cùng giấu ở đông thị đường phố chỗ nào bọn hắn tìm không thấy mạc đình sinh đang giúp bọn hắn tìm thạch ra bốn huynh đệ có thể nói hình xăm cổ tộc mạnh nhất đại tế thi ngọc môn đại tế thi tại 23 năm trước mang thượng cổ tộc bia chứng tìm kiếm nhân tuyển thích hợp giúp bia chứng chuyển sinh quay người về sau người chính là bách quỷ dao mạc đình sinh từ 23 năm trước t ỉ n h quốc lịch sử một mực vượt ngang đến 20 năm trước chính là tại trong lịch sử tìm kiếm được ai mới là bách quỷ dao đáp án trong mắt đại tế thi vậy hiểu thời gian phát tắc không phải hắn không có khả năng tìm tới mạc đình sinh vì cái gì hắn vài ngày trước không tự mình đi trong lịch sử tìm kiếm bách quỷ dao là ai không phải nắm giữ thời gian phát tắc liền có thể làm được tùy ý vượt ngang lịch sử tương tiểu thư cho chu huyền phổ cập p h á p tắc c h i thức thời gian p h á p tắc hết thể có năm tầng cảnh giới tầng cảnh giới thứ nhất gọi là nhìn rõ có thể ngắn ngủi nhìn thấy tương lai muốn phát sinh sự tình họa sĩ thời gian phát tắc chính là lĩnh nộ g được tầng này tầng cảnh giới thứ hai gọi là hành giả có thể tại thời không thế giới bên trong tùy ý xuyên qua mạc đình sinh chỉ có ba nén hương tại tỉnh quốc bên trong là vô pháp lĩnh nộ g phát tắc cho nên nhất định là ngươi nói tôn kia tạ thần mang theo hắn tại thời không thế giới bên trong hành tẩu hành giả tầng này cảnh giới cũng có cao thấp mới vừa vào hành giả cảnh giới người giống như mới học được bơi lỗi b ú p bê phành phạch hai lần còn có thể nhưng muốn để hắn thuần thục bơi qua mấy cây số rất khó vì hắn chỉ có lặn g kỹ cao siêu người tài năng tùy ý tại sông hai bên bờ qua lại ngươi nói t r ă n g mắt đại tế thi đoán chừng đối với hành giả l ĩ n h lộ chỉ là vừa tìm thấy đường hắn cùng với mạc đình sinh liên hệ lúc mạc đình sinh nói cho bản thân vị trí vị trí cụ thể hắn có thể thông qua hành giả chi pháp thuận lợi tìm tới mạc đình sinh nhưng muốn để hắn tại thời không thế giới bên trong tự do xuyên qua hắn không có cái năng lực kia chu huyền nghe tới nơi đây liền rõ ràng rồi mạc đình sinh bây giờ tại thời không thế giới bên trong nhanh chóng xuyên、qua. tất nhiên là dựa vào tà thần thời gian may mà ta gọi trợ thủ bằng không ta không chừng muốn bị nó đánh g i ế t tại tỉnh quốc trong lịch sử nhìn xem giúp đỡ lúc nào đến chu huyền dò xét phá mạc đình sinh dụng ý về sau tinh thần có chút căng cứng trừ bỏ bách quỷ g i a o đáp án mạc đình sinh lần này tại tỉnh quốc trong lịch sử xuyên qua còn có một tầng dụng ý chính là ngọc môn đại tế ti hướng đi ngọc môn đại tế ti là hình xăm trong cổ tộc mạnh nhất đại tế ti hơn hai mươi năm trước cũng đã là tám nén hương nhưng sau này hướng đi của hắn thành dồi mê cổ tộc người tìm không thấy hắn một khi lần này bị mạc đình sinh xác định ngọc môn đại tế ti hướng đi cổ tộc tìm được ngọc môn liền nhiều hơn một cái tám nén hương cao thủ đây chính là tám nén hương nguyên bản hình xăm cấm địa thực lực liền tương đối mạnh có ngọc môn dù là tưởng tiểu thư phân tích ra phật kệ lực lượng thuộc tính thành công đánh vỡ cấm địa chu huyền vậy tìm không thấy đầy đủ nhân thủ cùng ba đầu phật đá khai chiến hôm nay nhất định không thể để cho mạc đình sinh đem đáp án tìm tới chu huyền nghĩ đến đây ít nhiều có chút nóng lòng muốn đi gọi điện thoại tiếp tục thúc thúc giục h ò a sĩ cũng liền tại lúc này một cái tuổi trẻ phụ nhân xách một cái thùng giấy con tiến vào chu ra tiệm tình n tiểu tiên sinh ở đây sao ngài là chu huyền nhìn nhìn phụ nữ trẻ phụ nhân mặt bị cái dương c h ặ n lại rồi thấy không rõ khuôn mặt chờ phụ nhân đem thùng giấy con rỡ xuống chu huyền liền nhận ra há trên thuyền chơi quan tài hồng quan nương nương chu huyền cùng hồng quan nương nương thuộc về không đánh nhau thì không quen biết tại minh giang phía trên hán giả du thần hồn vì họa sĩ chỉ đường thời điểm trùng hợp hồng quan nương nương ngồi thuyền trải qua mà trên thuyền có một đài hoàng nguyên phụ giếng máu n ã o người chính là dựa vào đài này n ã o người chu huyền mới thăng vào nhập du tri cảnh tiểu tiên sinh còn nhớ rõ ta hồng quan nương nương cười từ thùng giấy bên trong đảo hai cái hộp giấy lớn cái này một đại hộp đều là vạn năm linh đồng hồ cái này hộp là tiểu hoàng ngư chúng ta hoàng nguyên phủ người nha trình độ văn hóa không quá cao trong lúc nhất thời nhớ không nổi có cái gì tốt lễ vật đưa cho tiểu tiên sinh liền mua chút đồng hồ hoàng kim trò chuyện biểu tâm ý của chúng ta không đúng hồng quan lương lương ta nhớ được ngươi là tới giúp ta xem như giúp đỡ giao thủ lao là hợp lý nhưng nào có giúp đỡ cho bị giúp người tặng quà cái này không lộn s ộ n sao đ a m cái gì có giúp hay không tất cả mọi người là bằng hữu nha hồng quan lương nương quả thực là thiện tại bồ tát vân tử lương còn tại vẽ ra đi ngủ bị nàng lôi ra ngoài cưỡng ép đưa một khối đồng hồ l c o v â n t h ậ m chí c ò n cho là mình đang n ằ m mơ. Trưng 243, thần g 243, b ạ chương hai trăm bốn mươi ba bà dĩ hiền tiến thần 2. nắm con lửa đến tìm chu huyền triệu vô nhai mới tới cửa liền bị hồng quan nương nương gọi lại hướng hắn trong túi nhét vào hai đầu cá lù đủ vàng triệu vô nhai áo c h à n g đều bị rơi nhảy một chút ngươi là thiện đức cái tâm hiệp hội các ngươi không phải trên đường phát hủ tiếu ngũ cốc và d ầ u sao hôm nay trực tiếp thăng cấp phát vàng thỏi rồi triệu vô nhai gái đầu đang tự hỏi muốn hay không bản thân về nhà trang điểm một chút hóa cái trang thay cái thân phận lại lĩnh một lần vòng thỏi cái gì hiệp hội đây là khổ quỷ đường khẩu nhị đương gia hồng quan nương nương chu huyền cười nói không có gì nương nương không nương nương đều là bằng hữu hồng quan nương nương gọi là một cái nhiệt tình cầm một khối vạn n ă m linh nắm lấy triệu vô nhai tay liền cho đeo lên nha cái này trẻ danh to xác cao như vậy giá đỡ như thế mảnh xương cốt cùng cái cô nương đồng dạng da rẻ cũng tốt tinh tế nàng càng là khen vẫn tử lương sắc mặt càng là sắc chìm triệu vô nhai ngược lại là thích đồng hồ nhìn bên trái một chút phải nhìn một cái nhìn nhìn bỗng nhiên hắn cảm nhận được một cỗ cực mạnh khí thế từ bên người truyền đến liền quay đầu đến xem Chỉ nhìn thấy một vị thân mang bạch b à o cao lớn nam nhân đứng tại cửa tiệm trong tay dẫn theo hai cái d à i mảnh dương gỗ thân t i ễ n đường khẩu người là tiễn đại nhân chu huyện tại hạ kim nơi đó nhìn thấy qua loại này dương gỗ bình thủy phủ đặng tiễn đến cùng chu gian đọa thần tự ôn chuyện hắn cười đến rất miễn cưỡng nhưng liền phần này miễn cưỡng rơi vào hồng quan nương nương trong mắt lại cảm thấy kinh ngạc nàng lúc nào gặp qua tiễn đại nhân cùng người cười qua tiễn đại nhân ta chết mà phục sinh thời khắc là người thần tiễn cho ta mở quan tài phần tình nghĩa này ta còn nhớ được đâu là có một phần tình nghĩa nhưng tuyệt không phải mở quan tài tri tình tiến đại nhân đem dương gỗ buông xuống nói ngươi thăng nhập hai nén hương thời điểm ta liền dùng thời gian p h á p tắc nhìn rõ nhìn qua tương lai ta gặp được chu gian đ o ạ thần xuất thế tình quốc bên trong quá khứ sự tình không thể đổi chuyện tương lai còn có thể biến tương lai chỉ là tương lai m u ố n để chuyện tương lai phát sinh y nguyên cần làm rất nhiều cố gắng cho nên ngày ấy ta thần t i ễ n mở quan tài nên đ o ạ thần xuất thế chính là bằng vào ta thần t i ễ n chi danh c h ấ n nhiếp những cái k i a âm thầm theo d õ i đạo trích để bọn hắn không dám lỗ mãng tiến đại nhân ta thăng nhập hai nén hương này có người muốn giết ta chu huyền hỏi tiến đại nhân cười mà không nói chỉ là hướng bầu trời phương hướng nhìn lại nếu là ngày trước chu huyền coi là tiến đại nhân nói chính là bầu trời thần minh nhưng bây giờ hắn đã biết tỉnh quốc trừ bầu trời phía trên còn có còn lại gấp xếp không gian không biết tiến đại nhân thủ quan tài c h i tỉnh ta nên như thế nào báo đáp người đối với ta tốt nhất báo đáp chính là cấp tốc trưởng thành bình thủy p h ụ cần ngươi tỉnh quốc cũng cần ngươi tiến đại nhân giảng ở đây liền lần nữa miễn cưỡng cười một tiếng ngược lại không giống đòi hỏi thù lao càng giống ước định ta sẽ rất nhanh trưởng thành chu huyền nói vất quá đối với hôm nay tớ nói so trưởng thành là trọng yếu hơn chính là cầm xuống mạc đình sinh hắn có t à thần che chở ta dưới tên không có t à thần chu gian loạt thần mang ta tiến đề đến tiến đại nhân không có quanh co lòng vòng cực kỳ lưu loát hồng quan nương nương ở bên tiến đại nhân phía trước chu huyền đã nói nói mặc đình sinh tại tỉnh quốc trong lịch sử nhanh chóng xuyên qua vị trí của hắn cũng không cố định nhưng ta có thể tùy thời trưởng khống vị trí của hắn ta vì hai vị tiền bối dẫn đường quá có lễ phép hồng quan nương, nương nhìn ư ơ n n g chu huyền làm sao nhìn đều thuận mắt tiến đại nhân chỉ là tại chỗ trở lấy chu huyền thì cưới đến triệu vô nhai lại hắc con lửa bên trên lửa đen cũng không sợ sinh bị chu huyền cưới vậy không q u ậ cường chu ỉ đem đ ầ n g huyền c hôm a n g ạ c một tiếng về sau kia con lửa liền động nổi lên móng chủ thuê nhà n g ư ơ i nghĩ đi lúc nào lịch sử liền trong đầu minh tưởng đại hắc có thể nhà thông thái tâm ý nhưng là tuyệt đối đừng đi được quá nhanh thời không thế giới nghĩ đến rất cổ quái chu huyền lưu tâm lấy triệu vô nhai bàn giao liền hỏi đi được quá nhanh xảy ra vấn đề gì ngạch sẽ đem con lửa đi gầy chu huyền yên tâm ngươi con lửa như thế tráng gầy vậy gầy không có bao nhiêu chu huyền vỗ vỗ triệu vô nhai bả vai về sau liền tiếp theo hướng đại hắc con lửa hô một tiếng ngừng đại hắc con lửa tiếp tục đi rồi lên chu huyền trong đầu nghĩ sáng suốt tường tiểu thư cho vị trí mới tỉnh quốc m ộ ư ơ i chín năm mặc đình sinh lại xuất hiện mới thời không vượt qua theo minh tưởng đại hắc con lửa đi tới đi tới thân hình liền tại đông thị giữa đường biến mất không thấy gì nữa hai chúng ta cũng muốn đi theo hồng quan nương nương nhắm mắt minh tưởng thân hình biến mất t i ế n đại nhân thì vung lên tay phải dương gỗ tự động mở ra một thanh xưa cũ gỗ chắc c u n g bay vút lên đến rồi trên tay của hắn hắn kéo động một dây cung dương cung không thả phanh một tiếng một cung đức g â y g i ò n vàng truyền ra nhưng hắn cung trong tay cũng không có bẻ gãy thân hình của hắn cùng với hai cái dương gỗ lại theo đ ậ n vàng biến mất không thấy gì nữa ba người cứ như vậy hư không tiêu thất triệu vô nhai hỏi vân tử lương tổ sư ra ra ngươi nói chủ thuê nhà không có sao chứ hắn lần này xảy ra chuyện sợ là rất khó vừa rồi không thả một cung tiễn đại nhân là bình thủy phủ đệ nhất du thần thần tiễn tám nén hương ác như vậy người dù là đặt ở quan g âm giới cũng là tuyệt đối trên ý nghĩa cường thủ tám nén hương cao thủ đều hẳn là đi quan g âm giới à hắn thế nào còn tại tỉnh quốc nhân gian ta trước kia chiến lược không phải cũng vượt qua tám nén hương ta không phải cũng không có đi quan g âm giới sao vân tử lương đưa tay tại triệu vô nhai trên c h á n đục cái cốc đầu về sau thì t h ả o nói chỉ cần chấp nghiệm đủ mạnh liền có thể chống cự đi quan âm giới ý、chí. vị này tiễn đại nhân chấp n i ệ m không biết ở nơi nào ta không đi quan âm giới chính là muốn giữ vững bình thủy phủ tiễn đại nhân hồng quan nương nương cùng chu huyền một đợt hành tẩu tại vượt qua thời không trên lối đi theo chu huyền lần này thời gian quay lại cùng lần trước bên dưới giếng máu p h o n g quang hoàn toàn không giống bên dưới giếng máu lúc bốn phía đỏ bừng một mảnh chỉ nghe thấy niên đại khác nhau thanh â m mà lần này chu huyền đường dưới chân nở rộ lấy tuyết trắng quang mang bốn phía thì là sợ lại đẻ tẩu đồng dạng đều là niên đại khác nhau hình tượng tại thời không thông đạo bên trong hành tẩu hồng quan nương nương cảm thấy nhàm chán liền hỏi thăm về tiễn đại nhân không đi quang âm dưới nguyên nhân ta bình thủy phủ xuất sinh bình thủy phủ lớn lên sau này đi kinh xuyên phủ học nghệ tiến vào thần tiễn đường khẩu xuất sư sau liền lại trở về bình thủy phủ ta yêu quý mảnh đất này loạn thế sắp tới ta không hy vọng chiến hỏa kéo dài đến bình thủy phủ bên trong ta và t a tiễn là bình thủy phủ cuối cùng bình t r ư ớ n g tiễn đại nhân là tính tình bên trong người hồng quan n ư ơ n g n ư ơ n g lại cười khổ nói ta không yêu hoàng nguyên phủ ta chỉ yêu thiên hạ đường thủy đường thủy vẫn còn khổ quỷ đường khẩu liền vĩnh hằng bất diệt khổ quỷ đại tử là ở cựu phủ đường thủy bên trên mưu sinh người tiễn đại nhân ngươi nói quang l â giới là địa phương nào một người bình thường ở lại địa phương mà không đến được tiễn đại nhân nắm chặt trong tay dương gỗ nói ta thấy được ngươi tương lai ngươi sẽ đạp lên quang âm giới ngay tại không xa trong thời gian ta sẽ đi quang âm giới sẽ nếu như tương lai không có thay đổi lời nói tiễn đại nhân lại bổ sung quang âm giới là người bình thường ác đ ộ n g người hành hương thiên đường nếu là tiểu tiên sinh muốn đi quang âm giới vậy liền khẳng định phải đi chúng ta hoàng nguyên phủ hồng quan nương nương trong lòng mừng rỡ âm thầm nói quang âm giới là gấp xếp không gian nhưng nó nếu là triển khai liền tại hoàng nguyên phủ dưới mặt đất muốn đi quang âm giới tất nhiên chứ phải đi hoàng nguyên phủ tiểu tiên sinh muốn đi hoàng nguyên phủ chỉ sợ tìm tới hà thần có hy vọng rồi Ba n g đại hắc ngươi n t r là một đầu con lửa a tại sao phải làm ngựa động tác dương cương thép dài nếu là đặt ở ngựa lớn trên thân gọi là một cái tư thế hiên ngang nhưng đại hắc con lửa đến như vậy một lần chu huyền chỉ cảm thấy rất khó chịu mặc định sinh vị trí lại thay đổi đi đến tỉnh quốc một mươi tám năm trước truy hắn chu huyền lại hô một tiếng ngừng đại hắc con lửa lần này cất vó chạy mau nó cảm thấy vừa rồi chịu đến chu huyền ngươi là con lửa không phải ngựa vũ đủ. nó muốn chứng minh bản thân không thể so ngựa kém ngựa chạy nhanh nó vậy chạy nhanh suy ô、oh, đại hắc ngươi chạy chậm chút muốn thật chạy là gầy ta không có cách nào cho nhai tử b ằ n giao chu huyền càng h ô đại hắc tại thời không thế giới bên trong chạy càng nhanh hơn phù hợp con lửa năm không đi đánh lấy rút lui vô cùng quật cường cứng nhắc ấn tượng một năm này thời không đại hắc kia l ạ như một làn khói công phu liền chạy tới rồi mới thời không thế giới mới xuất hiện lần này chu huyền vậy không chỉ hoãn cũng không kịp bên giới lửa đ liền e m cảm giác lực thôi phát đến rồi cực hạn thần hồn nhật du tại mười tám năm trước đông thị trên đường tìm kiếm lấy mạc đỉnh sinh tung tích thần hồn nhật du thiên địa cực tốc tăng thêm chu huyền tỉ mỉ kiểm tra thực hư tiêu hao thời gian không tiêu nửa phút chu huyền liền định vị đến rồi mạc đỉnh sinh vị trí đông thị đường phố bốn b ề toàn núi mạc đình sinh liền đứng tại đường phố bên ngoài nam sơn bên trên đến như t ả thần thời gian chu huyền lại không tìm được hắn t â m hơi trong mắt đại tế ti chu huyền nhật du thần hồn cũng không còn tìm tới đã tới rồi mạc đình sinh chu huyền không quá tin chí ít tà thần thời gian nhất định là tại t h ầ n h ồ n của hắn lại tại đông thị trên đường lung lay hai vòng về sau vẫn là trừ mạc đỉnh sinh bên ngoài lại không có phát hiện những người còn lại tung tích t ì m không đến chu huyền cũng đành chịu chỉ được t h ầ n hồn về thể đối tiễn đại nhân nói tiễn đại nhân chỉ tìm được mạc đỉnh sinh hắn ngay tại nam sơn phía trên ta thần không có tìm được hắn giấu ở phụ cận thời không bên trong tiễn đại nhân đem hai tay hòm gô ném tới không chúng cái dương huyền không tự động mở ra gỗ chắc cung kim sắc mũi tên l ô n g vũ cũng bay đến rồi trên tay của hắn thời không thế giới bên trong ta thần sao dám cùng ta đối đầu tiễn đại nhân loan cung cái tên ra tay trước một tiễn bắn đến mạc đình sinh dưới chân mạc đình sinh gặp được cái này một mũi tên liền phản ứng lại nhìn thấy đông thị trên đường có một bạch dí tiến thủ lại nhìn kỹ mạc đình sinh lại nhìn thấy chu huyền chu huyền ngươi vậy mà đổi tới tới nơi này rồi mạc đình sinh hận đến răng nanh ngứa ngay lúc dưới chân hắn tiễn đ ố n g nhiên nổ t u n g chuyển ra tiễn đại nhân trung khí mười phần thanh â m mạc đình sinh bạch dí l i ê hệ tiễn thần ở đây cho phép ngươi ẩn ú t trốn tránh ta tiếp theo nuôi tên một khác đồng hồ về sau tái phát mạc đình sinh kinh sợ hắn tại minh giang phủ nhiều năm sao có thể không biết bạch dí l i ê tiễn thần danh hiệu chu huyền, n g ư ơ i n h a truy ta đến nơi này đến thì thôi còn tìm cái tám nén hương tiến thủ chu huyền vậy sợ ngây người hắn cảm thấy tiễn đại nhân có đúng hay không quá bất cẩn nhường ra một khắc đồng hồ thời gian cho phép mạc đỉnh sinh chạy trước nếu là mạc đỉnh sinh phối hợp với tà thần thời gian xuyên qua thời gian lại chạy đến mấy năm trước giấu đi kia tìm ra được còn tốt tìm sao tiễn đại nhân lại nhắm mắt dưỡng thần không có chút nào dương cung dấu hiệu chương hai trăm bốn mươi b ố thanh y đại phật một chương hai trăm bốn mươi b ố thanh y đại phật một tiễn đại nhân ngươi không phải quá bất cẩn một chút thời gian từng phần từng phần quá khứ tiễn đại nhân từ đầu đến cuối không có dương cung ý tứ bình thường đủ phật hệ chu huyền đều có chút không nhịn được lên tiếng thúc hỏi tiễn đại nhân từ đầu đến cuối nhắm mắt không có trả lời chu huyền tra hỏi hồng quan nương nương thì khuyên chu huyền nói tiểu tiên sinh đợi một chút đừng xuất ruột tiễn đại nhân là bình thủy đệ nhất du thần từ trước đến nay là bản sự cao minh hắn lù lù bất động tự nhiên có hắn ý nghĩ hai chúng ta à xem kịch thuận tiện t i ê n lặng nhìn tiễn đại nhân xuất thủ chu huyền cảm thấy tiễn đại nhân có điểm giống mèo bắt đến con chuột vậy không vội mà bóc chết trước buồng địch bên trên một trận thẳng đến đem con chuột đùa bỡn tinh bị lực tấn về sau mới có thể bên dưới cuối cùng ngăn thủ chu huyền l ặ n g lặng quan sát thế cục biến hóa nhưng là chưa đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở tiễn đại nhân trên thân hắn đem cảm giác lực thôi động t h ầ n hôn nhận d ù chăm chú cùng ở mạc đ ỉ n h sinh hành tung mạc đ ỉ n h sinh tại nam sơn phía trên cấp tốc chạy hắn lúc này đã là chim sợ cảnh quang trong ngày thường bình tĩnh chỗ nào còn nhìn đến gặp vắt chân lên cổ phi nước đại ý đồ tránh thoát tiễn đại nhân sắp đến thần tiễn hắn còn không quang chạy vừa chạy vừa ở trong lòng gọi thời gian tiễn đại nhân tìm tới chúng ta cứu ta rời đi trầm mạc đình sinh bị thời gian mang theo tại tỉnh quốc thời không thế giới bên trong xuyên qua nhưng hôm nay thời gian cũng không dám đ á p lời hắn vậy kiên kỵ tiễn đại nhân đến thời gian thời gian thời gian ta thao bà ngươi lợi dụng thời gian p h á p tắc mang ta rời đi mạc đình sinh đã là cực kỳ sợ hãi thẳng bạo nói tục g i ậ n mắng t à thần thời gian thấy chết không cứu thời gian sẽ không bởi vì mạc đình sinh sợ hãi dừng lại cách tiễn đại nhân ước định cẩn thận một khắc đồng hồ càng ngày càng gần mạc đình sinh cuối cùng triệt để khỉ gấp siêu lấy bầu trời một phương hướng nào đó nhìn lại mắng thời gian ngươi đừng quên chủ tử các ngươi làm sao ăn hết ta c h ố tốt ta muốn chết rồi ngươi trở về cũng không còn cái gì tốt qua ăn tà thần thời gian rất là dãy r u ộ n thật sự là hắn là nghe xong tiểu thư mệnh lệnh đến đây phụ tá mạc đ ì n h sinh nhưng phụ tá về phụ tá không phải đến đưa mạng tám nén hương tiễn đại nhân nhìn chằm chằm hắn làm sao dám hiện thân mà lại tiễn đại nhân bên người còn đứng lấy một nữ nhân nữ nhân kia không biết là cái gì đường đến nhưng nàng không phải dựa vào con lửa dựa vào pháp khi đến thời không thế giới tất nhiên là lĩnh ngộ thời gian pháp t ắ c bên trong hành giả cảnh giới cho nên nàng hương hỏa cấp độ vậy tất nhiên tại bảy nén hương phía trên một cái bảy nén hương phía trên một cái minh sắc tám nén hương lửa hắn xem như thực lực tương đối mạnh mẽ t à thần cũng không dám thẳng anh hai người mũi nhọn cho nên hắn lựa chọn n í u giữ hắn tan ở mảnh này thời không bên trong đem chính mình khí tức toàn bộ ẩn ấp hắn hiện tại chính là chỗ này mảnh thời không bên trong một phân tử chỉ cần hắn một mực n í u giữ thiên đại nhân liền vô pháp đem hắn từ thời không bên trong tìm ra nhưng là mạc đình sinh nâng lên chủ tử trong lúc nhất thời vậy mà để thời gian sinh ra tạp n i ệ m hắn có chút do dự có đúng hay không tìm một cái thời cơ tốt đem mạc đình sinh cứu đi cũng chính là phần này tạp n i ệ m động một mức nhắm mắt ngưng thần thiên đại nhân đột nhiên mở mắt hắn không phải bất cẩn mà là một lần lợi dụng một khắc đồng hồ c ớ đe dọa mạc đình sinh chỉ cần hắn bị đe dọa đến đến rồi nhất định sẽ cùng tà thần liên hệ tà thần có hiện thân hay không không đáng kể chỉ cần hắn toát ra một chút xíu tạp nghiệm tiễn đại nhân liền có thể bắt được bắt được tạp nghiệm l i ề n khóa được tà thần thời gian khí cơ khí c ơ đã hiện còn dư lại chính là săn bắt đệ nhất tiễn phong b ế lúc không gian nguyên tiễn đại nhân loan cùng cải tên như rắn truyền bình thường ghé qua bắn thẳng đến đến đông thị đường phố bắc sơn bên trên lúc t i ế t uy tích đông nhiên biến hóa xuyên thẳng trời cao tại cách đất ba trăm triệu nơi đình chỉ huyền không. mũi tên thứ hai, phong ba ế họ gộ linh hồn. chi gộ lông một Lại là một chi múi tên m vũ, n g thiễn e o vào cực bạc, Bắc khí thế bằng bạc, bắn vào Bắc Sơn sườn n ú trỗ. Một t i hạ xuống, Bắc suy như không khóa lại thời không kẽ hở lại một mũi tên lên mũi tên này mang theo kim sắc còn sóng gợn sóng đụng phải trên bầu trời thiên n g u y ê n tiễn đụng phải bắt sơn phía trên tinh phách tiễn lại bên trên bầu trời tạo thành một tòa kim s ắ c lồng giam bình thủy phủ tiễn đại nhân minh giang sự tỉnh có liên quan gì tới ngươi nha lồng giang bên trong truyền đến thời gian gọi hắn rất khâm phục tiễn đại nhân bản sự chỉ là một đạo tạp nghiệm sinh ra liền bị khóa được khí cơ hắn rất sợ hãi một khi bản thân rơi vào rồi chu huyền trên tay chỉ sợ phải giống như liễu thần mệnh thần bình thường thân tiêu đạo vẫn minh giang phủ sự tự nhiên không liên quan gì đến ta nhưng các ngươi nhóm người này muốn giết chu gian và thần liền cùng chúng ta bình thủy phủ có thiên đại quan hệ ngay hôm trước người quẹ đường khẩu phong tiên sinh tùy tiện hướng chu huyền xuất thủ cũng may chu huyền có thần hành giáp mã h ộ thân phong tiên sinh không có đạt được sau đó t i ế n đại nhân đã nín một c ố khó chịu lâu ức trong lòng lần này hắn đến minh gia phủ liền muốn phát tiết rơi trong lòng khó chịu đã thời gian tạ thần đã giáng lâm tại cái này thời không thế giới bên trong con kia bắt một cái mạc đình sinh liền thiếu mất chút ý tứ hắn nắm chặt rồi cung muốn hướng t i ế n khí lồng giam bên trong đi đến tại lồng giam bên trong hắn có thể tinh chuẩn tìm đến tạ thần đem hắn từ thời không bên trong tìm ra mới đi hai bước tiễn đại nhân bỗng nhiên dừng lại cho nên sử d g ra phía kia n t c bên thần sự tỉnh ngươi tới làm ta một thành cung mấy chi tiễn cho các ngươi hai người hộ pháp xung quanh bàn nằm lấy đạo giả là thời không thế giới bên trong đạo giả hồng quan nương nương hỏi dựa theo t ư ờ n g tiểu thư thuyết pháp tỉnh quốc chủ sẽ đem năm năm bên trong quá khứ thời gian chế tạo thành một cái thế giới cho nên hồng quan nương nương liền nghĩ biết rõ cái này bàn nằm ở xung quanh đạo giả là thời không thế giới bên trong đạo giả vẫn là t i ế n đại nhân g ậ t đầu nói xung quanh đạo giả cũng không phải là đến từ thời không thế giới mà là đến từ t ỉ n h quốc thế giới hiện thực thời không thế giới bên trong t i ế n đại nhân hồng quan nương nương chu huyền ba người tứ cố vô thân đạo giả liền nghĩ nhân cơ hội này đọc thủ đạo giả là vì sao tới hồng quan nương nương hỏi tiễn đại nhân đạo giả vì thần minh thân vệ thần minh kiên kỵ nhân gian thiên tài thăng nhập chín nén nhang về sau sẽ chém giết các thần trở thành thân thần liền sẽ phái đạo giả thừa dịp thiên tài cánh chim không gió bóp chết bọn h ắ n giải quyết uy hiếp tiễn đại nhân nói nhưng là thần tiễn đường khẩu thần minh cung chính xưa nay sẽ không làm loại này ti tiện hành động cho nên ta đoán đạo giả là các ngươi khổ quỷ phủ xuống thời giờ không thế giới chỉ vì giết ngươi không thể đi chúng ta khổ quỷ một mạch đều là nước ăn nhà cơm nhà cùng khổ khổ quỷ thương hại đường khẩu đệ tử cũng cùng cung chính bình thường sẽ không đi giết đường khẩu thiên tài thậm chí khổ quỷ cũng không có chân chính đạo giả k h bây giờ nhìn ạ khổ quỷ đều đệ tử, l cái này thần minh cùng thần minh ở giữa đạo đức tố chất lại có cao có thấp không phải hướng về phía ta đến cũng không phải hướng về phía ngươi tới khiêu đạo giả chính là hướng về phía tiên đại nhân nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía chu huyền hỏi không phải là hướng về phía ngươi tới có thể là đi chu huyền cười khổ mà nói hắn tu hành tốc độ cũng rất mỹ tiên Quan nương, k hồng ô Không n quan hàn hướng về phía ai tới. người thần, đến g giải quyết phía ai ta tâm tới, tả dám. hộ pháp. h về sau, đi quan nương nương rỗi ra nói g n n tay g chúng c chọc c h ta khổ quỷ bàn sự để ở đây sông lớn quần quần phía trên cách sông lớn qua xa sợ là không phát huy ra được vừa mới nói xong hồng quan nương nương liền n g ử a đầu bi ca loại này bi ca chu huyền cùng lữ minh không tại một ư ơ i chín trải bến tàu ăn điểm tâm lúc ngược lại là nghe t h ờ i qua là loại khác loại công nhân bến tàu lao động số phòng thế gian chỉ có ba giống như khổ rèn sát chống thuyền mài đậu hũ chống thuyền nối khổ hàng ngày cùng mờ mịt thủy khí làm bạn thời gian dài khớp xương nơi phần lớn có chứng viêm m ỗ a đến ngày mưa dầm khí liền đau đớn khó n h ị n đồng thời trong sông lớn quần quận chống thuyền người mức độ nguy hiểm cực cao gặp gỡ sóng gió vô cùng có khả năng ngay cả thuyền dẫn người cùng nhau cho ăn thủy long vương sinh hoạt mưa khổ hát lao động số phòng lúc liền không thích những cái k i a cao v ú t hưng ơ phấn số p h ỏ n g nước ăn nhà cơm nào có nhiều như vậy cao hứng sự lấy bi ca an ủi b u ồ n bệnh liền trở thành trong lòng của bọn hắn tốt Trưng Thanh Đại bây giờ hồng quan nương nương hát động bi ca chu huyền cách không xa cũng có thể phát giác được một phần đau khổ chi ý trong óc của hắn không nhịn được xuất hiện người kéo thuyền người t r e o thuyền nhóm một cánh tay cơ bắp tóc bị thủy khí ngâm được c ư ớ p nhẹp hình tượng mà theo quan nương bi ca minh giang phía trên liền nhấc lên một cỗ sóng lớn sóng nâng một viên màu đỏ chót qua tải hướng phía đông thị đường phố phương hướng chạy tới lúc này minh giang phủ người nếu là tựa đầu nâng lên liền có thể nhìn thấy trên trời có một đoá trong s u ố t thủy vân thủy vân nâng quan tài tại buôn tàu bên trong sức nước không ngừng tán đi đây cũng là hồng quan nương nương hỏi thăm chu huyền đông thị đường phố cùng minh giang có bao xa nguyên nhân khổ quỷ bản sự trong nước bọn hắn cách sông lớn quần quận càng gần thủ đoạn liền càng là bá đạo cũng may đông thị đường phố cùng minh giang không xa thủy vân bao phủ trên mặt đường không thời điểm khí thế thật không có tan hết quan tài nước thăng thiên theo tiên hoa nhật hồng quan nương nương hai tay hướng phương hướng ngược nhau phân đi giống như là đem một đạo màn nước đẩy ra bình thường trên trời thủy vân cùng quan tài liền riêng phần mình tách ra quan tài treo ở chu huyền trên đỉnh đầu mà kia đ o á thủy vân lại chui vào tiễn đại nhân tiễn khí lồng giang bên trong hóa thành hình người bị ánh nắng vừa chiếu lại phát ra lộng lây sáng bóng theo sáng bóng sáng tỏ chu huyền đỉnh đầu quan tài vậy mà huyết quan g đại tác trong quan tài v ậ y chuyển ra chói hai tiếng và chạm văng lên chờ tiễn khí lồng giang bên trong quan mang đại tác đốt mắt người mắt thời điểm trong quan tài đã ở không trung lay động không ngừng tiếng va đập cảng là không dứt bên hai lồng giam bên trong tà thần bị trộm đổi được trong quan tài đây chính là hồng quan nương nương thầu thiên hóa nhật tìm đường chết đồ vật còn tại dãy ruộng hồng quan nương nương hai chân hơi cong đạp đạp đất mặt về sau thân hình như nước kiến nhất giống như nhẹ nhàng nhảy đến quan tài phía trên lúc tay phải vô cùng có lực lượng cảm giác hướng phía quan tài bên trong con đi tay phải phá quan tài sau đó giống như là bắt được cái gì sự vật mánh nhắc tới vậy mà từ trong quan tài bắt được cá nhân tới đợi thêm quan nương lúc rơi xuống đất nàng cầm trong tay người một thanh ném xuống đất chân trái mánh đạp ở người kia trên ngực hồng quan nương nương một cước dấm lên người hiên ngang hướng người kia nhìn lại thưởng thức sau một lúc lắc đầu trên cổ xích bạc bị lắc đinh đương rung động nàng cỡ trách nói còn tưởng rằng tà thần là một cái gì anh tuấn nam tử nguyên lai là như vậy xấu hàng trên mặt đất tà thần thời gian thân hình cùng nhân loại không hay có tứ chi có mang thân chỉ là trên mặt thối giữa được không còn hình dáng mấy trăm cái to to nhỏ nhỏ bong bóng sinh trưởng ở trên mặt giống con cóc phía sau lưng ngươi đạp mẹ nó chính là thời gian vừa nôn đến ta thiểu ra làm cho ngươi cái giải phẫu chu huyền thúc giục giang sương đem thời gian trên mặt lớn nhất bong bóng cho chọn đi tia bong bóng vội vỡ bên trong chảy ra vậy mà không phải mù dịch mà là lưu h u n h con mang hào quang hướng phía bầu trời bay đi cùng thiên thượng đám mây đụng một cái thời không thế giới bên trong vậy mà từ ban ngày biến thành đêm tối ta thân thân thể có thể chứa đựng thời gian hắn muốn về đến quá khứ lúc liền đem thời gian hút vào trong thân thể hình thành loại này nát ngâm hắn muốn đi đến tương lai chỉ cần đem nát ngâm đẩy ra là được t i ế n đại nhân hướng phía chu huyền giang sương một c h ỉ giang sương liền trở lại chu huyền ống tay náo bên trong ngươi có thể khống chế ta giang sương chu huyền rất kinh ngạc giang sương là bị sức cảm nhận của hắn thúc giục tiên đại nhân lại có thể dựa vào bản thân hương hỏa chi lực cưỡng ép thúc đẩy hương hỏa là hưu đoạn, là thủ đoạn. b nương nương đến tỉnh quốc lâu như vậy liên quan tới tám nén hương chu huyền chỉ thấy được hai người một là chùa thất diệp nấu rượu hòa thượng một cái chính là trước mắt tiến đại nhân mà lại nấu rượu hòa thượng bị đã từng thất diệp tôn giả dị quỷ gia tinh cưỡng ép vây nốt hai trăm năm lực lượng đã không có tám nén hương thần uy tám nén hương chân chính xuất thủ chu huyền hôm nay xem như lần thứ nhất nhìn thấy bốn mũi tên phong tỏa tà thần thời gian chỉ dựa vào một cái tạm nghiệm liền có thể khóa chặt tà thần khí cơ tám nén hương nhân gian b á n thần có k h í thế đã là như thế kinh người tiễn đại nhân thời gian đã bị quan nương đập lên ta đi bắt mạc đỉnh sinh thiếu nhân vật mà thôi cần gì phải ngươi đi bổ sung tay chân tiễn đại nhân cực tùy ý đ ắ c cung lung tung bắn một tiễn kim sắc mũi tên lông vũ vượt ngang bắt sơn đỉnh núi mũi tên linh vi mạc đỉnh sinh chỗ đầu gối sau đó mũi tên thế đi không giảm ngập vào trong đất mạc đỉnh sinh liền bị một mũi tên vây nốt trên mặt đất mũi tên tản ra ra qua mang như một đầu kim s ắ c dây thừng đem hắn trói cực lao chu huyền thần hồn nhật du nhìn thấy mạc đình sinh thảm tướng về sau cười ha h a cái tên vương bắt đ à ngươi tính toán minh giang phủ ba mươi năm có hay không tính tới hôm nay sẽ gặp được tiễn đại nhân chu huyền chu huyền mạc đình sinh hận chu huyền hận đến răng nanh ngưng ấy bởi vì chu huyền hình xăm trong cấm địa ba đầu phật đá tiếp dẫn bách quỷ c h i mẫu kế hoạch k ạ t tại tới cửa một c ư ớ c bên trên lại bởi vì chu huyền hắn bố cục ba mươi năm kế hoạch cũng có thể ngâm nước nóng ta đã sớm hướng phong tiên sinh đề nghị như ngưng loại này khách đến từ thiên ngoại bỏ mặc p h o nếu g g tiên sinh tay, niệm tình sinh niệm n chú ư là nọa g ư i kể chuyện chuyển h n thần, thần, thần không có chiều sâu ngủ say phong tiên sinh tới tìm hắn chu huyền phiền phức tử h một chút nọa thần cho chu huyền tre trở lại đâu một đ ộ người kể chuyện mặt nạ liền có thể đánh chấp nhoáng ở ngoài ngàn dặm ba đầu phật đá nhìn một cái làn họa thần nhanh tay vẫn là phong tiên sinh chân nhanh chu huyền cười lạnh vài tiếng về sau thần hồn liền đem mạc đỉnh sinh khiêng đến trên lưng nhật du thần hồn có thể đụng chạm hiện thực có thể dùng ra hương hỏa thủ đoạn tuy nói thần hồn hóa thành cự nhân trước mắt cũng không có cái gì kinh thiên vĩ lực nhưng là đối kháng cái mạc đỉnh sinh độ khó không lớn đem mạc đỉnh sinh khiêng trở về thân thể bên cạnh chu huyền thần hồn về thể về sau tại mạc tiên sinh trên thân một trận lẫn móc từ hắm túi á o bên trong tìm ra một khối lớn chừng bàn tay minh thạch ngươi là cầm cái đồ chơi này cùng chắc mắt đại tế ti bọn hắn liên lạc chu huyền chất vấn mạc đỉnh m ạ c đình sinh cười lạnh nói b ạ c h i thần t i ễ n uy hiếp phía dưới ta không có cách nào cầm minh thạch cùng chăm mắt đại tế ti cầu thông nhưng là chỉ cần mấy giờ không liên hệ bọn hắn liền sẽ c ư ơ n g ép phát động người quẻ bố cục phát động chi pháp ta sớm đã đối bọn hắn nói qua ngươi bắt ta cũng vô dụng có hữu dụng hay không không phải ngươi nói tính chu huyền nâng minh thạch thấp giọng nói d i ễ m tử đem minh thạch thu rồi giao cho tường tiểu thư nhường nàng giúp ta phân tích phân tích khối này minh thạch cầu thông nguyên lý là cái gì trước kia không có tường tiểu thư v huy chu huyền g hóa hóa từ dùng giang xương đánh gây mạc đỉnh sinh tay chân gân đập gậy hắn trái phải xương quai xanh về sau lại cho khiêng đến trên lưng đối tiễn đại nhân nói sự tỉnh xong xuôi chúng ta có thể đi chu huyền có chút đáng tiếc chăng mắt đại tế ti không đến hắn sắp tới có tiễn đại nhân tại t i ế không được một tổ bưng rồi không nóng này đi sự tình còn không có xong đâu trong mây mù chuyến rồi gia giàn mua lại âm thanh văn dội bạch ý thần tiễn biết ngươi uy danh tự thịnh ta vô ý cùng chu huyền làm khó chỉ cần hắn giao ra ta đổ vận ta cùng với chu huyền ở giữa ân đoán thanh toán xong chu huyền cái này xem như rõ ràng bầu trời thần minh muốn để đạo giả lâm phạm nguyên lai là vì hắn dựa vào lục phần này dựa văn lục nấu rượu hòa thượng đã từng nói là trên trời đạo giả đồ vật đạo giả đồ vật từ lâu tới thần minh cho chứ sao đến như chu huyền dựa văn lục là tôn thần nào minh đồ vật thì không cần mà biết t i ế n đại nhân nhìn thấy tương lai bên trong trên trời đạo giả muốn đối hồng quan nương nương chu huyền xuất thủ tự nhiên là thần minh muốn thu hồi dựa văn lục chương hai trăm bốn mươi bốn thanh y đại phật ba chương hai trăm bốn mươi bốn thanh y đại phật ba ngươi có đồ vật là bầu trời thần minh tiễn đại nhân hỏi chu huyền đúng chu huyền không có phủ nhận tiễn đại nhân một bộ đau lòng nhức góc dáng vẻ nói sao có thể loạn cầm người khác đồ vật đâu hắn cở trách xong chu huyền về sau liền ngẩng đầu nói bầu trời thần minh ta hỏi qua rồi chu g i a n loạn thần xác thực cầm ngươi đồ vật xuống đây đi ngươi lâm phản tới bắt bầu trời mây mù lập tức tàn ra mười sáu cây tơ hồng rủ xuống một vị đạo giả đạo giả rơi hàng khoảng cách đại địa ngàn trượng thời điểm tiên đại nhân lại lấy ra gỗ chắc c u n g kim sắc mũi tên lâm vũ đang tiễn là ngươi để cho ta tới cầm ta là n h ư n g ư ơ i tới bắt nhưng ngươi có cầm hay không phải đi phải xem ngươi bản sự rồi、Ấm、ẩm ẩm trên trời đánh x u ố n g xét đánh lộ ra hắn cực kỳ phẫn nộ hắn coi là tiễn đại nhân là tự biết đối lý không nghĩ tới lại là t r e o đổi hắn ngươi bất kể là nhường đường người lâm phạm vẫn là pháp thân tới đây nhân gian lại hoặc là chân thân tiến vào đạo giả thân thể nếu có thể trôi qua ta đằng tiễn cửa này đ ồ vật ngươi cầm đi chính là ta như cưỡng ép tìm ngươi đòi hỏi chính là ta không nói đạo lý tiễn đại nhân đã loan cung như trăng tròn đông thị đường phố dây núi đều vì hắn ra chỉ khí thế Tỉnh quốc nhân quốc không như đối mặt p h à m một trận chiến thử một chút ta mui tên này phải chăng có thể bắn giết thần minh ẩm ẩm trên trời lần nữa sẽ đánh vốn dĩ rủ xuống đạo giả một lần nữa bị lôi kéo trở về bầu trời phía trên không còn bóng dáng ta là nói lý người ta nhờ ngươi cầm đồ vật là chính ngươi nhắc a n không dám cầm nhưng nói đến ngươi kia đạo giả khí tức ta đã ghi nhớ như hắn còn dám dáng lâm nhân gian hỏi trước một chút trên tay của ta tiễn có đáp ứng hay không tiễn đại nhân nói đến như đây bung ra hai tay cùng tiễn trở lại g ư ờ n g gỗ bên trong hắn nhắc lên hai cái khối gỗ cái dương sáng sủa mỉm cười nói với chu huyền k i a đồ vật t i ê n tâm giữ lại về sau tôn này thần minh đạo giả không còn dám tìm ngươi phiền mái chu huyền cười chọc chọc tiễn đại nhân đầu vai nói ta phát hiện tiễn đại nhân ngươi là có trí k h ô n người tiễn đại nhân tiến vào đông thị đường phố cho mạc đình sinh một khắc đồng hồ thời gian chạy trốn nhìn giống như là bất c ẩ n nhưng kỳ thực hắn đang lợi dụng bản thân thần tiễn uy thế cho mạc đình sinh chế tạo áp lực để cho cùng tà thần câu thông cái này một câu thông liên để tà thần nổi lên tạp n i ệ m bị tiễn đại nhân phát giác hiện tại tiễn đại nhân mặt ngoài nói lý kỳ thực là vì để tia thần minh cấp đạo giả giáng lâm đạo giả phủ xuống hơn phân nửa cao độ tiễn đại nhân liền ghi nhớ đạo giả khí tức về sau chỉ cần loại khí tức này xuất hiện ở tỉnh quốc nhân g i a n hắn liền muốn dương cung bắn tên lên rồi xem như vì chu huyền giải quyết rồi hậu hoạn trí tuệ ngã chưa nói tới hôm nay đại địa lớn cũng không chạy khỏi một cái lý chữ chúng ta chỉ cần nói lý đi khắp thiên hạ còn không sợ tiễn đại nhân lời nói nói đến chu huyền sửng sốt một chút đúng đúng đúng tiễn đại nhân người coi trọng nhất đạo lý ba người chuẩn bị c h ặ n đường về chu huyền k i ê n mạc đình sinh lên đại hắc con lửa cái này vừa đeo lên con lửa đại hắc liền nóng này lên v u n g lên móng trước đem mạc đình sinh run lên xuống tới đ ó lấy liền đi cắn quần của hắn sau đó thuần thục hướng xuống lây đừng mô quáng cái này lúc nào ngươi thế nào còn không quản được tiểu đệ của mình chu huyền vội vàng từ đại hắc con lừa miệng bên dưới đem mạc đình sinh cho đoạn ra tới mạc đình sinh đều nói hắn tại trong vòng mấy tiếng không có cùng c h ă m mắt đại tế ti liên hệ với liền sẽ phát động người quẻ ba mươi năm bố cụ thời gian đã còn thừa không có mấy ngươi cái này đại hắc còn tại tham luyến s ắ c đẹp v ậ y nhà a n thân c ả n h tây rồi chu huyền lưng thuận thức ăn ngon rụ hoặc đại hắc con lừa lúc này mới ăn tính chút bất quá nó tại hướng hiện thực phương hướng thời điểm ra đi ngẫu nhiên quay đầu hướng mạc đỉnh sinh liếc mắt đưa tỉnh cho mạc đỉnh sinh nhìn đến t ê cả ra đầu ba người một lần nữa trở lại thời không thông đạo đại hát con lửa dưới chân lại sáng lên bạch quang chu huyền hỏi tiễn đại nhân tiễn đại nhân đạo giả lâm p h ạ m thời điểm là không hương không lửa t r ạ n g thái cũng là nói dù là tôn kia thần minh cấp đạo giả phủ xuống cũng hẳn là không đối phó được ta và hồng quan nương nương a đạo giả giáng lâm không hương không lửa nhưng là đạo giả nhưng có thể tiếp dẫn thần minh nhập thể một khi thần minh nhập thể đạo giả này hương hỏa có thể trực tiếp nhảy lên tám nén hương tiễn đại nhân nói đến chỗ này lại mỉm cười nói bất quá thần minh một khi nhập đạo người thân thể như bị chúng ta những người này chèm giết kia thần minh cũng sẽ vất lạc cho nên không phải một trăm phần trăm thời cơ tốt thần minh cũng không dám mạo hiểm như vậy hôm nay ta t ừ tương lai bên trong nhìn thấy hình tượng chính là thần minh nhập đạo người thân thể tại mấy cái chớp mắt bên trong cường sát rơi n g ư ờ i trọng thương con lương sau đó một lần nữa phi thăng bầu trời đây đối với thần minh tới nói b ư ớ c lên hiểm c ự c lớn mặt bên nói rõ trên người ngươi món kia đồ vật phi thường trọng yếu có thể để cho bầu trời phía trên thần minh cấp vệ ưu ái có thừa tiểu tiên sinh dám hỏi trên người ngươi là cái gì đồ vật hồng quan nương nương hỏi chu huyền tiến đại nhân mánh quay đầu nhìn về phía q u a n nương ý tứ cực rõ ràng nhắc nhở quan nương đừng nhớ thương hồng quan nương nương lại nghiêm mặt nói ta là đơn thuần hiếu kỳ tiến đại nhân ngươi cũng biết chúng ta khổ quỷ mặc dù là dị quỷ đường khẩu nhưng đệ tử phần lớn là người cơ khổ chưa từng trông m à thèm người khác đổ v ậ tiến t đại nhân trầm ngâm một lát lấy cảm giác lực xuyên thấu hồng quan nương nương tinh thần về sau xác nhận quan nương không có ý tứ gì khác về sau mới đúng chu huyền nhẹ gật đầu chu huyền rồi mới lên tiếng chính là một bản dựa v ă l ụ giống như mỗi cái đạo giả đều có hã tử trong ngực móc ra người bình thường không nhìn thấy dự đưa cho tiễn đại nhân nhìn phi tiễn đại nhân còn lo lắng ta dòm mong muốn vật này ta coi đều không nhìn thấy hồng quan nương nương chỉ nhìn thấy chu huyền r u ộ n ra tay giống tuyết không riêng hồng quan nương nương không nhìn thấy tiễn đại nhân vậy không nhìn thấy hắn túi đầu nhìn về phía chu huyền bàn tay nói ngươi đưa cho ta cái gì đồ vật rồi ngươi xem không gặp lục từ sao chu huyền rất là hiếu kỳ đã từng trong c h ù a thất diệp nấu rượu hòa thượng rõ ràng nhìn đến thầy a mà lại hắn còn lật xem qua lục tử nói cho chu huyền đây là đạo giả đồ vật tiễn đại nhân hương hòa cấp độ so nấu rượu hòa thượng chắc chắn mạnh hơn hắn làm sao có thể nhìn không thấy nhưng tiễn đại nhân tuyệt không có khả năng nói với chu huyền dối ta là thật không nhìn thấy trước kia có người nhìn thấy qua sao có chu huyền thành thật trả lời chùa thất diệp nấu rượu hòa thượng liền nhìn thấy qua trong tay của ta lục tử tiễn đại nhân nghĩ nghĩ hỏi nấu rượu hòa thượng đã sơm chết rồi a hắn là phật đạo s o n g tu chỉ là bị thất diệp tôn giả gia tinh trói nhốt lại rồi nấu rượu hòa thượng hương hỏa tu vi không bằng ta nhưng hắn nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng rồi c h ắ c không được trên trời vị kia gánh vất lạc phong hiểm đều mạnh hơn nhập đạo người thân thể chém giết ngươi mang đi bản này g i a hoa lục trong tay ngươi g i a hoa lục đến từ thanh y phật bầu trời thần minh cấp bên trong duy nhất đại phật bầu trời thần minh cấp hết thể hai mươi bốn vị trong đó đại phật đã từng có hai vị từ khi thất diệp tôn giả vẫn lạc về sau liền chỉ có một vị đại phật đại phật đồ vật trừ nó bây giờ chủ nhân chỉ có tu phật tu đến cao hương lửa tài năng nhìn đến gặp tình quốc phật khí khan hiếm đại phật lục tử phật khí nặng đương nhiên muốn lấy về thế nhưng là nấu rượu hòa thượng không nói với t a t a hắn là phật đạo song tu liếc mắt liền có thể nhìn đến thấy kia bản d ự a lục đương nhiên sẽ không hoài nghi đây là đại phật đồ vật chỉ duyên thân ở trong núi này nha tiến đại nhân cười khổ nói Ta bắt đầu chu ò n quan nương n sợ ớ thương ngươi đồ vật, bây giờ nhìn, trừ nhìn, ngươi giờ đồ bây b ầ trời p huyền í a kia trên tôn kia đại Phật, thể thương Tỉnh không có người nào có thể nhớ đại được. chỉ có có sợ q ố c cao Chu bên trong, hương người, tu Phật tu ra cao hương người. Quá ít quá ít. ra quá quá u h lửa lập tức thở dài một hơi nhưng rất nhanh hắn thần kinh lại căng cứng bởi vì hắn nhìn thấy mạc đ ỉ n h sinh ánh mắt tham lam nhìn về phía trong tay hắn r ử a hắn l ụ ngươi vậy mà nhìn đến thấy chu huyền vào tay liền cho mạc đ ỉ n h sinh nệ một phát đánh hắn tới hai mắt buốc lên s a o kim a huyền ngươi có thể đem dựa h l ụ phóng tới trong bí cảnh tới sao ta đều có chút tò mò muốn chia tích phân tích đồng thời tại phân tích phật kệ lực lượng thuộc tính minh thạch như thế nào câu thông tưởng tiểu thư đột nhiên hỏi có thể chu huyền nói bản này dựa o a n lục nguyên bản là từ giếng máu bên trong thu hoạch hiện tại chu huyền bí cảnh một nửa là giếng máu một nửa là thần khải đương nhiên có thể bỏ vào chu huyền đem dựa o a n lục đưa vào bí cảnh bên trong t ư ơ n g tiểu thư rất nhanh cho ra đáp án nói a huyền ta muốn nói cho ngươi một cái tin tức kinh người cái gì người bản này dựa văn lục cùng phật kệ lực lượng t h u tính cực kỳ tương tự nhưng là dựa văn lục lực lượng tầng cấp rõ ràng muốn so phật kệ càng cao, cao mấy tầng lầu tường tiểu thư hồi phục để chu huyền đều kinh động đến liền vội hỏi đây có phải hay không là nói rõ dựa v a n lục chính là phật quốc đồ vật hẳn là tương tiểu thư nói bởi vì hắn lực lượng tầng cấp càng cao cho nên dựa v a n lục đã từng chủ nhân s o ngươi nói phật quốc đại thiên vương lợi hại hơn được nhiều có đúng hay không nói rõ thanh y phật chính là phật quốc người đó cũng không phải tương tiểu thư nói ngươi quên ta tại tỉnh quốc đợi hơn hai nghìn năm sao ta giáng lâm tỉnh quốc thời điểm thanh y phật còn không có thành đại phật đâu mà lại trong tin tức của ta có quan hệ với thanh y phật tin tức hắn chính là sinh trưởng ở địa phương tỉnh quốc người lực lượng thuộc tính giống nhau như đúc t ư ơ n g tiểu thư lại bổ sung cho nên cái này dựa hoan lục về đi tìm nguồn gốc tới nói hắn cũng không phải thanh y phật đ ổ vật vậy còn có thể là ai chu huyền lần này hỏi thăm t ư ơ n g tiểu thư không có thể trở về đáp hắn rời đi bí cảnh lại đối tiễn đại nhân nói ta bí cảnh bên trong tường mẹ than g thở phân tích dựa hoan lục cái này đ ổ vật không phải tình quốc có thể tới từ phật quốc không phải tình quốc không có khả năng a tiễn đại nhân nói dựa hoan lục tại hai mươi bốn tôn thần minh cấp phi thăng bầu trời thời điểm liền hiện thế đây chính là rất sớm rất sớm hơn hai ngàn năm trước chuyện mà lại khi đó bầu trời hai mươi bốn tôn thần minh cấp bên trong một cái đại phật cũng không có thanh ý phật cùng thất diệp tôn giả là sau này mới đưa thân đến thần minh cấp hơn hai n g h n năm trước không có đại phật thần minh cấp lại xuất hiện lực lượng thuộc tính cao hơn phật quốc đại thiên vương rất nhiều phật môn giữa o a n lục chu huyền đem đây hết thảy đều liên tưởng lên trong đầu chậm giá hiện hiện một cái kinh người hơn đáp án tiến đại nhân bản này giữa o a n lục có thể hay không cùng cổ phật có quan hệ nếu như giữa o a n lục cùng cổ phật có quan hệ mà giữa o a n lục lực lượng thuộc tính lại cùng phật quốc đại thiên vương tương tự lời nói vậy liên nói rõ cổ phật thật có khả năng chính là bản n h ư ợ phật quốc người chu huyền từng tầng từng tầng phòng đón nói nhưng ơ bây giờ n đ chu n Tâm huyền phỏng đoán lại làm cho hắn vô hình khủng hoảng hồng quan nương nương cũng đúng chu huyền giang đạo tiểu tiên sinh ngươi nhập hương hỏa giang hồ thời gian còn thiếu đối với tỉnh quốc thiên địa bí ẩn biết rất ít cổ phận đối với tỉnh quốc ý nghĩa không thua gì trời cùng đất đừng nhìn như hôm nay khung thần minh cấp bên trong phật ra chỉ có như vậy đáng thương một vị trí nhưng này chút cao hương hỏa chi người đối với cổ phật kính trọng nhưng vẫn dài trôn ở tâm đối với tỉnh quốc bí ẩn tại bảy nén hương hỏa về sau sẽ từ từ linh ngộ hồng quan lương nương tại nhập bảy nén hương hỏa về sau lần thứ nhất lĩnh ngộ bí ẩn chính là liên quan tới cổ phật tỉnh quốc trước mắt đại gia biết đến lịch sử là từ hơn hai ngàn năm trước bắt đầu lấy hai mươi bốn tôn thần minh cấp phi thăng bầu trời vì bắt đầu nhưng trước đó lịch sử chúng ta lại biết rất ít nhưng có một chút có thể xác định bây giờ tỉnh quốc hương hỏa thần đạo chín đầu phát tắc đều đến từ cổ phật công hiến hồng quan nương nương lời nói vậy đưa tới tiễn đại nhân h ứ n g thú cái nhìn của hắn lại cùng hồng quan nương nương có sự khác biệt về mặt bản chất hắn nói nói lên hương hỏa thần đạo sáng tạo xác thực không thể xóa bỏ cổ phật công hiến nhưng là nếu không có đạo tổ cùng vũ thần sáng lập hương hỏa thần đạo liền mất đi độ khả thi tiễn đại nhân so hồng quan nương nương hương hỏa cấp độ cao cho nên lĩnh n g ộ tỉnh quốc bí ẩn tự nhiên càng nhiều bí ẩn chất lượng cũng càng cao chứ bỏ cổ phật còn có đạo tổ cùng bù thần cái này hai danh tự ta nghe cũng không có nghe nói qua hồng quan nương nương hơi kinh ngạc hỏi bởi vì ngươi tu vi không có ta cao tiến ỉ n h q đại nhân còn nói ta lĩnh mộ thiên địa bí ẩn thời điểm rõ ràng nhìn thấy tỉnh quốc bầu trời phía trên có ba khối bia đá theo thứ tự là núi tuyết cổ phật gai cốc vu thần nguyên sông đạo tổ cho nên ta liền suy đoán cùng cổ phật cùng một tầm thứ còn có đạo tổ cùng vu thần đều nói cổ phật bằng vào sức một mình sáng tạo hương hòa thần đạo chín đầu phát tác ta sau này mới biết được phần này công lao là ba người b ấ t quá, cho dù là ba n g ư ờ i chi ô n g cổ Phật đại ố quốc i với hiến, Tiến tỉnh trọng ta trọng. cống nguyên cũng đáng được chúng ta kính yếu, cực được y đ nhân giảng ở đây lại nói với chu huyền hôm nay ngươi suy luận không muốn trắng trận tên linh dương tỉnh quốc cao hương hỏa chi người bên trong có cực lớn một nhóm người đ ố i cổ phật có cuồng nhiệt sùng bái nếu bọn họ nghe nói cổ phật là bản n h ư ợ c phật quốc người tất nhiên sẽ đối với ngươi sinh lòng oán h ậ n nói không chừng sẽ đối với ngươi bên dưới ngoan lệ ra tay á c đ ộ c đưa ngươi trừ trò thương k h á i chu huyền nghe hiểu tiễn đại nhân ý tứ có một số việc không thể nói loạn dù là hắn là thật vậy quyết không thể khắp nơi nói lung tung cổ phật sớm đã chết đi nó đến cùng phải hay không phật quốc người đã không trọng yếu bảo vệ cho hắn thanh danh rất trọng yếu tự nhiên rõ ràng chu huyền lại hỏi nếu dựa vào bản này dựa văn lục ta và tưởng tiểu thư lại có cổ phật phát hiện mới vậy nên nói cho chu linh yiyye chu linh yiyye cũng sẽ nói cho ta biết chúng ta bình thủy phủ tuyệt đại đa số du thần đều là một lòng tiễn đại nhân nói mà lại nếu ngươi phỏng đoán là thật ngươi dựa văn lục cùng cổ phật có cực lớn quan hệ nhất định phải bảo tồn tốt nói không chừng về sau ngươi có thể dựa vào bản này lục từ nội đạo đa tạ tiễn đại nhân chỉ giáo chỉ giáo ngã chưa nói tới trên thực tế ta đối tình quốc bí ẩn cũng là kiến thức nửa đời ta mặc dù nhìn thấy cổ p h ậ t đạo tổ vu thần địa đá nhưng đến cổ p h ậ t cấp độ này người phải có bốn người t i ế n đại nhân bẻ ngón tay đếm lấy t ỉ n h quốc đường khẩu đông đảo đại đạo có mấy trăm loại nhưng cuối cùng bất quá là máu thịt linh đạo đạo tổ đại biểu đạo vu thần đại biểu linh phật tu kim thân đại biểu thịt còn máu có cái nào tôn người sáng tạo vật đại biểu nó đâu trước mắt ta cũng không thể biết chu huyền không muốn biết hai đại biểu máu hắn chỉ muốn biết tìm tình quốc thất lạc lịch sử bí ẩn có tác dụng gì chẳng lẽ là vì thỏa mãn mình lòng hiệu kỳ pháp tác chính là ở nơi này chút bí ẩn bên trong lĩnh lộ tiên đại nhân nói, vì cái gì tỉnh cái vì gì q u ố c n g ư ờ i muốn sau, nén hương về sau, tài năng lĩnh ngộ tại tài t bảy pháp về á chu Là bởi vì bảy vì nén ư ơ n g về s a tài năng n l ĩ huyền ngộ ẩn, lĩnh ngộ ẩn, năng lĩnh ngộ bí ẩn, lĩnh ngộ bí ẩn, tài năng lĩnh ngộ pháp h tài tác. c h u nghe thăng liền n h ĩ đến bản thở nói tỉnh quốc như thế nhiều hương hỏa kỳ cao người r i ê vậy còn chỉ là một loại đ ộ n pháp mà thôi giá cả liền đến loại trình độ này nếu là tầm cấp cao hơn bí ẩn ta đến minh giang phụ trợ quyền chính là họa sĩ đáp ứng cùng ta chia sẻ không gian pháp tắc lĩnh ngộ hồng quan lương lương nói chúng ta tỉnh quốc ca bí ẩn giá cả thật sự là quá cao ân chu huyền im lặng không nói h ắ n dựa hoa lục hàm kim lượng vẫn còn tiếp tục lên cao cổ phật đồ vật có thể tìm giữa thiên địa phù kinh tiến vào thời không khe hở bất kể là cái nào một đầu đều đầy đủ để tỉnh quốc những cái k i ê u cao hương hỏa c h i người phân c h ấ n cho nên bất cứ lúc nào cái này đồ vật không thể để cho người khác cướp đi cho dù là bầu trời phía trên thanh y phật tiễn đại nhân nói nếu người nào muốn cướp đoạt ta liền sẽ thông qua chu gia t ổ thụ d á n g lâm đến trước mặt của người người khác ta không dám nói chu linh ý để, ta tiểu đại nhân đều là người kiên cường hậu thuẫn dám hỏi tiểu đại nhân mấy nén hương lửa chu huyền hỏi ngồi thất vọng tám ta tỷ tỷ đâu chu huyền tò mò nhất chính là tỷ tỷ hương hỏa cấp độ nàng không có nói cho người sao không có đâu sáu nén hương ẩn ẩn muốn phá b ả y trụ nhưng nàng hương hỏa cùng chúng ta không giống nhau lắm cũng không thể dựa theo tầm thường phương thức đi tính toán vì cái gì chu huyền hỏi nàng hương hỏa là ngược lại tu tiễn đại nhân nói chu huyền trong lúc nhất thời nhớ tới tỷ tỷ đã từng nói một câu nọa thần là điên đ ả o thiên thần tỷ tỷ hương hỏa ngược lại tu có thể hay không cùng nàng là nọa thần hậu nhân có quan hệ chu gia hậu nhân tu hành hương hỏa đều rất kỳ quái nếu là bị nọa thần chọn chúng tung đ o n liền muốn đi chín cái đường khẩu nếu là không có bị nọa thần chọn chúng đi rồi còn lại đường khẩu liền đem hương hỏa ngược lại tu t i ế n đại nhân cảm thấy rất là kỳ quái hắn một cái thần tiễn đường khẩu người vậy mà tại cho chu gia hậu nhân phổ cập chu gia hậu nhân là như thế nào tu hành nhưng kỳ quái về kỳ quái chu huyền ánh mắt sáng rực hiển nhiên rất có hứng thú hắn cũng không tốt sát phong cảnh liền tiếp theo nói hương hỏa ngược lại tu đây là chu gia hậu nhân đặc quyền nhưng chỗ tốt cũng nhiều có chỗ tốt gì chu huyền thúc hỏi hai cái chỗ tốt thứ nhất tỉnh quốc hương hỏa thần đạo bên trong càng là cấp độ cao thủ đoạn càng là lợi hại liền lấy chúng ta thần tiễn đường khẩu tới nói chúng ta cả đời ma luyện chính là tiễn uy thế một nén hương lúc chúng ta bất quá là bắn tên tương đối chính xác người bình thường mà thôi nhưng là theo chúng ta hương hỏa cấp độ kéo lên chính là ta bây giờ bộ dáng một mũi tên có thể dẫn động đại địa sông núi khí thế cho nên loại thần hậu nhân ngược lại tu hương hỏa liền có thể trực tiếp sử dụng ra cái kia đường khẩu bên trong thủ đoạn lợi hại nhất trừ bỏ chỗ tốt này bên ngoài bởi vì hương hỏa là ngược lại tu cho nên càng lên cao đi mấy nén hương ngược lại là bình thường đường khẩu bên trong dễ dàng nhất mấy nén hương c tiến mình mình kỳ kỳ đại nhân n cho tới nơi đây còn nói thêm chu gia hậu nhân bất kể là ngược lại tu hương hỏa vẫn là đi trên cái đường c h ẩ u đều là rất khó tu hành cho nên đừng nhìn tu hành chỗ tốt nhiều hơn nhưng trên thực tế lại cơ hồ xuất không r i a n cao hương hỏa tri người nhưng đến các ngươi thế hệ này thật sự là kỳ t h a i quái thai tỷ tỷ thiên phu thật tốt tuổi c ò n trẻ cũng đã là sáu nén hưng ơ hỏa ẩn ẩn còn có thể đột phá thứ bảy nén hương đệ đệ đi đoạn thần đường khẩu cái thứ nhất đường khẩu là người kể chuyện cái thứ hai đường khẩu là thợ xăm đều là khó khăn nhất tu hành đường khẩu bây giờ lại ẩn ẩn muốn đi đến cái thứ ba đường khẩu hai chị em các người a đều là quái thai tiến đại nhân rất là không nghĩ ra chu ra một mạch d i vãng chỉ là đỉnh lấy đoạn thần hậu nhân tên tuổi nhưng có tên không thực nhưng thế hệ này chu ra tị đệ nhất định tại tình quốc cái này lớn như vậy thần nhân, nhân trong g i a hồ xông ra cái cực lớn thành cự tiểu tiên sinh cũng không quang tu hương hòa nhanh đâu hắn còn có một k h o a thất khiếu linh l u n g tâm giúp đỡ lấy minh gia phủ đã làm nhiều lần sự tình đâu càng q u á i thai hơn rồi tiễn đại nhân thậm chí hoài nghi dị vãng chu ra không ra nhân tài có đúng hay không tại tích lũy vật khí tích lũy đến thế hệ này đến đại bạo phát ba người một đường tâm sự đi ở thời gian thông đạo đã đi mau đến rồi cuối cùng theo lộ trình rút ngắn tiễn đại nhân bỗng nhiên có loại muốn nói lại thôi cảm giác bị chu huyền nhìn thấy hắn hỏi tiễn đại nhân ngươi tựa hồ có lời muốn nói、Ngày. có ngược lại là có nhưng là đi có chút khó mà mở miệm tiến đại, đại nhân lại ú c này l còn mang t h e o điểm ngưỡng ngủng, cùng lúc t r ư tưởng như người. ngươi đường như ớ c bá bộ giáng, đáp đạo đi đề, hai Nói thôi, giải trên nhiều vấn ta ta vậy x e m mặc ộ hai t thể có h ba phút sau mới lên tiếng ngươi vậy nhìn ra được con người của ta có phần thích làm chút chẳng diện thả chút lời hung h á c nếu là chiến thắng cường địch về sau liền thích kéo chút c â u nhưng ta người này đi là một người thô kệ ngược lại là nghĩ không ra quá thỏa đáng câu rõ ràng tiến đại nhân ngươi nghĩ làm điểm khốc liễn từ n ữ dùng để tô đậm sự cường đại của ngươi cùng thắng lợi vui sướng chu huyền kém chút không có thốt u ra tiễn đại nhân ngươi chính là thích trang bức chính là cái này ý tứ là ta cá nhân một chút xíu bệnh vật tiễn đại nhân đang nói lúc hồng quan nương nương một mực tại n é n cười nhưng nàng lại không dám cười ra tiếng dù sao thật sự đánh không lại tiễn đại nhân chu huyền cũng không cảm thấy buồn cười hắn thật cho rằng tiễn đại nhân ý nghĩ không có ma bệnh hương hỏa tu đến tám trụ mà lại nghe hồng quan nương nương họa sĩ tự thuật tiễn đại nhân hay là vô cùng mạnh tám nén hương đem hương hỏa đều tu đến như thế cao không trang bức chẳng phải là cầm ý dạ hành chương hai trăm bốn mươi lăm tiễn đại nhân tâm nguyện hai chương hai trăm bốn mươi lăm tiễn đại nhân tâm nguyện hai tiễn đại nhân không nói khác t r ì n h cảnh là của ta thế mạnh chu huyền kiếp trước điện ảnh tiểu thuyết trang bức lời kịch rất rất nhiều tùy ý chọn hai câu vậy còn không đủ tiễn đại nhân tô đậm bầu không khí sao trời không sinh ngươi tiễn đại nhân tiễn đạo vạn cổ như đêm dài không tốt lắm thôi hơi có điểm sốc nổi tiễn đại nhân lúc này lại còn có chút nội liễm vậy ta lại nghĩ một cái tay cầm nhật nguyệt hái tinh thần thế gian không ta như vậy người tiễn đại nhân nghĩ nghĩ nói vẫn còn có chút sốc nổi đại nhân à trang bức bản thân liền là sốc nổi sự tình ngươi muốn chẳng phải sốc nổi sợ là khó nghĩ nha nghĩ đến hôm nay tiễn đại nhân rút một chút lại kiên nhẫn giải đáp hắn n g h i hoặc chu huyền vô luận như thế nào đều muốn nghĩ đến tiễn đại nhân hài lòng câu hắn lại từ trong trí nhớ hai bảy tám câu tiễn đại nhân đều không hài lòng lắm cái này tính chất liền thay đổi chu huyền đã đem tiễn đại nhân yêu cầu trở thành một cái khiêu chiến ta còn cũng không tin t ì m không thấy ngươi hài lòng chu huyền lần này trực tiếp từ tiễn đại nhân quần áo xuất phát hắn thích mặc b ạ c h bảo lại tự xưng là cường đại、này. hắn vậy thật sự rất cường đại lại thêm yêu trình cảnh rất nhiều đặc thù dung hợp lại cùng nhau chu huyền b ỗ n h i ê n nghĩ đến một bài thơ liền đối với tiễn đại nhân nói Chấp thiên vấn đạo gì có kỳ tận chu tả mà vô tật cực hai câu này ngược lại là có chút ý tứ t i ế n đại nhân đột nhiên có cảm giác chấp thiên vấn đạo hắn những năm này làm không phải liền là những việc này tới khiên quang â m giới triệu hoan ý chí thê thủ bình thủy phủ cái này cũng chưa tính chấp thiên vấn đạo t i ế n đại nhân thiếu an vô khô bài thơ này còn có đằng sau hai câu vậy ta phải r ử a hai lắng nghe rồi t i ế n đại nhân lỗ thai hướng chu huyền phương hướng đụng đụng phải cẩn thận nghe thơ ngoại trừ quân thân tam trong tuyết thiên hạ người nào xứng bạch đi t h tiễn đại nhân nghe thơ nghe được trầm mặc một bên nhìn lấy mình mà bảo lại không ngừng nói thầm câu thơ càng nghiệm càng là vui vẻ ngoại trừ ta thân tâm trong tuyết thiên hạ người nào xứng bạch đi thỏa đáng quá thỏa đáng rồi tiên đại nhân đã tại mặc sức tưởng tượng bản thân đánh bại cường địch thời điểm lại cao giọng đọc lên câu nói này nên bực nào tiêu sái nếu là ngày ấy chính vào tuyết lớn đ ầ y trời càng là hợp với tình hình tiên đại nhân ý nghĩ kỳ quái hồng quan nương nương thì vỗ tay nói ta cũng là kẻ thô lỗ nhưng tiểu tiên sinh câu này tử tài văn chương nổi bật chu huyền cười cười nói ta cái này câu cũng là từ cái khác nhà thơ nơi đó nhớ đến cũng không phải là ta tài văn chương tốt bao nhiêu hắn những lời này rơi vào hồng quan nương nương trong hai ngược lại thay đổi một phần ý tứ nàng chỉ cảm thấy tiểu tiên sinh quá đê điều l i ê n bài thơ này bên trong bạch đi di chấp thiên vấn đạo tận chu tả ma những này yếu tố miêu tả tiễn đại nhân vô cùng thỏa đáng phù hợp điều này có thể không là hiện viết thơ thật không là ta viết khả năng vị kia nhà thơ trong lòng vậy ở giống tiễn đại nhân nhân vật như vậy a chu huyền lời nói này nói đến tiễn đại nhân mở cờ trong bụng hắn cuối cùng lấy lại tinh thần tại chu huyền trên bờ vai trùng được vỗ nói ta đã sớm nghe chu g i a đoạn thần giảng sách nói thật hay một bộ bạch mi đại hiệp giảng được chu ra ban bên trong tràn trề một bộ sách giảng được liên hoa nương nương trong lòng vang lên p h â tâm nguyên bản ta còn có chút không tin luôn cảm thấy tu hành thiên phú cùng tài văn chương thiên phú sao có thể kể vai sát cánh bây giờ ta tin chu i a đọa thần là người mới tử đại tài tử chu huyền nghe được thai nóng mặt h ẹ n không tốt lời nói chỉ được túi đầu cưỡi lựa tại đến đông thị đường phố trên đường chu huyền thậm chí còn tưởng tượng lấy tiễn đại nhân tại t h á n g q u a cường đích lúc nhất thời hứng lên liền muốn d ọ c t h u ngoại trừ ta thân tâm trong tuyết thiên hạ người nào xứng bạch t h hình tượng quá đẹp không dám nhìn thổ lúng thổ lúng ta rất muốn tận mắt nhìn một cái tràng diện kia ba người đến đông thị sau phố hồng quan nương nương áp lấy t à thần thời gian tiến vào chu ra tiệm tình nghi tiễn đại nhân thì trước về bình thủy phủ cùng chu huyền cáo biệt về sau còn tại nhỏ giọng đọc lấy câu thơ sợ mình đã quên chu huyền thì âm thầm khen ngợi thế gian này vạn phần gian nan sự tình cho tới bây giờ chỉ sợ dụng tâm hai chữ cho dù là t r ă g bước chỉnh cảnh tiễn đại nhân mỗi ngày ngâm tụng mấy lần để thơ thấm vào bản thân trong xương cốt muốn chứa thời điểm tài năng tự nhiên bộc lộ xoay tròn chân nhắn t r á c không được tiễn đại nhân có thể tu gia cao như vậy hưng hỏa lại nhỏ sự vậy thật tình như thế tiễn đại nhân sau khi đi chu huyền liền bắt đầu thẩm vấn mạc đ ì n h sinh cùng tà thần thời gian chu huyền trước thẩm cái trước bởi vì hai người này quá mức trọng yếu hồng quan n ư ơ n g nương tại chu huyền thẩm vấn thời điểm liền thông qua mật tín cùng họa sĩ cầu thông họa sĩ để thanh phong coi chừng phong tiên sinh về sau liền xé rách không gian đến đây chu ra tiệm tịnh nghi bên trong c h ấ n trụ tràn diện tiểu tiên sinh đâu tiệm tịnh nghi hôm nay không có mở cửa tướng môn cho đó n g rồi tà thần thời gian bị hồng quan n ư ơ n g nương đạp ở dưới chân tiểu tiên sinh đã đi lầu hai thẩm vấn mạc định sinh ta dưới chân dẫm lên cái này chính là minh giang tà thần thật sao họa sĩ túi đầu nhìn lên lập tức cảm thấy phạm không thích tà t hắn ầ thần, n con cóc tựa như nát ngâm. Hoặc, cái này tà thần, xấu xí đến nước một mặt tựa tà Thời gian rất Hoặc, cóc cái gian qua, khó h này. là xấu xí hôm nay đã bị mấy người ghét bỏ xấu hắn còn bất lực chỉ có thể tê tâm liệt phế phản bác xấu đại gia ngươi xấu lao tử trong tà thần thuộc về giải đến tuấn mỹ ha ha ha họa sĩ hồng quan nương nương đồng thời cười ra tiếng chu ra tiệm tình nghi bên trong lập tức tràn đầy khoái hoặc không khí chu huyền thẩm vấn mạc đình sinh mạc đình sinh đối với chu huyền tới nói giống như phong tiên sinh toàn thân là bảo mạc đình sinh máu thịt chu huyền muốn bắt đi cho tưởng tiểu thư phân tích có đúng hay không có thể dùng để tái tạo vân tử lương độc thân c h í nhớ của hắn là chu huyền dùng để phá giải người quẹ ba mươi năm bố cục nơi mấu chốt mạc đình sinh hưng hỏa có lẽ cùng t ỉ n h quốc người không giống là rơi vào chu huyền trong tay cái thứ nhất phật quốc người xem như nghiên cứu phật quốc thần thông hắn rất trọng yếu trừ bỏ những n à y chu huyền còn biết mạc đình sinh thông linh đặc tính cực kỳ người tiên cũng là phong tiên sinh những năm này đem mạc đình sinh nhận định là người quẹ đệ nhất nhân, nhân tố trọng yếu chu huyền muốn tìm ngũ sư h u n h đem mạc đình sinh đặc tính hoàn trình tách ra ngoài nhìn xem phải chăng có lợ rất nhiều tác dụng ở đây ngược lại để chu huyền không thể giống đối đ ạ i quan trụ như vậy thô bạo đem con mắt vào r a ném vào giếng máu bên trong do giếng máu con mắt đi trà tấn bước ra mạc đình sinh ký ức muốn ôn nhu đối đãi cũng may mạc đình sinh hương hỏa k h ô n g cao để chu huyền có ôn nhu thủ đoạn chu huyền muốn dùng lấy mậu nhập mậu thủ đoạn tới đối phó mạc đình sinh hắn đem bị phế sạch tay chân mạc đình sinh ném vào gian phòng bên trong góc lấy ra ra người bắt đầu làm đọa thần chi thủ hình xăm hình xăm lên đồng có thể để cho chu huyền hương hỏa trèo lên đến bốn nén hương bốn nén hương người kể chuyện mộ cảnh cực hạn có hạn tại h khống chế mới vào 5 nén hương đường khẩu phó hương ể đối nén đường nén mới m vào đệ tử, c Đình s n h dư sải. Tại chu huyền làm lấy hình xăm thời điểm mạc đình sinh liền c h â m trọc khiêu khích nói chu huyền ta khuyên ngươi không nên u ổ n g phí công phu chúng ta phật quốc người tu chính là phật gia kim thân lấy kim thân làm cơ sở cường tráng thân hồn ngươi nghĩ đào ra ta ký ức ta khuyên ngươi chết cái ý niệm này ai ăn no không có chuyện làm đi đào trí nhớ của ngươi ta lấy người kể chuyện m ộ n cảnh nhường ngươi nhập mộng chính ngươi đem mình tội nghiệp đều giao phó được tin tưởng chu huyền dẫn theo nọa thần chi thủ hình xăm đi về phía mạc đình sinh ngươi không cách nào làm cho ta sống ngộng ngộng cảnh cần chân thật cảm giác nhưng ngươi chưa thấy qua chúng ta phật quốc người muốn để ta sống ngộng dùng các ngươi tỉnh quốc kiến trúc người ta xem ngươi là người xin、si、ó i ngộng ngươi đoán đoán ta thấy chưa thấy qua các ngươi phật quốc người tỷ như nói cái gì đại thiên vương hắn phát thân chính là bàn tay khổng lồ kia đúng rồi hắn còn có thể chống g ô n g chế tạo ra vô số huyền không phật tự chu huyền càng nói mặc định sinh càng cảm thấy mình tại lâm vào tuyệt vọng ngươi thật sự gặp qua đại thiên vương lập tức ngươi sẽ biết chu huyền đưa bàn tay cắt vỡ vẩy máu tại hình xăm đồ bên trên lên đồng bề sau hắn trèo lên đến rồi bốn nén hương lửa cùng lúc đó hắn từ bên hông lấy ra tất phương mặt nạ mang lên mặt ống tay áo trượt ra t h ư ớ c gõ cùng bắt xếp chu huyền trước đem lực cảm giác của mình xâm lấn đến mạc đỉnh sinh trong lòng người kể chuyện tám nén hương thủ đoạn lấy mộng nhập mộng chính là dùng sức mạnh tiếp cảm giác lực đem đối thủ ý thức chinh phục sau đó tại đối phương thể nội bày ra mộng cảnh chu huyền cảm giác lực đã nhập nhật du c h i cảnh cùng thần minh ngang nhau cường đại mạc đình sinh thậm chí cũng không có bất kỳ cảm giác gì ý thức liền bị chu huyền cảm giác lực chiếm lấy quạt thước lẫn nhau đập chu huyền lấy thanh gỗ gõ làm hiệu tại mạc đỉnh sinh trong ý thức sinh ra đại thiên vương tri mạc đình sinh cảnh tượng trước mắt thay đổi hắn nhìn thấy một mảnh xanh t h ẳ m trong vùng biển dâng lên một con cự phong giống như đại thủ đại thủ xung quanh vang động phát â m đại thiên vương bàn tay khổng lồ dội ra ngón giữa hướng phía mạc đình sinh chỉ đi mạc đình sinh cảm nhận được đại thiên vương uy thế ngập trời về sau lúc này liền quỳ xuống đất thiết kiến phật quốc thái bình tăng tham kiến đại thiên vương bàn tay khổng lồ ngón giữa đâm về mạc đình sinh nó một cái đầu ngón tay liền có mạc đình sinh thân thể như vậy khổng lồ dán tại hắn trước mặt một cô ý thức chuyển nhân mạc đình sinh trong lòng phật quốc tại sao lại phái ngươi tới tình quốc đại thiên vương t a tu vi thấp nhưng có phật tướng thái bình cái cân có thể lượng tỉnh quốc một phủ chi địa v ậ n thế v ậ n thế cũng có thể ước lượng chu huyền lấy mộng cảnh dẫn đạo mạc đình sinh thổ lộ tình hình thực tế mạc đình sinh đệ nhất cọp tình hình thực tế liền để chu huyền cảm thấy giật mình chương 246, d i ệ t thế kế hoạch 1. chương 246, d i ệ t thế kế hoạch 1. ngươi có thể ước lượng tỉnh quốc một phủ v ậ n thế thì có ích lợi gì chu huyền đóng vai lấy đại thiên vương hỏi đối mặt đại thiên vương hỏi thăm mạc đình sinh nóng lòng chứng minh bản thân nói đại thiên vương liền lấy minh giang phủ tới nói ta tại minh giang phủ bên trong bảy ra một ván nếu là thái bình cái cân bên trong trọng lượng của ta nếu là ép không qua minh giang phủ trọng lượng đã nói ta bố cục lực lượng không đủ cần đối với ta bố cục tiến hành ưu hóa nếu là ở cái cân bên trong trọng lượng của ta vượt trên minh giang phủ trọng lượng vậy liền nói rõ ta bố cục vô cùng có hiệu quả chỉ cần ta dựa theo kế h ó a đem bố cục dẫn bạo minh giang phủ phật quốc đạt được dễ như trở bàn tay đại thiên vương tiếp tục hỏi nói đến lợi hại như vậy ngươi ở đây minh giang phủ bố trí cục diện như thế nào đã thành khí hậu trọng lượng của ta tại thái bình trên cái cân đã vững vàng để lại minh giang phủ chỉ là thái bình cái cân hơi có chút lay động lại đợi thêm mấy ngày chờ thái bình cái cân ổn định ta đem bố cục dẫn bạo tất nhiên cầm xuống minh giang n g ư ơ i có cái gì bố cục đại thiên vương ý thức do hỏi đại thiên vương lần này bố cục ta cùng với phật quốc mây mù tôn giả sớm đã liên lạc tốt ta dùng minh giang một phủ dân chúng tính mạng mở ra minh giang phủ một cái thông đạo có cái thông đạo này mây mù tôn giả liền có thể tiến vào tình quốc tiến vào minh giang phủ mây mù tôn giả là muốn cựu c h u y ể n kim cương đại phật hắn nếu là tiến vào minh giang phủ cái gì họa sĩ cái gì nhạc sĩ không làm gì được hắn cựu chuyện tại tình quốc chính là chín nén nhang mây mù tôn giả ta lại tin hắn có thực lực chấn áp minh giang phủ nhưng ngươi nói muốn tại minh giang phủ mở ra một cái thông đạo dùng một phủ dân chúng tính mạng như thế nào mở ra đại thiên vương dò hỏi lúc này mạc đình sinh hoàn toàn nhập mộng không còn ý thức phản kháng hắn thậm chí cho là mình chính là tự cấp đại thiên vương báo cáo công tác mà hắn lại tự nhận là những năm này tại tỉnh quốc làm công tác cực kỳ xuất sắc trả lời lên đại thiên vương vấn đề đến lại có chút vẻ ngạo nhiên mở ra thông đạo chính là trước hết giết người giết chết một phủ dân chúng minh giang phủ tuy nói suy bại nhưng là có đông đảo du thần giám thị họa sĩ nhân mạch cũng rộng có thể hiệu triệu cái khác thể triệu hiệu phủ đại ư ngươi ờ n đến quyến, hành này dân chúng? g gì giết khẩu thấp Phật thể chết phủ tu quốc đệ đây đệ đ tử trợ một tử, một cái cái cái có vào dựa thiên vương hỏi bằng thiên thai nhân họa toàn thành dối loạn tỉ mỉ nói một chút mạc đình sinh vung lên tay chỉ vào bầu trời phương hướng nói đại thiên vương ta trưởng k h ô n g người quẹ đường khẩu ba mươi năm cái này ba mươi năm bên trong ta lựa gạt phong tiên sinh sông hồi lang nạn hẳn hắn là minh giang phủ thần minh làm ra hắn muốn đối thần minh báo thù nhưng hắn không có báo thù năng lực thế là ta dạy hắn kinh doanh tri pháp cái gì gọi là kinh doanh tri pháp chu huyền tại mạc đình sinh trong động đóng vai lấy đại thiên vương hắn càng thêm phát giác từ mạc đình sinh trên thân đào lên t i n t ứ c có chút kinh người người quẹ đường khẩu đệ tử trừ thu chút có tư chất có tu hành thiên phú người bên ngoài cái khác tuyệt đại bộ phận đệ tử đều là từ tỉnh quốc các thiên nhiên thai họa bên trong người sống sót những này thai họa bên trong người sống sót cha mẹ của bọn hắn tỉ m ộ i huynh đệ phần lớn chết ở thai họa bên trong bọn hắn có k i ự u hận ngập trời cần phát tiết người quẹ thu dưỡng bọn hắn cũng không khiến cái này những người sống sót tu hành không nhường tu hành để bọn hắn làm cái gì có tham chính thiên phú liền đi tham chính có buôn ban thiên ph liền đi buôn bán có liên hợp thiên phú liền đi bên tàu hãng xe đồng lĩa giúp kết phái mạc đình sinh nói buôn bán tham chính liên hợp độc quyền hãng xe mở tư nhân tiền trang bác sòng bạc mở ký viện những n à y nhân gian kinh tế mạch sống tỉnh quốc người tu hành không quá coi trọng dù là giống ti minh người như vậy đi quản lý vậy quản được là năm bẹ b ạ c mạng nhưng ta và phong tiên sinh thu nuôi những người sống sót lại đánh vào những n à y ngành nghề có thành rồi minh giang phủ phú quý ông trùng có thành rồi minh giang hắc bang đại lão có đã tại minh giang phủ phủ nha bên trong thân cư cao vị những n à y không có hương hỏa đệ tử mới là người quẻ trong cốt loi hành tâm bọn hắn thẩm thấu toàn bộ minh giang phủ chu huyền nghe đến đó nhớ tới phong tiên sinh nói qua lời nói ta và mạc tiên sinh đều cho rằng tỉnh quốc lực lượng chân chính đến từ dân gian mạc đình sinh cái này hạt giống xấu vậy mà phương pháp trái ngược đại thiên vương ba đầu phật đá giáng lâm về sau là muốn dựa vào bản thân cường đại lực lượng ưỡng ép chinh phục tỉnh quốc nhưng mạc đình sinh nghĩ ra kinh doanh kế sách dùng trong thai nạn người sống sót những cái kia đôi tỉnh quốc co cựu h ằ n người tới đối phó tỉnh quốc chu huyền đóng vai lấy đại thiên vương lại hỏi thế nhưng là những n à y thẩm thấu minh g i a phủ người bọn hắn không có hưng hỏa bọn hắn đơn giản là nhân gian bên trong so xanh có tiền lao bách tính thôi đại thiên vương những người này có thể tại tỉnh quốc chế tạo ra lớn nhất hai nạn tới mạc đình sinh d ơ lên ví dụ nói có chút đệ tử đã thành rồi xe lửa tài xế bọn hắn nếu là khống chế xe lửa vượt quá giới hạn một hỏa xe người khó mà may mắn còn sống sót có chút đệ tử nắm giữ lấy b ê n tàu minh giang phụ tự khai phụ về sau chính là tỉnh quốc phồn hoa nhất đường thủy mỗi ngày tại minh giang bên trong ghé qua đội thuyền rất nhiều nếu là những đệ tử kia không muốn tính mệnh phân tán đến các thuyền lớn chỉ bên trong lợi dụng thuốc nổ khảm đao súng săn ba năm cái đệ tử liền có thể giết chết một t u y người n có chút đệ tử quản lý minh giang mười một tòa đập chứa nước nếu là những đệ tử này tại kho áp phía dưới trước thời hạn trên trôn thuốc nổ đem những này đập chứa nước đồng thời nổ tung minh giang phủ sẽ nước lũ ngập trời đường sắt vượt quá giới hạn đường thủy chém giết nước lũ c h ì m thành tại gây nên lớn tử vong bạo động hôn loạn về sau trưởng quản h á p bang sòng bạc kỹ viện các đệ tử liền sẽ tổ chức thủ hạng thừa dịp loạn đi loạn giết chém lung tung minh giang phủ dân chúng có thể sống được mấy cái khắp nơi đều là dối loạn du thần ti quản được tới một thành dân chúng sợ là sống không được mấy người rồi mạc đình sinh rộng lớn kế hoạch nghe được chu huyền tê cả ra đầu chớ chó là đạp mẹ nó tinh khiết phần tử khủng bố khi biết kế hoạch về sau chu huyền liền có chút d â y r u ộ n thẩm vấn vẫn là muốn tiếp tục một khi gián đoạn mộng cảnh tăng an giã nghĩ một lần nữa tụ mộng liền chẳng phải dễ dàng nhưng như là đã thẩm vấn ra mạc đình sinh diệt thế kế hoạch không đem kế hoạch này cho mang đi ra ngoài sợ là minh giang phủ thật muốn ra đại sự mạc đình sinh có thể nói hắn trong vòng mấy tiếng không có cùng chăm mắt đại tế ti liên hệ đại tế ti liền sẽ phát động hắn kế hoạch những này trong kế hoạch không nói khác chỉ là nổ rất minh giang phủ một mươi một t thế nhưng là làm sao tại không gián đoạn mộng cảnh tình hồ dưới đem tin tức mang đi ra ngoài tường tiểu thư ta biết rõ ngươi ý nghĩ ta hiện tại liền đem tin tức mang đi ra ngoài nhưng là ta cảm nhận được dưới lầu có cốt lão người bọn hắn vắng nhất yên tâm dưới lầu là h ò a sĩ hắn sẽ không đem ngươi mang về viện y học t u ệ phong vậy ta đi xuống một chuyến tường tiểu thư ý thức từ chu huyền thần khải bí cảnh bên trong chuỗi da đi xuống lầu chu huyền lại hồi phục đến mộng cảnh thẩm vấn trong trạng thái hắn hỏi thăm mạc đình sinh ngươi dùng cái này diện thế kế hoạch giết chết minh giang phủ một thành dân chúng là vì cái gì đơn thuần giết người tụ hợp, ý thức tụ hợp. Mạc nói, Phật quốc tại 600 năm trước, tiêu diệt huyết thần hợp, hợp. Đinh sinh ý Mạc quốc nục năm nói, chiều sau, về lúc i chiều tinh luyện kỹ thuật, không có cái gì tiến triển. ề về n nục thần nhưng hơn năm luyện không lấy là l mấy huyết được hợp có thuật, thuật, sau tụ trăm kỹ kỹ gì đó phật quốc nghiên tập t ă n g nhóm liền cho rằng huyết nhục thần triều sở dĩ có thể ý thức tụ hợp là bởi vì bọn hắn có chủ não tồn tại chủ não đủ cường đại cho nên mới có thể tiếp nhận toàn tộc ý thức tụ hợp chu huyền nghe thế nhi đã có chút đau lòng tưởng tiểu thư nàng hai ngàn năm đến ngày nhớ đêm mong chính là về nhà bây giờ được tin tức chính xác huyết nhục thần triều đã bị phật quốc trôn vùi chương hai trăm bốn mươi sáu d i ệ t thế kế hoạch hai chương hai trăm bốn mươi sáu d i ệ t thế kế hoạch hai chu huyền vậy không tự kìm hãm được thương cảm nhưng thẩm vẫn còn muốn tiếp tục h ã n cố giả bộ ra mừng rỡ cảm xúc đóng vai lấy đại thiên vương hỏi mạc đình sinh ngươi ý tứ ý thức tụ hợp kỹ thuật đã có đột phá đương nhiên tại năm mươi năm trước nghiên tập tăng có phát hiện mới chúng ta phật quốc vô pháp hình thành ý thức tụ hợp là bởi vì ý thức không đủ cường đại phật quốc tu chính là kim thân lấy kim thân đến cường tráng thần hồn nhưng là loại này cường tráng sau thần hồn y nguyên vô pháp cùng huyết n ụ c thần triệu những cái kia ý thức thể đánh đồng với nhau mạc đình sinh nói một cái ý thức không đủ cường đại không có quan hệ chỉ cần cá thể đủ nhiều chúng ta liền có thể có được ý thức cường đại hoàn thành ý thức tụ hợp dù n g d i ệ n thế thủ đoạn giết chết minh giang phủ một p h ụ dân chúng sau đó dùng cái này hơn một ư ơ i triệu nhân khẩu linh hồn ý thức thể hoàn thành tụ hợp chí ít có thể ngưng tụ ra so tỉnh quốc thần minh còn cường đại hơn siêu cấp ý thức đã siêu cấp ý thức mạnh mẽ như vậy vì sao không lợi dụng nó trực tiếp chinh phục minh giang phủ không có chủ não siêu cấp ý thức là có thiếu hụt bọn hắn lực lượng chỉ có thể sử dụng một lần đến hai lần liền sẽ tán loạn nhưng liền lần này hai lần xuất thủ cũng đã vậy là đủ rồi hắn chỉ cần mở ra minh giang phủ thông đạo để mây mù tôn giả tiến b à o cũng làm cho phật quốc còn lại tôn giả tiến b à o minh thạch trời vương tam trăm năm trước mở thông đạo quá trận chỉ có thể để cho ta loại này tu hành thấp phật quốc người tiến vào tình quốc minh thạch thiên vương chính là hình xăm trong cấm địa ba đ ầ u phật đá ba đ ầ u phật đá nguyên lai tại trong cấm địa đã mở ra một cái thông đạo chu huyền lại hỏi nói như thế nhiều làm như thế nhiều vậy ngươi bảo toàn áp tại những đệ tử kia trên thân ngươi có hay không nghĩ tới những cái kia tỉnh quốc người vạn nhất không nghe ngươi làm sao bây giờ không có khả năng không nghe Ta và phong tiên、sinh、tại thu thời tại trong trôn một và phong sinh họ hắn dưỡng bọn họ thời điểm, liền ở tại bọn hắn trong đầu, trôn xuống điểm, đầu, ở chu á i c ỉ thị. thủ. h Báo c huyền nghe thế nhi thương cảm hơn tại nhân loại trong đầu trôn xuống chỉ lệnh tường tiểu thư liền l à g qua nàng tại chỗ có cốt lao trong đầu trôn xuống cố gắng học tập chỉ lệnh nghĩ đến loại này chỉ lệnh cũng là huyết nục thần triệu một loại nào đó kỹ thuật bây giờ mạc đình sinh có thể dùng ra đến đã nói huyết nục thần triệu thật sự hủy diệt rồi ai tường tiểu thư sau khi trở về ta làm như thế nào cùng với nàng giảm đâu chu huyền tạm thời cũng không có thời gian đi suy nghĩ mạc đình sinh thẩm vấn xác thực không thể chỉ hoãn lớn bình tăng ngươi ở đây minh giang phủ bố cục vô cùng tốt nếu là phật quốc chinh phục t ỉ n h quốc ngươi phải nhớ cái đầu công nhưng ta coi ngươi bố cục tựa hồ có chút lỗ thủng mời đại thiên vương ngồn nắn minh giang phủ d i ệ t thế hành động ngươi bố cục vải được k í n kẽ nhưng là nếu ngươi thất thủ bị t ỉ n h quốc người cầm đi bọn hắn từ trong đầu của ngươi đào ra d i ệ t thế hành động kế hoạch chẳng phải là ngươi thất bại trong gang tớt chu huyền là muốn moi ra giải cục biện pháp nhưng lại không thể hỏi quá cứng nhắc để tránh để mạc đình sinh ý thức được không đúng tránh thoát một cảnh bắt được ta cũng không có bất cứ tác dụng gì mạc đình sinh nói huyết nhục thần triều hủy diện Cho、chúng o c h ta từ phật quốc đến tỉnh quốc thời điểm mây mù tôn giả liền để cho ta mang đến chủ não cái này chủ não dựa theo ngẫu nhiên quy tích tại minh giang phủ bên trong ghé qua nó bất quá một cái to bằng hạch đào nhỏ phủ địa chi bao la bảo đảm nó sẽ không bị tìm kiếm đến nó Mới là chu í huyền thức nghe ế hoạch được thật nghĩ tại chỗ cho mạc đình sinh hai bậc hai nha là có chút giào hạn như thế một bố trí dù là đào ra mạc đình sinh ký ức cũng vô dụng hắn phật quốc chủ não tương đương với một viên bom hẹn giờ giết mạc đình sinh cái này bom cũng sẽ nổ tung đến như muốn tìm tới cái này phật quốc chủ não minh giang phủ lớn như thế đi đâu tìm kiếm một viên lớn chừng hột đ ả o sự vật chu huyền thần hồn nhật du mặc dù là thiên địa c ự c tốc nhưng này chỉ là tốc độ nhanh không có nghĩa là chu huyền thị lực có thể bao trùm đến minh giang phủ mỗi một tấc đất coi như thị lực cực mạnh kia chủ não nếu là g i ấ u ở minh giang bên trong g i ấ u ở cái nào phiến trong vùng đầm lầy làm sao tìm kiếm chỉ ít mạc đình sinh diện thế kế hoạch đã hỏi ra rồi cũng biết hắn có một k h o a phật quốc chủ não như thế nào phá cục còn trên minh thạch đã mạc đình sinh liên lạc chủ não dựa vào là minh thạch nếu là t ư ờ n g tiểu thư khiến cho dùng minh thạch phương thức c â u thông cho phá giải ra tới sau đó chu huyền lại dùng minh thạch đi liên lạc chủ não nay cục liền có thể phá đến tận đây liên quan tới mạc đình sinh giai đoạn thứ nhất thẩm vấn có thể bỏ qua rồi giai đoạn thứ nhất chính là hỏi ra người quẻ ba mươi năm bố cục giai đoạn thứ hai chu huyền còn muốn hỏi mạc đình sinh là đã từng bình thủy p h ụ sông hồi lang nạn hạn hán c h â n tướng hơn ba mươi năm trước sông hồi lang nạn hạn hán cũng là bút tích của người a đó cũng không phải mạc đình sinh nói là mây mụ tôn giả thú bút h ắ người là Phật t quốc bên n r o nghiệp mạnh n lực cực kỳ mạnh mẽ người, lại n ắ mỗi lần đề cập mây mù tôn giả vì sao không đề cập thực vi thiên hắn cũng là tại sông hồi lang bên trong giáng sinh đại thiên vương thực vi thiên tuy là tại phật quốc diễn sinh ra ý thức nhưng hắn chính mình cũng không biết mình là phật quốc người hắn trên bản chất là tỉnh quốc dị quỷ tỉnh quốc dị quỷ nhưng có đến nơi một vệ ý thức bị xa xôi tỉnh quốc thu nạp tại tỉnh quốc trong thiên địa sinh ra về sau chính là dị quỷ chu huyền nghe tới nơi đây cũng muốn nổi lên bản thân mình cũng tính một vệ ý thức bị tỉnh quốc thu nạp chỉ là hắn cũng không phải là tại tỉnh quốc sinh ra mà là đoạt xá trước kia chu ra ban thiếu ban chủ chẳng lẽ ta cũng là dị quỷ chu huyền nghĩ, nghĩ cho là mình chỉ là đoạt xá cũng không phải là sinh ra hẳn không phải là dị quỷ đại thiên vương thiên n g o ạ i ý thức sinh ra mặc dù là dị quỷ nhưng cũng không phải là vô cùng lợi hại dị quỷ chân chính lợi hại dị quỷ là ở tỉnh quốc đoạt xá loại này dị quỷ có thể không nhìn du thần ti truy tra an nhiên lớn lên chu huyền n g ư ơ i đạp mẹ nó là hết chuyện để nói giống tiêu bình thủy phụ chu huyền ta suy đoán hắn là đến từ bầu trời bên ngoài khách tới trong thân thể của hắn có g i ê n g máu nọ thần hai trọng bí cảnh nếu là hắn lớn lên hắn chính là t ỉ n h quốc bên trong mạnh nhất dị quỷ nói vậy nọ thần là tình quốc thiên thần làm sao lại để một đầu dị quỷ trong thân thể bày ra hắn bí cảnh đại thiên vương tình quốc bên trong tuy nói có dị quỷ cùng thần minh thuyết pháp du thần ti còn tại ngày đêm bắt giữ dị quỷ nhưng vì cái gì tỉnh quốc bầu trời phía trên hai mươi bốn tôn thần minh cấp bên trong dị quỷ chiếm nhiều như vậy vị trí người nói xem bởi vì chỉ có những cái tia ý thức đoạt xá sống lại người mới thật sự là dị quỷ loại này dị quỷ có chút là bị thần minh triệu hoán tới được có chút là bị thiên thần triệu hoán tới được chu huyền chính là loại thần triệu hoán tới được u y ề n chính là loại thần triệu hoán tới được mạc đình sinh nói giống thực vi thiên dạng này dị quỷ thuộc về ý thức bỏ chạy đến rồi tỉnh quốc từ một loại nào đó góc độ đi lên nói hắn chính là cái tặc đừng nói hiện tại mới tu bảy nén hưng hỏa hắn co hắn cũng là tặc biến không được chu huyền cũng không một dạng hắn đến tình quốc chịu đến loạ i thần m ờ i nếu là bỏ mặc hắn trưởng thành hắn có tư cách bước vào bầu trời có tư cách hơn trở thành tỉnh quốc thiên thần cho nên tiểu tăng năn nỉ đại thiên vương xuất thủ giết chết chu huyền chu huyền kém chút cười ra tiếng ngươi ở đây trong ngộng của ta tìm ta giết chính ta hắn cố nín cười đóng vai lấy đại thiên vương rất là bình tĩnh nói chu huyền như vậy tiểu nhân vật ta xuất thủ liền có thể giết chứ không trò chuyện hắn bách quỷ tri mẫu nàng lão nhân ra cần thức tỉnh ngươi tìm tới nhường nàng thức tỉnh biện pháp sao hồi bẩm đại thiên vương ta đang muốn giúp vạn sắc giới cùng chăm mắt đại tế ti tìm bách q u ỷ dao trước mắt có chút chút mặt mày vạn sắc giới hắn là người phương nào chu huyền hỏi hả hắn là minh thạch thiên vương một cỗ pháp thân minh thạch thiên vương tại ba trăm n ă m trước bị nọa thần một bộ người kể chuyện mặt nạ đánh nát về sau thực lực giảm lớn đến bây giờ ba tôn pháp thân cũng vô pháp ngưng tụ thành bản thể chu huyền nghe đến đó vui mừng quá đỗi hắn còn lo lắng hình xăm cấm địa thực lực quá mạnh không tốt đánh vào đi đâu kết quả ba đ ầ phật đá một cỗ pháp thân chăm mắt đại tế ti đều ra cấm đ i ệ cái này không phải liền là từng cái đánh tan t h ờ cơ tốt ngươi nói tìm kiếm bách quỷ dao có mặt mày có những cái kia mặt mày chu huyền tiếp tục hỏi thăm ta tại tỉnh quốc thời không thế giới trông được đến ngọc môn đại tế ti nuôi trăm anh chỉ còn lại bảy cái rồi mạc đình sinh nói kia một trăm h ả i nhi không có đồ ăn bị ngọc môn đại tế ti riêng phần mình lắp đặt r i a m nanh lẫn nhau t h ô n p h ệ dưỡng đến cuối cùng còn sống cái kia h ả i nhi chính là bách quỷ dao chỉ cần ta lại lúc trước không thế giới bên trong hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu một năm nhất định có thể nhìn thấy ai mới là kia bảy cái hài nhi bên trong sau cùng bên thắng vị kia bên thắng chính là bách quỷ dao chương hai trăm bốn mươi bảy hủy diệt minh giang một chương hai trăm bốn mươi bảy hủy diệt minh giang một chu huyền nghe xong mạc đình sinh nói bách quỷ dao là như thế nào hình thành về sau liền cảm giác có chút buồn nôn trăm vị hải nhi lẫn nhau tàn ăn về sau còn dư lại cái kia hải nhi chính là bách quỷ dao loại này nuôi cổ tựa như cách làm sao mà tàn nhẫn húng chi nuôi cổ là cầm côn t r ù n g n u ô i để côn trùng lẫn nhau c h é m giết đây chính là hải nhi à. vừa nôn qua đi chu huyền liền bắt đầu cảm thấy một hoa đáng thương hiển nhiên một hoa chính là trăm anh bên trong cuối cùng người còn sống sót hắn từ xuất sinh bắt đầu liền trải nghiệm tàn sát thi đấu thật vất vả còn sống lại thành rồi một cái kẻ ngu nhận hết tức hiếp đều là ba đầu phật đ ã làm gia nghiệt chờ ta đem ngươi bắt đến ba cái đầu thu hạ tới làm bóng đá chu huyền trong lòng âm thầm hạ quyết tâm mạc đình sinh tiếp tục nói đại thiên vương chỉ cần ngươi lại cho ta chút thời gian ta nhất định t r a rõ ràng ngọc môn đại tế ti bồi dưỡng bách quỷ d a o rốt cuộc là ai đến rồi ngày đó tiếp dẫn bách quỷ chi mẫu giáng lâm minh giang phủ bách quỷ chi mẫu nhất định sẽ giáng lâm minh giang phủ chu huyền đóng vai lấy đại thiên vương lại hỏi đúng rồi bằng vào ta tin tức g i n g ngươi hai ngày này tại minh giang phủ bôi đen chu huyền ngươi là có hậu thủ có đại thiên vương mạc đình sinh nói nếu là đại thiên vương mấy ngày trước đây giáng lâm ta liền không cần dùng loại độc này kế ngươi một ngón tay liền có thể đâm chết chu huyền ngươi chuẩn bị ở sau là cái gì nói đi n g h e một chút có lẽ giết chu huyền chưa hẳn cần ta đạo thủ ngược lại là b ớ t đi chút khí lực chu huyền hỏi há ta để chăm mắt đại tế ti vạn sắp giới đi kinh thành phủ đem chu huyền tình huống nói cho một ít đại thần nhân đại âm nhân nghe bọn hắn nếu là biết rõ chu huyền người mang song bí cảnh mà lại cảm giác lực kinh người đã vào đêm du tri cảnh tất nhiên sẽ hết sức cảm thấy hứng thú muốn đem chu huyền xem như đồ ăn mạc đình sinh nghĩ đến đây đã có chút hưng phấn nói ta cho những cái kia đại thần nhân đại âm nhân xuất thủ lý do bởi vì ta biết chu huyền là một khách đến từ thiên ngoại tòa báo bôi đen chu huyền chỉ là bước đầu tiên để minh giang phủ lão b á c h tính đều biết chu huyền là một đến từ thiên ngoại ác quỷ những cái kia đại thần nhân đại âm nhân tự nhiên biết rõ làm như thế nào lợi dụng ta bày ra lời đồn đối phó chu huyền chu huyền nghe được răng nanh ngưng ấy cái này mạc đình sinh đến cùng tại phật quốc bị cái dị dạng giáo dục tu vi mặc dù thấp nhưng hắn mẹ nó một bụng hỏng thủy ấm chiêu bất quá hắn nhớ lại ba đầu phật đá tác phong độc kế lửa toàn bộ thủ tộc phật quốc âm hiểm xảo trá thuộc về một mạch tương thừa ngươi đây là muốn mượn đao giết người chu huyền đưa ra hoài nghi nói nhưng chu huyền có minh giang phủ che chở lại có bình thủy phủ tiễn đại nhân t i ự u đại nhân giúp đỡ ngươi mượn xuống đến ao đủ giết hắn sao mạc đình sinh rực rỡ n ở nụ cười nói đại thiên vương ngươi không hiểu rõ tỉnh quốc tỉnh quốc đều biết tầng không gian nhân gian giới là lớn nhất không gian cái khác không gian đều bị gấp xếp lên nhân gian hưng hỏa một khi đến bán thần tri cảnh liền sẽ chịu đến cái khác không gian ý chí triệu á n tiến vào cái khác không gian tỉnh quốc bát phủ đều là như thế nhưng là kinh thành trong phủ đại thần nhân đại â m nhân lại sẽ không chịu đến ý chí triệu hoán bởi vậy kinh thành trong phủ đã có ngồi tám chín thần nhân â m nhân càng có nhân gian chín nén nhang mạnh đến có trạm thần tư cách đại nhân vật rằng ở đây mặc đình sinh lại bổ sung tỉnh quốc cựu phủ ở giữa quan hệ cũng không chặt chẽ nhưng kinh thành phủ mặc dù có thể hiệu lệnh cái khác bắt phủ chính là bởi vì bọn hắn thực lực mạnh nhất tỉnh quốc bên trong thần minh k h ó hàng bầu trời thần minh cấp cưỡng ép giáng lâm thực lực sẽ giảm bất trụt r ừ phi có thể giống ba trăm năm chiếc bảnh gia chấn bình thường thủ tộc dùng m ư ơ i hai cái bảy tám nén hương tộc nhân để hoa đảo tổ thụ tự mình chế tắc thần minh cấp vật chứa thần minh tài năng lấy đỉnh phong thực lực giáng lâm đến tỉnh quốc nhân g i a n nói tiếp chu huyền nhữ lông mày mạc đình sinh liền tiếp theo giảng đạo tỉnh quốc thần minh có hàng nhân gian giới bên trong mạnh nhất người chính là nhân gian chín nén nhang kinh thành có ác như vậy người bọn hắn muốn ra tay với chu huyền minh gia phụ bình thủy p h ụ nghĩ bảo đảm chu huyền không có thực lực kia chứ phi đ o ạ thần thất t ỉ n h nhưng là đ o ạ thần đã lâm vào cấp độ sâu ngủ say hắn sẽ không tùy tiện tỉnh lại quả nhiên là ok chính ngươi ai cũng đấu không lại liền nghĩ lấy mượn đao dết ta chu huyền trực tiếp ngã bày rồi đại thiên vương ta muốn giết người là chu huyền không phải ngài mở ra mắt chó của ngươi thấy rõ ràng ta rốt cuộc là ai chu huyền thẩm vấn triệt để kết thúc gậy động thức gõ về sau đem tất phương mặt nạ gỡ xuống miệt thị lấy mạc đình sinh ngươi không phải đại thiên vương ngươi là chu huyền ngươi vừa rồi vừa rồi cho ta sinh mộc rồi mạc đình sinh thái bình tăng đúng không phật tướng là thái bình cái cân đúng không ngươi thái bình cái cân ta sẽ cho ngươi hoàn mỹ lột ra đến đến phế vật lợi dụng chu huyền từ mạc đình sinh trong giọng nói đã suy đoán ra phật quốc phật tướng đối ứng tình quốc thông linh cả tính, thông linh đặc tính là có thể lột bỏ đến hơn nữa còn có thể tiến hành t ấ i ghép ta ta nói cái gì mạc đình sinh vậy nhớ không rõ bản thân vừa rồi đến cùng nói thứ gì ta nhắc nhở một chút ngươi ngươi giảng được không nhiều d i ệ t thế kế hoạch ta đương thời sông hồi l à n g trần tướng đúng rồi còn có ngươi muốn lợi dụng kinh thành phụ đại thần nhân đại âm nhân giết ta loại hình mạc đình sinh càng nghe càng là ảo não v ệ b h ả i hắn cho là mình thần hồn đủ cường đại cũng sẽ không bị chu huyền đạo ra bí ẩn kết quả hắn đã tại trong lúc bất chi bất giác đem chính mình sở hữu bí mật toàn bộ đỡ ra mạc đình sinh a mạc đình sinh nếu như ta đem ngươi đưa đến phong tiên sinh trước mặt cho hắn biết đương thời sông hồi lang lợi dụng nạn hạn hắn hại chết mấy vạn người kẻ cầm đầu chính là ngươi ngươi đoán đoán phong tiên sinh sẽ như thế nào đối với ngươi chu huyền vừa mới nói xong mạc đình sinh lập tức mặt như bụi đất hỏi ngươi còn không có giết chết phong tiên sinh phong tiên sinh nếu là chết rồi ta làm sao cầm nhân quả hình xăm đổ tìm tới ngươi ta ta không muốn gặp phong tiên sinh mạc đình sinh c ú i đầu ngươi không muốn gặp liền có thể không gặp sao hiện tại ngươi là thị cá ta là giao thớt chu huyền một tay đem mạc đình sinh nhấc lên đi xuống lầu dưới mới đi một hai bước tương tiểu thư ý thức liền một lần nữa chui vào hắn trong b í cảnh a huyền ta đã trở về họa sĩ đã biết mạc đ ỉ n h sinh kế hoạch hắn muốn dùng không gian phát tác tuần tra minh giám p h ủ tương tiểu thư ta có một tin tức không biết có nên nói hay không tin tức gì Ngậy. chu huyền trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm sao mở miệng a huyền muốn nói cái gì liền trực tiếp rằng sao lần trước ta phỏng đoán huyết nục thần triều bị phật quốc xâm lấn hôm nay từ mạc đ ỉ n h sinh đầu này lao cậu trong miệng đã hỏi tới tình huống cụ thể chu huyền thất giọng vẫn chim nói huyết nục thần triều bị phật quốc hủy diệt rồi tương tiểu thư nguyên bản đứng nghe xong chu huyền một lời nói liền đặt mông ngồi ở hát thủy bên trong túi đầu chầm mặc không nói chỉ là hát thủy bên trong tạo nên một vòng lại một vòng nhỏ gợn sóng tám người não vậy không còn r u động lấy tường tiểu thư làm tâm điểm xếp thành hơi quét một vòng phủ trên hát thủy không n ú p ních như đang b ồ i lấy nàng tường tiểu thư vươn tay vớt ve một người não thật dài than thở a huyền ta vẫn còn muốn tìm về nhà biện pháp huyết n ụ c thần chiều coi như hủy diện ta cũng muốn trở về nhìn xem ừng chu huyền trả lời lấy nhưng là chưa có về nhà trước đó ta muốn chém chết phật quốc đám tia chó đẻ tưởng tiểu thư xưa nay không dàng thô tục nhưng lần này nàng căn bản nhịn không được trước t i a nàng tốt xấu còn có cái gia viên tưởng niệm nhưng bây giờ gia viên không ở sau cùng tưởng niệm vậy như cho bụi bình thường bị phật quốc gió cào đến đi xa phật quốc đám này chó đẻ nhất định phải chém chết bọn hắn chu huyền lần nữa đáp lại nói lần này tưởng tiểu thư cũng không lại nói nàng hóa đau thương thành lực lượng đem tâm thần đều vùi đầu vào phân tích phật kệ minh thạch lao động bên trong nàng biết rõ chỉ có chính mình phân tích được càng nhanh mới càng có thể đến giúp chu huyền đi đối phó những cái kia phật quốc người cựu hận trực tiếp kéo lên thân khải bí cảnh bên trong hát thủy tràn tính toán đầy l ú chu văn huyền, chăm chăm huyền gật gật đầu lại hướng phía ngồi ở trong tiệm hồng quan nương tử nói lao họa đi tuần tra ừng người làm sao không đi chu huyền hỏi lao họa để cho ta ở đây giữ vững mạc đình sinh cùng thời gian tạ thần hắn hẳn là đem ngươi mang lên chu huyền nói Quan quan quan hung, hung. kêu muốn muốn của giang tòa chứa nương bản lãnh của ngươi tại trên nước, thủy thế càng、hung. ngươi càng hung. Mạc Đình sinh hủy diệt mình giang phủ kế hoạch bên trong, kêu 11 tòa đập chứa nước, là quan trọng nhất, cản nước nương là lũ, là thủy thế hủy phủ hoạch hỗ Mạc tại diệt đi trợ. kế đập sợ vậy ta hiện tại liền đi có thể mạc đình sinh cùng tà thần làm sao bây giờ mạc đình sinh cùng thời gian tà thần giúp đỡ không nhiều chỉ có t r ă m mắt đại tế ti cùng ba đầu phật đá một tôn pháp thần đừng nói hai người này hiện tại hẳn là ở kinh thành phủ coi như bọn hắn thật đến rồi ta trong tiệm cũng không sợ bọn hắn chu huyền có chu gia tổ thụ liên tiếp chu gia tổ thụ bản sự chính là cổng gỗ có thể đem dư hương lửa cao thủ truyền tống đến chu huyền trước mặt c h đi đệ đệ yên tâm hôm nay tiểu đại nhân vừa vận đến chu gia ban bên trong làm khách có chúng ta ba người tại còn có tùy thời có thể chi viện vẽ đại nhân thì sợ gì kia chắc mắt vạn sắp giới có tỷ tỷ an bài chu huyền liền thúc giục hồng quan nương nương xuất phát quan nương người bên trên minh giang đường thủy ta thần hồn nhận dù vì ngươi chỉ đường trong vòng mấy tiếng một khi mạc đình sinh không có thông qua minh thạch cùng c h ă m mắt đại tế t i liên hệ thủy d i ệ t minh giang phủ kế hoạch liền sẽ lập tức áp dụng trước mắt tường tiểu thư còn không có phá giải ra minh thạch vận hành và thao tác nguyên lý vì tận khả năng ngăn chặn lúc nào cũng có thể sẽ đến hủy diệt kế hoạch chu huyền liền muốn phòng ngựa chú đáo để quan nương lên trước đường thủy tòa trấn t i ể u tiên sinh ngươi thật sự là vì minh giang phủ nhọc lòng rồi quan nương hành t ẩ u trên đường lúc n g a đầu đối chu huyền thần hồn nói chuyện minh giang phủ cùng ta quan hệ không lớn nhưng minh giang phủ những dân chúng tia tính mạng cùng ta quan hệ rất lớn hủy diệt minh giang hai chu huyền t h ầ n hồn nhật du không lâu sau thúy tỷ một mặt vội vã và chạy vào chu ra tiệm tình nghi hỏi nhai tử lao vân tiểu phúc tử ở nhà không không ở a vân tử lương nói hắn không phải cùng hoa tử đi chơi sao không gặp người à hoa tử không thấy tiểu phúc tử cũng không thấy ta trên đường tìm rồi nhiều lần sửng sốt tìm không gặp hai người bọn hắn bên t i u tu công viên địa phương phúc tử cùng hoa tử thích nhất ở nơi đó chơi không có nhìn thấy bọn hắn vân tử lương lại hỏi không có tiệ kỳ quái vân tử lương vén tay áo lên chỉ vào trên tường vẽ nói thúy tỉ đem vẽ mang lên ta đi theo vẽ tài nam đi nhai tử ngươi ngay tại trong tiệm coi trừng mạc đình sinh thời gian kia hai tạp thoái ta đi một chút liền đến triệu vô nhai hồng quang đầy mặt hắn một cái tầm long thiên sư đồng thời coi trừng phật quốc mạc đình sinh tà thần thời gian cái này về sau trở về đường khẩu không được thổi mấy t h á n g yêu thúy tỷ c ầ m vẽ vân tử lương theo sát phía sau hai người liền đi tìm tìm tiểu phúc tử một hoa trong lúc nhất thời trong tiệm đám người ai cũng bận rộn sự tình khải hoa đường mặt rỗ đường cái số mười chín là một tòa tiểu v i t ử ti minh đoạt tình lam vợ chồng đội vã tiến vào v i tử sau đó đi vào phòng tại h ậ n trọng tìm m tì tì tì báo, báo chí â n n g ư in ấn thời điểm then chốt hắn mang theo mấy cái thợ sửa chữa lấy sửa chữa máy móc ngựa cớ đem in ấn công nhân đều đổi đi sau đó dùng sớm chuẩn bị tốt một tấm đã đổi in ấn báo chí một tấm báo chí in ra nội dung dĩ nhiên chính là bôi đen chu huyền nội dung đến như in ấn công nhân vì cái gì không có phát hiện kỳ thật đơn giản dù là tại minh giang phủ cái này kinh tế cao độ phát đạt châu phủ biết chữ xuất ý nguyên rất thấp in ấn công nhân một mực in ấn lại cơ bản không biết chữ in ấn xong báo chí bản thân cũng là cửa ải cuối cùng một khi in ấn hoàn thành liền phái phát đến các đại báo đỉnh trẻ bán báo trong tay tiệm bán báo cùng trẻ bán báo bọn hắn trong đó có một ít người mặc dù biết chữ nhưng bọn hắn cũng không nhận ra chu huyền coi là bôi đen chu huyền chính là tòa báo làm ra tin tức đoạn tính lam cha ra bôi đen chu huyền hẳn là xuất hiện ở y n ấn lúc tiêm một trận sửa chữa bên trên liền đi sửa chữa bộ tìm lưu hào lại phát hiện lưu hào đã r ứ t bể một cái bắt trà dùng mảnh xứ vỡ t ắ t cổ nàng đi thăm dò nhìn thi thể thời điểm phát hiện thi thể đã có chút lạnh hẳn là nàng mới đến xưởng in ấn lưu hào biết rõ sự tình nhất định sẽ bại lộ sở dĩ chủ động chấm dứt chính mình lưu hào chết cũng đã chết rồi đến trong nhà hắn tìm cái gì thi minh không rõ đoạn tình lam dụ ý đoạn tình lam lại nói lao ti a ngươi suy nghĩ một chút ta tiểu tiên sinh ghét á c như kẻ thù là không giả nhưng hắn chưa từng khi dễ qua tầng dưới chót lão mách tính hắn đến ti phủ lúc nhìn thấy những cái kia sa phu mã phu đều chào hỏi hắn làm sao có thể đắc tội lưu h ả o nhân vật như vậy t cũng đúng a lưu s ư n g là cái gì bôi đen tiểu tiên sinh đâu thi minh phân biệt rõ ra điểm hương vị đến rồi tiểu tiên sinh tại minh giang phủ đắc tội ai đắc tội được hung á c người q u ầ a ta đ o á nghĩ n kia lưu h ả o không chừng là người q u ầ người không đúng lưu h ả o không có hương hỏa có hương hỏa cũng không thể sợ không có hương hỏa lại dám lấy mạng đi bôi đen tiểu tiên sinh đây mới là khó lòng phòng bị đâu đoạt tính lam dụng tâm tìm kiếm lấy lưu hào nhà hết thảy cuối cùng nàng tại trên giá sách một cái laptop bên trên tìm ra không ít hội họa hội họa có mười mấy b ư ớ c mỗi một b ư ớ c đều vẽ lấy minh giang phụ gặp không may đại hồng thủy nước lũ bên trong xuất hiện một đầu ác quỷ cự nhân nằm chạy nạn lao bách tính hướng trong n g i ệ m đưa cái này lưu hảo quả nhiên không đơn giản đoạn tình lam đem v ẽ đưa cho ti minh nhìn ti minh liếc mắt nhìn lập tức liền giật mình trong bức họa kia nội dung chính là minh giang phụ thôi diễn ra tận thế cảnh tượng một cái không có hương hỏa lưu hảo làm sao vẽ đạt được dạng này vẽ ti minh lại thế nào không mất cảm nhìn thấy vẽ vậy xác định phu nhân lo lắng không phải không có lý nhưng vào lúc này một chén đèn lồng bay đến đoạn tình lam trước mặt là lao sư đèn lồng đoạn tình lam bóp nát đèn lồng liền nghe lý thừa phong thanh âm người quẹ nhân vật số hai mạc đình sinh là phật quốc người hắn bày ra hủy diệt minh giang phủ lại cụ một trận thanh âm đem mạc đình sinh hủy diệt minh giang phủ kế hoạch không rõ chi tiết giảng cho đoạn tình lam nghe đoạn này thanh âm lý thừa phong thông qua mật tín phát cho sở hữu cốt lao hội người hắn muốn phát động sở hữu cốt lão thành hoàng bằng nhanh nhất thời gian đem sở hữu người quẹ mai phục tại minh giang phủ đệ tử cho hết bắt tới nhưng ý nghĩ này quá lý tưởng nắm chặt không ra trừ phi cầm tới danh sách đoạn tình lam than thở nói nếu như là bái qua hương hoàng ư ờ i người quẹ một nén hương, cổ chân độ cứng c ự cao c đến rồi hai nén hương lúc bàn chân lại bởi vì đạp có không dấu vết trở nên cực mềm thân thể của bọn hắn xảy ra d ị biến muốn tìm ra tới độ khó không cao nhưng giống lưu hào loại này không có hương hòa người ngược lại là khó khăn nhất cha cùng người bình thường không khác nội tình vậy sạch sẽ, sẽ lần này nếu không phải bôi đen tiểu tiên sinh đoạn tình l a m quả quyết không cho rằng lưu hào có vấn đề gì minh gia phủ cùng loại lưu hào như vậy người què đệ tử không biết có bao nhiêu làm sao tìm được đoạn tình lam tay quê q u ơ trước mặt xuất hiện một viên tiền đồng nàng quản lý cốt lão hội tiền chính nàng tiêu chí tự nhiên cùng tiền có quan hệ lão sư ta tra được xưởng in ấn lưu hảo hắn hẳn là mạc đỉnh sinh phái g i a t i ề m phục tại minh giang phủ phần tử khủng bố trong nhà của hắn có một ít hội họa vẽ chính là minh giang phủ t ậ n thế đoạn tình l a m biết mình manh mối này không có giá trị quá lớn dù sao những người này vẽ tranh cũng sẽ không ngay trước mặt người khác đi làm nhưng dầu gì cũng là một đầu manh mối báo lên có lẽ có điểm tác dụng minh giang phủ khó khăn như thế sao ti minh một bên thở dài nhiều tai h nạn người quẹ đạp mãi mãi thật sự là âm hồn b ấ t tán thanh liên sơn đập chứa nước tại minh giang phủ m ư ơ i một tòa đập chứa nước bên trong kích thước không lớn không nhỏ đập chứa nước quản sự nơi chủ sự lưu thanh chính p h ụ c trên bàn vẽ lấy một bức tranh nước lũ ngập trời minh giang phủ hắn mười tuổi năm đó quê quán gặp không may nạn lũ lụt cha mẹ đều chết đuối là hắn ghé vào ca ca trên lưng thuận sóng lớn trôi đến mấy chục dặm bên ngoài bên mở hắn cùng ca ca may mắn sống tiếp được sau đó bị phong tiên sinh mang đến minh giang phủ phong tiên sinh nói minh giang phủ có thần mình thần minh có thần mình sinh ý bọn hắn khắp nơi chế tạo thái họa chúng ta người què là báo thủ đường c ầ u chúng ta mỗi người đều nhỏ nhặt không đáng kể nhưng khi chúng ta liên hợp lại liền có thể tại minh giang phủ chế tạo một trận thiên đại thái họa hai họa về sau chúng ta liền có cùng thần minh một trận chiến thực lực lưu thanh thấp giọng nói thầm đoạn văn này hắn mỗi ngày đều muốn thấp giọng n i ệ m tụ nhiều lần phản phất chỉ có như vậy mới có thể đem cựu hận nhớ được một mực ca ca bôi đen chu huyền hẳn không có việc gì chỗ ta muốn chịu đựng chịu đựng nhịn đến báo thù ngày đó lưu thanh ca ca chính là lưu hảo kẽ kẽ cửa bị đẩy ra đập chứa nước quản kho lý minh hắn tiến vào rồi mà lưu thanh cấp tốc đem còn tại vẽ lấy vẽ bỏ vào trong ngăn kéo lý minh hắn nhìn thấy lưu thanh tại giấu đồ vật liền chê cười nói giấu cái gì tại vẫn chưa thể khiến người nhìn không có gì lưu thanh có chút cho dạ Ta x e lưu thanh nghe cái n n m tới nơi đây rất là kinh ngạc hắn cùng lý minh hắn đồng liêu nhiều năm hai người ngay tại một tòa trong đập chứa nước công tác lại sửng sốt không có phát hiện bọn họ đều là mạc tiên sinh người thu được nổ đập chứa nước tin tức sao lý minh hắn lại hỏi lời vừa ra khỏi miệng lưu thanh liền biết lý minh hắn đúng là mạc tiên sinh xếp vào tại trong đập chứa nước người hắn một thanh nắm chặt rồi lý minh hắn tay nói chúng ta là đồng loại lý minh hắn thì hỏi ngươi đến cùng thu chưa lấy được nổ đập chứa nước tin tức thu được nửa giờ trước đó ngươi chưa lấy được sao ta vậy thu được so ngươi sớm một chút ba mươi lăm phút trước đó lý minh hắn nói ta muốn biết chúng ta có phải hay không giống nhau thời gian đậu thủ mạc tiên sinh để chúng ta tại hai điểm một khắc đậu thủ lưu thanh nhìn về phía văn phòng bên trong đồng hồ t h ạ anh nói bộ này đồng hồ thạch anh có một người đến cao dưới đ ấ y là một gần ba mươi cân trung tòa vậy chúng ta hai động thủ thời gian làm ộ t dạng lý minh hắn gật đầu nói còn có hai mươi phút hai mươi phút về sau chúng ta muốn báo thủ lưu thanh lộ ra cực kỳ kích động đi tới cửa hai tay chống lấy lan can sát ánh mắt hướng đập chứa nước phương hướng nhìn lại nói đập chứa nước miệng cống bên trên trôn số lớn thuốc nổ không bao lâu miệng cống liền sẽ nổ t u n g thanh liên sơn kho nước đem dìm sạch gần phân nửa minh giang bao nhiêu làm người kích động thời khắc minh hắn chúng ta muốn báo thủ ta muốn vì chết đi người thân báo thủ minh hắn ngươi tại sao không nói chuyện lưu thanh thấy lý minh hắn nửa ngày không có nói chuyện liền quay đầu đến xem cái này xem xét hắn chỉ nhìn thấy trong phòng bộ kia một người cao đồng hồ thạch anh hướng phía bản thân đập tới b à ảnh lưu thanh bị nện về sau đụng phải trên lan can thân thể rơi xuống trên mặt đất gạch bên trên lý minh hắn hai cánh tay rơi lên đồng hồ thạch anh một lần hai lần ba lần hướng phía lưu thanh trên đầu đập tới nện đến lưu thanh đầu đỏ trắng xe n lẫn chúng ta là đồng loại ngươi cùng cái kia đồ chó hoang mạc đ ị n h sinh là cùng loại đi thôi tiểu ra cùng ngươi không phải người một đường lý minh hắn tay là một điểm không mềm rời lên đồng hồ thạch anh liền đập mấy lần đem lưu thanh đầu nện đến vỡ nát chết đến mức không thể chết thêm làm xong lưu thanh về sau chu huyền thần hồn từ lý minh hắn trong thân thể chui ra nhật du biến mất ở thanh liên sơn đập chứa nước còn tốt đoạn phu nhân tin tức cho kịp thời đoạn tình lam cho lý thừa phong cung cấp manh mối về sau lý thừa phong vậy đem hội họa manh mối cho chu huyền chu huyền được rồi manh mối liền tại minh giang phủ mười một tòa trong đập chứa nước qua lại nhật du liền gặp được lưu thanh tại vẽ minh giang tận thế vẽ hắn muốn xử lý lưu thanh liền đem thần hồn chui vào lưu thanh đồng liêu lý minh hắn trong thân chu huyền kiếp trước chết đi biến thành quỷ về sau liền có qua đoạt xá trải nghiệm chỉ là thời điểm đó hắn không qua thành t h ủ liên tục đoạt xá thất bại nhưng bây giờ chu huyền thần hồn đã nhập nhật du c h i cảnh đem thần hồn chui vào người bình thường trong thân thể hoàn toàn hạ bút thành văn lão lý thông c h i họa sĩ mặc đình sinh minh g i a n hủy diệt kế hoạch đã áp dụng không đến hai mươi phút sau mười một tòa đập chứa nước sẽ bị đồng thời nổ nát thanh liên sơn đập chứa nước người què đệ tử đã bị ta giải quyết hết chu huyền thần hồn tạm thời về thể tại bí cảnh thành hoàng đạo quan bên trong đem vừa mới dò xét đến tin tức báo cho lý thừa phong đi ngược dòng s á t sống một chương hai trăm bốn mươi tám đi ngược dòng s á t sống một lý thừa phong nghe được tê cả ra đầu hắn bị họa sĩ giao phó mạc đỉnh sinh tại minh giang phụ kế hoạch về sau liền ở vào kinh ngạc nôn nóng trong trạng thái hắn kinh ngạc tại mạc đỉnh sinh vậy mà đem độc kế dùng tại minh giang phụ lão bách tính trên thân qua nhiều năm như thế lại còn thật sự bố cục thành công rồi xem như bây giờ minh giang phụ trưởng nhật du thần hắn đối người quẹ đường khẩu tình m u ố n hiểu rõ rất sâu tại thanh phong đánh dụng ư ờ i quẹ một nơi lại một nơi cứ điểm thậm chí công phá tổng đường về sau hắn phát hiện người quẹ rất nghèo ngân hàng sổ sách đầu không có quá nhiều tiền tổng đường bên trong đáng tiền hoàng kim châu đáo loại hình cũng không nhiều loại này nghèo rất khó cùng người quẹ đường khẩu liên hệ với nhau dù sao làm ba mươi năm người hàng sinh ia không nói phú khả đ ị c h quốc chí ít cũng là phú giáp một phương cái này có sự để thanh phong rất kinh ngạc cũng làm cho lý thừa phong rất kinh ngạc nhiều tiền như vậy đi đâu vậy cho tới hôm nay lý thừa phong mới biết được tiền hướng đi người quẹ dùng số lớn tiền vung trồng cái này đến cái khác hai nạn người sống sót để bọn hắn thẩm thấu toàn bộ minh g i a phủ trong bọn họ có người đi đến rồi bến tàu hắc bang người quẹt xuất tiền đem bọn hắn từng c á i một đưa đến cao vị cuối cùng ăn toàn bộ hát bang trong bọn họ có người muốn đi phủ n h à tham quan cũng được dùng tiền chuẩn bị phong tiên h sinh cùng mạc đình sinh những năm này bỏ ra lượng l ớ n tiền trong minh gia phủ bày ra thiên la địa võng lý thừa phong trong lòng t ạ m niệm cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng ai mạc đình sinh bắt được tỉnh quốc n ư ợ c điểm tỉnh quốc tu hành hương hỏa người nhất là cao hương hỏa chi người đối với tiền không có quá nhiều khái niệm cao hương hỏa chi người bình thường cũng sẽ không n ú n g tay trong thế tục q u ả lý giống thanh hoàng ngay bình thường phải làm chính là chỗ nào náo ra thái họa hiện ra ác ủy tầng h này l ngăn cách tên gọi ngạn mạng tỉnh quốc cao hương hỏa chi người cho dù là tâm tính lại thiện lương người cũng bất quá là không làm thương hại lão bách tính tính mạng ngẫu nhiên gặp gỡ mấy cái thời gian thực tế khó qua người bình thường sẽ còn đi giúp bên trên một thanh nhưng bọn hắn y nguyên lặng mạn cho rằng lão bách tính không bái hưng ơ hỏa liền không có cái gì lực lượng không đủ để cải tạo thế giới này căn cơ mạc đình sinh cho minh giang phủ tàu âm bái thần người tập thể lên bài học hắn giáo hội minh giang phủ đường khẩu kiến tuy nhỏ nhưng nếu là số lượng cấp cũng đủ lớn liền có biện pháp dung chuyển một phương này thần quyền đại lục tuy nói mạc đình sinh bày ra ạm tuyến từng cái đều là người bình thường các người đường khẩu đệ tử tìm không ra bọn hắn đến nhưng ông có đánh con thỏ chu ó t ể đ á huyền m thông qua bí cảnh đang không ngừng cho lý thừa phong truyền lời bố trí hành động nhưng hắn trong lòng cũng tin tưởng cái gọi là bố trí không phải hoàn toàn lắng lại bạo động mà là có thể cứu một chút dân chúng liền cứu một chút dân chúng nhưng rất có thể sẽ có số lớn lao mách tính ở nơi này trường hạo kiếp bên trong chết đi Ai, chu huyền bất đắc dĩ than thở mạc đình sinh phong tiên sinh ba mươi năm bên trong làm ra lớn như thế động tác thành hoàng cốt lão vũ nữ vậy mà một điểm phản ứng cũng không có thành hoàng bị l ư ớ i bắt cóc tử ăn mòn cốt lão mỗi ngày đọc sách vũ nữ tầm thường vô vi hy vọng hôm nay có thể chết ít một số người chu huyền t h ầ n hồn tiếp tục nhận r u đi cách đông thị đường phố gần nhất mười chín trải bến tàu hồng quan lương tử đã phát ra đường khẩu mật tín để khổ quỷ tại minh giang phủ đệ tử cấp tốc tập kết khổ quỷ đệ tử tất cả đều là nước ăn nhà cơm người thủy tính cái đỉnh cái trong sóng hóa đất tạm mạc đình sinh bố cục đường thủy cực kỳ trọng yếu có những đệ tử này hỗ tr đối với cục diện mà nói có thể tốt hơn không ít mấy chục đầu thuyền đánh cá liệt ra tại mười chín trải trên mặt sông hồng quan lương tử đứng tại bến tàu trên bờ quan lương chúng ta nên làm như thế nào các đệ tử hỏi hồng quan lương tử thì là không hiểu ra sao nói ta vậy không quá hiểu rõ minh giang phụ tình huống muốn làm thế nào còn phải chờ tiểu tiên sinh tới quan lương kỳ thật cũng có chút mạch suy nghĩ nhưng càng đến thời khắc mấu chốt nàng càng là không thể tự tiện làm chủ quan lương nhờ ư ngươi n g đệ tử đi thứ chín trải thứ mười một trải thứ mười ba trải chu huyền thần hồn nhật du mà tới chu huyền đã từng hấp thu qua chấp n i ệ m ký ức thứ mười một hơn phân nửa đều tập trung ở 9 trải thứ mười ba trải là hái xà lan ngư dân nhiều nhất địa phương đem cái này ba cái bến tàu chiếu cố đến liền chiếu cố đến rồi hơn phân nửa minh giang phủ đường thủy quan lương người ở đây mười chín trải toa trấn ta tiếp tục đi đập chứa nước tuần tra cái này ba cái lớn trải đường thủy nhờ các người đường khẩu huynh đệ hiện tại n có một bầy tạp thoái bọn hắn không có nhân loại bình thường tình cảm món gì ăn ngon chơi vui đẹp mắt bọn hắn đều không thích bọn hắn muốn phá hủy minh giang phủ hủy đi ra viên của các người giết chết người nhà của các người nói cho con đường nên làm như thế nào ai đụng đến bọn ta nhà đụng đến bọn ta người nhà lão tử liền làm bạo bọn hắn ai muốn hủy đi minh gia phủ lão tử t r ư ớ c chơi chết hắn khổ quỷ huynh đệ dựa theo tiểu tiên sinh bố trí chia thành ba đường đi cứu minh gia phủ cứu chính các ngươi người nhà quan nương ra lệnh một tiếng mấy chục chiếc mấy trăm vị khổ quỷ đệ tử đem dưới chân thuyền đánh cá phát động hướng phía thứ chín trải thứ một ư ơ i một trải thứ một ư ơ i ba trải rộng ra động quan nương thì ngồi ở một ư ơ i chín trải bên mở, tùy thời chờ chu huyền điều động chu huyền t h ầ n hồn tại một ư ơ i một tòa đập chứa nước qua lại nhật du tuần tra trong lúc đó còn đụng tới cũng ở đây tuần tra họa sĩ tiểu tiên sinh lần này đa tạ ngươi đào g a mạc đỉnh sinh kế hoạch lại đào ra bọn hắn chính xác động thủ thời、gian. lão họa cảm tạ hiện tại đừng nói ta liền hỏi ngươi mười một tòa đập chứa nước đến cùng có cái gì động tĩnh không có chứ thanh liên sơn đập chứa nước bị ngươi bắt được người quẹn ộ i ứng mặt khác ba tòa đập chứa nước miệng cống bên trên trước thời hạn trôn xuống bom còn lại bảy tòa đập chứa nước cũng không có bất cứ gì thường nào ngươi đều tỉ mỉ kiểm tra qua ta đều từng cái kiểm tra qua xác thực không có động tĩnh đó mới là lạ chu huyền nói mạc đình sinh chuyên môn cường điệu qua mười một tòa đập chứa nước hiện tại có bảy tòa đập chứa nước không có động tác hắn trầm giọng nói chẳng lẽ người quẹ hủy diệt minh giang phủ kế hoạch không phải đồng loạt phát động mà là từng cơn sóng liên tiếp họa sĩ lắc đầu nói hẳn không phải là mạc đình sinh cần minh giang phủ mấy trăm vạn dân chúng chết đi lợi dụng hồn phách của bọn hắn hoàn thành ý thức tụ hợp đã muốn tụ hợp kết một đợt phát động hủy diệt một lần xuất hiện nhiều nhất hồn phách d í thức mới là mạc đình sinh muốn nhìn thấy chẳng diện chu huyền tự nhiên biết rõ họa sĩ lời nói rất có đạo lý đã như vậy vì cái gì còn có bảy tòa đập chứa nước không có động tính đâu có lẽ dẫn phát đập chứa nước sụp đổ biện pháp không chỉ là thuốc nổ chu huyền đưa ra cái nhìn họa sĩ vậy một mực nói tiểu tiên sinh mạc đình sinh bố trí những người kia số lượng mặc dù khổ nhưng bọn hắn không có bái qua hương hỏa muốn trong thời gian ngắn nhất hủy hoại như vậy lớn đập chứa nước trừ khâu núi mở đường thuốc nổ sợ là không có khác thủ đoạn họa sĩ ngươi vẫn là ngạn mạn ngươi giúp ta ngấm lại có cái gì thần bí thủ pháp đã có cường đại lực phá hoại lại không cần hương hỏa liền có thể phát động loại biện pháp này sợ là không có chứ tại sao không có chúng ta huyền môn trận phá p a ngai tử thanh âm thứ chu huyền thần hồn bên trong bay ra chu huyền thần hồn n h ậ n d u thời điểm hôn phách nói chuyện thân thể cũng sẽ giả ra chu ra tiệm tình nghi bên trong triệu vô nhai đang tại bảo vệ lấy mạc đình sinh tả thần thời gian đồng thời vậy canh chừng chu a n chừng huyền t h â nghe thể máu thịt. Hắn máu n được Chu huyền tới r a h nơi đây nhìn về phía họa sĩ hỏi đập chứa nước bên trong nhưng có trận pháp không có a có ta đến minh giang phủ trước đó cưới ta đại hát con lửa đem minh giang phủ đi dạo hơn phân lửa đi dạo đến bạch mi sơn đập chứa nước thời điểm ta ẩn ẩn trông thấy trận pháp khí t ứ c ta còn tưởng rằng là các người minh giang phủ cố ý bố trí đâu chúng ta minh giang phủ đập chứa nước chưa từng có vải qua trận pháp nhưng người đánh qua người sống cọc à người sống cọc đánh rất nhiều đều theo chiếu trận pháp vị trí bảy dĩ nhiên chính là trận pháp họa sĩ chu huyền hỏi n g a i tử cái gì là người sống cọc gặp núi mở đường gặp nước bắc cầu có chút khu vực hung sát liền đem người sống coi như cọc gỗ đánh vào lục xì móng cầu phía dưới trấn trụ hung sát minh giang phủ xác thực đánh rất nhiều người sống cọc họa sĩ đối với người sống cọc sự tình vẫn là rõ ràng chỉ là không rõ ràng vì cái gì những n à y người xuống cọc thành rồi t r ậ t pháp những cái kia người xuống cọc đều là thành hoàng đốc tạo thành cái gì hoàng lão họa ngươi quên thành hoàng bị l ư ừ i bắt cóc t ử a n mòn rất triệt đề ba cái đ ừ n g ra liền t h à n h phong là một đồng chí tốt địa vương quan chủ kia đều duy quải t ử mã thủ lá xem tiểu tiên sinh ta ngay lập tức sẽ quá khứ họa sĩ trong lòng đã nôn nóng tới cực điểm hắn sẽ rách không gian chạm thứ nhất liền đi trước triệu vô nhai nói tới bạch mi sơn đập chứa nước chu huyền vậy đi theo họa sĩ thần hồn nhật du nhai tử ngươi mẹ nó mỗi ngày du sơn ngoại thủy Không không c ũ lại lại bạch n h mi k sơn đập chứa nước trung du đường sông bên bờ lúc này đã tụ tập được mấy chục cái mặc tây trang nam nhân bọn hắn dựa theo một đoá hoa mẫu đơn hình dạng sắp xếp tại hoa mẫu đơn nhụy hoa nơi một cái nam nhân ngẩng đầu nhìn trời trong tay nắm chặt rồi một viên cổ đồng truy thủ báo thủ xe các minh đệ nghe báo thủ thời điểm đến, đến rồi giơ lên trong tay các người đ à o dùng máu của chúng ta cùng sinh mệnh đi n ê n chiến minh giang phụ thần minh báo thủ báo thủ báo thủ tất cả mọi người đang gào thét bọn hắn cầm trong tay đao nhanh chóng đâm vào cổ của mình bên trong sau đó quả quyết rút ra bọn họ máu cấp tốc chảy ra tại bên bờ vẽ ra một bộ nhóm máu hoa mẫu đơn theo hình hoa xuất hiện đập chứa nước trung du trong lòng sông liền hiện ra cái này đến cái khác đầu người đầu người có mấy trăm cái nhiều ngay sau đó đầu người biến thành xác chết trôi mấy trăm xác chết trôi đi ngược dòng nước bọn hắn đồng thời há miệng h ắ t r a âm trầm ca khúc lúc này họa sĩ chu huyền cuối cùng lấy tốc độ cực nhanh đổi tới lão họa những cái kia xác chết trôi đi ngược dòng nước muốn đi đụng kia đập chứa nước miệng cống chu huyền hô họa sĩ thì i ấ y lên hai đoàn đạo diễm tri hỏa đi thiêu kia xác chết trôi xác chết trôi nhóm lập tức g i ấ y lên đại hỏa nhưng bọn hắn cũng rất kính đốt lựa tựa hồ đốt không tiến trong thân thể của bọn hắn đồng thời xác chết trôi chịu kích ngược lại mo hơn hướng phía đập chứa nước miệng cống địch hành mà đi đạnh nó lần nữa giấy lên đạo viêm hỏa lần này hắn sẽ đứt bản thân một cánh tay đem thế lửa thôi phát đến rồi cực hạn thế lửa vô cùng lớn thiếu đốt s á c chết trôi lúc có mánh liệt va chạm thanh âm bất quá phía trước mấy hàng s á c chết trôi mặc dù đã bị đốt thành cho nhưng phía sau s á c chết trôi bầy còn tại nịch hành bên trong họa sĩ muốn chết thủ thủy khố cũng đành phải tiếp tục xé toan cánh tay của mình xem như đốt lửa vật liệu lấy hỏa thiêu thi bạch mi sơn bên trong họa sĩ cơ hồ lấy liều mạng phương thức đi thiêu đốt xác chết trôi cái khác sáu tòa đập chứa nước cũng ở đây họa sĩ an bài xuống do cốt lão hội thành hoàng vu nữ du thần nhóm ti b ọ sau này t h ngược đèn l phân biệt dáng đến dòng thủy ư vu n n truyền chết t thừa đất mất loại trận pháp này liền do vu nữ tổng đường vu thần điện thu nhận sử dụng thương văn quân nhìn thấy trận này l i ê n biết là đã từng bị lửa bắt cóc từ ăn mòn qua vu nữ đem trận này trộm đạo giáo hội người què mà bây giờ người què lại dùng loại này vu ra trận pháp thủy đi đập chứa nước dẫn phát một trận ngập trời nước lũ vu nữ phản đồ nhìn một cái ngươi làm cái gì thương văn quân trôi nổi tại đường sông phía trên để quanh thân tung xuống mấy vạn sợi tơ hồng ngưng tụ thành lớp kín ngăn t r ở sát sống địch hành tiên môn tiên môn ngăn t r ở sát sống về sau còn dư lại sợi tơ liền xâm nhập đến sát sống trong thân thể chậm rãi các sát sống thân thể các chém tốc độ cực chậm nhưng có chút tường cản trở sát sống vấn đề thật cũng không lớn chỉ cần bọn chúng không đi va chạm đập chứa nước miệng Thời i g một mươi một tòa đập chứa nước vừa vỡ hội tụ ra tới nước lũ đem đưa cho minh giang phủ tuyệt vọng tận thế tiểu tiên sinh ngươi thật sự là minh giang phúc nhạc sĩ ngồi xuống thông qua cốt lao hộ thân thần chú làm bản thân sương sừng sinh trường tốt sương sừng đâm ra hắn thân thể về sau hắn liền gậy động lấy b c h c ố t phát ra tiếng đàn trận này tiếng đàn tại đập chứa nước bên trong quanh quần dẫn tới xung quanh dây núi vậy đồng dạng phát ra người thai nghe không gặp sóng âm mấy đạo sóng âm tụ tập vậy mà đem trong kho chi thủy dẫn tới chấn động không ngừng bước lên b ọ t nước đem mấy trăm s á t sống cùng nhau c n lên đây là nhạc sĩ âm luật pháp tắc không ngừng hiện lên sóng âm chui vào s á t sống trong thân thể sinh ra k ỳ quái của minh những n à y không thể phá vỡ thủy hỏa bất xâm sắc sống thân thể vậy mà bắt đầu xuất hiện nhỏ xịu nát văn nhạc sĩ hoa sĩ thương văn quân đều là minh giang phủ bảy nén hương bọn hắn đơn độc đối kháng đột nhiên xuất hiện s á t sống đã lộ ra phi sức còn lại du thần phần lớn đều là sáu nén hư ơ n g hỏa muốn đi ngăn lại mấy trăm s á t sống liền không dễ dàng như vậy rồi cổ linh cùng lý thừa phong đồng thời trông coi đông minh đập chứa nước cổ linh đạo d i ễ m hỏa cơ hội không gây t h ư ơ n g t ổ n được s á t sống lao lý người giúp ta ngựa nước ta cầm thân thể đi cản s á t sống cổ linh là cốt lao bên trong mạnh nhất tái sinh máu thị thiên t phú nàng tại mấy lần đốt thi sau khi thất bại liền nhảy vào đường sông bên trong đem chính mình ra thịt triệt hay tạo thành một đạo hành cách ở trong lòng sông máu thịt bức tường số t r ă n g s á t sống hướng phía cổ linh va chạm máu thịt bức tường liền có dạng nước phong hiểm nếu là chỉ dựa vào cổ linh máu thịt tái sinh vô pháp nhanh chóng chữa trị máu thịt bức tường nhưng có lý thừa phong tại hắn là cốt lão hội bên trong số lượng không nhiều nguyễn ước phái mượn sát trời chi lực nguyễn ước cổ linh tái sinh máu thịt song trọng tái sinh máu thịt chi lực gia trì cổ linh mới dùng máu thịt bức tường khó khăn lắm chặn lại rồi đi ngược dòng sắt sống lý thừa phong cổ linh hoa sĩ nhạc sĩ thương văn quân các đi thần thống g i vững đập chứa nước không bị sắt sống đánh vỡ nhưng dư ba tòa đập chứa nước du thần nhóm liền cực gian nan trong đó hai tòa còn có cốt lão người học cổ linh lý thừa phong phương pháp ở trong lòng sông xây lên mấy tầng máu thịt bức tường nhất trọng bị hủy mặt khác nhất trọng tiếp tục dự xem như xa luân chiến nhưng luôn có s á t sống t h u ậ t bọn hắn thay phiên kẽ hở xông phá trùng điệp vây quanh tiến đụng vào đập chứa nước miệng cống phía trên dày rộng miệng cống bị s á t sống va chạm liền có cự thạch băng liệt tiếng vang truyền ra có c ố t l a o d u t h ầ n ở đập c h ứ a n ư ớ c đã là g i a n n a n như vậy hạ kim xem như trạm tiêu du thần canh giữ ở ngàn tầng tháp đập chứa nước lại phòng thủ mười phần bất lực đính tại lòng sông d ư ớ i đáy nhưng dư sát sống hắn vô luận như thế nào vậy thủ không được đã có mấy chục con sát sống liền miệng cống xô ra mấy cái nửa mét đường kính c á i hố nếu là tiếp tục như thế đụng đi t o a này đập chứa nước liền sẽ thất thủ mấy vạn công niên kho nước liền sẽ hướng phía minh giang phủ đường thủy chạy ngược mà đi hạ kim thực tế không còn biện pháp mà du thần ti đã triệu tập không ra càng nhiều nhân thủ hắn rơi vào đường cùng chỉ có thể hướng bình thủy p h ụ cầu viện một phong cầu viện mật tín bay vào bình thủy phủ chu ra ban chu linh y kỉa viên bất ngữ cựu đại nhân đều ngồi ở tổ thụ trước ai t h ắ n nhìn lên bầu trời Không nghĩ cựu đại nhân nói đáng tiếc ta và lao tiễn lĩnh ngộ đều không phải không gian phát tắc nếu là ta có thể giống lao họa như vậy tại cựu phủ bên trong tới lui tự nhiên cũng là thống khoái đang tiếc ta lĩnh ngộ là tự nhiên phát t á c chu linh y dịch thì tại một bên t r ầ m tư nửa phút về sau nàng đ ố n g nhiên n g n g đầu nói với tiểu đại nhân dám hỏi tiểu đại nhân thật có cứu minh giang c h i tâm kia là tự nhiên minh giang phủ làm sao cũng coi như chúng ta hàng xóm thành này m u n cháy h a i bay vạ gió à minh giang phủ bị chìm bình thủy phủ lại tốt trôi qua đi đâu vậy ta có biện pháp đưa tiểu đại nhân tiến về minh giang phủ tiểu đại nhân hỏi là dự định thông qua tổ thụ đem ta đưa đến người đệ đệ trong tiệm đi người đệ, đệ trong tiệm cách hạ kim đập chứa nước có thể xa đâu ta muốn từ hắn trong tiệm chân lấy đi đập chứa nước kia đập chứa nước sớm sổ đồ t i ể u đại nhân ngươi là tự nhiên pháp tắc đệ đệ ta có thể di chuyển liệt dương bóng ngược đưa ngươi đưa đến hạ kim vị trí đập chứa nước ngươi đệ đệ có thể di chuyển liệt dương bóng ngược có thể nếm thử c h ỉ ít đệ đệ ta đã từng người đeo minh nguyện bóng ngược đổi phong tiên sinh bốn cái phủ cái kia có thể thử một chút t i ể u đại nhân nổ hồ lô rượu nước gỗ uống một n g ụ p rượu chu linh y dịch thì thông qua tổ thụ liên tiếp cho chu huyền t r u y ề n lời đệ đệ ngươi cứu minh giang phủ nguyện vọng bánh liệt sao đương nhiên chu huyền nặng nề gật đầu vậy ngươi di chuyển liệt dương bóng n ư ợ c đến hạ kim tòa kia đập chứa nước đi có liệt dương bó di chuyển liệt dương bóng ngược sợ là sẽ phải làm bị thương ngươi không sao minh giang p h ủ chết ít một số người ta thụ bị thương thì thế nào n g ư ơ i muốn liệt dương bóng ngược chỉ cần là đập chứa nước bên trong bóng ngược đều được đều được nhưng muốn đem bóng ngược đem đến sát sống phụ cận tiểu đại nhân chỉ có thể ở bóng ngược bên trong xuất thủ thu được chu huyền thời khắc này thần hồn liền tại hạ kim đập chứa nước nơi hắn nhìn xem tất cả sát sống m a u đưa đập chứa nước đâm đến sụp đổ trong lòng của hắn cũng rất sốt ruột hiện tại có tỷ chỉ dẫn chu huyền thần hồn lợi dụng cự nhân hình thái hướng phía đập chứa nước bên trong tia sáng loáng liệt dương bóng ngược đi đến chương 249, t h ầ n làm sao vì thần một chương 249, t h ầ n làm sao vì thần một chu huyền hướng phía đập chứa nước bên trong liệt dương bóng ngược đi đến hắn to lớn thân hình hai ba bước liền vượt đến bóng ngược nơi hai tay xâm nhập đến bóng ngược bên l i giới lập tức một cỗ thiêu đốt cảm giác thuận chu huyền ngón tay hướng trong thân thể làm tràn chu huyền cảm thấy trong thân thể giống như là đốt một mùi lửa thế lửa còn dần dần hưng vượt lên đem hắn nướng được cực kỳ đau đớn bên hai của hắn còn quanh quần lấy đi ngược dòng đám sắt sống va và đập vào đập chứa nước to lớn tiếng vang làm cho hắn trong lòng như đ a y dối bình thường nôn nóng phiền muộn thúc được cảm giác thống khổ càng ngày càng mãnh liệt bất quá hiện tại minh giang phủ đập chứa nước một khi sụp đổ nói ít cũng có số mười vạn lao bách tính tại đập chứa nước cưỡng ép chế tạo nước lũ bên trong mất mạng mấy trăm ngàn người kia là bao nhiêu người đem đ ó n g thi thể cùng một chỗ sợ là so với bình thường núi còn cao nghĩ đến đây chu huyền liền không thể đi cố kỵ trên người kịch liệt đau đớn hai tay của hắn đã vươn vào bóng ngược phía dưới bóng n ư ợ c mỗi lần bị chu huyền đụ vào liền tại điên cùng chấn động muốn từ trên tay của hắn vào thoát mỗi một lần chấn động đều có liệt dương như lửa từ bóng ngược bên trong c h ố c ra giống đốm lửa bình thường đập vào chu huyền n g ư ợ c phần bụng đặc mãi mãi ngươi muốn thật sự là trên trời thái dương liền mở to mắt thật tốt nhìn một cái bao nhiêu lão bách tính nguy cơ sớm tối còn như thế không phối hợp chu huyền nhà rãnh càng là kiên quyết nâng lên liệt dương bóng ngược hắn một vức sinh so vừa rồi nồng đậm vô số lần tiêu đốt cảm cấp tốc bước lên thân hôn của hắn đã bị đốt đến tràn đầy vết bỏng r ộ n đồng thời so cảm giác thống khổ càng hỏng é t chính là hắn cảm giác mệnh mọi cảm giác tại tăng thêm chu huyền thậm chí có loại buồ cảm giác một khi hắn triệt để ngủ mất dù thần ti điều không ra nhân thủ đến giữ vững trước mặt tòa này đập chứa nước lượng lớn lao bách tính sẽ chết đi m à mạc đình sinh mây mủ tôn giả sẽ thừa lúc vắng mà vào đem ngập trời rết chóc mang vào minh giang phủ ta là minh giang lão bách tính hy vọng cuối cùng ta không thể ngủ chu huyền ý niệm tới đây tay phải như lao đâm vào thần hồn phần bụng rất cường liệt cảm rất đau trêu đến chu huyền tinh thần rung động đem buồn ngủ mọi mệnh cảm cho triệt tiêu mất một lần nữa tỉnh lại lên tinh thần chu huyền dứt k h o t chìm vào trong nước sau đó lại nhảy lên thật cao đồng thời trên mặt nước liệt dương bóng ngược thì hướng một đạo hòa luân bị hắn nâng tại trên vai hắn kéo lên liệt dương, hướng hạ kim phương hướng đi đến mỗi một bước đều đi được cực kỳ cẩn thận mà chu huyền thần hồn như bị đốt đồng dạng đầu lâu lồng ngực phần bụng dấy lên ngọn lửa h ư ớ n g n cực hắn nhắm mắt theo đôi u đi lên phía trước phần này thảm tướng hiện ra ở bình thủy phủ chu gia ban trên không đây là liệt dương bóng ngược cùng cựu đại nhân tự nhiên phát tắc sinh ra sơ bộ liên tiếp chu gia ban sư phụ các đô đệ nhìn thấy tựa như hỏa diễm cự nhân chu huyền trong lòng bọn họ tự nhiên có tự hào vị này thân thể như thần linh giống như cự nhân là chúng ta thiếu ra nhưng càng nhiều vẫn là đau lòng chu huyền tại chu gia ban giảng sách về sau sư phụ các đô đệ phần lớn là chu huyền phan hâm mộ vậy đem chu huyền xem như bằng hữu của bọn hắn bằng hữu bị liệt hỏa thiêu đốt bọn hắn h a có thể không lo lắng khổ sở nhất chính là đại sư m u n h đại sư tẩu đại sư m i n h dư chính n g u yên nhìn đến hốc mắt b à bừng còn thỉnh thoảng đánh giá chu linh ý ý ý hắn rất muốn đi tới thuyết phục ban chủ đừng để tiểu sư đệ gượng chống trong... rồi nhưng hắn lại không thể quá khứ hắn biết do tiểu sư đệ tại là một cái khó lường sự tình chu linh ý ý, ý lúc này lại không dám đi nhìn trên trời túi đầu nàng sợ bản thân chỉ cần nhìn nhiều liền sẽ nhịn không được để chu huyền dừng lại nâng nâng liệt dương cựu đại nhân hắn đang ra lấy thân tuấn ngày s a u độ đệ là bị nọa thần chọn chúng người trước kia có lẽ có người sẽ chất vấn nọa thần dựa vào cái gì chọn chúng hắn sau ngày hôm nay phần này chất vấn sợ là sẽ không còn có rồi chu huyền còn tại đi tới vừa rồi hai ba bước liền có thể bước qua đến khoảng cách lúc này bởi vì kéo lên l i ệ t dương liền lộ ra cực xa xôi hắn cơ hồ một bước nhỏ một bước nhỏ chuyển lấy cuối cùng trên trời một mực treo thiên thần chi hỏa ảm đạm rồi một chút một thanh âm từ thiên thần chi hỏa bên trong chuyển vào chu huyền bên hai người đáng ra không cái gì chu huyền bởi vì nâng nâng liệt dương mà cúi đầu cũng không biết là ai đang hỏi chuyện ngươi không phải minh giang phủ người minh giang phủ cũng không còn người vì ngươi hưng thuận phong phú thù lao ngươi lấy mạng giúp minh giang phủ đáng ra không chu huyền có chút những người lại nhìn thấy bên người không người ngươi là ai ta là bị ngươi tỉnh lại thiên thần đau đớn cùng thai ách chi thần ngươi cũng có thể gọi ta khổ ách thiên thần chu huyền nghe tới nơi đây cũng không có bởi vì thân phận của đối phương là thiên thần mà cảm thấy thế nào ngược lại hỏi ra hắn đến minh giang phủ về sau một mực muốn hỏi một vấn đề thần làm sao vì thần khổ ách thiên thần rất khó trả lời chu huyền vấn đề nếu chỉ là sức mạnh to lớn liền có thể xưng là thần minh sao ta cho rằng bất quá là cao cấp một chút thổ phỉ đầu linh thôi phạm nhân lấy tín ngưỡng cung phụng thiên thần đường khẩu đệ tử lấy hương h ỏ a phụng dưỡng thần minh bây giờ minh giang phủ nguy như trồng trứng thụ chúng sinh tín ngưỡng thiên thần ở đâu dùng ă n đệ tử hương h ỏ a thần minh ở đâu các ngươi dựa vào cái gì xưng là thần thần làm sao vì thần mạnh mà hữu lực tra hỏi h ỏ i được khổ ách thiên thần á khẩu không trả lời được hắn không phải không thừa nhận sự thật trước mắt nói tại thời khắc này ngươi so minh giang phủ bầu trời phía trên năm tôn thần minh so với ta cái này bị đánh được triệt để ngủ say thiên thần cẳng có thể x thần ta không muốn thần danh hiệu ta chỉ hy vọng hôm nay minh giang phủ có thể chết ít một số người chu huyền ta dùng lực lượng cuối cùng giúp ngươi ganh vác liệt dương ta không cần ngươi tương trợ chu huyền y nguyên ở vào nhắm mắt theo đôi trạng thái bên cạnh chuyển lấy bước chân vừa nói ngươi lúc này có thể hiện thân ta tin ngươi còn ghi nhớ lấy minh giang phủ an nguy nhưng ngươi lực lượng quá yếu ngươi dùng ra lực lượng trên trời đoàn k i a lửa còn có thể thiêu đốt sao đốt không được k h ổ ách thiên thần như c ũ tại hoàn toàn trong giấc ngủ say bây giờ hắn xuất hiện chỉ là cực nhỏ một bộ phận ý thức hắn tại minh giang phủ những ngày gần đây từ đầu đến cuối không có ra tay trợ giúp chu huyền liền bởi vì hắn lực lượng quá yếu ớt một khi dùng r a thiên thần chi hỏa liền sẽ một lần nữa dập tắt từ một loại nào đó góc độ tới nói hắn có chút thích kỷ nhưng chu huyền vì minh giang phủ làm ra đ â y hết thảy đều bị khổ ách thiên thần nhìn vào mắt hắn thực tế không mặt mũi tiếp tục cầu lấy liền dự định giúp một lần chu huyền còn đoàn kia thiên thần chi hỏa minh giang phủ đều rơi xuống đến nông nỗi này hắn còn chỉ có thể lẳng lặng quan sát còn mặt mũi nào ở trên trời treo lấy vậy ngươi cũng đừng giút ta chu huyền nói ngươi cái này đoàn lửa ngươi nhất định phải nhớ được chiếu sang cả minh giang phụ thương h u n g càng muốn để những cái k i a lẳng lặng quan sát minh giang phụ tận thế nam vị các thần minh biết rõ thần làm sao vì thần hắn giảng ở đây liền che lại đầu hướng hạ kim phương hướng đi đến không còn đi trả lời khổ ách thiên thần một bước nhỏ hai bước nhỏ làm chu huyền toàn thân giấy lên liệt hỏa về sau hắn cuối cùng đem liệt dương khiêng đến sát sống phía trên t i ể u đại nhân bóng ngược đã đến sát sống phía trên giáng lâm tiểu chu ta nếu là giáng lâm liệt diễm sẽ triệt để đốt cháy rơi thần hồn của ngươi bớt nói nhảm giáng lâm chu huyền lần n ư ớ quát ai cựu đại nhân bất đắc dĩ đem rượu hồ lô nắm chặt giang hai cánh tay một đạo thái dương qua n mang bao phủ ở hắn trên thân thể ánh nắng tựa hồ rất liệt đem t i ể u đại nhân chiếu thành rồi một đoàn hư ảnh còn chân chính t i ể u đại nhân lại tại chu huyền nâng, nâng nâng liệt dương bên trong chui ra tỉnh quốc quy định chín đại châu phủ du thần nhất định phải do chín đại cổ lao đường khẩu đệ tử tài năng đ ả m nhiệm nhưng chính như họa sĩ nói qua mỗi cái châu phủ đều có mỗi cái châu phủ tình huống loại quy định này các phủ đ â u không quá tuân thủ cựu đại nhân liền không đến từ chín đại cổ lao đường khẩu hắn đến từ đường khẩu dạ tiên sinh dạ tiên sinh sau lưng liên tiếp cũng không phải thần minh mà là dị quỷ điện t i ể u đại nhân tay trái nắm chặt hồ lô rượu tay phải thì bàn nằm lấy một thanh giấy trắng phớn g hắn hướng phía dây phớn g thổi một ngụm k i a p dây phớn g đòn ro b i ế n lớn t a i b i ế n lớn cuối cùng che khuất bầu trời chiếm cứ tại đập chứa nước trên không t i ể u đại nhân lại là dạ tiên sinh tiểu chu người nhãn lực coi như không tệ cũng không phải chu huyền nhãn lực tốt mà là hắn làm q u a địa tử hình xăm biết rõ đại biểu dạ tiên sinh giấy trắng phớn g vào dạ tiên sinh đường khẩu liền sẽ lĩnh được địa tử bày ra nhiệm vụ đem thế gian không rõ người chu sát ở tại hải nhi thời kỳ ta giết qua rất nhiều rất nhiều không rõ người lại không lớn ngươi một cái như vậy cắt từ người sẽ chết trước mặt ta t i ể u đại nhân không ngừng lắc đầu hắn đã nhìn thấy chu huyền toàn thân bốc lên l i ệ t hỏa thân thể nơi đã bị đốt xuyên mắt thấy cũng không có sống đầu ngươi mà chết về sau mỗi đến ngày rỗ ta liền muốn đi ngơi ư trước bộ phần cùng ngươi uống một chén thổ lộ tâm tình rượu t i ể u đại nhân nói đến đây nơi đem rượu hồ lô cái nắp đ ổ uống một ngụm rượu mạnh hướng phía c h e khuất bầu trời giấy phớn phu n một cái p h ú c giấy phớn mặt ngoài bị xương rượu ư ớ t nhẹp tiếp lấy liền xuất hiện vô số ác quỷ đồ án giết cựu đại nhân hướng phía còn tại va chạm đập chứa nước sắt sống chỉ đi những cái kia ác quỷ đồ án liền h o h o từ giấy trên lá cờ rơi xuống. hướng phía sát sống đánh tới đ ế m không hết tác quỷ một con lại một con đem sát sống bao lấy điên cuồng tắn xé không bao lâu đập chứa nước đường sông bên trên liền khắp nơi khắp lấy sát sống thân thể linh kiện gậy chi gậy chân khắp nơi có thể thấy được mà chu huyền tứ chi bị liệt hỏa đốt khô ngực bụng đã bị triệt để đốt không có thần hồn tại chết đi chu huyền thật cảm thấy mình tựa hồ không có đường sống hạ kim hướng phía chu huyền thần hồn phương hướng tinh thần chán nản cựu đại nhân thì ngồi ở đập chứa nước trên đường đá hướng chu huyền phương hướng nhấp nhất hồ lô rượu chu ra ban tổ thụ bên dưới chu linh y ỉa đã cảm giác chu huyền sợ là không ổn ẩ hết lần này tới lần khác tại lúc này lại là một câu trôi hướng chu huyền bên thay vì minh giang phủ dân chúng ngươi c a n nguyện bỏ mệnh đáng ra không ngươi là ai chu huyền chỉ nhìn thấy một đầu ngồi ngược lấy con l ừ a lao đạo nắm trong tay ở một chi p h ấ t t r ầ n huyền không kỵ hành lấy đáng ra không minh giang phủ lao bách tính đều tại t r u y ề n đâu nói ngươi là vượt ngoại ác quỷ, không ngừng bố trí lấy ngươi ngươi lại đi cứu một đám bố trí lấy ngươi người ta cứu bọn họ cùng bọn hắn có liên c a n gì minh giang phủ dân chúng bố trí chu huyền cùng chu huyền cứu dân chúng tại chu huyền lý giải bên trong là hai chuyện khác nhau chương hai trăm bốn mươi chín thần làm sao vì thần hai chương hai trăm bốn mươi chín thần làm sao vì thần hai n g h e b ả o ngược lại là có chút đạo lý cưới lửa lao đạo cầm trong tay phất trần hướng phía chu huyền hất lên một đạo ấm áp gió nhẹ tạo đến chu huyền thần hồn bên trên đem những cái kia còn tại tiêu h đốt liệt hỏa nhẹ nhàng thổi d i ệ t lựa ngược lại là diện nhưng ngươi cái này thần hồn vậy hủy được không sai bị lắm còn tốt người gặp được ta cưới lửa lao đạo lần nữa hướng phía chu huyền huy động phất trần phất trần tựa hồ ẩn chứa quỷ dị lực lượng vừa mới động chu huyền thần hồn liền đang nhanh chóng chữa trị dúng bánh cảm giác lực lượng tại thần hồn bên trong một lần nữa tạo ra cưới ả i sinh, tử ta thủ hoàn h đạo đoạn này bần n thế thể thần ta? Ta thể Thuận Ta t nhưng không nào? nói ngươi ngươi? nói ngươi. ngươi, liên quan là vào lao đạo sao Có cứu cái cứu của cứu có lại gì, gì vì dựa sĩ, ngươi? Cưới lửa lao đạo sáng sủa cười một tiếng đem phất trần khoác lên trên v a i lại c ư ớ i con lửa đi xa hắn một bên cưới lửa đồng thời còn một bên hát ca khúc ngày xưa sự tỉnh không truy cứu coi là số mệnh chuyện tương lai còn có thể đổi coi là vô t h ư ờ n g chu huyền nghe thế ca khúc liền chứng minh hắn đối cưới lửa lão giả suy đoán lao đạo sĩ này chính là tỉnh quốc thời không thế giới thủ hộ giả t ư ờ n g cùng lửa đa t ạ Ta người ê n n đa tạ ơ i nếu n quốc là đem Phật g ư thường ả t đ nói ta c lao người muốn thu nhặt k ô ít phiền phức c đâu. chi thức bên bác ta lại muốn hỏi ngươi thần làm sao vì thần lao đạo sĩ huy động phát triển nói cũng là n g ư ơ i cái này sao trổi gặp vật may Có n h thế cái hậu sinh ư cái g i ú p n g ư ơ i thủ minh minh hủy giang đi. Ngươi sông, nếu là cảm á i trội, liền triệt để chết đi đi.、Ta、cuối này cùng sao Ta chết để c giác m i này h phụ thai họa, còn không giang Ngươi giác triệt còn n có cảm để quá khứ. Cảm giác này đúng rồi ta không để ý quy củ ra lần này tay cứu sống cái kia hậu sinh chính là bởi vì này minh giang phụ thai họa còn không có xong kia hậu sinh còn phải tiếp lấy cứu n g ư ơ i minh giang phụ bất quá ta người này có một không hai cứu kia hậu sinh một lần sẽ không có lần thứ hai sao trội n g ư ơ i tốt nhất khẩn cầu chủ phù hộ n h ờ n g ngươi an nhiên vượt qua một kiếp này cưới lửa đạo sĩ t ỏ a hạ con lửa lại bắt đầu hướng về chỗ xa hơn bước đi khổ ách thiên thần hỏi hương hỏa đạo sĩ ngươi mỗi lần xuất thủ cứu người có đúng hay không không nỡ ta chết ta n g ư ơ i cái này sao t r ộ i phải chết tỉnh quốc có thể thanh tinh không ít k i ế hậu sinh nếu là chết rồi quả thật có chút đáng tiếc khổ ách thiên thần khổ ách thiên thần hướng cưới lửa đạo sĩ hô hương hỏa đạo sĩ ngươi chống lại trật tự tại nhân gian giới xuất thủ trở về ngươi thế giới sợ là muốn chịu phạt hẳn thấy tỉnh quốc là một đài mục nát máy móc nhưng lại mục nát máy móc cũng sẽ dựa theo quy tắc của nó vận chuyển người chớ nhọc lòng ta lo lắng lo lắ minh giang phủ bây giờ thần minh không có gì tốt đồ vật cẩn thận bọn hắn đem ngươi lần nữa đánh vào ngủ say đây là ông trời mở mắt ta cái này hồn bên trên lớn như thế l ự a nói thế nào không có sẽ không có t i ự u đại nhân trước hết nhất nhìn thấy chu huyền thần hồn khôi phục nhưng là như thế nào khôi phục hắn không có nhìn ra rõ ràng tới tựa như hắn cũng không còn nhìn thấy chu huyền cùng thai ách chi thần nói chuyện bình thường t i ự u đại nhân đa tạ ngươi tới minh giang phủ trợ quyền ngươi không có việc gì là tốt rồi ta trở về cũng tốt cùng ngươi tỉ tỉ có bàn giao cựu đại nhân lau lau rượu của mình họng bét mũi cười ha hạ tại liệt dương bóng ngược bên trong chìm lui hạ kim thì hướng phía chu huyền phương hướng liên tục bắn ba lần tiết lệnh chúc mừng chu huyền thần hồn trọng sinh tiểu huyền ngươi người hiền tự có thiên tướng ta vậy cảm giác ta rất may mắn mỗi lần đều có thể gặp dự hóa lành gặp nạn thành may chu huyền cũng vì bản thân cao hứng bất quá hắn có kiện càng vui v ẻ sự hắn tính biết rõ vì cái gì tình quốc có lửa thông l i n h về sau liền có thể tại thời không thế giới bên trong xuyên qua thủ hộ thời không thế giới hương hỏa đạo sĩ đều cưới lửa đen tử kia lửa đen tử hậu đại cũng không đó là có thể tại thời không thế giới bên trong xuyên qua sao đây đều là nhai tử không biết chi thức điểm chu huyền cười à hướng hạ kim đánh cái hô lên nói lao hạ minh giang phủ mười một tòa đập chứa nước đều giữ được ta cũng nên về nhà thần hồn nhật du lâu như vậy cho ta mệt m ỏ i t h ở hồn hển rồi người là nên nghỉ ngơi hạ kim một tay giơ c u n g nói đập chứa nước lắng lại minh giang phủ an toàn còn giữ lại chính là dựa vào du thần đèn lồng đi trong phủ thành g i ế t sạch những cái kia bạo động người què các ngươi tiếp lấy bận điệu ta phải đi ngủ ngon rồi chu huyền phất phất tay đang muốn nhật du thần hồn rời đi lại tại lúc này trong đập chứa nước đều đang run rẩy dùng động lực đạo thuận từ kho thân truyền đến kho trong nước Bốn phương thái á m ư ớ n g lực đạo, t bình tăng người đã phát động hủy diệt minh giang phủ kế hoạch minh giang phủ thông đạo đâu ta muốn thông đạo cùng mạc đình sinh nội ứng ngoại hợp mây mù tôn giả thông qua bản thân nắm giữ phật quốc chủ não cùng bây giờ ẩn thân tại minh giang phủ m ắ c k h ắ c một viên chủ não liên động liền biết rồi minh giang phủ đã phát động bạo loạn dựa theo trước thời hạn quyết định kế hoạch mạc đình sinh hẳn là để hơn mười triệu lão bách tính linh hồn tụ hợp ngưng tụ ra một cái thần mình phía trên c ử a giả ném ra một cái lối đi tới nhưng bây giờ mây m ù tôn giả lại hoàn toàn không nhìn thấy thông đạo chỉ được lấy thân thể của mình đi va chạm mây m ù tôn giả liên tục va chạm phía dưới minh giang phủ m ư ơ i một tòa đập chứa nước bên trong gió nổi mây phun bọc nước từ ban đầu cao mười mấy mét biến thành cao mấy chục mét cao mấy trăm t ư ớ c bọc nước bốc lên nhưng là một mươi một tòa đập chứa nước miệng cùng hướng mở rộng miệng cống lượng nước không thể đánh đồng với nhau nhưng là một Quốc n ư ơ i một tòa đập chứa nước, nước n cùng mở rộng m i ù n g cống lượng nước không n h ể đánh đồng với nhau nhưng là có thể để cho mấy chục vạn lao bách tính gặp thai họa họa sĩ phát ra mật tín giết chết sát xuống người cùng ta cùng nhau thuận dòng lũ đi cứu minh giang phủ dân chúng có thể cứu một là một cái làm nước lũ đã thành t i ể u thai nạn thời điểm họa sĩ cũng không có quá nhiều biện pháp hắn không gian phát tắc có thể tại minh giang phủ bên trong tới lui tự do nhưng lại ngăn không được cái này nạn lũ lụt đầy trời lão họa ta trước thời hạn an bài quan đ ư ơ n g ta đi tìm nàng hỗ trợ chu huyền thần hồn nhật du thông báo xong họa sĩ về sau liền đi đến rồi quan nương vị trí mười chín trải quan nương hồng quan nương tử thấy chu huyền thần hồn liền hỏi tiểu tiên sinh minh giang phủ thế cục như thế nào mười một tòa đập chứa nước bình yên vô sự nhưng là k i a phật quốc mây mù tôn giả dùng phật ra kim thân va chạm minh giang phủ khiến cho đập chứa nước tràn ra số lớn dòng lũ tới thủy thế nêu không lớn ta lại có khống thủy chi pháp hồng quan nương nương nói đến chỗ này còn nói tiểu tiên sinh ta đã thu được đệ tử mật tín tại ngươi nói ba cái k i a lớn trải b ê n tàu có số lớn người quẹt tại bạo động các đệ tử của ta đang cùng bọn hắn chém giết ta đi trước nhìn xem còn quyết sách chờ ta nhìn xong tình hình về sau lại đến cùng ngươi giảng chu huyền đều không chờ thoại âm rơi xuống liền nhật du đi đến rồi ba cái kia lớn trải bến tàu cái này ba cái bến tàu đội thuyền rất nhiều khách nhân cũng nhiều mỗi một trên chiếc thuyền đều có rất nhiều màu dấu vết một chiếc tên là minh giang chi tình cỡ lớn trên du thuyền bốn cái khổ quỷ đ ệ tử đem số lớn du khách đều đổi đến nơi nào đó đem bọn hắn giữ vững đồng thời phòng ngự được nắm lấy khảm đao súng săn người quẹ đ ệ tử mạc đình sinh bố trí những n à y thẩm thấu minh giang phủ đ ệ tử có một cái ưu thế bọn hắn là người bình thường nếu là ẩn n ó lên liền không tốt phân biệt không tốt đem bọn hắn tìm ra nhưng cùng lúc cũng có một cái khuyết điểm bọn hắn là người bình thường nếu là người bình thường dù là cầm lên súng đạn khảm đao thậm chí thuốc nổ cũng vô pháp cùng người tu hành chống lại chu huyền trước thời hạn để quan nương an bài đệ tử đến giữ vững cái này ba cái bến tàu phán đoán được rất đúng mấy trăm tên khổ quỷ đệ tử vô luận hương hỏa cao thấp phân giữ vững trên trăm đầu đội thuyền dân chúng bị giết đến không nhiều bạo động người quẻ ngược lại là bị chặt không ít m ặ c đình sinh kế hoạch bên trong đường thủy dòng lũ là quan trọng nhất những n à y mai phục người quẻ bạo động lại là tại thừa dịp dòng lũ ngập trời về sau thừa dịp loạn giết người chu huyền nghĩ đến đây thừa dịp hồng phong còn chưa đến liền trước nhật du đến họa sĩ bên người nói khổ quỷ đệ tử ngay tại g i vững b nhưng này chút bến tàu bạo loạn người què cùng chính giữa phụ thành bạo động người què một dạng không có hư ơ n g h ò a cho nên người hiệu lệnh tam đại đường khẩu bên ngoài các lớn nhỏ đường khẩu để bọn hắn phái đệ tử giữ vững bến tàu để khổ quỷ người rút khỏi đến sau đó để con lương khổ quỷ đệ tử đi hồng phong xuất hiện nơi lấy khống thủy chi pháp đem thương vong áp chế đến nhỏ nhất tiểu tiên sinh an bài chú đáo họa sĩ cảm thán may mắn có chu huyền hắn lập tức bắt đầu đi an bài nhân thủ điều động chu ra tiệm tình nghi bên trong triệu vô nhai vòng quanh chu huyền thân thể máu thịt đi lại hắn vừa đi vừa lo lắng một sóng đã xa bằng một sóng khác lại nổi à, bất quá. chân ó c ủ t h u chính hai nạn vừa mới bắt đầu hắn lòng tin lên ta thần thời gian lại tại giận mắng mặc đình sinh trên thực tế hắn từ hủy diện minh rằng kế hoạch lúc bắt đầu cũng đã mắng lên mạc đình sinh kế hoạch của ngươi muốn cùng tiểu thư kế hoạch đồng thời triển khai ngươi lại lật lọng mây mù tôn h i giả lại tại đụng trạm lấy minh giang phủ đại địa lần này rung động tới quá kịch liệt chu i a tiệm tình nghi bên trong dung chuyển không ngừng cái ghê cái bản ngã một năm lớn ngay cả cực nặng quầy hàng cũng thiếu chút như nổ triệu vô nhai cách gần đó một tay đưa nó đỡ lấy mới không có ngã bên dưới ha ha chu huyền cùng c ố t lão thành hoàng vũ nữ giữ được minh giang phủ mười một tòa đập chứa nước hữu dụng không không hề có tác dụng minh giang phủ các đại nhân vật càng muốn trận này đại tha nạn xuất hiện bọn hắn càng thêm chờ mong trận này minh giang phủ t ậ n thế mạc đình sinh cười đến rất càn dỡ càn dỡ được từ trước đến nay không yêu động thủ triệu vô nhai khởi giày chiếu vào miệng của hàn phiến nhà mẹ nó thật phiền có thể ngậm miệng sao ba ba ba liên tiếp đến mấy lần vỗ mặc đình sinh cũng không hề chịu đến quá nhiều tổn thương triệu vô nhai cũng có chút hối hận vì cái gì bản thân không yêu xuyên giày r a luôn thích xuyên giày vải đánh lên cũng không đau ha ha ha mây mủ tôn giả đụng không r a lớn như thế vì thế ta đều nói hai nạn mới chính thức bắt đầu ha ha ha ha mặc đình sinh đã gần đến ở điên cuồng tiểu thư tiểu thư muốn chết đi trận này trước thời hạn đến hai nạn sẽ để cho tiểu thư chết đi bị chu huyền hoa sĩ quan nương vũ n ụ c tả thần thời gian cho tới bây giờ chỉ là phẫn nộ mà nghĩ tới tiểu thư lại làm cho hắn đau lòng được rơi thẳng nước mắt tiểu thư tiểu thư một cái ngồi tám n h ì n chín mây mù tôn giả có thể xô ra động tĩnh lớn như vậy khổ quỷ đệ tử đã một lần nữa tập kết đi ngược dòng nước tiến về hồng phong nhất là m á n h liệt vị trí chu huyền thì nhật du đến hồng phong chỗ hắn hành tàu ở không trung nhìn qua hồng phong hội tụ vậy mà như trên trăm mét cao mở n h ạ t tường đất tường đất trùng trùng điệp điệp hướng phía trước tiến lên phản phất thôn phệ hết thể hạnh hoàng thế giới chu huyền khá là hoài nghi mây mù tôn giả v à chạm có thể có như thế ngập trời như thế đã hắn mạnh mẽ như vậy vì cái gì phật quốc gần nhất cái này ba trăm năm tại tỉnh quốc phát triển được như thế bí ẩn phật quốc suốt ngày chuyện gì không làm tại ì gì gì gì m mấy cái mây mù tôn giả như vậy mà nhân, đối tỉnh quốc một vậy chuyện、sao. cái quốc cùng chẳng Cái cái nước cái giả đối phải thiên thai, tôn tỉnh như ngon nhân, đụng xong đ bữa sao. lũ, cái gì đại hạ, ta thay nhau không ta lấy đụng, không đã sớm cho tỉnh quốc họa họa được náo tại chu o tỉnh q ố c huyền a họa nhoẹn. được c náo Tại h u trạm vu hồng trên đỉnh ngắm nhìn thời điểm họa sĩ vậy xé rách không gian đứng chu huyền bên người tiểu tiên sinh cái này phật quốc người tu hành cấp độ có đúng hay không cùng chúng ta tỉnh quốc người không giống nhau lắm họa sĩ cũng cảm giác không đúng ngươi cho rằng phật quốc người tám n h n hương có thể bù đắp được chúng ta tỉnh quốc chín n h n nhang chu huyền hỏi có ý tứ này ta cảm thấy không có khả năng chu huyền cùng mạc đình sinh giao thủ thời điểm cũng k họa ô n g có cảm mạc thấy đ ỉ sĩ lời nói y xoay chuyển nói nhưng cổ tịch ghi lại nhân gian chín nén nhang động một tí có kinh thiên hủy địa chi khí thế có thể mượn sơn hà chi thế có thể mượn tinh thần vĩ lực nhưng đó là chín nén nhang sự mây mù tôn giả không có thăng cấp vào chín nén nhang lửa liền không có dạng này khí thế kém tiêm một tuyến t h i ê n khoảng địa c á n h gia trấn bánh hầu n n h cho thiên nghi, kia mây mù t u quỷ đô đích sắc rất hung hãn chỉ dựa vào một người liền áp chế hình xăm nhất tộc nhưng hắn khí thế vậy tuyệt đối không đến được chỉ dựa vào va chạm liền có thể đâm đến minh giang phủ đại địa chân chiến trình độ chu huyền lắc đầu nói ta hoài nghi minh giang phủ bên trong có người ở lửa cháy thêm dầu hắn ngầm đầu nhìn về bầu trời k h ổ ách thiên thần lửa m ở nhạt không chắc bất lực nhìn đại đ ị a bên trên sắp buộc phát thai nạn a huyền minh thạch phương thức c â u thông ta sắp phân tích ra được chỉ kém một chút xíu cuối cùng diễn toán tường tiểu thư thanh â m chuyển ra chu huyền cúi đầu hỏi tường tiểu thư người giúp ta phân tích phân tích cái này minh giang phủ ngập trời h ồ n thủy đại điệu chấn động cùng phật kệ lực lượng t h u tính phải trang hoản mỹ phù hợp độ phù hợp không cao lắm tương tiểu thư nói mà lại đại địa chấn chiến lực lượng thuộc tính một mực tại biến hóa lúc mới bắt đầu nhất c ố lực lượng kia đem đập chứa nước sóng nước rung động đến hơn m ộ mươi mét cao độ chỉ là một loại sức mạnh nhưng vừa rồi mạnh liệt nhất rung động đem hồng phong xinh xinh cất cao mấy chục mét trong đó chỉ ít có ba loại trở lên bất đồng lực lượng lực lượng loại loại khác biệt đã nói có khác biệt người xuất thủ lão họa thật sự có người ở lửa cháy thêm dầu chu huyền nhìn qua còn tại kéo lên hồng phong than thở ở hắn trong đời lửa cháy thêm dầu cái này từ lần thứ nhất lấy hiện hình hình thức xuất hiện phật quốc người tại minh giang phủ có nội ứng đúng chu huyền gật đầu nội ứng của bọn hắn là ai mạnh mẽ như vậy chẳng lẽ là bách quỷ chi mẫu như vậy tồn tại có lẽ là minh giang p h ụ thần minh chu huyền tại nhìn về phía hồng phong thời điểm vậy mà nhìn thấy một cây như có như không màu đỏ s ợ i tơ loại này s ợ i tơ hắn gặp qua ba lần lần thứ nhất là trong chùa thất diệp bầu trời phía trên rủ xuống t h ầ n tơ muốn đem nấu rượu hòa thượng cho kéo đến trên trời đem hắn chế tác kẻ thành đạo lần thứ hai chính là hôm nay thanh y phật dùng t h ầ n tơ rủ xuống đạo giả muốn đi bắt về chu huyền dựa văn lục lần thứ ba nha chính là hiện tại chu huyền ngày du tiến nhập hồng phong đưa tay đi bắt thần t ờ nhưng là một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm bước lùi hắn loại cảm giác này phản p h ắ t hồng phong chỗ sâu có một bức to lớn hình xăm đồ đồ trong có cắt bay đá chạy chỉ cần chu huyền một cái sơ sẩy bị cắt đá hình thành gió bao rác nhập trong đó thân thể liền sẽ bị nghiền ép vỡ nát bộ này hình xăm đồ chu huyền gặp qua tự nhiên rõ ràng là cái gì thủ đoạn bành hầu chu huyền cảm giác nhạy cảm nhật du đến rồi họa sĩ bên người nói l a họa minh giang phủ lần này phía p h ư c quá lớn hồng phong bên trong ẩn nấp lấy bành hầu ba trăm năm trước bành gia chấn đào hoa vu bành thăng hoa đào tổ thụ cùng với t h ụ t ộ c t ộ c nhân dùng hai mươi bốn bức thần minh nổ nên chiến tiên h quỷ bành thăng chiến tử bành hầu cũng bị đánh lùi cảnh giới từ đây biến mất không thấy gì nữa nghĩ không ra ngươi giấu ở hồng phong bên trong chỉ vì hiệp trợ phật quốc vẫn có còn lại c h ỗ t ố t chu huyền quay đầu nhìn về phía h o a sĩ nói tưởng tiểu thư tính ra hôm nay đại địa chân chiến bên trong chỉ ít có ba loại trở lên lực lượng có lẽ nói rõ giấu ở hồng phong bên trong người còn không chỉ bành hầu một cái thần minh trách không được thần minh có thể mượn sông núi chi thế không thủy rời núi bọn hắn có thể trợ giút phật quốc mây mù tôn giả chế tạo trận này đại tai nạn họa sĩ nhìn chăm chú v ẫ n đục nước lũ hắn cũng không lý giải vì cái gì minh giang phụ thần minh sẽ giáng lâm minh giang phủ nhân g i a n giới còn muốn ẩn náu tại hồng phong bên trong hiệp trợ phật quốc người hủy diệt minh giang là minh giang phủ một phương thủy thổ đem các ngươi những n à y thần minh dưỡng dục các ngươi ở trên trời đợi đến quá lâu ngay cả sau cùng nhân tính cũng bị ma diệt sao họa sĩ thở dài một tiếng ta nghe tiễn đại nhân nói trên trời thần minh muốn giáng lâm nhân g i a n trừ bỏ bành hầu như vậy dựa vào thiên thần tế con đường bên ngoài còn dư lại con đường chính là thần minh dựa vào đạo giả giáng lâm nhân dân nhưng là giáng lâm về sau vô pháp phát huy định phong chiến lực Ta những ư đem b lời này tại hắn bãi nhập cốt l a o hội về sau liền không ngừng nghe thấy có người nâng lên nhưng hôm nay thần minh lại dựa vào đạo giả giáng lâm muốn hủy diệt minh gian phủ cái này có sự đánh sâu vào hắn tam quan cùng tín ngưỡng nhưng tín ngưỡng là có quán tính hắn bị tín ngưỡng quán tính chỉ h o á n làm không ra quyết định có dám hay không nếu là không dám ta liền dẫn ngũ sư m i n h lão vân bọn hắn trả lời ta bình thủy phủ chu huyền cần họa sĩ làm ra quyết định cốt lao hội là minh giang phủ lớn nhất đường khẩu mà họa sĩ lại là cốt lao hội đệ nhất thần chức t h á n h tử thánh nữ không ở hắn chính là minh giang phủ lớn nhất quyền hạng người nếu là hắn không cho ra thái độ chu huyền quay người liền đi hắn có tổ thụ liên tiếp mang theo lão vân ngũ sư h u n h nhai tử phúc tử thúy tỷ hoa tử bọn hắn trở về bình thủy phủ các thần minh còn muốn tập trung lực lượng dùng ngập trời nước l cũng không còn thời gian đi quản bọn họ thật muốn quản tổ thụ thông qua liên tiếp đem sư phụ tỉ tỉ i ể u đại nhân đưa tới vậy đủ vô pháp phát huy định phong chiến lược thần minh uống một bình